Lao thái thái trong lòng gọi là một cái đẹp a Chương 337, bạn mới. Vốn chỉ là muốn để lao thái thái vui vẻ lập tức, nhưng nhan làm tẩu tử thật bắt đầu chú ý lên lao thái thái bộ dáng cùng tinh thần thời điểm, không thể không nói thật để nàng có chút ngạc nhiên. Nàng phát hiện lao thái thái từ lần trước gặp mặt đến nay thay đổi vẫn là thật lớn, tinh thần trên đầu liền không nói, bộ mặt còn có phần tay lộ ra ngoài làn da rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ có chút lòng lẻo bất quá so trước kia thật tốt hơn nhiều. Mẹ, ngài là không phải làm qua cái gì bảo dưỡng? Nhan Lam tẩu tử hỏi. Nữ nhân đối với có thể bảo trì dung nhan đồ vật đều là chú ý, bất luận là nàng bao nhiêu tuổi ở vào dạng gì tuổi trẻ đều là như thế, có xinh đẹp hay không đây chính là thiên đại sự tình. Nhan đông đông cái này đại khái nghe được mẫu thân kiểu nói này, lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào nãi nãi trên thân, nhìn kỳ rốt cục bị nàng nhìn ra một điểm môn đạo tới. Đưa tay tại nãi nãi thủ quang sờ một cái, nhan đông đông khen nãi nãi. Da của ngươi thật rất tốt, trước kia làn da có chút khô khan sờ tới sờ lui thô ráp nhưng là hiện tại tinh tế rất nhiều ai. Nghe được nữ nhi tiểu nói này, nhan lam tẩu tử cũng xuống tới, đưa tay chạm đến một cái bà bà mu bàn tay. Thật, mẹ, ngài đây là làm sao bảo dưỡng? Cái gì bảo dưỡng à, ngươi còn không biết đi, nơi này chính là cả nước nổi danh trường thọ hương, 90 tuổi qua đời đều xem như chết sớm, nơi này lão nhân đều nói chỉ cần có việc để hoạt động có thể làm việc liền có thể sống dài. Ngươi thấy không có nơi này lao nhân đều có việc để hoạt động, không có một cái nhàn dỗi cả ngày sờ mặt trượt đánh bại bộ kẻ. Trước kia ta là không tin, nhưng là kể từ cùng một đám lao tỉ mội cùng một trôi chê dây cùng sau ta mới hiểu được thật là dạng này. Lao Thái Thái Dư Xuân Mai nghiêm mặt nói. Mãi mãi, ngươi đừng gặp ta, nếu là lao động có thể khiến người ta trưởng thọ vì cái gì cổ đại người dân lao động tuổi thọ mới ba 40 tuổi, giai cấp thống trị ngược lại cao hơn một chút đâu. Nhan Đông Đông biểu thị không đồng ý. Lao thái thái dư xuân mai nhìn qua nhàn đông đông Đưa tay sở một cái sau gáy Nàng cười nói Hai tử, ngươi là không hiểu cái gì gọi là vui vẻ làm việc Trước kia ta cũng không hiểu Nhưng là hiện tại ta hiểu Ngươi là không biết có nhiều ý tứ Chúng ta một đám người tùy ý tìm ai ra sân nhỏ ngồi thành một vòng Một mặt làm việc một mặt nói chuyện thiếm Thỉnh thoảng còn muốn chiếu cố một chút bò đầy đất tiểu hoa nhi Ngươi là không biết không khí này tốt bao nhiêu Hốt ở giữa ta có một loại Lại một lần về tới lúc trước cảm giác có một loại tâm đều an tĩnh lại cảm giác. Lão thái thái lúc này lầm vào trong hồi ức, khỏe miệng mang theo cười rất rõ ràng là cái mười phần mỹ hảo hồi ức. Là cái kia trước thời điểm ngài quen biết ra ra của ta, sau đó liền gặp một lần nỗi lòng sao. Nhan Đông Đông thật tò mò. Dư Xuân Mai cười nói, nào có cái gì gặp một lần nỗi lòng A ta lần thứ nhất nhìn thấy ra ra người ta khi đó mới bao nhiêu tuổi, 20 tuổi mới qua một nửa, ra ra ngươi cũng nhiều ít ngoài 30 cha ngươi khi đó đều thật tăm. Ai sẽ nghĩ đến ta về sau gà cho? Lại nói liền ra ra ngươi tướng mạo còn gặp một lần nỗi lòng. Lúc ấy ta liền muốn lao nhân này là làm cái gì a còn giống như rất có học vấn. Sau đó ngươi liền bị ra ra tại hoa khuyên đảo rồi. nhan đông đông rất hứng phấn, nàng cảm thấy ra ra mãi mãi dạng này chính là tình yêu. Dư Xuân Mai cười nói, vậy làm sao khả năng, là hắn mỗi ngày tới tìm ta, mỗi ngày tan sở đều tại cửa ra vào chờ ta, hắn như thế một chủ động. Vì lẽ đó dám đuổi tuổi của ta thanh người đều không thấy, khi đó nào giống hiện tại như thế mở ra, đàm luận cái yêu đương dắt cái tay đều muốn có người, về sau lại qua 2 năm, ta 22, nghiên đại đó 22 còn chưa có kết hôn chính là lao cô đương, cuối cùng vẫn là cha ta hợp lại tính toán liền gà ra ra người đi, thế là không có quá 2-3 tháng, chúng ta liền kết hôn. a một điểm không lãng mạn, thật là thất vọng. Nhan Đông Đông bất mang nói. Biên Thụy nghe ở bên cạnh liệt cái nói thẳng nhạc. Có phải là không lãng mạn nhan đông đông một nhìn biên thụy bộ dáng này, nghĩ thầm nhất định có thể kéo cái minh hữu đâu, thế là há miệng hỏi. Biên Thụy khoát tay nói ra, không phải, lãng mạn không nhất định là muốn làm cái gì cảnh tượng hoành tráng, tựa như là như thế này, nhuận vật mảnh im lặng cũng không chính lệch, tựa mẹ cùng cha dạng này, thỉnh thoảng trộn lẫn bên trên hai câu miệng, nhưng khi một người trong đó sinh bệnh thời điểm, một cái khác sẽ một mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh, ánh mắt một khắc cũng không muốn rời đi, đây cũng là một loại lãng mạn, đây là lãng mạn sinh hoạt. Làm hai người dắt tay vượt qua nhân sinh, đây mới là lớn nhất lãng mạn. Nhan Đông Đông nghe phủi một cái miệng, nhàm chán. Nghe được Nhan Đông Đông nói như vậy, dư xuân mai hai người đều vui vẻ. Ba ba, ba ba, ta trở về. Đúng vào lúc này, đất bằng một tiếng sét một cái giòn giòn đồng âm để ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng cổng. Tiểu nha đầu mang theo tiểu hoa nhảy tốt vào cửa, nguyên bản nên vác tại tiểu nha đầu trên lưng túi sách bây giờ bị tiểu hoa ngầm tại miệng. Tiểu hoa hiện tại đã thành tiểu nha đầu bảo tiêu cùng bà mẫu Tiểu Nha Đầu nhảy tốt vào cửa, nhìn thấy tại ba ba bên người còn có hai cái người xa lạ, thế là Hiếu Kỳ giòn tan hỏi: "A Di tốt, Tỷ Tỷ tốt. Các ngươi là cha ta bằng hữu a?" Nhan Lam cậu tử niên kỷ cũng không nhỏ 50 tuổi, tiểu nha đầu mới mấy tuổi, kêu bà nội là không có vấn đề. Chỉ là tiểu nha đầu nói ngọn, gọi người thời điểm tự động xuống một cấp, lần này xem như là đúng. Dư Xuân Mai cười xông tiểu nha đầu chiêu một cái tay, "Đây là cứu mụ, đây là Tỷ Tỷ." Tiểu Nha Đầu có chút ngạc Bởi vì nàng là không có cứu cứu, không có cứu cứu lại từ đâu tới cứu mụ đâu, nguyên bản cái đầu nhỏ trong cũng không có cái gì chuyện đứng đắn, đột nhiên nhảy ra một cái cứu mụ cùng tỷ tỷ để nàng có chút chóng. Đi tôi Dư Xuân Mai bên cạnh, nha đầu theo tự mình cong mang trước quần mặt cái miệng túi nhỏ trong lấy ra một viên đỏ rực quả dại, đầu tiên là đưa cho Dư Xuân Mai, sau đó lại lấy ra hai cái phân biệt đặt ở hai cánh tay bên trong phân biệt đưa cho mình nghi ngờ cứu mụ cùng tỷ tỷ. Hai người nhận lấy quả không biết là nên ăn vẫn là không nên ăn, nhưng nhìn đến dư xuân mai một ngụm nuốt xuống, liền theo dạng bỏ vào trong miệng. Cái này một nhai phát hiện quả cũng không có tưởng tượng như vậy ngọt, có chút trên mặt lấy 5 phần ngọt 3 phần nhu còn có 2 phần nhẹ nhàng khoan khoái, bắt đầu ăn tương đương có đặc điểm. Ngươi có phải hay không gọi tinh tinh nha? Quả gì ăn ngon như vậy? Nhan làm tẩu tử hỏi. Nhan làm tẩu tử biết biên thủy có cái khuê nữ gọi tinh tinh, hiện tại làm sao không biết trước mắt vị này? Hai mắt thật to dáng dấp phấn nộn tuyết trắng tiểu cô nương chính là Biên Thụy ái nữ. Nàng cũng biết cô em chồng Nhan làm cũng thật thích tiểu nha đầu này, thường xuyên nói nếu là lúc này sinh cái nữ nhi, liền theo lấy tiểu cô nương này bộ giáng sinh. Biên Thụy một nhà tất nhiên là không cần phải nói, nghe nói Biên Thụy hiện tại liền cho khuê nữ để giành được mấy cây tuyệt phẩm vật liệu gỗ đại liêu, liền Nhan Lam cũng là đích thân khuê nữ đồng dạng nhìn, tiểu cô nương này được sủng ái một điểm không thể so nhà mình khuê nữ chính lệnh. Bây giờ thấy tiểu nha đầu hình dáng, Nhan Lam tẩu tử thầm nghị trách không được cô em chồng sẽ thích đứa nhỏ này, chỉ xem cái này tướng mạo liền biết nhiều động lòng người đau, chớ nói chi là còn hiểu lễ phép lại còn không nhỏ khí, có thể đem mình đồ vật phân cho người khác ăn, liền mình một cái mới gặp mặt người đều bỏ được cho. Như bây giờ hài tử cũng không phải nhiều lắm, còn nhiều ích kỷ hài tử, ăn bất kỳ vật gì cũng đều không hiểu chia sẻ. Dư Xuân Mai cười nói ra, thứ này nơi này gọi tiên nhân phách thủ, ý là thần tiên ăn đều sẽ vỗ tay bảo hay. Cái quả này có thể khó hái rất, một cân ở bên này trên thị trường đều phải hơn 400 khối, tất cả đều là thiên nhiên dáng dấp nhân công nuôi không nổi tới. Hiện tại dư xuân mai đã là hơn phân nửa biên già thôn người, từ lần trước giã quả táo chuyện kia sau khi phát sinh, lao thái thái rất là tại giã quả trên giới công phu, chỉ là cây nấm liền có thể phân biệt ra được 450 loại đến, hiện tại lao thái thái lại đi ra liền sẽ không phát sinh tình huống trước kia. Thứ này rất tốt. Nhan Lam Tẩu tự hỏi. Lần này Dư Xuân Mai cũng không biết nói như thế nào, thế là nhìn thoáng qua Biên Thụy. Biên Thụy trả lời, thứ này nghe lao bối người nói là bài độc mỗi ngày ba viên tiên vỗ tay, không hơn trăm tuổi Diêm Vương không mang đi. Thật thần ký như vậy. Nhan Lam Tẩu tự hỏi. Biên Thụy cười nói, trong thôn lão Nhân nói, nhưng là không có như thế lớn hiệu quả. Nếu là như vậy mọi người hàng năm tìm vật này cầm đi lấy lòng Biên Gia Thôn đã sớm phát đạt. Biên Gia Thôn người trường thọ, một là Hảo Sơn hào Thủy, hai là Tâm Tính. Đại gia trung đụng rất tốt, tự nhiên là không có cái gì nháo tâm sự tỉnh tâm tính bình thẳng, mà lại biên ra thôn nhân vật chất yêu cầu cũng không cao. Đại gia chỉ cần là ăn no mặc ấm, cũng không truy cầu cái gì đại hào Trạch xe xịn cái gì, không mạnh tâm tính tự nhiên cũng liền tốt, sinh mệnh sống lâu một chút cũng bình thường. Thật nếu là cái này quả nhỏ dùng được, chỉ cần để minh triều mấy vị minh quân ăn, đâu còn có ta đại thanh chuyện gì. Tan học cả nha. Hôm nay trong trường học học cái gì A Dư Xuân Mai nắm cả nha đầu cười híp mắt hỏi. Học thơ cổ, ta trước kia học qua, vì lẽ đó ta trực tiếp liền sẽ có tiểu nha đầu rất đắc ý. Tính tính, quả còn có hay không, lại cho tỷ tỷ một viên. Nhan đông đông cũng không phải là muốn ăn quả, nàng chỉ là muốn cùng nha đầu đùa với chơi. Tiểu nha đầu lập tức từ trong túi đem còn lại ba viên quả tất cả đều móc ra bỏ vào nhan đông đông trong tay. Nhìn thấy nhà mình khuê nữ thật muốn ăn, nhan lam tẩu tử kém chút muốn che mặt, người làm sao theo đứa bé giống như... Ai biết tiểu nha đầu lại khuyên đù nàng, cứu mụ tỷ tỷ muốn ăn ta có thể mang nàng đi hái, ngươi liền để tỷ tỷ ăn đi. Lần này nhan đông đông đến là không có ý tứ, nàng nguyên bản cũng chính là tiểu hài tính tình, lao nói thật ra bên ngoài chạy, nhan đông đông bị người bắt có khả năng so tiểu nha đầu đều cao. Nhiều động lòng người đau hài tử. Nhan làm tẩu tử thực tình nói, nhìn thấy tiểu nha đầu liền không để cho nàng từ nhớ tới nhà mình tùng tùng khi còn bé bộ dáng, đồng dạng đáng yêu đồng dạng xinh đẹp. đại nhân Hàn Huyên một hồi Nhan Đông Đông cùng Tiểu Nha Đầu lại là tiến tới cùng một chỗ, hai người không riêng gì nói chuyện hữu thanh hữu sắc, Tiểu Nha Đầu còn dạy lên Nhan Đông Đông như thế nào lột gấu. Nhìn hai người này đem gấu đại gấu nhị lột, trực tiếp cái bụng trùng thiên đều treo lên khỏe khẽ tới. Ngốc đến 3 giờ hơn chung, biên gia đều phạm vào vây, Dư Xuân Mai muốn dẫn hai người đi về nhà nghỉ ngơi, ai biết Nhan Đông Đông căn bản không muốn trở về, nàng chuẩn bị đi cùng Tiểu Nha Đầu cùng đi hái quả dại. Dư Xuân Mai suy nghĩ một chút liền bắt đầu cho nàng dâu nói một lần. Nhan lam tẩu tử này mới khiến nữ nhi cùng biên tĩnh tĩnh cùng đi ra chơi. Nhìn qua nữ nhi nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng, nhan lam tẩu tử thở dài một hơi, nhà chúng ta cái này không biết lúc nào có thể lớn lên. Biên Thụy cười cười, Dư Xuân Mai đến là muốn nói cái gì, bất quá vẫn là ngậm miệng lại, tuy nói là nàng dâu nhưng là người ta trượng phu cũng không phải Dư Xuân Mai sinh, nói quá nhiều liền lộ ra có chút bày không chính vị đưa. chương 338, Châu Trận Trải rộng ra. Biên Thụy trong nhà qua hai ngày, Mẫu thân liền lên tiếng thúc biên thủy hồi Minh Châu đi chiếu cô con dâu của nàng đi, nguyên bản nhan làm cho biên thủy an bài là cùng nàng tẩu tử chất nữ một khối hồi Minh Châu đi, nhưng là hiện tại ra một điểm vấn đề, đó chính là nhan Đông Đông cùng biên tĩnh tĩnh thành hảo bằng hữu Nói nghiêm ngặt tuyệt không chỉ là biên tĩnh tĩnh, mà là trong thôn tượng biên tĩnh tĩnh hài tử lớn như vậy, 5-6 tuổi 7-8 tuổi ở giữa đều thành bạn của nhan Đông Đông, đại gia lên mỏ cá bắt tôm, để nhan Đông Đông có chút lưu luyến quên vệ. Thủ đô tại chơi vui trong mắt của nàng cũng bất quá chính là dạo phố mua đồ ngâm rượu đi cái gì, nơi nào có nơi này chơi vui à, thế là mặc dù mẫu thân thúc dục mấy lần muốn đi, nhan đông đông chính là lại định nơi này sướng suốt không đi. Nhan đông đông có thể không đi, biên Thụy nhất định phải đi à, Minh Châu bên kia tuy nói nhan làm vũ đạo kịch diễn xong, nhưng là văn thế chương còn ba ba trở lấy hắn đi rót đĩa nhạc đầu. Thế là biên Thụy tại ngày thứ ba sáng sớm khởi hành đi Minh Châu. Thêm ra tới một ngày là vào rừng ra trong hái một chút lâm sản, chuẩn bị tuần này mở quán tự dùng, trừ biên Thụy bên ngoài còn có hai tên đồ đệ của hắn. Đến Minh Châu, biên Thụy để hai cái đồ đệ hai ngày này hảo hảo chơi một chút, mình thì là về tới biệt thự. Vừa vào cửa, biên Thụy trong thai nghe được trong viện có tiếng người, xuống xe xem xét phát hiện nguyên lai like là Chu Chính cặp vợ chồng đến. Chu Chính nghe được cửa phòng mở liền biết biên Thụy trở về, lập tức tới đón một cái. Ngươi không đi nghỉ ngơi tìm ta nơi này tới làm cái gì? Nhìn thấy cái đôi này biên thủy rất hiếu kỳ, hiện tại đúng là bọn họ thời kỳ trăng mật, đã sớm nghe hắn nói bao xuống Đông Nam Á một cái đảo nhỏ, người ta vợ chồng trẻ quyết định ngọt ngào ngây ngốc một tháng, hiện tại nguyên bản đi người trên đảo xuất hiện ở trước mặt mình, biên thủy thế là ngay lập tức lên tiếng hỏi. Chu chính nói, hắc, đừng nói nữa, chúng ta vốn là chuẩn bị đi tới, ai biết nơi đó xuất hiện tại bệnh chuyển nhiễm. Chúng ta còn thế nào đi a Ở trên đảo? Biên thủy hỏi. Chu chính nói. Không riêng gì ở trên đảo còn có sân bay, dù sao là không đi được, chết chừng 100 cá nhân đâu, nghe ít, nhưng trong này tổng nhân khẩu cũng liền mười mấy vạn. Chu chính lúc nói giọng nói mười phần vệ ngoài nhưng là biên thủy luôn cảm thấy tiểu tử này kỳ thật nội tâm là thập phần vui vẻ. Đây là quá nguy hiểm. Vừa nghe nói bệnh truyền nhiễm, biên thủy không khỏi đánh run một cái. Chu chính đưa tay ôm lấy biên thủy đem hắn mang sang một bên, nói với người một tin tức tốt, ta đầu tư vũ đạo kịch hoàn toàn thắng lợi. Hiện tại Minh Châu mấy nhà truyền thông đều tại đưa tin, mà lại hiện tại phiếu đã bán sạch, yêu cầu diễn thêm tiếng hô cũng là càng ngày càng cao. Đây là chuyện tốt ta, bất quá ta thế nào cảm giác trong lời nói của người có nước đâu. Biên thủy thầm nghĩ, vũ đạo kịch phiếu bán cũng là khí thế ngất trời. Lời này ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Theo biên Thụy nếu như cái này kịch không phải nhà mình nàng dâu sáng tác đồng thời tập ra, mình nhất định liền biết đến cơ hội đều không có, hiện tại đại gia thưởng thức trình độ đều là như thế văn nghệ sao. Chu Chính nghe lập tức hướng về phía Nhan Lam nói, Nhan Lam, Biên Thụy tiểu tử này không tin, không riêng gì không tin còn đối ngươi tiêu chuẩn đưa ra chất vấn. Muốn hay không chờ chút chơi chết hắn. Nhan Lam tâm tình bây giờ rất tốt, nghe được Chu Chính cười nói, chơi chết hắn chờ chút hai nấu cơm à. Biên Thụy nói, ta cũng không phải không tin ngươi, là ta không tin Chu Chính, ngươi cũng biết người này, nói chuyện khuyết đại thành phần nhiều lắm, diễn xuất thành công kia là chuyện tốt ta diễn thêm cũng là chuyện tốt ta bất quá ngươi cái này diễn thêm về diễn thêm Khả năng giống như trước kia mệt mỏi như vậy. Nghe được Diễn thêm Biên Thụy kỳ thật trong lòng là phản đối, bởi vì khoảng thời gian này Nhan Lam thật là quá cực khổ, làm trượng phu Biên Thụy hỗ trợ Nhan Lam có chính mình sự tỉnh, nhưng lại như thế mỗi ngày mười mấy giờ tập, mỗi tuần cũng chính là một ngày hoặc là nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, Biên Thụy đau lòng. Nhan Lam cười giải thích nói ra, diễn thêm cùng ta cũng không có quan hệ gì, hiện tại ta liền gánh chịu một cái nghệ thuật cố vấn tiến tuổi, chuyện kế tiếp đều từ lao sư ta chủ yếu phụ trách xử lý. Nếu như ngươi nếu là không tới, chậm nhất 3 ngày ta liền phải điện thoại cho ngươi, để ngươi tiếp ta trở về. Tại Minh Châu ngây người lâu như vậy, ta có chút mà nghĩ tới chúng ta nhà. Nói nói, Nhan Lam trên mặt liền có hướng tới biểu lộ. Tại Minh Châu ngây người nhiều ngày như vậy, treo chống Nhan Lam chính là giấc mộng của nàng. Trước kia vô số lần nghĩ mình có một ngày có thể bố trí ra một trận xuất sắc vũ đạo kịch vậy nên như thế nào như thế nào. Nhưng khi lần này thật xuất hiện thời điểm, Nhan Lam vẹn vẹn chỉ vui vẻ tầm 10 phút. Người xem cái kia như thủy triều tiếng vỗ tay lui bước thời điểm, nhan lam đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, lúc ấy bưng lấy hoa tươi nàng đột nhiên có chút nhớ nhà, nhớ nhà bên trong tiểu viện, nghĩ đến mùa thu đầy đất kim hoàng hạnh lá bộ ráng. Vậy cũng tốt à? Vừa nói xong, biên Thụy sắc mặt vừa khổ, ta đi không được à, văn thế trương tại ta trên đường tới đã thúc ta, nói là hết thể chuẩn bị thỏa đáng liền thiếu ta cái này một cô đông phong. Người làm việc của ngươi, nếu như không được nhan lam có thể cùng chúng ta cùng đi chu chính nói Các ngươi cũng muốn đi. Biên Thủy hỏi. Chu Chính nói, đã không đi được hải đảo, vậy đi chúng ta dân túc cũng không tệ. Vừa thành lập xong được mấy tòa tiểu lâu, chúng ta vừa vặn đi nếm cái tươi. Đối các ngươi nếu là có thời gian cũng đi ngây ngốc một đêm, không nói hưởng thụ cái gì để điểm ý kiến cũng tốt. Đều có thể vào ở. Biên Thủy vang lên giật mình. Chu Chính nói, mới 3-4 tòa nhà, nếu như trở lấy chỉnh thể đều tốt, còn được một năm rưỡi bất quá đến sang năm thu hẳn là có thể mở cửa bán. Đúng. Người bên kia chuồng ngựa tiến hành thế nào? Ta bên này. Ngươi nhìn các ngươi, vừa thấy mặt không phải đàm luận chơi chính là đàm luận chuyện tiền, có thể hay không nói điểm khác, các ngươi nếu thật là nói chuyện làm ăn bên trên sự tình, tìm một chỗ chuyên môn đàm luận đi thượng du văn lúc này há miệng nói. Chu Chính cùng Biên thủy nghe cười hướng trong phòng đi, đóng cửa lại hai cái đại nam nhân tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói tới nông trường sự tình. Người bên kia đến bây giờ chỉ cấp ta một cái rào chắn hình vẽ, vẫn là không có gì đại dụng. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta trực tiếp để vật liệu gỗ ra công nhà máy bên kia trực tiếp sinh sản tiểu viên một sáng ngang lột vỏ cây, mỗi một cây ước chừng có như thế thôi, đến lúc đó cũng không cần tơ thép trực tiếp ngộng và chốt, một cái rào ước chừng 2m5-3m, đến 3m, trên dưới 3 tầng. Biên Thụy nói, chu chính người có tiền như vậy nghe được Biên Thụy kế hoạch này đều có chút dòa sợ, ta nói anh em, cái này trên dưới 3 tầng, cách mỗi 2m5 có một cái cọc. Ngươi biết ngươi nơi đó rời ta nghỉ ngơi thôn có bao xa. Bốn rằm nhiều đường đâu mà lại nếu là tính đến chập trùng còn chưa đủ, ở giữa còn muốn đỡ ba tòa cầu nhỏ, cứ tính toán như thế đến ngươi biết phải bao nhiêu phương vật liệu. Vật liệu ngươi lo lắng cái gì? Ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái sợ. Vật liệu đối với biên thủy đến thật không phải cái sự tình, biên thủy bên này cũng là không ý kiến tại trên mạng nhìn thấy người ta đường cái rào chán, đã lộ ra thu cạnh phong khoáng, có chút vẻ quê mùa. Vì lẽ đó Biên Thụy nhìn thấy lần đầu tiên liền không thể quên được. Tăng thêm Chu Chính quản gia Biên Thụy thực tế là trướng mắt cái gì mắt, con hàng này theo Biên Thụy căn bản cũng không giống như là cái làm việc người. Hôm nay vừa vặn Chu Chính cũng tại, Biên Thụy quyết tâm đổi một nhà chuyên nghiệp một điểm công ty đến tư vấn. Khi thật phía ngoài kiến trúc không tốn công phu gì, Biên Thụy bên này đã cầm đường thức cổ xây bản vẽ cho người ta sửa lại, cái gì sớm liệu phòng đều tốt làm, chính là chuồng ngừa cái gì không dễ chơi. Đương nhiên không dễ chơi đó là bởi vì biên thủy nghĩ làm tốt một chút, không thể như bình thường nông trường đồng dạng chính là cái lều, ngựa ăn uống ngủ nghỉ liền tại bên trong, cửa vừa mở ra lập tức một luồng tức ngựa vị đập vào mặt, hắn nghĩ làm là phối hợp chu chính nghỉ ngơi thôn nuôi bò trợn, cũng không phải là một cái thuần chính, chuyên nghiệp nuôi bò nông trường. Ta liền biết ngươi trướng mắt hắn, đi, những này nội bộ thiết kế ngươi giao cho ta, ngươi biên đều hạ tiền vốn lớn như vậy ta cũng phải làm chút chuyện, đến lúc đó bọn hắn phương án làm được, ta đưa cho đ Ngươi phía ngoài phương án liền chiếu bọn hắn cung cấp kích thước đổi là được rồi. Chu chính nói, đường cái đến nhanh một chút, thứ này trọng yếu nhất, mà lại dài như vậy con đường, đến lúc đó tìm người cửa hàng có cũng phải tốn thời gian, hai bên còn được rời cây cái gì, tóm lại chuyện này còn nhiều nữa biên thủy nói. Được, ta để bọn hắn lấy trước đường cái quy hoạch, chờ lấy lúc đi ra chúng ta mấy đầu tói vào, người của ngươi trang rào chán, người của ta thi công cửa hàng cổ Đến trồng cây sự tỉnh ta tìm người người giúp đỡ an bài một chút nhìn xem rời căm chút gì cây Chu Chính nói. Biên thụy suy nghĩ một chút nói ra, nguyên bản nuôi bỏ trên trận liền không ít cây, chúng ta đã lần quyết định chuyên nghiệp một chút, chiếu cố mục du như vậy những này cây liền không quá cần, vừa vận chuyển qua đường cái hai bên, thực tế là không đủ dùng tái suất tiền mua đi. Được. Chu Chính gật đầu đồng ý. Hai người đều không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuần thương nhân, thực tế là không có gì hứng thú tại tính toán chi ly bên trên tốn quá nhiều thời gian. Không đến 10 phút, Biên Thụy cùng Chu Chính hai người liền đem mình hai phân công thương lượng không sai bịt lắm. Đúng rồi, muốn hay không đưa vào một chút Tây Môn Théo Châu. Ta một người bạn bên kia có cái này Châu, chúng ta muốn hay không làm một chút. Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói, không cần, phía ngoài Châu sinh thị số lượng nhiều, nhưng là chúng ta Châu tuy nhỏ hương vị tốt, lại nói chúng ta nuôi bỏ cũng không phải vì bán, là lưu cho mình ăn, ta cảm thấy một năm nuôi cái ngàn đem đầu có thể. Không sai biệt lắm cũng là ba bốn mẫu bãi cỏ phối một con trâu. Ngươi không đề cập tới việc này ta còn có chút quên, ngươi tìm người bắt đầu thu trâu đi. Vì cái gì không phải ngươi tìm người? Chu chính có chút không hiểu. Biên thủy nói, ta đi thu trâu. Ta nếu là thu trâu cho giá là cao tốt vẫn là thấp tốt. Cho cao cho chúng ta gia tăng chi phí, cho thấp người ta ở sau lưng đâm sống lưng của ta xương vẫn là ngươi phái nhân địa thu, cho cái hợp lý giá cả là được rồi. Nhớ kỹ nhất định phải tìm lão kỹ năng cho người giữ cửa ải, Tây Sơn Châu cùng Liễu Câu Châu ngoại nhân nhìn là giống nhau, chỉ có chuyên nghiệp lão kỹ năng mới có thể phân ra, còn có phải tận lực chọn thuần trùng Châu, giảm bất tạp giao Châu. Hai bỏ giống ngoại hình dáng rất tượng, nhưng là chất thịt kia là một cái trên trời một cái dưới đất. Đây là lúc trở về ra ra nhắc nhở biến thụy, nếu không phải bỏ ra giá tiền rất lớn thu thứ phẩm Châu vậy thì có thú vị. Về phần người bình thường có thể mua được thực nưu thịt hiện tại liền vui vẻ Chỗ nào sẽ còn chọn cái gì liêu câu châu, không nói người khác, biên thủy bên này mua 10 lần cũng không gặp được một lần liêu câu châu. Bình thường loại này châu đều là nuôi đến cung cấp đặc thù ăn quán hoặc là tự dùng ăn. Muốn mua đến tìm người, hiện tại mình có thể nuôi biên Thụy nghĩ đến tốn chút giá tiền cũng phải mình nuôi. Loại này châu tại hiện đại nghề chăn nuôi hệ thống xem ra nuôi quá không có lợi, hết thể mới hơn 600 cân, đi xương đi ra cái gì có thể ra gần 110 cân thuần thịt liền xem như thật tốt. Bất quá đối với người trong nước nấu nướng phương thức đến nói, cái này Châu lại là tương đương thích hợp, vô luận là xào vẫn là một hầm, loại này Châu đều sẽ có một loại thiên nhiên hương khí. Biên thủy không quan tâm sinh thịt lượng là bao nhiêu, chỉ để ý có ăn ngon hay không. chương 339, bạn cũ. Đến trưa thời điểm, hồ thạc chuẩn cặp vợ chồng lại đến đây, 6 người cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa, đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, biên thủy cặp vợ chồng lúc này mới đưa tiện khách nhân. Về tới trong phòng. Nhan Lam đối Biên Thụy hỏi, ngươi có phải hay không cùng Thượng Du Văn ở giữa có cái gì xung đột? Biên Thụy nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn qua Nhan Lam hỏi, làm sao hỏi như vậy? Ta cùng nàng lời nói đều không có nhiều lời quá hai câu, nơi nào có cái gì xung đột không xung đột, mà lại ngươi cũng không phải không biết con người của ta, ta nếu là không thích người khác trực tiếp cũng liền không để ý, nào có tâm tư cùng người khác làm cái gì xung đột? Nhan Lam suy nghĩ một chút, những mày, kia là đối chúng ta đều có ý kiến. Biên Thụy cười nói, có ý kiến làm sao vậy, không có ý kiến lại làm sao, nàng nếu là có ý kiến một mực nói, không nói ta coi như nàng không có ý kiến, nếu là bởi vì cái này cùng chu chính một nhà chỗ không đến vậy liền chỗ không đến đây đi, chỗ đến vậy liền tiếp tục chỗ chuyên đơn giản như vậy ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì. Ngươi đến là nghĩ rất thoáng, ta chính là cảm thấy Thượng Du Văn không thích người nhan làm nói, không thể không nói nhan làm năng lực nhận biết tương đương mạnh, Thượng Du Văn đúng vậy xác thực không quá ưa thích Biên Thụy. Cảm thấy Biên Thụy ảnh hưởng tới Chu Chính Trường Thành, nhưng là Thượng Du Văn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhăn làm thế mà thông qua đôi câu vài lời nhìn ra Thượng Du Văn tâm tư. Biên Thụy cũng không có hướng trong lòng đi, không phải hắn đồng ốc, mà là hắn cảm thấy việc này đơn giản, mình coi như cùng bằng hữu nàng dâu ở chung không đến, như vậy kết quả cũng liền hai loại, một loại là thưởng thấy nhất, từ đây cùng bằng hữu cắt đứt đoạn giao, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Loại thứ hai chính là bằng hữu cặp vợ chồng không vượt qua nổi cuối cùng chia tay đổi nàng dâu. Hai thứ này bên nào biên Thụy đều có thể tiếp thụ được, chuyện cũ kể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, như vậy vô luận cuối cùng là là kết quả gì, đối với ngươi mà nói cái kia cũng không tính là xấu. Ngươi đến là nghĩ rất thoáng. Nhan Lam nói, biên thủy rất là bất đắc dĩ, nghĩ quẩn thì thế nào? Cũng không thể để người ta chu chính cho chói lại muốn làm bằng hữu đi, tính toán việc này bất kể có phải hay không là thật, ta đều không cần để vào trong lòng, ngươi không phải nói khả năng không chào đón chúng ta à. Chờ thêm hai ngày ta liền cũng phòng này còn cho chu chính, ngươi về nhà ta bên này tùy ý tìm một chỗ ở lại là được rồi. Theo biên Thụy mình có thể có chỗ nào để thượng du văn không có nhìn. chư phòng này liền nên không có khác, dù sao nhan lam cũng phải trở về, hai ngày nữa đem phòng ở một còn vậy thì thôi. Thượng du văn có thích hay không biên Thụy biên Thụy không có chút nào quan tâm, người và người có thể chỗ liền ở chung không thể chỗ ai cũng đừng ủy khuất ai, bởi vì ai đều là cả đời sống, rời ai cũng có thể qua sung dưới. Cặp vợ chồng Hàn Huyên một hồi, đã ăn xong cơm tối cùng một chỗ giúp vào với nhau bắt đầu xem phim. lão phiến tử, Biên Thụy nhìn qua nhưng là Nhan Lam không có nhìn qua, trong đó có chút không rõ địa phương. Nhan Lam hỏi Biên Thụy liền giải thích, hai người thỉnh thoảng còn tạm dừng thảo luận một chút, một bộ 2 giờ phim bởi vậy một mực theo buổi tối 7 giờ thấy được 11 giờ. Trở lại trên giường thời điểm, Biên Thụy đang chuẩn bị được đầu ngủ, tinh thần đầu chính đủ Nhan Lam đem trượng phu viện chính đi qua hỏi, Tùng Tùng không muốn đi có quan hệ gì tới ngươi. Biên Thụy trực tiếp trận tròn mắt, nàng có đi hay không cùng ta một mau tiền quan hệ đều không có, nàng xem ra 17-18 tuổi, kỳ thật tâm trí chí cũng chính là 5-6 tuổi, ngươi cảm thấy ta có thể có bản lãnh này giữ nàng lại đến. Húng chi ta tình nguyện nàng đi xa xa. Nhan Lam nói, ta còn tưởng rằng ngươi để tĩnh tĩnh mang theo nàng đi chơi đâu, không nên à, nàng rất thành thục Nghe được Nhan Lam đánh giá cháu gái của mình thành thục Biên Thụy kém chút không có một cái liếc mắt trực tiếp lật qua, liền ngươi cái kia chất nữ còn thành thủ. Theo tính như vậy chúng ta trong thôn trừ An gia nãi hoa tử đều thành thủ. Theo ta nói à, người cái kia chất ngữ là bị người nhà cho làm hư, đối với thế giới bên ngoài là hai mắt đen thùi, cái gì cũng không biết, cứ như vậy ta nói với người đều không cần lao thủ lừa đảo, tân thủ lừa đảo là có thể đem nàng cho lừa gạt bán đi, theo thủ đô đến Minh Châu thế mà còn có thể an toàn đến, không thể không nói quốc gia chúng ta thật sự là an toàn. Nghe được biên thủy nói như vậy, nhan làm không khỏi cười, ai, không có cách nào. Anh ta cùng ta từ nhỏ đã là lang bạt kỳ hồ, tại một chỗ nhất thiêu đốt cũng chính là ở qua 3 năm, thời gian còn lại không phải chạy bên này chính là chạy bên kia, cả nước đều nhanh chạy một lượng, hiện tại anh ta lại làm cùng cha ta không sai biệt lắm làm việc, vì lẽ đó đối nữ nhi này trong lòng tự nhiên là cảm thấy thua thiệt quá nhiều, sùng một chút cũng là bình thường. Biên thủy hỏi, đại cứu ca cũng là làm chính trị. Đúng vậy à, theo tiểu hắn liền nghĩ về sau không giống cha đồng dạng. Ai biết kết quả là hắn đến là nhất giống cha ta một cái kia nhan lắm nói. Úc! Biên Thụy lên tiếng. Biên Thụy biết nhà mình lao trượng nhân trước kia quan làm thật lớn, chí ít so vu lao già tử con lớn, về phần lớn đến bao nhiêu, xem hắn tại mình châu châu kia đều có thể ở độc tòa nhà biệt thự liền biết. Mặc dù biết một điểm, nhưng là Biên Thụy cũng không muốn đánh nghe, càng không vui hơn ý nghe ngóng, làm một trung thực sinh hoạt người. Biên Thụy cũng không cảm thấy lao trượng nhân như bước đối với mình có cái gì lớn chỗ tốt. Hắn hiện tại liền đã ăn uống không lo, lại không ham muốn khi nam phách nữ, mượn lao trưởng nhân xu thế làm cái gì đây? Phát tài Biên Thụy muốn phát tài đường đi có nhiều lắm, khỏi cần phải nói vận điểm hàng cấm ai có thể tra được. Hắn huyên một hồi nhan làm cái kia không bất lo chất nữ, cặp vợ chồng liền nghỉ ngơi. Sáng sớm rời giường, Biên Thụy tự nhiên là chuẩn bị bữa sáng, nhan lam đâu thì là hảo hảo bổ mở giấc Hiện tại nàng quyết tâm buông tay, như vậy dứt khoát liền đem tất cả mọi chuyện giao cho mình lao sư. Đối với Nhan Lam đến nói một đài xuất sắc vũ đạo kịch đó chính là tròn một giấc mộng, nhưng là đối với lao sư trợ giúp có theo nhưng lớn lắm đi, vô luận là lúc sau bình chức danh hay là cái gì đều là nồng đậm một bút. An điểm tâm xong, hiện tại hai người đổi từng cái, biên thủy lái xe ra ngoài làm việc, Nhan Lam thì là ở nhà ở lại. Biên thủy lái xe hơi án lấy văn thế trương cung cấp địa điểm, tìm được một chuyên 10 phần chuyên nghiệp phòng thu âm, chờ biên thủy đến thời điểm, phát hiện liều trong ngây người không ít người chứ mình nhận biết văn thế trương cùng phó thanh tự bên ngoài, còn có mấy cái biên thủy cũng không nhận ra lão gia tử. Chờ lấy văn thế trương vừa giới thiệu, biên thủy thế mới biết cái này hàng vị đều là trong nước cầm đạo đại gia, tiêu chuẩn đều là cùng phó thanh tự một cái cấp bậc Biên thủy còn cố ý nhìn hai vị, bởi vì nhà mình lão tổ cùng hai vị này ra đã qua đời lão nhân ra còn có chút duyên phận, biên thủy trước kia là làm nghe câu chuyện theo lão tổ nơi đó nghe được, bây giờ thấy chân nhân đương nhiên phải nhìn nhiều hai mắt. Biên thủy nhìn bên này về nhìn theo hành vi bên trên cũng liền bình thường ứng đối, trong miệng xưng lấy lao tiên sinh, sau đó đi cái chắp tay lễ vậy thì thôi. Biên thủy động tác chọc trong đó một cái lao ra tử rõ ràng không nhanh, không biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy, ngồi xuống sau cùng văn thế chương cùng một chỗ trò chuyện lên đợi lát nữa nên như thế nào diễn tấu. Vừa rồi không thích lao đầu hướng về phía biên Thụy bên này chỉ cây dâu mà mang cây hỏe nói ra, có ít người cũng quá tự cho là đúng đi, làm sao diễn tấu là người nói tính toán. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Lao nghiêm, lao nghiêm. Bên cạnh lao đầu nghe há miệng khuyên đủ. Lao đầu nói nói đem mình hỏa cho vậy đi lên. Sông hảo hữu của mình nói ra, ta nói không đúng à. Hiện tại người tuổi trẻ càng ngày càng không có quý cũ Biên thủy quay đầu lại hướng lao đầu cười một tiếng. Ngươi nói là ta. Không phải nói ngươi nói tới ai. Nơi này ngoại chứ ngươi còn nhiều năm thanh người a Lao đầu nói. Văn thế Trương lúc này lập tức chuẩn bị căng ăn. Lao nghiêm. Biên thủy tiên sinh mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là tại cầm đạo bên trên tạo nghệ vẫn là rất sâu, ta rất là kính nghệ nếu không phải cũng sẽ không để hắn đến tầng cái này đoạn thứ ba. Phó thanh tự lúc này nói ra, nghiêm lao trừ, ngươi khen cái kia giường đàn chính là xuất từ người ta biên thủy tay, ngươi nếu là đắc tội người ta như thế nào còn hướng người cầu đàn. Biên thủy nhìn thấy biểu tình của lao đầu, lập tức vui vẻ, bởi vì lao đầu nghe phó thanh tự, trên mặt đột nhiên liền bắt đầu lộ vẻ do dự. Cái này chứng minh lao đầu là cái bằng phẳng tính tình, một điểm tâm tư đều không giấu được người nghĩ không bằng phẳng cũng không thành. Lao đầu thấy biên thủy vui vẻ, lập tức trong lòng ngọn lửa xoát lại thoan, không cần cũng không cần. Biên thủy cười hỏi, người họ nghiêm. Xin hỏi nghiêm đông có lẽ là người người nào? Lao đầu nghe xong biên thủy nói danh tự này, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ lại càng nổi giận hơn, tiểu tử vô lễ. Biên thủy thì là giải thích nói ra, lao sư của ta đồng hồ thanh lệnh tử. Cái gì thanh lệnh lục lệnh Ai nha? Họ nghiêm láo đầu mắng vài câu đột nhiên cảm thấy thanh lệnh tử mình ở nơi nào nghe qua, nghĩ lại minh bạch, lập tức mở to hai mắt hướng về phía biên thủy hỏi, thanh lệnh tiên sinh là của ngài lao sư? Đúng vậy, ta cầm nghệ chính là được từ lao sư biên thụy cười nói. Nghiêm láo đầu lại truy vấn, thanh lệnh tiên sinh hiện tại như thế nào? Sư phụ ta đã một năm trước vũ hóa thành tiên biên thủy đạo. Đáng tiếc. Các người đây là nhận biết. Còn không có đợi biên thủy há miệng đâu, nghiêm láo đầu nói ra. Thanh lệnh tiên sinh trước kia dạy qua tổ phụ của ta tập quá đàn, xem như ta tổ phụ lao sư, mặc dù không có thu ta tổ phụ làm đồ đệ nhưng là ta tổ phụ cả một đời đều phụng làm sư trưởng, hiện tại trong nhà còn cung cấp thanh lệnh tiên sinh bài vị đâu. Vậy cái này chính là của ngươi sư thúc, lao nghiêm còn không bái kiến sư thúc, ngươi đối sư thúc vừa rồi rất vô lệ a một cái khác lao đầu cười ha ha nói. Ngươi là xuyên trung lý bình thu người nhà đi, lao sư của ta còn có một cái tự xưng, thanh trúc đạo nhân. Nghe được thanh trúc đạo nhân bốn chữ này, nói chuyện vị lao đầu này sắc mặt soát lập tức là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nghiêm lão đầu xem xét tinh thần tỉnh táo, xin hỏi thanh trúc đạo trưởng là cùng xuyên trung lý gia là quan hệ như thế nào? Biên thủy cười không nói. Vô luận là khê châu nghiêm gia vẫn là xuyên trung lý gia đều là cầm đạo đại gia cũng đều thuộc về trước kia thư hương môn đệ. Biên thủy lao tổ cùng nghiêm gia láo gia tử gặp qua đàn, sớm hơn thời điểm cùng lý ra thái gia ra cũng sẽ qua Đản Kỳ thật nói thật dễ nghe gọi gặp qua đàn, nói thẳng thắn hơn cứ gọi chỉ điểm. Theo Lý Lao Đầu vừa rồi để Nghiêm Lao Đầu gọi sư thúc phép tính, Lý Lao Đầu đến hô Biên Thụy thuốc sư ra. Lý Lao Quỷ, người gọi sư ra ta liền có thể gọi sư thúc Nghiêm Lao Đầu cười ha ha. Biên Thụy khoát tay một cái, chúng ta các luận các đích, mà lại sư phụ ta cũng không phải thu ngài hai vị tôn trưởng làm đồ đệ chỉ là lấy cầm hội bạn mà thôi. Biên Thụy nếu là cứng rắn nói hai người cũng không có cách nào bác. Hiện tại Biên Thụy nói như vậy lập tức để hai người cảm thấy Biên Thụy người này coi như không tệ. Biên Thụy nhưng không có hứng thú cho người làm thuốc làm ra, cái này nếu là người ta kêu lại lấy lòng chỗ làm sao bây giờ, khỏi cần phải nói, lấy cầm phủ cầu chế đàn cái gì, Biên Thụy người trưởng bối này là lấy tiền vẫn là không thu đâu. Cũng chớ xem thường trên đời anh hùng, chuyện gì có ít người cũng có thể làm ra. Chương 340, Tùy Hứng Bên này Biên Thụy tiểu thân phận hiển lộ một điểm, lập tức yên tĩnh nhiều. Có lẽ có người tâm bên trong còn đối biên thủy khinh thường hoặc là bất mãn, bất quá không còn có người ngay trước mặt biên thủy chỉ cây dâu mà mắng cây hệ. Chờ lấy biên thủy một khúc phụ thôi, đại gia khách sáo một lúc sau, trong phòng người lập tức rời đi hơn phân nửa. Tất cả mọi người minh bạch biên thủy tiêu chuẩn, cũng không có cái gì tốt nói, vốn là muốn tới góp một cái, hiện tại cảm thấy vẫn là đàng hoàng đi thôi. Đến ngày thứ hai, người chạy không sai biệt lắm, chỉ còn lại văn thế Trương mời chính là tầm 2-3 người. Liên tiếp phó thanh tự đều không có ở đây. Chờ Biên Thụy vừa vào cửa, nhìn thấy hôm nay gọi là một cái nhẹ nhàng khoan khoái lập tức vui vẻ. Biên Thụy, ngươi công lao thật không nhỏ A Biên Thụy cười nói, đây là công lao của ta không nhỏ à, là chính ngươi gây chuyện có được hay không? Nguyên bản là rót cái đĩa nhạc sự tình, ngươi không phải náo người đi đường đều biết, không làm một ít chuyện ra ngươi liền không vui đúng hay không? Biên Thụy nhìn qua văn thế chương nói. Văn thế Trương bên này nghe được Biên Thụy nói như vậy không khỏi vui vẻ. Thướng về phía biên thủy nói ra, ai không muốn vứt cái tên đâu, bây giờ có thể vứt cái thành danh, cái kia làm chuyện gì đều tốt làm, ngươi sẽ không coi là người khác đều giống như ngươi đi. Không nói người khác liền nói ta mình còn không phải chỉ vào cái giường này đàn sinh hoạt, vô luận là diễn xuất vẫn là dạy học đều là thu nhập nguồn gốc, và không làm sao nuôi sống người nhà mình. Được rồi, đi, biết cuộc sống của ngươi qua vất vả, nhưng là cực khổ nữa ngươi cũng phải suy tính một chút thời gian của ta à, ngươi mời người đâu. Nhanh chép xong đại gia trở về tất cả quá tất cả thời gian biên thủy cười to nói. Văn Thế Trương nghe nhìn một chút biểu, không sai biệt lắm, người này người gặp qua tệ dạ di mạ rổ xù kẻ. Như thế nào là hắn, là hắn ngươi còn che giấu làm gì. Ngươi không phải nói là trong nước một chút đại sư cấp nhân và ta ngươi trong nước bên trong thật là đủ lớn biên thủy thoáng có chút hiếu kỳ. Văn Thế Trương nói, còn không phải bị ngươi hôn quần áo, chuyến ra ngoài người ta nói ngươi trẻ tuổi khí thịnh, thế là tìm cái cớ không tới. Sợ không phải bởi vì ta trẻ tuổi nóng tính, thượng nhân xuống tới đài, mà là cảm thấy con người của ta vô danh không khí, không muốn cùng ta cùng đài A. Biên Thụy một câu nói chúng, nói đến tâm khảm của những người này bên trên. Văn Thế Trương cười cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói cho Biên Thụy hắn đoán rất chính xác, nguyên bản mời người tới cũng là bởi vì Biên Thụy không có danh khí, cảm thấy mình cùng Biên Thụy cùng một chỗ diễn tấu tương đương với dịu dắt Biên Thụy, bọn hắn nhà mình con cháu đều không có người này đãi ngộ. Cần gì phải cho không nhận ra cái nào tiểu tử, thế là những người này nguyên bản trong lòng liền có một chút do dự, vừa vận hôn qua sự tình truyền ra, vì lẽ đó, nguyên bản xế chiều hôm nay muốn đi qua những cái kia danh ra trực tiếp buông lợi không hợp ý nhau. Những người này một không đến, phó thanh tự ai những này nguyên bản tại dự bị trên ghế ngồi danh ra môn cũng liền không tốt lại pha trộn tiền đến, bọn hắn không phải sợ cùng biên thủy diễn tấu hạ giá cái gì, mà là sợ về sau tại cái này vòng tròn bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Biên Thụy há miệng thở dài một hơi, các ngươi sống có mệnh hay không à, rời đi cái gọi là vòng tròn cũng không biết làm sao sinh sống a Văn Thế Trương cũng đi theo thở dài một hơi, ngươi thật sự là không hiểu rõ, không hốn vòng tròn làm sao bây giờ. Đàn cổ giới thật không dễ lan lộn, hiện tại mặc dù học hài tử càng ngày càng nhiều, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng dạy hài tử, xử lý cái hứng thú ban cái gì, dạng này chuyện như vậy cũng không ít, nghĩ kiếm ra cái danh khi đến đại đa số đến lẫn nhau bưng lấy. Người bên này có sống cần vậy ta tìm người, người bên này có tuyên truyền cái gì lúc cần phải cũng liền có thể tìm người khác, dù sao là hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, chân chính nặng tâm tại diễn tấu cái kia thật là quá ít, vật, chất xã hội nha, cũng có thể hiểu rõ. Biên Thụy nói ra, ta thế nào cảm giác cái này đàn cổ vòng tròn, sừng suốt cùng tướng thanh vòng tròn một cái sắc, hóa ra tất cả mọi người hốn, ra một cái không lẫn vào, đại gia liền phải đem hắn làm gì loại đạp cho chết, có ý tứ. nói khó nghe Nhưng là lý là như thế cái lý, lần này ta chuẩn bị rót một chương đĩa nhạc, hơn nữa còn là thế giới phát hành, rất nhiều người an vị không ngừng, muốn tới đây lộ cái mặt, bằng không ngươi cho rằng hôm qua tại sao tới nhiều người như vậy. Chờ lấy tối hôm qua trở về trong đó có ít người liền đem việc này cho chuyển ra ngoài, đồng thời bắt đầu bôi đen ta trường này đĩa nhạc, nhân tính A có lúc thật đúng là không phải là một món đồ văn thế trương lúc nói chuyện có chút thất lạc. Biên Thủy nói, nếu không gọi bọn họ tới được rồi. Ta trở về tiếp tục quá ta tháng ngày đi. Văn Thế Trương nhìn Biên Thụy một chút nói ra, ngươi cho rằng ta nếu có thể làm như vậy sẽ còn gọi ngươi tới. Rất nhiều cải biên xuống tới trương tiết trừ ngươi ở ngoài ngực người cũng làm không được. Lần trước cùng ngươi cùng một chỗ đổi khúc, ta trở về luyện thời gian rất dài cũng không bằng ý. Đến cùng là lớn tuổi, mạnh khóe tâm phối hợp còn lâu mới có được lấy trước như vậy thân mật. Được rồi, đi, ta nhớ kỹ ngươi tốt được rồi. Biên Thụy cười nói. Văn Thế Trương nói, biết liên tốt, ta đàn sớm một chút Biên Thụy nói, liền xem như ta nghĩ sớm cũng không được à, trong thôn dây cung còn không có chế xong đàn chế xong có làm được cái gì, ta bên này có dây cung a văn thế chương đạo. Biên Thụy lúc này nghiêm mặt nói ra, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ nhất đằng đi, sang năm ra dây cung muốn càng tốt hơn một chút. Biên Thụy những ngày này thỉnh thoảng đi xem một chút các trưởng bối chế dây cung, hiện tại phát hiện các trưởng bối chế dây cung so với mình chế tốt hơn không nhỏ, nguyên bản đại gia công nghệ đều là giống nhau. Nãi nãi những người này đầu nhập tinh tế cần phải so biên thụy lớn hơn nhiều lắm, chế ra huyền âm sắc càng tốt hơn một chút kia là đương nhiên, đừng nói là băng lam dây cùng liền phổ thông dây đàn chế ra cũng so biên thụy chế xuất sắc. Thật! Văn Thế Trương hỏi. Đối với Văn Thế Trương đến nói hiện tại có dây cung so với mình trên tay liền tốt hơn. Hắn có chút không tin, nhưng là lời nói từ biên thụy miệng trong chuyến tới, nhưng lại để hắn không thể không tin. Vậy ta đến là phải thật tốt nhìn một chút Văn Thế Trương đạo. Biên thủy vừa định há miệng, nhìn thấy cửa chính mở, tệ dạ gì mạ rổ sủ kẹ đi đến, thế là đại gia đứng dậy bắt đầu hàn huyên. Chờ hàn huyên xong, tệ dạ gì mạ rổ sủ kẹ vấn đề thứ nhất không phải khác chính là hướng về phía biên Thụy hỏi mình cái kia giường đàn chế thế nào. Biên thủy một mặt xấu hổ, làm sao ngươi cũng hỏi à, không phải cho ngươi báo thời gian à, muốn một giường hảo cầm phải có kiên nhân chờ Tệ dạ gì mạ rổ sủ kẹ nghe hướng về phía biên thủy hơi cười, sau đó lúc này mới nói ra, ta là chờ có chút ch Xin mời tiên sinh không cần để ý. Văn Thế Trương nói ra, người đều tới, chúng ta dứt khoát lo liệu đứng lên đi. Được. Nghe được Văn Thế Trương lời này, biên thủy cùng tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ bên này liền đồng thời nhẹ gật đầu. Chờ lấy đại gia xoa lên đàn, biên thủy lập tức minh bạch Văn Thế Trương vì cái gì để trận đảo Dương giới chống đỡ, bởi vì đàn của hắn ký từ lần trước gặp mặt đến nay tiến bộ cũng thật lớn, hiện tại tệ dạ dị mà rổ sủ kẻ có thể nói cẩm ký đã đang đường nhập thất. Không thể so phó thanh tựu những này tất cả nổi danh đẳng cổ chúng đại sư kém hơn bao nhiêu. Người là không có vấn đề, mà lại tệ dạ gì mà dổ sủ kẻ phụ trách bình thường cùng âm bộ phận, lấy năng lực của hắn tuyệt đối có thể ra bác, nhưng là chuyện này giải quyết, vấn đề mới lại tới. Vấn đề này không phải biên thủy cũng không phải tệ dạ gì mà dổ sủ kẻ ra, mà là văn thế chương mình, chính hắn cùng biên thủy, tệ dạ gì mà dổ sủ kẻ các loại người phối hợp ra thành quả, nghe làm sao cũng không thể để hắn hài lòng. Đồng thời biên thủy cùng chùa đảo cũng cảm thấy chiếu lại ra tiếng đàn kém một chút ý tứ. Giày vò 3-4 ngày sau, Văn Thế Trương đem mình làm không có tính tình. Nhất đoạn diễn tấu qua đi, Văn Thế Trương trực tiếp há miệng nói ra, mẹ nó không ghi lại, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút, làm như vậy xuống dưới không biết làm bao lâu đâu, vẫn là đi ra ngoài trước chơi đùa, cảm giác đi lên lại ghi chép. Diễn tấu chính là như vậy, có lúc xúc cảm tới, cái kêu tấu dai điệu liền như là tiếng lòng của mình, nếu như không có linh cảm hoặc là nói là tinh thần khó chịu, cái kia tấu đồ vật chính mình cũng không có tâm tình đi nghe. Tất cả mọi người là chơi đàn cổ tự nhiên biết đạo lý này, nghe được Văn Thế Trương nói như vậy, liền nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng. Biên Thụy nói, nơi này liền trống không. Văn Thế Trương nói, không chống không làm sao bây giờ, ngươi cho rằng căn này phòng thu âm cái gì tiêu chuẩn, chúng ta muốn lần nữa đến còn đến hẹn trước giao nộ. Ngươi thật là có tiền Biên Thụy tựa như nói dợn hướng về phía Văn Thế Trương nói, Lúc này ở một bên tại nghiêm láo đầu cười nói, văn thế chương lúc này thế nhưng là mang theo kim chủ tới, số tiền này hắn không quan tâm kim chủ càng là không quan tâm. Nghiêm lão đầu tại nghỉ ngơi mấy ngày sau, rốt cục nhịn không được đến đây, láo đầu mặc dù tâm nhãn tiểu tính tình quái, nhưng là có một chút tốt, đó chính là đối tiêu chuẩn cao hơn chính mình người tôn trọng, người thành đạt sư phụ điểm này làm phi thường tốt, hắn mặc dù không nhận biên thụy là sư thúc cái gì, nhưng là biên thụy đàn tốt, tiêu chuẩn cao, hắn liền vui lòng tới học tập. Giống như là lý lao đầu liền không đồng dạng, đến bây giờ liền cái cái bóng cũng không có, cũng không biết là. Nhìn thấy biên thụy không có ý tứ, vẫn là sợ đắc tội đại đa số đồng hành. Cũng là chuyện không có cách nào, vật như vậy là giao không được tranh lệnh. Húng chi chúng ta cũng không phải đến giao nộp mà là muốn đem tốt nhất âm nhạc ghi lại văn thế chương nói. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Nhất là mấu chốt chính là, văn thế chương cái này tay chân quá hào phóng, còn lại mấy ngày thời gian nói không cần là không cần. Trực tiếp tương đương hướng trong nước ném đi mười hết mấy vạn khối tiền, đến cùng là có kim chủ, gọi là một cái hào khí, có tiền tùy hứng, nghệ thuật ra nếu là tùy hứng, cái kia trực tiếp cặn bã năm xưa vạn hộ đợi. Một lát sau, nghiêm lao đầu hỏi, địa phương định ở đâu? Ta thích hợp đi a Văn Thế Trương suy nghĩ một chút, hướng về phía biên thủy hỏi, đi nguyên nơi đó còn tốt? Đi trong nhà của ta? Biên thủy kinh ngạc hỏi. Văn Thế Trương nhẹ gật đầu, trong nhà người có một loại tiên đạo khí tức. Ta lúc ấy ở tại ngươi nơi đó thời điểm, luôn cảm thấy nỗi lòng lạnh nhạt để cho mình đều có chút giật mình. Được rồi, đi, không phải liền là muốn đi ta nơi đó à, không cần như thế khen ta ra, muốn đi đại gia liền đi đi, bất quá lần này chúng ta cũng được, ở nhà ta không được, làng bên ngoài có một cái phòng ở, có thể ở lại 6-7 người, đại gia được nơi đó biên thủy nói. Văn Thế Trương nghe nói, cái kia có thể, kỳ thật cùng các ngươi cặp vợ chồng cùng ở tại chung một mái nhà, chúng ta cũng sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên không bằng dạng này làm cái tiểu viện tử, mọi người cùng nhau và ở đi tốt. Đã văn thế Trương nói như vậy, biên thủy gọi điện thoại về để vừa trở về mạc xanh đem mặt khác một gian tiểu viện tử quét dọn một chút, đồng thời cũng thông chi nhà mình nàng dâu ngày mai mình liền có thể về đến nhà. chương 341, Nhàn sự. Có thể trở về thôn đối với biên Thụy đến nói kia là tin tức tuyệt vời nhất, hắn ghi chép đĩa nhạc không phải là vì tiền, cũng không phải vì danh, bất quá là văn thế Trương hết lần này đến lần khác chịu cầu. Hiện tại ghi chép lại không ghi lại không đi xuống, ở tại Minh Châu cũng là ở không, còn không bằng mọi người cùng nhau chạy đắp một lần đâu. Đã làm quyết định, một đám người cũng không nhiều lời, biên thủy bên này lái xe mang theo văn thế trường cùng tệ dạ gì mà rổ xú kẻ, lao nghiêm thì là mình mang theo xe, mang hộ lên phó thanh tự, hai chiếc xe một chiếc một sau như thế hướng biên gia thôn chạy, buổi sáng tầm 10 giờ quyết định, chờ đến 2 giờ chiều không đến, đám người liền đến biên gia thôn. Đem theo lao đầu an trí đến nửa sần núi tiểu viện Biên Thụy gian nào trống ra trong nhà, Biên Thụy thật vui vẻ về tới trong nhà. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy trở về, lập tức tò mò hỏi, tại sao lại không ghi lại, không phải nói muốn ghi chép 10 ngày qua. Biên Thụy cầm trong tay ba lô hướng trên đầu vai hất lên, ghi chép đã dậy chưa cảm giác cho nên liền không ghi lại. Văn thế Trương bọn hắn bị ta an bài tại nửa sần núi tiểu viện, chúng ta bây giờ còn có thể nhẹ nhõn một điểm. Đúng, ta cái kia ngốc hề nữ đâu. Nhân Lam cười nói Đi học đi, nghe nói ngươi trở về nàng đến là vui vẻ ghê gớm. Biên thủy trông chờ trả nhan lam nói ra, nàng sẽ rất vui vẻ. Quên đi thôi, chính nàng chỉ cần là có thời gian chơi, mới không quản ta có trở về hay không đến đâu, cái này khuê nữ xem như nuôi không. Tiểu nha đầu hiện tại cả ngày quại, duy nhất có thể làm cho nàng an tĩnh lại chính là đi theo thái gia gia luyện quyền. Nha đầu thật đúng là tốt cái này, mỗi một lần luyện đều rất chân thành, làm biên thủy gia gia không ngừng khen mình chắc gái là cái luyện võ thiên tài. Thiên tài là thiên tài, chính là nhìn thấy sách vợ còn có để nàng luyện chữ nổi, đánh cái đàn cái gì thật khó a Nghĩ được như vậy, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam phản nàng nói, cũng không biết cái này tính tình giống ai, ta cùng nàng mẹ đều là rất thích học tập, làm sao sinh ra như thế đứa bé đến, cả ngày chém chém giết giết không có nữ hài tử bộ ráng. Phốc phốc, Nhan Lam nghe được Biên Thụy đối với mình đánh giá là rất yêu học mùa, không khỏi nhịn không được vui vẻ lên, thấy Biên Thụy nhìn mình, nàng cười há miệng và nói, Liền hai người các ngươi trường học kia còn không biết xấu hổ nói mình rất thích học tập, mấy trăm phân bài thi nghệ thuật loại một bản cũng chính là một nửa điểm số đi, dạng này vẫn là một bản sự tình, liền hai người các ngươi cái kia thi trường học đủ 1 phần ba điểm số không có. Còn không biết xấu hổ nói mình học tập rất tốt. Ngươi không biết ta mỗi ngày nhiều vội vàng, ngươi nếu là biết liền sẽ không nói như vậy, ta là thành tích chẳng ra sao cả, nhưng đó là bây giờ không có thời gian, thật nếu là có đầy đủ thời gian. Ta nhất định cho ngươi thi cái thanh hoa Bắc đại gia. Biên Thụy lập tức phân bô đạo. Được rồi, thanh hoa sinh, làm phiền ngươi đem người ba lô đem thả trở về. Sau đó mình làm ăn chút gì, tiện thể lấy hỏi một chút những khách nhân muốn ăn cái gì. Chúng ta ban đêm chuẩn bị cho người ta, ngươi đem nhiều người như vậy chiêu tới nơi này. Nói thế nào cũng phải để người ta ăn ngon uống ngon nhan làm trầm trọc Biên Thụy một câu. Sau đó bắt đầu an bài buổi tối sự tình Biên Thụy nói, không có việc gì, đã cũng được, lúc buổi tối đại gia đổ nướng vừa vặn lao trưởng nhân cũng ở nhà thế là ta cùng một chỗ hãy lên đợi lát nữa ta bắt đầu xuyên thịt xuyên Văn Thế chương bọn hắn muốn đi qua hỗ trợ cái kia tốt nhan làm nghe cũng không nhiều để ý thấy đại gia muốn ăn đồ nướng vậy liền ăn thôi đồ nướng đối với đại gia còn bất việc một chút chủ yếu là biên thủy ra bên này đồ ăn tốt đẩy ớt xanh quả cả cái gì xuống nước quá một cái liền thành sạch sẽ màu xanh lục rau quả chính là điểm này tốt về phần thịt cái kia cũng không có phức tạp hơn trong nhà nghe nói biên thủy muốn dẫn người trở về Trực tiếp giết một con dê, thịt heo thịt bò cái gì trong nhà cũng mời ra thôn người giúp đỡ mua đi, dù sao nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Biên thủy trở về phòng vương xuống quần áo, sau đó vọt lên cái lạnh đổi lại thoải mái nhà ở cây đầy áo tràng, bắt đầu nấu cơm. Nhan Lam đến phòng bếp nhìn một chút, hỏi, làm thế nào ngần ấy? Không phải nói 4-5 người a Hắn không hiện tại không đến, nói ngồi hơn 2 giờ xe hơi mệt ta để kinh lộc bên kia cho bọn hắn mỗi người hạ một tô mì ăn sau để bọn hắn thiêm thiếp một hồi biên thủy nói, "Ngươi thật đúng là sai xử người, đối chu chính bên kia ngươi hai ngày nữa còn muốn đi một cái nhan lam nói." Biên thủy ở một tiếng biểu thị mình biết rồi. Cặp vợ chồng một mặt nói chuyện thiêm, một mặt nấu cơm, chờ lấy làm cơm tốt, biên thủy lôi kéo nhan lam ngồi xuống lại ăn một điểm, chờ lấy đem nhà mình ngũ tạm miếu cho tế tốt, biên thủy nghỉ ngơi sau nửa giờ, bắt đầu đi hái đồ ăn chuẩn bị cơm tối. Tiểu Thập Cửu. Biên thủy nghe được tứ bá thanh âm, Ngường đầu nhìn lên phát hiện tứ bá bên này đẩy cái xe xích lô, trên xe đặt vào thật to bọt biển cái dương. Tứ bá, đây là cái gì? Biên thủy trực tiếp theo vườn rau xanh bên trong đi ra. Tứ bá cười nói, nhà các ngươi thịt, một đầu heo chân sau, còn có một cái xương sườn giá đỡ, thịt bò mua cho ngươi không nhiều. Thịt, hiện tại liêu câu thịt bò tại trên thị trường cơ hồ tuyệt, nghe nói khoảng thời gian này có người thu tráng trâu nghẽ con, hiện tại giết đều là lao nghiêu, chất thịt có chút cũ, chỉ thích hợp hầm lấy ăn Mẫu chốt là giá cả cao, một cân thịt bò sống đều hơn trăm, vì lẽ đó ta bên này mua cho người phổ thông hoàng nữ thịt, có cho ăn lương thực đổi mậm. Chờ lấy Biên Thụy đi tới xe xích lô bên cạnh, Tứ Bá mở ra hai cái bọt biển cái nắp cho Biên Thụy nói. Biên Thụy nhìn một chút đúng như là cùng Tứ Bá nói tới, thịt bò, thịt heo phẩm chất đến là rất không tệ. Làm sao còn có đôi heo? Biên Thụy hỏi. Tứ Bá nói, người ta tặng, trừ đôi heo còn có hai bộ ruột, đây là ta cứng rắn muốn. Không cho cũng không cần chân sau cùng sương sườn. Vậy Cảm ơn tứ bá, ta vào nhà lấy cho ngài tiền đi biên thủy nói. Tứ bá dạng này lão nhân là không quá ưa thích dùng di động, đối với bọn hắn đến nói vẫn là tiền mặt tương đối thực tế. Tứ bá nghe lập tức khoát tay nói ra, không cần, không cần, mẹ ngươi cho tiền, còn nhiều thêm, đợi lát nữa ta còn muốn đi đem tiền còn lại cho hắn, muốn hay không ngươi quá cái sừng, nhìn xem cân số có đủ hay không. Biên thủy khoát tay một cái, đủ, như thế một mảnh vừa nhìn liền biết, Con lợn này phải có nhanh 150 cân. Đối với thổ heo tới nói 150 cân kia là rất tốt phẩm chất, thổ heo không giống như là dương heo, dài đến 150 đến cân thời điểm cái kia chất thịt là tốt nhất, dương heo vậy liền trọng nhiều, ít nói cũng phải tăng thêm 100 cân, đến 250 cân tả hữu, mà lại thời kỳ sinh trưởng nhanh. Phạm là thời kỳ sinh trưởng nhanh đồ vật hương vị đều chẳng ra sao cả, giống như là dương heo, còn có phương nam cây lúa đồ ăn cái gì, nến qua sao đại gia liền có thể phân biệt ra. Chỉ cần ngươi vẫn là cái Trung Quốc dạ dạy vậy liền không thể dạ. Ba cháu hai người đem thịt trở về đến trong phong bếp, trực tiếp bày vào biên thủy gia đại tủ lạnh Thập thất ca những ngày này vội vàng cái gì? Biên thủy hỏi. Hắn có thể vội vàng cái gì còn không phải cả ngày đưa đồ ăn sự tình, còn có hai ngày trước đem một hồ tử lươn bán đi, tiểu thấp kiểu. Tứ ba cái này nhưng phải hào hảo cảm ơn ngươi. Ngươi thập thất ca hiện tại thời gian là càng ngày càng tốt tứ bá đạo. Mỗi một lần tưởng tượng cái này đến tứ bá đều muốn đối biên thụy cảm tạ một phen, hiện tại biên thập thất mới là tứ bá muốn nhìn đến, người sống ở trên đời này liền phải chân thật, biên thập thất một năm này xuống tới xem như kiếm lời không ít tiền, ít nhất cũng phải là bàn nhỏ 10 vạn thu nhập, trong thôn có chút ra đều có chút đỏ mắt, nói biên thập thất là gặp phải thời điểm. Sao có thể nói bởi vì ta đây, là thập thất ca mình sẽ làm sinh ý, khỏi cần phải nói chỉ nói cái kia đồ ăn, thập ca liền làm rất tốt, đồ ăn đến Minh Châu sau. Còn muốn đi qua một vòng thành tẩy hái đồ ăn cái gì, cuối cùng đóng gói ra cái kia đồ ăn chỉ so với siêu thị quý gia 10%, ta những cái kia lão khách đều nói chúng ta bên này đồ ăn tốt. Biên Thụy lại không thể không ngâng một cái thập thất ca. Biên thập thất là thật biết bán đồ ăn, bán đồ ăn việc này nghe không cao ngăn, nhưng là kiếm thật đúng là không ít, mà lại đối với biên gia tiểu quán đám khách hàng chuyên mua sắm đến nói, tiêu tốn so trên thị trường quý 10% giá cả ăn vào yên tâm rau quả cái kia còn tính vấn đề. Mỗi ngày đồ ăn tiền cũng chính là xe của bọn hắn ít quân cái vòng ít đốt chút dầu liền trở lại, vì lẽ đó biên thập thất đẩy ra bảng hiệu hiện tại đã có chút muốn chiếm linh hảo môn thị trường ý tứ. Kẻ có tiền ăn đồ vật tự nhiên là có người truy phủng, hiện tại có chút trung thượng sinh cũng bắt đầu mua biên thập thất giao quả, hiện tại biên thập thất phiền não không phải như thế nào kiếm tiền mà là nguồn cung cấp không đủ. Tốt thì tốt, chính là quá ít tứ bá cũng biết chuyện này. Mở rộng là không thể nào, xung quanh cũng liền như thế chế xuống đất. Ra khỏi nơi này nghĩ lại trồng rau, hương vị kêu kém một đoạn từ biên thủy nói. Người thập thất ca cũng là nói như vậy, không thể theo thứ tự hàng gái. Hai ngày trước cao giáo sư người bên kia nghiên cứu một cái chúng ta nơi này còn có phía ngoài đất, phát hiện chúng ta nơi này cái gì nguyên tố cái gì đều rất phong phú, nhưng là phía ngoài lại không được, chỉ là sắt liền thiếu 80%, còn có cái gì một chuỗi tử ta cũng không có ghi nhớ. Tứ ba nói, biên thủy minh bạch, Trung Quốc thổ địa đại đa số đều trồng mấy ngàn năm xuống tới. Đất này lực nguyên bản liền không dày, hiện tại còn không cho đốt kết cán, thổ địa cũng rất ít thi phân chuồng, dạng này trong đất nguyên tố vi lượng tự nhiên là càng ngày càng ít, lao bách tính cũng không hiểu làm sao tăng thêm, dù sao bên ngoài bây giờ xem không có thay đổi gì, nhưng là độ phì của đất hạ xuống thật là sự thật không thể chối cãi, mà lại chúng ta người nhiều ít đất cũng không có gì đừng cãi. Về phần núi hoa tử trong mấy cái làng đất là cái gì không thiếu, chủ yếu đến bắt nguồn từ nước chất. Theo trong núi sâu phun ra tới nước suối tự mang nguyên tố vi lượng, nắp rót thời điểm tự nhiên là đem thiếu cho bổ sung. Nơi này là nhất định, mỗi cái thôn đều sẽ loại khẩu phần lương thực điển, điểm này là vô luận như thế nào sẽ không giảm. Đây là tử quy định, quá quá năm mất mùa lao bối người đem ngay lúc đó sợ hai rơi xuống thực chất bên trong, khẩu phần lương thực điển không thể động. Cái kia có thể động điển số liền thiếu đi rất nhiều, cây công nghiệp cây hạt dầu lại phân đi một điểm, biên thập thất có thể khuyên người đổi trồng rau địa phương thật đúng là không có bao nhiêu Ba cháu hai tán gấu trong chốc lát, thẳng đến Nhan Lam ngủ xong ngủ chưa đi ra ngoài đến, tứ ba lúc này mới cáo tử. Đi làm cái gì? Biên thủy thấy Nhan Lam cưới con cựu nhỏ mang mũ giáp há miệng hỏi. Cho Hải môn lên lớp đi. Nhan Lam nói. Biên thủy nghe trực tiếp ngăn lại, chính ngươi hiện tại là lúc nào mình không biết ta còn cho Hải tử thượng vũ đạo khóa đi. Ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu? Nhan Lam cười đưa tay chọc lấy một cái ôm xe long đầu trợ phù, liền ngươi biết chúng ta đều là đồ đẩn. Ta không phải đi cho hải tử thượng vũ đạo khóa, là cho hải tử thượng dẫm vào thượng thức khóa, liền xem như ta muốn lên, ngươi cho rằng nhị ba dám để cho ta đi học, vạn nhất có cái gì sự tình, ra ra mãi mãi không được sống sở sở mà lột ra hắn. Nghe được nàng dâu kiểu nói này, biên Thụy bung lòng ra long đầu, cũng đúng. Bất quá vẫn là ta đưa ngươi đi đi. Được rồi, không có như thế quý giá, các ngươi làm ta đều khẩn trường, chúng ta bình thường một chút. Mà lại người ta bác sĩ cũng đã nói thích hợp vận động hữu ích tại hải tử chỗ mã nhan làm nói. Đưa tiễn nàng dâu, biên thủy ngóng trông văn thế chương bọn người tới hỗ trợ, ai biết trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng không thấy người, thế là không thể không cho bọn hắn đánh cái điện thoại, điện thoại này đánh đi qua được rồi, đám lao ra này môn đi theo nhan lao đầu đi câu cá đi. Chương 342, không rõ tin tức. Liên tiếp mấy ngày, đám lao đầu tử này đều là du sơn ngoan thủy, biên thủy cuối cùng rốt cục có chút không chịu nổi trực tiếp thả ra lời nói, không lao động người không được ăn, thế là đám này lao đầu mới yên tĩnh một điểm, mỗi ngày đàng hoàng giúp đỡ nấu cơm, nhất là cơm tối. Biên Thụy mở ra mình xe tại đông lạnh vừa trở lại làng, tại cửa thôn thời điểm gặp Lục Bá. Tiểu thập cửu, đây là ra ngoài làm gì? Lục Bá tỏ mò hỏi. Biên Thụy đem đầu theo trong phòng điều khiển đưa ra ngoài, Lục Bá, ta mua thịt đi. Trách không được, nhà các ngươi là đến mở ra xe này đi mua thịt, hiện tại có 7-8 người đi. Lục Bá cười hỏi Biên Thụy hồi đáp, "78 số chúng ta dùng lấy khai cái xe này, hết thảy 12 người, cả ngày không có việc gì khắp nơi loanh quanh, ta thật cầm đám người này không có cách nào." Phó Thanh tự tới bên này, không có hai ngày hắn một bọn bạn của Minh Châu cũng đến đây, sau đó ngày thứ hai lão Nghiêm bằng Hữu cũng đến đây, trừ chơi đàn cổ, những người này có chơi đàn tranh, chơi tiểu Trung Quốc ống sáo, dù sao không sai biệt lắm Biên Thụy biết danh tự nhạc khí đều cho phối không sai biệt lắm. Nhiều như vậy làm âm nhạc cùng một chỗ. Theo lấy bình thường điệu, đại gia đến mở ra tài nghệ, sau đó cao nhã đảm đạo luận nghệ. Ai biết đám này lao đầu tử tới vài ngày, kia là sống ra người Đông Bắc cuộc sống tốt đẹp, tuy nói không có một ngày ba bữa tiểu đồ nướng, nhưng là cách một ngày liền phải đến một trận Đến bây giờ mười mấy người dòng dã ăn hết hơn 60 cân thịt heo, chừng 100 cân thịt dê, cộng thêm cái gì nội tặng cái gì ít nhất cũng phải có gần 110 cân. Hiển nhiên chính là một đám lao thổ phỉ. Tiền đến là đều cái gọi là, biên thụy nói là sự thật. Chỉ những thứ này người biên Thụy bán điểm vật liệu tiền liền trở lại, nhưng là quản lý phiền thoái. Tựa như là hôm nay, nói ban đêm đại gia ăn đồ nướng, biên Thụy hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Nhặt rau xuyên xuyên cái gì ít nhất bận rộn sống đến buổi chiều 3-4 giờ, lúc này mới phải là kêu lên kinh lộc cùng Mạc Xanh giúp đỡ. Đồng thời đám này lao đầu còn được phụ trách rau quả tình hôn mướn, bằng không cả ngày đều phải tốn tại ăn. Được mặt, kia là ghê gớm, 12 người một trận ít nhất cũng phải mười mấy cân thịt cộng thêm rau quả cái gì lục bá suy nghĩ một chút tính đạo. Biên thủy nói, chỉ là ăn dê chính là cái thứ hai, lại như thế ăn hết trong nhà dê đều nhanh không có. Nếu như không có đi nhà ta, chờ thêm sẽ chọn một chỉ cấp ngươi trói đi qua lục bá đạo. Biên thủy nghe khoát tay một cái, cái này đến không đến mức, chính là đám này cũng không biết thế nào, rất ưa thích chúng ta nơi này thịt dê, mỗi lần lột xuyên không có hai 30 cái xuyên theo bản hơn. Đi, lục bá ta không hàn huyên với người, trở về còn được thịt muối đâu. Ăn cơm xong còn được xuyên xuyên, hôm nay còn không riêng gì đến xuyên xuyên, còn được gọn cái thẻ. Được rồi, vậy ngươi đi nhanh một chút đi. Lục bá đưa tay tại biên thủy trên thân xe vỗ một cái, ý bảo cháu trai nhanh lên vội vàng chính mình sự tình đi. Biên thủy lái xe hơi về tới ra, đem thịt lấy ra rửa giấy sạch sẽ, chặt thành 2cm vuông khối thịt, sau đó dùng liệu ướp gia vị. Vừa làm xong những chuyện này, nhan làm cưới con cửu nhỏ trở về. Đồng thời tiểu nha đầu cũng đứng ở phía trước trên bàn đạp cùng theo trở về. Giữa trưa muốn ăn chút gì không? Thịt đồ ăn nói dưới, thức ăn chay hiện tại có cà chua, ngó sen. Biên Thụy gặp một lần hai người vào cửa, lập tức đứng lên nhìn một chút đồng hồ hiện tại thời gian thật không còn sớm. Mình một đám sống đem này thời gian đem quên đi. Nhan Lam suy nghĩ một chút vẫn không nói gì. Tiểu nha đầu đến là cướp mở miệng. Cha, có thể ăn được hay không làm một điểm, làm chút gì đầu hũ cải trắng cái gì? Những ngày này đều giống như rất thịt trong ổ đồng dạng, cũng không biết bác nghiêm bọn hắn làm sao như thế thích ăn thịt, ngươi nếu là lại tiếp tục như thế coi như đi nhà bà nội ăn. Biên Thụy nói ra, kêu buổi tối ngươi vẫn là đừng trở về đi, buổi tối hôm nay bọn hắn còn nói muốn ăn đồ nướng, thịt bò sinh hao tổn cái gì ta đều mua về. Hẹ! Tiểu nha đầu nghe xong lập tức cảm thấy mình dạ dày có chút không thoải mái, đột nhiên một luồng chua sót bay thẳng hết hầu mà tới. Vậy ta ban đêm không trở lại. Nhan Lam cũng có chút không thể chịu được, mặc dù nàng thích ăn đồ nướng, mà lại khoảng thời gian này bởi vì mang thai nguyên nhân khẩu vị cũng có chút lớn. Nhưng là thật nhịn không được như thế ăn à, thế là cảm giác của nàng có chút tượng tiểu nha đầu. Vậy hôm nay ban đêm ta cũng tại cha mẹ trong nhà ăn, chính ngươi một người bồi tiếp nghiêm bá bọn hắn đi. Gọi lao nghiêm, nghiêm bá cái gì hắn không phải nói nha, không dễ nghe. Biên thủy cảm thấy mình không có trưởng bối liền xem như xứng đáng nghiêm lao đầu, làm sao còn hàng bối nữa nha. Cái này nhưng phải hào hảo cho hai người phổ cập một cái chi thức điểm. Không quản kêu cái gì, dù sao chúng ta là không chịu nổi, cũng không biết những người này làm sao tốt như vậy, khẩu vị Nhan Lam cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Biên thủy không có có ý tốt nói nàng, Nhan Lam lúc trước tới thời điểm cũng là ăn cái gì đều ngon, ôm cái cả chua đều có thể gặm phải một trận, ăn lâu cũng liền không làm tốt, hiện tại ngươi lại cho Nhan Lam hai cả chua để nàng đỉnh một trận, nàng nếu là không mức mới là quái sự đâu. Nhưng là lời này khó mà nói cùng lao bà loạn tranh cãi nam nhân kết quả đều chẳng ra sao cả, Biên Thụy nhưng không có cái này tâm tình, một chút suy tư hướng về phía Nhan Lam nói ra, cái kia nếu không ta đi mua một ít đậu hũ trở về, lúc này còn có đậu hũ a Nhan Lam cảm thấy bị Biên Thụy hỏi lên như vậy, đột nhiên có chút muốn ăn nơi này lao nước chắt điểm đậu hũ. Biên Thụy nói ra, đi xem một chút không phải liền là dù sao cũng không dùng đến mấy phút, đợi lát nữa ta đem cơm một lên, nấu cơm công phu ta đi một chuyến. Có đậu hũ chúng ta sắc cái du đậu hũ sau đó phối hợp tiểu hành hoa, lại xào cái ngó sen. Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra, ta nhìn thấy trong vườn hồ lô không sai, hái một cái đốt cái hồ lô trứng hoa canh đi, không sai biệt lắm những này đồ ăn là đủ rồi. Không cần thịt. Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nghe nói ra, ngươi hỏi một chút tính tính đi, nếu như tính tính muốn ăn ngươi liền làm điểm, ta là không có gì khẩu vị lại như thế ăn hết ta đều muốn ăn đả thường, hiện tại nghe thấy tới đồ nướng hương vị đã cảm thấy trong dạ dày không thoải mái. Tiểu nha đầu không nói gì, nhưng lại đem đầu dao động căn cái chống bỏi giống như. Biên thụy xem xét, cái kia toàn làm liền toàn làm đi, thế là bắt đầu nấu cơm, chờ lấy cơm muộn lên mở ra nhan làm con cựu nhỏ đi trường học bên kia trên lệch giao lộ đi xem một chút có hay không đầu hũ cái gì. cưới tiểu mồ tờ đến lúc đó, vận khí thật đúng là tốt, chỉ còn lại cuối cùng hai khối đầu hũ, biên thụy tất cả đều cho người ta bao hết trọn, trả tiền đang chuẩn bị đi đâu. Đột nhiên nhìn thấy một xe cảnh sát theo biên giới tây nam phương hướng xuống tới, đi qua thời điểm trong thai lại nghe được mấy cái bác gái ở bên kia nói gì đó, không ngừng nói ai nha nghiệp chướng A loại hình. Thế là biên Thụy hiếu kỳ hỏi chính thu tiệm đầu hũ lao tẩu tử, các nàng đây là nói cái gì đó. Người không biết A, bên kia vương lý thôn sẽ ra chuyện, vương lâu quý gia nàng dâu không phải vừa sinh một đứa bé A, cái này vừa đẩy thắng liền bị giã thú tha đi. Bán đầu hũ lao tẩu tử thấy biên Thụy tựa hồ chưa nghe nói qua việc này. Thế là lập tức cùng Biên Thụy nói tới hôm qua mới phát sinh ở vương Lý Thôn sự tình. Cái gì? Biên Thụy lập tức kinh sợ, đem hải tử ngậm đi rồi. Giã thú vào làng. Lao tẩu tử nói, cái này đến là chưa nghe nói qua, giống như lần này giã thú cũng không có vào thôn tử, là cái này nàng dâu mẫu thân tới hầu hạ trong tháng. Hôm qua mang theo ngoại tôn tử ra ngoài cũng không biết là làm gì, dù sao ta nghe nói cách làng cũng không phải qua xa, đột nhiên một cái màu đen đại báo lập tức từ trong rừng thoang ra. Lao thái thái này lập tức bị bị hù ngồi trên mặt đất, vốn cho là giã thu muốn ăn nàng đâu, ai biết cái kêu báo đen tử trực tiếp ngậm lên ném tới cái gửi phía. Ngoài hai tử, hai ba lần liền biến mất tại trong rừng, chờ Lao thái thái chạy trở về trong nhà, đừng nói thôn bọn họ, liền thôn chúng ta nam nhân cũng đi cùng lục lọi, lục ra được trời tối cũng không có lục soát hải tử, càng không có tìm tới đầu kia đại hát báo, đại gia lại lục ra được nữ. À đêm, không có gì tin tức liền đều trở về. Sáng sớm hôm nay vương lý thôn các nam nhân chuẩn bị lên núi tìm báo đen tử đi, cảnh sát bên này đi qua ngăn cản. Biên thủy nghe như mày, hắn biết vương lý thôn nam nhân tìm báo vậy thì đi làm gì, trực tiếp chính là dễ báo. Đại gia không nên cảm thấy động vật hoang dã liền đều là vô tội, có chút giã thú nếu là hưởng qua thịt người hương vị, lần sau liền sẽ chuyên môn săn mồi người, bởi vì người tương đối giã thú tới nói, không có gì phản kháng lực, đối với bọn chúng đến nói tương đối tốt bát, nhất là những cái kia tuổi già người yếu giã thú Bọn chúng bắt không được cái gì con ngồi, như vậy người đối với nó đến nói đó là sống tiếp hy vọng. Vì lẽ đó chỉ cần là dã thú nếm qua người, trên núi quy củ là nhất định phải đánh chết, liền xem như thiên vương lão tử cũng không có khả năng để người sống trên núi lưu nó, liền xem như lần này cảnh sát khuyên nụ, cái kia cũng không dùng được, đơn giản là trên miệng đáp ứng mà thôi. Cái này không riêng gì vương lý thôn sự tình, đối với phụ cận mấy cái làng đều là như thế, giống như là biên thủy ra ra đời này người đều còn không có qua đời đâu. Đối với điểm này kia là tương đương cơ cảnh, bởi vì bọn hắn lúc nhỏ liền nhận qua giã thu khổ, khi đó sinh thái tốt, núi này trong có là đồ vật có thể ăn người. Nói thật Biên Thụy nghe được tin tức này vẫn là rất khiếp sợ, một đứa bé bị giã thu tha đi, Biên Thụy cũng chỉ là tại cố sự bên trong nghe nói cái này quá việc này, chưa từng có nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mặt mình. Các hương thân sở dĩ ngày thứ hai không có tìm, kia là tất cả mọi người cảm thấy không có gì hy vọng. Kỳ thật bị giã thú ngậm đi một cái giờ tìm không thấy đều không có gì hy vọng, hướng chi còn là mấy giờ. Tìm được đầu mối gì không có. Biên Thủy hỏi. Lao tẩu từ lắc đầu một cái, lúc ấy đại gia duy nhất cảm thấy tính xong tin tức chính là, mang theo chó một đường cùng đi theo, cũng không có phát hiện có cái gì trên mặt đất dính lên máu. Thứ này cũng tinh vô cùng, ngậm hài tử khả năng một đường hướng rừng ra trong chạy. Tất cả mọi người không có chuẩn bị vì lẽ đó đến ban đêm cũng liền đều trở về. Lần này hai tử thúc ba đám bọn cầu ngoại đều mang tới gia hỏa chuẩn bị vào rừng ra đem thứ này cho bắt tới, không riêng gì vương lý thôn, thôn các. Người cũng có người đi, nghe nói là biên thập nhị mang thôn các ngươi đội. Nơi này đầu biên thập nhị không thể nào là biên thủy 12K, chỉ có thể là biên thủy thập nhị thúc, biên thập nhị còn không có mặt mũi này ra đầu này, chỉ có thể là thế hệ trước đang lúc biên thập nhị thúc xuất mã. Vẫn là câu nói kia, ăn người dã thú thiết yếu phải chết, nó nếu không chết. Thôn phụ cận cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Biên thủy là đồng ý đại gia làm như vậy, chỉ là nghe được Lao Tẩu tử nói lời này, mơ hồ cảm thấy tựa hồ cái này giã thú cũng không có đả thương hài tử, không biết làm sao lại có cảm giác như vậy, nhưng là biên thủy chính là cảm thấy là như vậy. chương 343, lệnh ra dạy hại người. Về tới trong nhà, biên thủy đem sự tình cùng Nhan Lam nói chuyện, sửng sốt đem Nhan Lam làm cho giật mình. Cái kia tính tính về sau đi học tan học cái gì, ngươi hoặc là ta muốn đi tiếp. Vạn nhất ra cái gì sự tình, chúng ta hối hận đều không có chỗ hối hận đi, đây cũng quá đáng sợ một chút nhan làm nói. Biên thủy hỏi, người làm lao sư cũng không biết. Chúng ta trong văn phòng không có người nói chuyện này à? Biên thủy đối cái này có chút hiếu kỳ. Nhan làm nói, không có à, dù sao là ta hôm nay buổi sáng đến văn phòng thời điểm không có, có thể là không biết đi. Nếu như biết chúng ta văn phòng những cái kia đại loa làm sao có thể không cùng ta nói việc này đâu, cho người ăn việc này đến cùng là thật giả. Nhà khác lao thái thái nói hiệu nói vượn ngươi cũng làm chuyện thật nói, cái kia mới khiến cho người ta trò cười đâu. Học thuật lao sư không biết đến không kỳ quái, bởi vì bọn hắn rất nhiều đều là bên ngoài tới, cũng không ở tại trong làng, giống như là Biên Thụy đều không có người nói cho hướng chi bọn hắn, nếu như nếu có người biết cái kêu cơ hồ chẳng khác nào toàn trường đều biết, một bang phụ nữ tụ cùng một chỗ bắt quái là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá. Biên Thụy nói, thật không thật sự chờ chút ta đến hỏi một vòng chẳng phải sẽ biết. Vậy thì tốt. Ngươi muốn hỏi rõ ràng, việc này nghe cũng quá dọa người nhan làm nói xong quay đầu hướng về phía biên tĩnh tĩnh nói ra, tĩnh tĩnh về sau tan học chờ ta cùng đi, nếu như ta không tại văn phòng ngươi liền đi lý lao sư ký túc xá tìm ta, đừng một người trộm đi trở về, có nghe hay không, bên ngoài có giã thú vạn nhất nếu là đem ngươi cũng ngầm đi, cha ngươi được nhiều thương tâm. Tiểu nha đầu nháy một cái con mắt, nhìn thấy phụ thân cùng mẹ kế đều một mặt nghiêm túc, đành phải nhẹ gật đầu, thấy hai người không tin thế là đem tiểu ngực đập cạch cạch vang một tại bảo đảm mình nhất định nghe lời. Biên Thụy thế nào cảm giác chính mình cũng có chút không tin quê nữ, đành phải để nhan lam nhìn gấp một chút. Cũng được việc này Biên Thụy bắt đầu nấu cơm, chờ lấy một nhà ba người ăn cơm xong, đặt vào nhan lam cùng quê nữ trong nhà nghỉ ngơi, Biên Thụy mình thì là cưới lên con hữu nhỏ đi phụ mẫu trong nhà, vào cửa tìm một vòng phát hiện phụ mẫu đều không tại, Biên Thụy lại buộc lòng phải thập nhị thuốc trong nhà đi. Đến thập nhị thuốc trong nhà Phát hiện 7-8 người đều tại viện trong xử lý dây đàn đầu, những người này làm không phải làm dây cung mà là tây dây cung, 10 cái cái chậu chiến khai, chàng diện vẫn là rất hùng vĩ. Gặp được thập nhị thẩm, biên thủy thế là đem cái này vấn đề ném ra ngoài. Thập nhị thẩm nói với biên Thụy tin tức của ngươi là nơi nào được đến? Sai loạn thất bắt ao, ngươi kia là buổi sáng tin tức, ta đây là mới nhất, vừa rồi ngươi thập nhị thúc vừa gọi điện thoại cho ta nói với ta. Biên thủy không hiểu hỏi, vậy ngài cho nói chính xác ta bên này cảm thấy thứ này ngậm hài tử cái kia nhất định phải chứ à, bằng không đại gia cái này đi ngủ đều ngủ không nhiên ổn. Thập nhị thầm nói ra, nguyên bản đại gia còn tưởng rằng là bị hù dọa hài tử ném tới trên mặt đất bị báo đen tử tha đi, kỳ thật sự thật cũng không phải là dạng này, căn bản chính là lao thái thái kia trong đầu có vấn đề, là nàng mang theo ngoại tôn đi trong rừng, sau đó đem hài tử vước, lúc ấy vừa vặn một cái báo đen tử cái gì xuất hiện liền đem hài tử tha đi. Không thể nào thập nhị tỷ Lão thái thái không có chuyện làm ném ngoại tôn làm gì." Một cái khác thím lúc này hỏi. Thập nhị thẩm nói ra, "Ta nói chính là mới nhất, cảnh sát bên kia đã đem sự tình cho hỏi ra, cái kia lão bà điên đều thừa nhận, lúc ấy cái kia ông thông ra đều cậy quốc cho lấy ra, nếu không có cảnh sát ngăn đón liền muốn xảy ra nhân mạng." Muốn nói hiện tại cảnh sát chính là lợi hại, trực tiếp nghe cái kia bà già đáng chết nói lời tìm ra kỳ thật sơ hở, sau đó lại ba truy hỏi chết đồ vật liền giao phó cũng không phải là dã thú tới ngậm, là chính nàng cho ném. Nói là cầu cái gì đại đạo bình an, người một nhà đều bình an, các người nói đây không phải mỡ heo làm tâm trí mê mội nha, ngoại tôn tử không có trong nhà bình cái gì ăn. Chơi ạ, đây là tạo cái gì nghiệt nha, cái này lao đang giết ngàn đao, trực tiếp đập chết đi, thân ngoại tôn tử làm sao hạ ra ngoài tay nha. Viện trong các vị lao thái thái đều nhau nhau nói. Biên thủy nghe được tin tức này, tâm bông xuống một chút, chỉ cần không phải ra thú vào tôn tử phụ cận đà thương người biên Thụy đều có thể chịu được. Đả thương một đứa bé cố nhiên là để người bị thương, nhưng đây là nhân họa đồng thời giã thú vào người sinh sống vòng đả thương người, tính chất không giống. Nếu như thập nhị thẩm nói là sự thật lời nói, cái kia trọng điểm cũng không phải là tại giã thú trên thân, mà là tại vị này lao thái thái trên thân. Biên thủy một chút suy tư ha miệng hỏi, lao thái thái này có phải là có bệnh gì? Giống như là bệnh trầm cảm cái gì, ta trước kia tại tin tức thượng nhìn qua một tin tức một cái trọng độ ngưỡng úc chứng lao thái thái ôm tôn nữ nhảy lầu. Thập nhị thầm nghe nói ra, vậy ngươi thật là suy nghĩ nhiều, lao thái thái không phải cái gì bệnh trầm cảm, mà là tin cái gì dạy, giống như là chúng độc đồng dạng, tin tưởng cái gì sang năm chính là tận thế nha, cái kia dạy ta thật đúng là không rõ ràng lắm nghe nói là đồng tử quốc chuyển tới. Lúc này một cái khác thím nói ra, ta đến là biết một chút, ta người anh em tỉ liền tin cái này dạy, nghĩ lôi kéo ta đi tin, ta nghe xong cái kia truyền giáo người nói ngươi nếu là tin giáo mỗi tháng phải đem chí ít một phần 4 thu nhập dạy cho giáo hội. Như vậy Thượng Đế liền sẽ phù hộ một nhà không sinh bệnh không gặp nạn. Ta nghe xong nguyên bản thôn chúng ta liền không có bệnh không có thai còn cần người cái kia Thượng Đế tới bảo vệ. Thế là liền không có nhập, bởi vậy biểu tỷ ta đến bây giờ còn không chào đón ta đây. Đằng sau không đến 2 tháng cả nước đã kích những này giáo phái, trong đó một cái liền có cái này dạy. Ta nghe nói rất nhiều người mê nhập mà, còn có cái này dạy đích thật là đồng tử quốc bên kia chuyển tới, bên kia còn phái tới cái gì chuyên môn truyền giáo ngư. Y Nghe nói năm ngoái trong huyện chúng ta còn có người bởi vì biểu hiện đột xuất đi bổng tử quốc thầy giáo chủ cái gì? Chúng ta thôn không có người tin A. Biên Thủy hỏi. Kỳ thật tại nông thôn giáo phái vấn đề tại một ít địa phương đã rất nghiêm trọng, nhất là tại phụ nhân bên trong, chỉ là tại biên gia thôn bên này không có người nào tin, bởi vì biên gia thôn người đều là trải qua tông tộc giáo dục, bọn hắn có thể sẽ bái Phật cầu tiên, nhưng là hắn trên bản chất là sẽ không tin tưởng những thứ này. Một cái nhận qua truyền thống nho ra giáo dục dạy tầm 15 người, như là trước kia người Trung Quốc đồng dạng tin chính là Tổ Tông, mà không phải quỷ thần, cái gọi là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái đã cắm dê tại Trung Quốc văn hóa bên trong. Nông thôn loạn thất bát tao giáo phái một đồng lớn, nếu như chỉ là vơ vét của cải biên thủy nhìn xem cũng có thể tiếp nhận, nhưng là trong đó rất là có một bộ phận không riêng gì vơ vét của cải còn làm một chút chuyện phạm pháp, giống như là không ít là tuyên truyền tận thế cái gì, đều không phải vật gì tốt. Mà bây giờ nông thôn rất là có một bộ phận ai môn tà đạo cái gọi là giáo phái, là theo đồng tử quốc chuyển đến, lần trước lưu hành thế giới virus rút, đồng tử quốc một cái tà giáo không liền đến quá trong nước tuyên truyền. Muốn biên thủy nhìn đồng tử lệch ra dạy ở trong nước bị nâng, hiện tại trong nước một chút vô lương truyền thông chính là đồng lõa, bởi vì chính là bọn chúng tại Mỹ hóa đồng tử quốc, không tin ngươi xem một chút một ít văn chương tiêu đề, nào đó nào đó minh tinh dáng dấp giống như là tốt quốc ổn hoạ, nào đó nào đó có tốt người trong nước khí chất loại hình Trong đó quỷ liếm giọng nói để biên thụy đều buồn ôn, những này truyền thông cũng không phải cái gì tiểu truyền thông, không thiếu một chút cái gọi là đại đại. Nói thực ra biên thụy đến bây giờ liền không ai có thể lý giải bổng tử khí chất là cái gì, là thế giới mang thời điểm mua được trọng tài không muốn mặt xử lý đối thủ. Vẫn là tại trượt băng thời điểm vì đánh bại đồng đội kéo xuống đồng đội quần. Theo thể dục thượng cũng có thể thấy được quốc gia này hoàn mỹ biểu hiện ra cái gì gọi là tiểu quốc quả dân, trong nội tâm thật lớn tự buồn tạp lấy không hiểu vì lẽ đó liền biểu hiện ra không phải người thường chỗ không hiểu hành vi. Thôn chúng ta ai đi tin cái kia, chỉ cần là giao tiền giáo hội chúng ta thôn người căn bản cũng không dính, mỗi một cái đều là nhiều người cơ linh à. Một cái khác thím dẫn tới đại gia cười vang. Tiểu thập cửu ngươi không cần lo lắng, ra ra ngươi bọn hắn đều cho người trong thôn trải qua kim cô chú. Nếu ai tin những thứ đồ nổ năng này, về sau hết thể không cho phép vào từ đường, ai còn dám tin những vật này, mà lại chúng ta thôn hiện tại nơi nào có người rảnh dối. Đều bận rộn kiếm tiền đâu, bên ngoài những người kia tin thứ này đều là nhàn. Biên thủy nghĩ cũng phải đạo lý này, thế là lại hỏi, thập nhị thầm, cái kia thập nhị thuốc ước chừng lúc nào có thể trở về. nay chỗ nào biết à, liền xem như hài tử không có, người ta đầu kia nói cũng muốn gặp đến thi, thật bị giã thu ngầm đi, thi có gặp hay không đến đều là cái vấn đề. Ta đoán chừng người thập nhị thuốc làm gì cũng phải 4-5 ngày đi, nhà bọn hắn vậy cũng không biết bao nhiêu ngày rồi, ai, cái này thật vất vả trong một đứa bé. Còn không, có hiếm, có một năm đâu, ai biết liền bị cái này ngu xuẩn lao thái thái cho hại, cái này lương tâm đều để chó điều à, ngươi nói làm sao lại hạ đi cái này tay. Nguyên bản biên thủy còn cảm thấy cái này dã thu đối với đại gia sinh hoạt uy hiếp quá lớn, hiện tại xem xét còn không bằng cái này lệch ra dạy nguy hại đại a Ngay tại biên thủy chuẩn bị rời đi thời điểm, đại bá thân ảnh xuất hiện ở cổng. Nha, người nơi này không y ta cũng tốt, tránh khỏi ta từng cái đi tìm, các người hôm nay tất cả về nhà nói một tiếng. Trời tối ngày mai thời điểm đều đến sân phơi nắng bên kia tập hợp một cái, đại bá có lời muốn nói với mọi người đại bá miệng trong đại bá chính là biên thụy đại gia gia, hiện tại trong thôn nói 102 lão gia tử, tùy tiện không nói lời nào nhưng là nếu nói chuyện tất cả mọi người rất tin phục Đại bá của hắn, có phải là nói cái kia dạy sự tình? Một cái thím hỏi. Đại bá nói, ừm, chính là chuyện này, có đoạn thời gian không cho đại gia tư tưởng mau chóng xích chặt, vì lẽ đó đại bá bên kia cảm thấy cần thiết lại cho đại gia nói một chút đề tỉnh một câu cái gì, lần này vẫn là như cũ, xin mời, trong huyện cục công an chuyên môn phụ trách xử lý những này, bản án cảnh sát tới cho đại gia nói một chút bản án, cho đại gia đề tỉnh một câu, đừng bị những thứ cầu này lừa gạt, còn có, chỉ cần là phát hiện có người trong thôn truyền giáo hết thể đánh, chính chúng. Ta thôn người trực tiếp đổi xéo đi, không quản là cái gì chính quy không chính quy, chúng ta không tin món đồ kia. Nói một chút cũng tốt. Các vị thím biểu thị đồng ý. Biên Thụy không tin dạy cái đồ chơi này. Muốn nói tin cái gì, Biên Thủy vẫn là tin nho, nếu như nhất định phải làm cái dạy tin tin, Biên Thủy cũng sẽ tín đạo. Trên mạng rất nhiều người nói nho ra không tốt, nho ra hại Trung Quốc mấy ngàn năm, tại sao không có suy nghĩ một chút nho ra cũng thành tử quá rất nhiều cường thịnh vương triều, mà lại bọn hắn biết nho, đều là bị một số người bẻ con vặn bèo nho, giống như là rất nhiều người dập tại bên miệng, lấy ơn báo hoán, sửng sốt có một bọn phản nho người không biết đằng sau còn có một câu lấy gì báo Đức Hướng hồ nho ra bên trong cũng có rất nhiều bẹ cánh, chỉ là truyền đến chuyển đi bị một ít người cho chuyển sai lệ lầu. Không tử nhưng cho tới bây giờ không có nói qua người muốn làm người hiền lành. Lão nhân ra ông ta có ý tứ là người thụ ước hiếp người liền phải làm trở về. Nho ra có hay không hỏng bét địa phương, vậy khẳng định có, nhưng là không thể che giấu nó vĩ đại. Nếu như vứt bỏ nho ra liền phải tại vứt bỏ chính chúng ta văn hóa, mặc độ Tây, bên trong một mảnh bạch tâm, chúng ta chính là thành dáng dấp giống như là người Trung Quốc Tây Phương Hương Tiêu Người. Ngươi phải có vật khác biệt mới có thể là một cái dân tộc, cái gì đều học người ta, vậy ngươi thật vẫn là người Trung Quốc. Nho ra không thể dọc hơn, phải học trong đó tốt, từ bỏ mất trong đó không tốt, rất nhanh thức thời đi học, đây mới là một cái người Trung Quốc nên làm sự tình. Ngay tại biên Thụy suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thím mở miệng, những cái kia nghiên cứu động vật hiện tại xem ra cũng là phế vật điểm tâm, đều thời gian dài như vậy vẫn là không có làm rõ ràng báo đen tử đến cùng là cái báo vẫn là con lá hổ. Quốc gia nuôi bọn gia hỏa này làm cái gì A Vị này thím một câu lập tức dẫn tới đại gia một trận phụ họa, đều cảm thấy theo phát hiện thứ này đến bây giờ đều hơn mấy tháng, giống như là Cao Minh Lâu, chú ủng quân cái này chừng 30 người, sửng sốt liền con giã thú đều không có bắt được, để các vị thím cảm thấy bọn hắn thực tế là vô năng. Kỳ thật không riêng gì thím môn, Biên thủy cũng có chút ý nghĩ như vậy, đám này người từ lần trước Biên thủy thấy tận mắt cái kêu màu đen đại báo sau, duy nhất nhặt được chính là báo đen tử lưu lại tiện ti Một cái sống đồ vật đều không có bắt được quá. Chương 344, kỳ tích. Loại chuyện này phát sinh, theo trong huyện đến trong thôn bắt đầu chỉnh đốn các loại loạn thất bát tao dạy, mà biên thủy đầu lại là nhiều tham gia mấy lần biết, nhiều lĩnh hội một cái trong huyện hội nghị tinh thần. Cũng không biết lần này trong huyện là thế nào nghĩ, làm con rất phong thanh nước lên, chỉ là bắt người liền trọn vẹn hơn 200 số, đoán chừng ít nhất cũng phải phán chừng 100 người. Xế chiều hôm nay sẽ mở xong, biên thủy kẹp lấy băng ghế nhỏ đi về nhà. Cùng biên thủy cùng nhau thì là biên thụy nhị thập thất đệ, tiểu tử này hai ngày trước mới từ nước ngoài trở về, đúng lúc gặp phải việc này liền bị mẹ hắn lao tử cho phái tới. Nói là phái chủ yếu là muốn cùng đồng tông huynh đệ các thúc bá thân cận một chút. Đáng tiếc là không như mong muốn, không ai thích cùng hắn tụ cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác vị này còn không có cái gì tự mình hiểu lấy, sừng suốt thích hướng người khác bên người gót, thực tế là không ai phản ứng hắn đành phải tiến tới biên thụy bên người. Ta nói thập cử ca. Ngươi nói chúng ta nơi này đến cùng thành vẫn là không thành A. Biên nhị thập thất hỏi. Biên thủy mang theo một điểm linh nhạt nói ra, cái này muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi nếu là nghĩ sống yên ổn sinh hoạt, chúng ta làng kia là rất tốt địa phương, nhưng là ngươi muốn quá cái gì xa hoa sinh hoạt, cái kia sớm một chút rời đi làng là chính sự, đừng nghĩ như vậy quá nhiều, ăn no mặc ấm. hài tử không nhất định trở thành xã hội tinh anh, nhưng là mỗi một cái đều có thể an tâm sinh hoạt. Chúng ta thôn rẻ dỗ hải tử sẽ không nên hợp cái gì tân triều không tân triều, nhưng là phần lớn có thể gánh bắt một ngôi nhà là trách nhiệm, điểm ấy là được rồi, người nếu là muốn lấy được quá nhiều vậy vẫn là lên thành trong quý tộc trường học đi. Cung tiểu tử này hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ, biên thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều các huynh đệ không chào đón tiểu tử này. Bởi vì tiểu tử này tự mang lấy một loại nhận người ngại khí chất, cũng không biết ngạo cái gì sức lực. Tuy nói cầm cái New Zealand quốc tịch, Nhưng là hiện tại cũng không phải mấy chục năm trước, ra chuyến quốc đâu có thể theo người khác khoe khoang nửa ngày, cảm thấy mình lập tức hơn người một bậc. Hiện tại chỉ cần là muốn mang theo tiền liền có thể xuất ngoại chơi một vòng đi, rất nhiều người đi ra quốc, tự nhiên mà vậy liền đem nước ngoài ảo tưởng cho phá vỡ. Biết nước ngoài cũng không phải ai cũng có thể sống tốt, A-di trừ lãng mạn còn có kẻ trộm, nước Mỹ tàu điện ngầm con chuột cùng người cùng một chỗ, trước kia nước ngoài một chút thần thoại tự nhiên mà vậy cũng liền phá vỡ. Lại thêm mấy năm này cái gì giáo dục A, chữa bệnh A loại này vì lẽ đó thần thoại đều pha công, để một chút nước ngoài thổi thủ môn đều không tốt thổi phồng. Đến không phải nói nước ngoài liền cái gì đều không tốt, chỉ là người trong nước càng ngày càng nhận thức đến một điểm, nước ngoài cũng không phải tiên cảnh, không phải nói ngươi đi liền có thể được sống cuộc sống tốt, nghĩ tới ngày tốt lành ngươi còn được hiểu. Hiện tại đại đa số người trong nước đều hiểu, vô luận nước ngoài vẫn là trong nước có địa phương tốt cũng có chỗ xấu. Trên đời đại đa số quốc gia kỳ thật không có gì khác biệt. Nếu như là ở trong nước có quyền người sống vậy một chút, nhưng là ở nước ngoài người có tiền sống dễ chịu một chút, vô luận là có tiền vẫn là có quyền đều là số ít người, đại đa số dân bình thường thời gian đều không khác mấy, làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình bên nào thế nhưng là tỉnh. Khả năng cũng không phải biên nhị thập thất tận lực, mà là tại vô ý thức ở giữa liền đem một loại cảm giác ưu việt cho hiển lộ ra, luôn cảm thấy hắn cái này cầm ngoại quốc hộ chiếu liền cao hơn mọi người thượng nhất đẳng Nhưng là ta đứa bé kia trong thôn học tập quá lâu, ta sợ đến lúc đó tiếng Anh nói không xong. Mà lại thôn chúng ta giáo dục thật không được, học đều cái gì nha? Biên nhị thập thất há miệng nói. Nghe được hắn kiểu nói này, Biên Thụy ngầm miệng lại, một câu không lên tiếng tiếp tục đi con đường của mình. Trên đường tiểu tử này hết lần này đến lần khác nói chuyện với Biên Thụy, Biên Thụy đều là ừ một tiếng xong việc, đến cầu đá nhỏ bên kia, hai người chia tay sau, Biên Thụy quay đầu rất là khinh thường nhìn một cái nhà mình vị này đường đệ một chút. Sau đó không nói gì thèm quay đầu tiếp tục đi trở về. Tông tộc Lại Châu cũng khó tránh khỏi xuất hiện loại này tinh xảo lợi đã chủ nghĩa người, không để ý hắn là được rồi. Đến cửa chính khẩu sơn núi lên, gặp Lao Thất Ca, Lao Thất Ca bên này đẩy cái tiểu đánh gọi xe, bên trong đường tất cả đều là vừa chặt đi xuống cao giúp rau cải trắng, vừa nhìn liền biết đây là chuẩn bị rau muối dùng Tiểu thập cửu người cùng tiểu 27 nói chuyện không tệ A Biên thất buông xuống tay lái, Đem thân thể theo đi lên lấy ra ấm nước uống một ngụm sau đó cùng Biên Thụy cười kéo đạo. Cái gì không tệ à, ta cũng không muốn phản ứng hắn, cái quái gì, thôn chúng ta tiểu học không được. Không được còn không sửng sốt đem hắn một đường đưa đến đại học đi. Biên Thụy nói, Biên Thụy rất không thích loại này vong ân người, hết lần này tới lần khác trên xã hội những người này nhiều vô số kể. Đừng phản ứng hắn chẳng phải thành, thứ này hiện tại theo khi còn bé đồng dạng, chuyện cũ kể tốt 3 tuổi nhìn lão khi còn bé cái gì tính tình hiện tại vẫn là như thế. Lúc nhỏ liền sợ hết lần này tới lần khác còn tốt thời Như Bước, thổi qua Như Bước sau còn không thu thập không được sập hàng, mỗi một lần đều là 25 giúp hắn thu thập, ngươi nhìn hiện tại ngược lại là xem thường nhất 25, ngươi lấy là không tại trong tôn, ngươi nếu là trước kia gặp qua hắn cái gì tính tình. liền sẽ không nghĩ phản ứng hắn biên thất cười nói: "Đúng rồi, Thất ca, ngài đây là mới từ rừng già trong trở về a. Lúc soát kết quả thế nào?" Biên Thủy hỏi. Biên Thất nói: "Kết quả, có kết quả gì?" Cái này cũng nhiều ít ngày, liền xem như cái này dã thú có cái tủ lạnh, đứa bé kia cũng phải thuận dần ra, việc này người ta bên kia nhất định phải tiếp tục tìm, chúng ta cũng không tốt nói cái gì, huống hồ như vậy một con dã thú chạy đến rời thôn tử gần địa phương, đối với đại gia đến nói cũng là tai hoàng ẩm, vì đại gia an toàn tròn nên chúng ta mới lục soát, kết quả lục soát 5 6 ngày, cái gì cũng không có lục soát, từ lần trước xảy ra chuyện tính có 7 8 ngày đi. Biên Thất nói. Biên Thủy ở trong lòng thầm tính một cái, 6 ngày sáu ngày không đến 5 ngày nữa. Trong thôn phái vài nhóm đi vào, ít nhất có bốn phát, mỗi một phát ba, bốn người, đều là thường cùng một chô lên núi, lẫn nhau ở giữa có phối hợp. Cho nên nói à, hai tử hiện tại là không có gì hi vọng, chúng ta chính là muốn đem dã thú kia giết chết. Ngươi là trẻ tuổi, không biết thứ này hưởng qua thịt người tư vị, ngươi nếu là không chơi chết vậy phiền phức liền lớn biên thất nói. Biên Thụy cười cười, ngài còn gặp được việc này đây. Biên thủy lời này kỳ thật chính là đoán tất Ca Nếu là nói đại bá cùng nhị bá mấy người bọn hắn gặp được những này rừng ra giống loài phong phú thời điểm, nhưng là biên thất, đừng nhìn năm mươi mấy khối 60 hắn nhưng không có trải qua dạ thú ăn thịt người tình huống. Chê cười ngươi thất ca đúng hay không? Ta nói với ngươi à, ta còn thực sự gặp qua trong rừng giã thú, bất quá không phải bọn hắn nói báo đen tử, mà là sói, bất quá kia là ta 12 tuổi cũng không phải lúc 13 tuổi biên thủy mở ra máy hát bắt đầu giờ. Biên thủy cũng không biết thất ca nói thật hay giả, dù sao nghe tượng chuyện như vậy. Không có việc gì làm cái việc vui nghe thôi, cũng không thể có việc không có chuyện cùng thất ca dựng đòn khiêng chơi đi. Hai anh em ngay tại bên này rắc nhạt đâu, đột nhiên nghe được phương xa chuyển đến một trận ngựa tiếng trông. Hai anh em đồng thời ngừng đầu, phát hiện nơi xa thập nhất thuốc bọn hắn trở về. Thập nhất thuốc là 4 ngày trước vào núi, mục đích cùng biên thất không sai biệt lắm, chơi chết đầu kêu ngậm đi hải tử giá thú. Chứ thập nhất thúc bên ngoài, còn có mấy cái dài một bối thúc thúc, những này thuốc thúc, thúc niên kỷ cũng không nhỏ, hầu như đều tại năm 60 tuổi khoảng trường chính là sinh tồn kinh nghiệm phong phú thời điểm. Tại biên gia thôn năm 60 tuổi kia là đúng lúc, thể lực không có hàng bao nhiêu, nhưng là kinh nghiệm lại so với tuổi trẻ người phong phú nhiều, có thể nói là ở vào trẻ trung khỏe mạnh cái đuôi. Hiện tại những này tộc thuốc môn nhìn có chút bẩn, bất quá tinh thần đầu lại là tốt là thường, mỗi người bên hông đều treo một cái túi vải, bên trong phình lên. Ban đêm đi qua từ đường biên thụy tự nhiên đoán, những này túi vải trong treo kia là một gương mặt đại hoàng đỏ, vẹn vẹn từ bên ngoài hành trang người cũng nhìn ra tới. Biên Thụy hai anh em đang chuẩn bị cùng thập nhất thuốc ngáy to đâu, chẳng nghe thập nhất thuốc hô lên. Tiểu thập kiểu, nhà ngươi có sữa bột không có? Có lấy chút ra huy huy đứa nhỏ này. Biên Thụy nghe được thập nhất thuốc tiểu nói này, tự nhiên mà vậy bắt đầu lấy ánh mắt lục soát cái này xem xét mới phát hiện thập nhất thuốc trên lưng cái gửi bên trong có một cái nhóc con. con cái nhà ai? Biên Thụy hỏi, còn có ai ra hài tử, không phải liền là ném đi hài tử mà còn có thể là ai ra? Biên Thập nhất cất tiếng cười to nói. Biên thủy cùng biên thất nghe lời này hai người tại chỗ liền trận tròn mắt. Ui, thập nhất thúc ngài cũng đừng khai cái này cho đùa, cái này nếu là chuyển ra ngoài không được. Biên thất có chút không tin. Biên thập nhất cười to nói ra, ta nói tiểu lao thất à, ngươi cảm thấy ngươi thúc cứ như vậy thích cùng ngươi nói đùa. Thúc nói thế nào cũng là trưởng bối, phạm lấy cùng ngươi tiểu tử này nói bậy. Biên thập nhất thúc cái này biên tam câu không rời trưởng bối, nam câu không rời thúc, làm biên thất 10 phần phiền muộn. Hai người mặc dù trên lệch lấy bối phận Nhưng là số tuổi chênh lệnh cũng không lớn, cũng chính là 3-5 tuổi ở giữa, phong kiến đại gia tộc ở giữa chính là như vậy, lao đầu khả năng quản mãi hoa tử gọi ra ra đâu, đây là chuyện không có cách nào, ai bảo hắn bối phận dài đâu. Biên thủy liền nghe qua có chút cái gọi là nhân sĩ đề nghị theo tuổi tác đến gọi người, những người này bình thường đều không có gì tông tộc thưởng thức, thật gọi như vậy cái kia bất loạn bối. Thập nhất thuốc, thật. Biên thủy hỏi, phía sau mấy vị thuốc thúc cười nói, thật, chúng ta đây cũng là đúng dịp không thể lại đúng dịp. Vào rừng già ngày thứ hai liền phát hiện dã thú kia hành tung, thế là một đường đổi theo, nguyên bản cảm thấy không có gì hy vọng ai biết đêm đó liền phát hiện vật kia. Vật kia cũng là đáng thương, trên đường đi ngậm đứa nhỏ này căn bản đi không nhanh, lại không nỡ bung ra, cuối cùng bị chúng ta mấy cái vây tại một chỗ thời điểm, liều mạng còn muốn bảo hộ đứa nhỏ này đâu. Ai, có lúc giã thú không nhất định là giã thú, người này cũng không nhất định là người, chúng ta vây quanh nó thời điểm. Vật kia chính cho đứa nhỏ này cho bú đầu một vị khác lao thúc cảm thẳng nói. Biên thủy nghe có chút mơ hồ, ba ba lại hỏi, ta làm sao càng nghe càng mơ hồ đâu. Vật kia mất con non, không biết là bị báo được tử cho căn chết vẫn là thế nào, dù sao là không có chết bẩm, khả năng nhặt được đứa nhỏ này đương đương lấy mình con non nuôi Ngươi thấy không có mấy ngày nay sửng sốt đem tiểu tử này cho ăn trắng trắng ngập ngập, một chút cũng không có thấy gầy thập nhất thúc vừa cười vừa nói. Vật kia đâu? Biên Thụy hướng về thập nhất thuốc sau lưng nhìn thoáng qua. Thập nhất thuốc nói ra, nàng lại không có làm bị thương hài tử, chúng ta không đành lòng thế là liền bỏ qua nó, đem nàng đuổi khỏi mở xong việc. Nhà chúng ta ai uống sữa bột à, sữa bò đến là có một ít, bất quá đề nghị của ta là trước nhanh lên gọi điện thoại cho đứa nhỏ này ra trường đi, còn không biết người ta cấp bách thành cái dạng gì đâu Biên Thụy nói. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy chuyện này thật là một cái kỳ tích, đồng loại sự tình Biên Thụy trên TV thấy qua, tại trên internet đến quá. Nhưng là lần thứ nhất gặp được, cái này tỷ lệ sợ cũng không so chúng sổ số nhỏ bao nhiêu. Còn cần ngươi nói, vừa có tín hiệu chúng ta liền cho người ta đánh. Chương 345, nhận người. Hai tử để giã thú nuôi vài ngày, không có nguy hiểm tính mạng, cái này chuyện lạ lập tức chuyển khắp toàn bộ làng, sau đó lấy tốc độ ánh sáng tại phụ cận mấy cái làng truyền bá, đồng thời hướng về bên ngoài mở rộng. Hai tử mãi mãi tại lão biên thập nhất hồi trong thôn không đến nửa giờ, ngay tại bản gia cháu trai cùng đi đi tới trong thôn gặp được nhảy nhót tưng bừng đồng thời đưa tay muốn mình ôm một cái mãi hải tử, ôm hải tử đặt ngông ngồi trên đất, sau đó liền bắt đầu muốn cho đám người dập đầu, không ngừng nói hàng vị xem như cứu được bọn hắn cả nhà mệnh loại hình. Lúc ấy biên thủy cũng ở tại chỗ, nghe lời này không khỏi có chút thổn thức, đừng nói làm phụ mẫu không dễ, liền cái này làm ra ra mãi mãi cũng không dễ dàng, nhà bọn hắn lao đầu tử mang theo nhi tử, nàng dâu đã lên núi 8 9 ngày, đoán chừng theo hải tử ném đi sau mấy ngày cũng ngủ không được ngon giấc ăn xong. Vị này lao thái thái cũng không có ngay lập tức ôm đi hài tử, mà là để hài tử nhận biên thập nhất thuốc ra tiểu nhi tử làm chan uôi. Hai nhà đây là thêm lên thân thích, cuối cùng chờ lấy hài tử phụ mẫu trở về sau, lại cho hài tử sửa lại đại danh, lấy biên thập nhất thuốc danh tử bên trong tại một chữ, ở giữa tăng thêm một cái kính chữ, phối hợp mình họ vương. Thế là hài tử liền có mới đại danh, đây cũng là người ta một loại cảm tạo phương thức. Đầu tiên là một chút tiểu truyền thông sau đó lại có một ít không biết danh tự kinh dị truyền thông đưa tin Phù cận mấy cái làng rất là tại trên mạng phát hỏa một cái Hai tử hoàn chỉnh trở về Tất cả mọi người thật vui vẻ Một bang lão ngoan đồng lại mượn cái tin tức tốt này Gặm biên thủy ra hai con dê Đồng thời lại hoán một chút hào hữu tới Có đến liền có đi ai cũng không phải nhàn không chuyện làm Có ít người còn có diễn xuất Còn có dạy học nhiệm vụ cái gì Thế là tăng thêm đi người Tổng số cũng không có quá lớn Không sai biệt lắm duy trì tại 20 người tà hữu Những lào gia hỏa này bằng hữu tương đối tạp Bất quá 89 phần 10 đều là hôn nghệ thuật võng, nhất là lấy nhạc khí là nhất. Còn lại trừ chơi dương nhạc, còn có một chút hát kịch địa phương, cùng kể một ít cùng loại hồ tướng thanh loại này địa phương văn nghệ người làm việc. Dần dần biên thủy trong sân nhỏ, bắt đầu có một điểm bảy quỷ loạn vô ý tứ, náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng là đại gia thật bắt đầu trao đổi. Hiện tại biên thủy cửa nhà nếu hiện lên đống lửa, như vậy liền mang ý nghĩa có một trận cỡ nhỏ âm nhạc hội, không riêng gì thôn dân có lúc tới nghe nghe xong, trường học lão sư cũng sẽ thường tới. Thậm chí lúc bắt đầu bên ngoài thôn thích náo nhiệt các thôn dân cũng sẽ tới nghe một chút. Qua tháng 11, bên này thời tiết liền bắt đầu giảm xuống, bởi vì ở vào giang nam khu vực, lanh cũng lanh không đến đi đâu. Một năm thấp nhất nhiệt độ cũng bất quá chính là âm mấy chuyến. Hiện tại mới tháng 11 phần cũng vẹn vẹn chỉ mặc lên áo len liền có thể đối phó bởi tối nhiệt độ, vì lẽ đó biên thủy ra cổng sân trước đống lửa tiệc tối vẫn như cũ là thường thường mở ra. Tựa như là hôm nay, từ xế chiều một đám lao già ngay tại biên thủy ra trong viện hỗ trợ giúp gấp cái gì. Tự nhiên là xuyên thịt xiên, xuyên thức ăn chay xuyên. Những lao giả này chơi thì chơi nháo thì nháo, mở hai lần đóng lửa tiệc tối sau, những người này liền đề nghị chính bọn hắn bỏ tiền mua thịt loại, bởi vì bọn hắn mình cũng ý thức được bọn hắn ăn lên thịt đến thật sự là không có phổ, chủ yếu là thịt ngon ăn, ăn hết không có số, mỗi lúc trời tối đều có thể lộ thượng một hai cân, một con dê mới nhiều tầng một điểm. Biên thủy cũng không có khách sáo, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Bởi vì biên thủy phát hiện nhà mình dê cứ như vậy ăn hết, là chờ không từng tới năm. Thế là cung cấp dê nhiệm vụ mở rộng đến toàn bộ làng, dù sao lúc này dê cũng không xê xích gì nhiều, lao ra tử môn bỏ tiền mua, các hương thân liền bán, tránh khỏi bán đến bên ngoài đi. Một mặt làm việc một mặt huyên thuyên đến cũng coi là có cái tốt việc vui, biên thủy hiện tại cũng có chút thích loại cảm giác này. Những lao giả này niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là thấy nhiều biết rộng, rất nhiều cũng đều được mời xuất ngoại đi diễn tấu quá trong đó không thiếu có khẩu tài tốt, câu chuyện qua miệng của bọn hắn nói ra cho dù là chuyện rất bình thường lập tức náo nhiệt bà phần Bởi vậy lao ra tử bên cạnh vây quanh một vòng cái hót tử, trong đó có một cái là biên thụy khuê nữ. Văn Thế Trương lúc này cùng biên thụy ngồi cùng một chỗ, nhìn một cái cùng lao ra tử sen lẫn trong cùng nhau hài tử, người cái kêu học sinh tiểu học không tệ rất có thiên phú. Nhưng là người cháu trai không được, có thể đem thứ này xem như một cái yêu thích, nhưng là muốn ăn chén cơm này vậy không được. Biên thủy bên này tụ nhiều như vậy làm âm nhạc, không nói nhạc cụ dân gian nửa bên giang sơn đều tụ cùng một chỗ, chí ít cũng có một hai phần mười một phần mười ráng vẻ, tục ngữ nói người tốt lấy loại tụ người chia theo nhóm, có thể cùng văn thế trương, phó thanh tự những người này xen lẫn trong cùng nhau, trên tay không có một chút công phu thật không được. Mỗi một cái hầu như đều là nhạc khí bên trong loại bên trong nhân tài kết xuất, bằng không ngươi cũng hôn không vào trong đội ngũ đến, ngươi nghệ không được đi theo hôn gọi là băng nhàn, cùng người ta không phải bằng hữu Ngươi là nâng người ta kiếm sống. Nhiều như vậy nổi danh chơi cổ nhạc người tập hợp một chỗ, có thể chiếm được tiện nghi người tự nhiên mà vậy liền động lên bộ óc. Cái thứ nhất đánh chủ ý này chính là biên thủy đại bá, hắn đến không phải là vì mình, mà lại vì phụ cận tiểu học. Thế là tại cùng đám này Lao Gia Tử ăn uống thả cửa mấy trận sau lập tức đồ cùng truy hiện, để Lao Gia Tử cho đi cho bọn nhỏ thăng đường thưởng thức khóa. Chơi âm nhạc Lao Gia Tử có rất nhiều đều là tính tính khá tốt, còn có một chút yêu náo yêu dày d Thế là chí ít năm lục vị đi trường học cho hài tử trải qua một chút khóa, cho hài tử giới thiệu một chút bọn hắn am hiểu âm nhạc. Như vậy, biên Thụy tỷ tỷ cũng chính là biên diệp cảm thấy đến cho nhà mình nhi tử thêm một chút âm nhạc tế bào. Thế là hiện tại ban đêm, biên Thụy cháu ngoại trai liền thường ở tại ông ngoại nhà bà ngoại, vừa về đến hoặc là như hôm nay dạng này nghỉ liền đến nghe láo gia tử môn kể chuyện xưa, hoặc là nghe âm nhạc. Nhà mình cháu trai không có gì thiên phú, biên Thụy là minh bạch. Đừng chỉ là cháu trai sợ là liền biên thủy nữ nhi về sau cũng không kịp ăn đàn cổ cái này một bát cơm, bởi vì tiểu nha đầu đối cái này quá không chú ý, hải tử thiên phú có một ít, nhưng là căn bản không cố gắng, vậy ngươi liền không có biện pháp, hết lần này tới lần khác biên thủy còn có một chút bỏ mặc vì lẽ đó tiểu nha đầu tại đàn cổ cái này một khối có thể nói là không có gì trông cậy vào. Tuy duyên đi, thứ này cũng không thể dùng sức mạnh biên thủy nói. Đúng rồi, ngươi cái kia đĩa nhạc lúc nào ghi chép, Này thời gian đều nhanh đã qua một tháng đi, ngươi ngay ở chỗ này vui chơi giải trí. Làm gì là chuẩn bị tại thôn chúng ta lý trưởng ở đúng không? Nếu không như vậy đi, các ngươi đi huyện thượng hoặc là dặm chào hỏi, để các ngươi ở chỗ này xây cái chuyên môn làng. Trước kia có cái gì họa sĩ thôn, hiện tại cho các ngươi làm cái cổ nhạc ra làng cũng không phải không thể biên thủy nhớ tới chính sự còn chưa khô. Thế là cùng Văn Thế Trương mở cái trò đùa. Văn Thế Trương nghe lời này lúc này mới nói ra, không có gì linh cảm luôn cảm thấy ghi chép không ra chính mình muốn hiệu quả đến, yên tâm đi, ta bên này không ghi lại liền sẽ không dùng linh tinh người đầu tư tiền, đợi đến lần sau lại ghi chép thời điểm mới có thể một lần nữa dùng, điểm này tại nước Mỹ bên kia là quản lý rất nghiêm khắc, ta nghĩ phung phí kim chủ tiền cũng khó. Biên Thụy mới không thèm để ý cái gì kim chủ tiền đâu, dù sao cũng không phải hoa tiền của hắn, khắc tiền liền như là nhà khác qua nhi mất trong giếng liền mất trong giếng chứ sao. Ngay tại hai người nói chuyện này thời điểm, Cao Minh Lâu hai tay chắp sau lưng đi vào trong viện. Trong đó một vị lao gia tử cùng Cao Minh Lâu quan hệ rất muốn tốt, thấy Cao Minh Lâu vào sân nhỏ, thế là treo gẹo nói ra, ta nói lao cao, ngươi lại tới hôn chúng ta vòng âm nhạc tử à nha. Cao Minh Lâu khinh thường nói ra, các ngươi đây là vòng âm nhạc tử. Rõ ràng chính là trại nuôi heo, cả ngày cũng không có nhìn các ngươi sở bao lâu thời gian nhạc khí, sợ không phải theo buổi sáng mở mắt ra liền tính toán ăn đi. Các ngươi nhạc khí chơi chẳng ra sao cả. Cái này xuyên chuỗi tay nghề thật sự là tăng rất nhiều, nửa giờ không đến bốn người xuyên qua một chậu tử thịt dê nướng. Các ngươi thật là đi. Cao Minh lâu mấy ngày này láo chạy qua bên này, cùng một bang lão ra tử môn cũng thân quen, đại gia nói chuyện cũng đều rất tùy ý. Nói xong những lời này, Cao Minh lâu đi bên cạnh tẩy cái nước, ngồi xuống mang lên trên duy nhất một lần bao tay, bắt đầu mặc vào thì tới. Người cái này liền người ta thôn dân cũng không bằng chuyên gia còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Lập tức có một vị lão gia phản bác trở về. Lời này để cao minh lâu thật tốt xấu hổ A Lao ra tử chỉ là báo đen tử sự tình, hai tử sự tình qua đi nhanh cả một cái tháng. Ở giữa rời núi Lao Sơn khách đều gặp nhiều lần báo đen tử. Cao minh lâu đám này chuyên nghiệp nhân sĩ sửng sốt một lần không có nhìn thấy, đừng nói là gặp được. Bọn hắn thiết trí ca đều không có đập tới quá những vật kia. Đến là có mà ca ra khí bị những này giã thu cho cắn hỏng. Các thôn dân nói đây là bồi thưởng phu nhân lại gây binh. Hiện tại làm Cao Minh lâu đám này người có chút chim sợ cảnh con ý tứ, cùng người chào hỏi vừa nhìn thấy người khác hướng về phía mình mỉm cười, đã cảm thấy người ta đây là trong lòng tại rêu cợt bọn hắn. Chuyện này làm Cao Minh lâu chu hủng quân hai chi đội ngũ đều nhanh thành phụ cận chê cười, hiện tại bốn phía có cái lại nói người làm việc không tốt, trực tiếp liền nói ngươi làm sao theo những cái kia nghiên cứu động vật người đồng dạng. Cao Minh lâu nói ra, được rồi, ta thu hồi trước mặt lời nói, các ngươi không phải heo, các ngươi không phải heo, ta sai rồi. Các vị yên tâm quá ta lão cao có được hay không? Ta nói láo cao, các người có hay không mời người làm một chàng pháp sự, người đây là dính vào thứ gì, vì cái gì tất cả mọi người có thể thấy được, các ngươi lại không nhìn thấy đâu. lao đầu tử làm sao có thể bỏ qua hắn, thật vất vả tìm tới một cái việc vui, ai cũng không có khả năng dễ dàng buông tha à, thế là một bang vô lương lão ra tử người một câu ta một câu nói cao minh lâu chỉ có thể im lìm không một tiếng. Ngay tại cao minh lâu biểu diễn cái gì gọi là đà điểu công phu thời điểm. Phó Thanh tự tiến tới Biên Thụy bên người. Ta cảm thấy biên đề nghị của lão sư không tệ. Biên Thụy sững sốt một chút, ta đề nghị cái gì rồi? Ngươi mới vừa nói, để chúng ta ở đây xây cái âm nhạc thôn sự tình, ta cảm thấy cái chủ ý này rất tốt, Phó Thanh tự nói. Biên Thụy nghe xong lập tức đầu lớn một vòng, ta nói vị đại ca này, ngươi đừng đem ta mang trong khe có được hay không? Hiện tại nơi này bên ngoài liền nhà cầu đều không cho tư ngươi còn chuẩn bị ở đây xây cái thôn, lập tức nơi này là bảo vệ khu có biết hay không? Là trong rừng, các ngươi bên này cũng không phải. Phó thanh tự thật đúng là động tâm tư, chúng ta những người này tập hợp một chỗ, không nói cái gì lực lượng, cái này thanh thế chắc chắn sẽ có một chút đi, mà lại ta phát hiện huyện các ngươi trong đây là chuẩn bị đại làm du lịch đâu, làm sao chúng ta những lao gia hỏa này tập hợp một chỗ còn hấp dẫn không được nhân khí. Biên thủy nghe có chút trận tròn mắt, bởi vì nếu như phó thanh tự thật đúng là nói không sai, đám lao da này đừng nhìn đều là chơi âm nhạc nhưng là những người này để giành được người tới mạch hơi góc một góc cũng dò người, thật khả năng đem việc này làm thành đi. Ta nói ngươi sẽ không đùa dẫn A, ta bên này cũng không muốn trở thành đồ nướng khu A. Ai chọn chúng ngươi nơi này, ta cảm thấy bên kia cũng không tệ, ngay tại cái kia nghỉ ngơi thôn hướng Tây, cùng nó cách sơn mà trồng, bên kia có cái tiểu sơn gốc. Biên thủy nghe thầm nghĩ, ta đi, lao đầu tử này đem địa phương đều cho nghị kỹ. Biên thủy không biết đám này lao ra tử là rất ưa thích nơi này. Thích nơi này phong quang cũng thích người nơi này, thế là lúc bắt đầu có người nói một chút, cuối cùng đại gia tạo thành một loại trung nhận thức, muốn ở phủ cận đây làm cái tính dưỡng địa phương, tư nhân không thể làm vậy liền làm cái tập thể, sự tình thương lượng không sai biệt lắm, thế là tới hỏi một chút biên thủy ý kiến. Rất nhiều người cũng biết biên thủy tính tình, mà lại chuyện cũ kể xa hương gần thối, vì lẽ đó đại gia đang chọn điểm thời điểm cách xa biên gia thôn, cũng cách xa sơn cốc nội địa, đem địa phương ổn định ở nhập cốc lỗ hồng, mặt khác một ngọn núi mang trong cốc. Vừa vặn cùng chu chính cái kia nghỉ ngơi thôn cách đường tương vọng, cách xa nhau hơn một giảm đường, lại không lẫn nhau ảnh hưởng, theo bọn hắn nghĩ là chỗ tốt. Biên thủy bên này thật là có điểm trận tròn mắt, nghe được phó thanh tự nói như vậy liền biết đám này lao đầu đến có chuẩn bị. chương 346, náo nhiệt sân phơi nắng. Đang muốn nói chút gì đâu, điện thoại di động của mình vang lên, biên thủy lấy ra xem xét nguyên lai like là chu chính giới thiệu nhà kia thiết kế công ty hạng mục quản lý đánh tới. Ta trước không nói với các ngươi Gọi điện thoại đi Biên Thủy cầm điện thoại đi qua một bên. Không sai biệt lắm bỏ ra 5 phút tiếp cú điện thoại này. Sau, Biên Thủy ưu cục thì thầm về tới lúc đầu trên ghế đầu. Phó Thanh Tự có chút hiếu kỳ, hỏi, chuyện gì xảy ra? Biên Thủy nói, ai nói người nước ngoài làm việc liền nhất định nghiêm túc. Hiện tại việc này cũng không phải bộ khuôn mẫu. Nói xong lại đối phó Thanh Tự mấy người giải thích một chút. Ta bên kia nông trường thiết kế xin, mời, một nhà thiết kế công ty sang xem không có 2 ngày. Liền nói đem phương án cho ta đưa tới, lúc nào người ngoại quốc hiệu suất cao như vậy? Người ta hiệu suất cao ngươi muốn nói, kéo ngươi cũng phải nói, ngươi người này có chút khó làm nha. Bên cạnh một vị lao đầu cười hì hì nói, hắn là khó làm a Hắn là cảm thấy tiền tiêu người ta cầm trước kia đồ vật đến chống đỡ số, trong lòng có của hắn điểm không vui mới là thật, đúng, biên thủy ngươi cái kia nông trưởng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, còn xin cái này xin mời cái kia, nếu là sớm đi thời gian gặp ta. Ta chuẩn bị cho ngươi hai lần tuyệt đối so với bọn hắn là mạnh, hiện tại người ngoại quốc những vật kia cũng liền như thế bên kia xuyên rau quả láo đầu hướng về phía biên thủy ồn ảo một câu. Phó Thanh tự cười nói, liền ngươi có thể, ngươi chỉ há miệng ra cái gì đều không thừa, có biết hay không ngươi người này chính là thật giả lẫn lộn trong vị kia, hôn chúng ta vòng âm nhạc chúng ta cũng nhịp, ngươi còn muốn đi phá hư thiết cái vòng. Ha ha ha, trung quanh một bang lão đầu vui vẻ lên, biên thủy không có nghe láo đầu kéo chuyên trú một cái điện thoại tra xét một cái phát hiện văn kiện đã phát tới, biên thủy mình cũng không có thấy thế nào, trực tiếp đem thứ này hướng bên kia chơi cổ xây bên kia phát một phần, sau đó lại cho nghề một trận phát một phần, sau đó lúc này mới mình lật một chút. Như thế một fan mới biết được mình vẫn có chút xem thường nhà này thiết kế công ty, đến không phải khen bọn hắn công việc làm tốt, mà là có nhiều chỗ đổ liền cái danh tự đều không có nhìn, bất quá cũng may là nông trưởng cần thứ gì đều là liên qua thấy ngay, biên thủy cũng liền tạm thời nhịn xuống hỏa khí này Uy, Biên Thụy, ngươi cái kia nông trường chuẩn bị nuôi cái gì? Không phải nói với ngươi nhà nuôi bò nuôi bò, tiểu tử này thích ăn thịt bò, không nuôi bò nuôi cái gì? Một vị khác lao đầu nói. Cũng phải nuôi điểm khác à, giống như là cái gì hiệu a cái gì? Hiện tại được nhiều trên mặt đất liền cái hiệu thịt đều không kịp ăn, nghĩ bổ điểm thân thể uống chút hiệu máu cái gì cũng không có. Ngươi vẫn là thôi đi, liền thân thể của ngươi còn bổ, muốn ta nói à, ngươi bây giờ đã thu phía dưới tiểu tâm tư? An tâm hưởng thụ về hưu sinh hoạt, vạn nhất đến cái lập tức cái gì, cũng không tốt giao phó. Lại nói ngươi cái kia bổ không bổ đều như thế, khi còn trẻ tuổi đợi chính là một phút, bổ còn không phải một phút. Nhiều thở hai cái liền tương đương với bổ huyết đá Trong đó một vị láo đầu mượn cái này còn mở lên hoàng khang. Cái này một bang lão đầu nói chuyện càng ngày càng có chút không kiêng nghề gì cả, chuyện cũ kể 70 không hơn cách, dù sao đến bọn hắn tuổi tác nói cái gì đều thành. Liền xem như nhỏ một chút hơn 60 tuổi cũng không có người quản bọn họ. Cứ như vậy tâm sự chậm rãi, một đám người bận rộn đến mặt trời xuống núi, sau đó đại gia đem một cái to lớn buồn sắt tử lấy được bên ngoài. Biên thủy dụng cụ A đều thiếu chính là sẽ thiếu đầu gỗ. Tại biên thủy ra bên cạnh phía đông bên cạnh tường bên cạnh lũy lấy không sai biệt lắm mười mấy lập phương tuổi lửa, từng cái đều là rất tốt ủi, đếm lấy thụ linh không có một cái nhỏ hơn 10 năm, lửa mạnh chịu lấy bốc cháy còn không có cái gì hơi khói điểm lên hỏa Rất nhanh chung quanh 12m bên trong, nhiệt độ không khí liền có chút đi lên, đại gia riêng phần mình mang theo cái bản ngồi ra ngoài, các láo đầu dọn tới bia, còn có một chút người mang theo quê quán đặc sản, đủ loại đều bày ra, thế là biên thủy vợ con trước viện mặt rất nhanh liền giống như là muốn khai một trận đống lửa tiệc tối giống như ba cái vị nướng bày ra, hiện tại không cần biên thủy đưa tay nướng đồ vật, tự nhiên là có người áp sát tới nhận lấy thịt nướng việc, hôm nay xuất công 3 vị tiêu chuẩn còn rất cao, mỗi người một nướng đều là ôm đồm. Không sai biệt lắm phải có hơn 50 căn cái thẻ trộm vào trên tay, tự mình nướng. Biên Thụy không ánh sáng chờ lấy ăn. hắn bên này vào phòng đem buổi sáng vừa nướng tốt bánh tử đem ra, bay tại buồn sắt tử xuôi theo khẩu bên cạnh, mượn đống lửa nhiệt độ nướng. Nha, hôm nay còn làm bánh bột ngô, làm sao chuẩn bị đến cái đồ nướng bản bánh bao nhân thịt? Một vị lao đầu đi tới dối cái đầu nhìn một chút Biên Thụy ngay tại bảy biện tiểu viên bánh bột ngô cười tùng tìm nói. Biên Thụy nói, lao ăn đồ nướng không ngán vị a Thay người phương pháp ăn tốt bao nhiêu? Kia là người, đối với chúng ta mà nói mỗi ngày có đồ nướng ăn cho phải đây, chứng minh cái này tháng ngày qua dễ chịu. Vị lao đầu này thao lấy rất rõ ràng Đông Bắc khẩu âm, biên thủy cảm thấy lão nhân này thật có ý tứ, bởi vì hắn cho là hắn nói chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nhưng là đại gia vừa nghe là biết đạo hắn là theo Đông Bắc tới, lao đầu người phi thường hào sảng, xem như này một đám lao đầu bên trong biên thủy thích nhất mấy cái kia. Đây là Tây An bánh bao không nhân tắc phát A. Biên Thụy thấy một cái khác lao đầu duỗi cái đầu hỏi, thế là nói ra, ta đây làm sao biết, cái này bánh bao không nhân phân tầng, từng tầng từng tầng tách ra, chờ lấy nướng ra tới thời điểm cắt từ giữa khai, sau đó đem thịt xiên hướng bánh bao không nhân trong kẹp lấy, sau đó nắm lấy bánh bao không nhân ra kẹp lấy thịt đem cái thẻ ra bên ngoài co lại, cái kia bắt đầu ăn vẫn là thỏa nguyện. Thỏa nguyện là thỏa nguyện, nhưng là chúng ta cái này về sau thật ăn ít một chút đồ nướng, thanh danh không tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người nói chúng ta là một bang lao ăn hàng. Lại tiếp tục như thế thanh danh đều nhanh cùng lao cao bọn hắn không sai biệt lắm. Lao đầu khỏe mắt quét nhìn như thế thoáng nhìn, phát hiện cao minh lâu đi tới, lập tức náo loạn lên. Cao minh lâu nghe xong lập tức lại nói, làm sao còn bắt ta làm bẻ à, ta đã sớm không nói ta nhận mà. Ngươi đây là nhận thái độ A Ta nói lao cao, ta nếu là ngươi trực tiếp tay cầm tay hướng rừng ra trong lục soát, ta còn cũng không tin, ta liền bắt không được cái kia màu đèn báo. Ai, đúng, các ngươi ai thật tận mắt qua à. Ta hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút thứ này, làm sao truyền linh như vậy đâu, có người nói kia là sơn thần cha mạnh tòa kỵ. Cái kia có người chính là người đi. Người đi luôn đi. Ta là kiên định giai cấp vô sản chiến sĩ. Một bang láo đầu lại náo lọt lên. Biên thủy chỉ coi không có nghe thấy, chuyên tâm bắt đầu bày bánh bao không nhân, tựa hồ đây là một hạng vô cùng trọng yếu làm việc, thẳng đến đem toàn bộ trậu than tử chung quanh đều bày một vòng, lúc này mới hướng thẳng lưng hướng về bốn phía nhìn một chút. Cái mũi ngửi một cái Đã ngửi thấy trong không khí tản ra cái chủng loại kia thịt nướng hương khí, hôm nay mấy vị này đầu bếp nướng phương pháp cùng biên thụy không giống, những người này nói bọn hắn là thuần chính gió Tây Bắc vị, lúc trước theo một vị đáng yêu duy tộc đại thúc trong tay học được. Lời này nghe một chút là được rồi, người nếu là tin tưởng có thể bị đám này lao đầu cho lắc lưu quẻ. Đoán chừng chính bọn hắn lúc nói đều không có làm một chuyện, người nghe cầm làm lệnh tiễn liền bị chê cười. Đám này lao đầu trừ mê yêu nào chính là tranh chua một chút. Biên thụy chuyển một cái mặt. Phát hiện trương tinh tinh tiểu nha đầu này không biết lúc nào tới, hiện tại đang bận rộn khí thế ngất trời, không phải giúp láo đầu này đưa đĩa, chính là giúp cái kia rót rượu, tiểu thân bản giống như là có 10 con cánh tay giống như. Biên thủy nhìn qua chịu khó trương tinh tinh lại nghĩ tới nhà mình bảo bối khuê nữ, lập tức lại tại trong lòng hít hai cái. Thở dài về thở dài, biên thủy làm phụ thân khi hắn nhìn thấy nhà mình khuê nữ thời điểm, liền sẽ có một loại đặc dị công năng, trực tiếp đem tiểu nha đầu không tốt cấp quên đến sau đầu. Trong mắt tất cả đều là nhà mình khuê nữ ưu điểm, cảm thấy nhà mình khuê nữ cho dù là sinh khí đều sinh khí đẹp như thế. Hôm nay xem như đổi kịp, có cái lao đầu và biên thụy giờ phút này có đồng dạng ý nghĩ. Ai, tinh tinh đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, nhà chúng ta cái kia tiểu tôn nữ cùng với nàng đồng dạng lớn, dầu cũng ngã trên mặt đất nhìn thấy cũng sẽ không đưa tay đỡ một cái. Nếu không người đem tôn nữ đưa đi nông thôn ngây ngốc một năm nhìn xem. Hiện tại nơi nào còn có bao nhiêu loại kia nghèo đói nông thôn? Hiện tại nông thôn điều kiện gì? Ở so chúng ta còn rộng rãi đâu? Đừng nhìn ta môn ở tại mình châu thủ đô cái gì. Người bình thường cũng chính là một cái tiểu chết lồng. Nông thôn hiện tại nhà ai không phải biệt thự. Chúng ta không nói biên ra thôn bên này mấy cái thôn tử. Đây là Lao Kiến Trúc, nhưng người nhìn ngoài núi mặt, đều là thống nhất biệt thự. Ở đây không nên quá dễ chịu nha. Chỗ tốt lớn nhất là có thể tùy ý nhảy, không cần sợ ảnh hưởng đến lầu trên lầu dưới. Lao lưu cái này nói có lý. Không có vài câu lầu này lại lệnh. Nguyên bản nói trương tinh tinh cần củ, không có hai câu chạy tới nhà ở phía trên đi. Đám này lao ra tử tuy nói đều là một nhóm nhân tài kiệt xuất, nhưng là có nghề kiếm tiền một chút, có nghề không kiếm tiền gì, liền xem như kiếm lại tiền. Bọn hắn những này ở thủ đô Minh Châu dạng này thành thị cấp 1, ở thượng biệt thự cũng là phượng Mao Lân Giác, bên kia tại biệt thự đều là giá bao nhiêu, bây giờ nói thật có thể tại thành thị cấp 1 làm bộ 3 phòng một phòng khách cũng đã là thành công, biệt thử. Cái đồ chơi này cùng 99.99% ,99 người đều không có quan hệ gì. Quay đầu nói Trương Tinh Tinh đứa nhỏ này, mặc dù có chút thẹn thùng không thế nào gọi người, nhưng là người là cực kỳ chịu khó, trong mắt có sống hài tử luôn luôn để người thích, húng chi còn là như vậy lớn một chút tiểu nha đầu, lại giống phía trên lao đầu đồng dạng cùng hài tử nhà mình như thế vừa so sánh, lập tức để nhóm này lao đầu thương hại. Trương Tinh Tinh không riêng gì làm việc chịu khó, mà lại hiếu học tốt hỏi, làm đám này lao đầu không có việc gì sẽ dạy cho nàng. Đặc biệt là hai cái bạo tỳ khí, có lúc một mặt ăn đồ ăn một mặt dạy trương tinh tinh, một giáo đều có thể dạy hơn nửa giờ. Có ít người có lẽ cảm thấy hơn nửa giờ tính là gì, nhưng ngươi phải biết tại biên thủy bên này lẫn vào, ít nhất cũng phải đỉnh cái diễn tấu đại sư danh hiệu, liền xem như có nước, cũng không phải bình thường huấn luyện trường học lao sư có thể so sánh, hai lần tiêu chuẩn chênh lệch lấy cách xa vạn giảm đâu. Khỏi cần phải nói, ngươi cho 5.000 một giờ, những lao đầu này đều không mang đi cho nhà ngươi hải tử học một khóa, Ngươi có tiền còn cái kia còn phải xem đám này lao đầu nhạc không vui lòng đâu. Cho nên nói tượng trương tinh tinh như bây giờ cơ hội đối với tại tuyệt đại đa số học âm nhạc người cũng là cực kỳ khó được. Cái này bút bê không tệ. Nếu không cắp ngươi về sau cũng không có việc gì dạy một chút nàng. Biên Thụy cười nói. Ta không nhất định có thời gian đến, liền xem như bên kia âm nhạc thôn đã sửa xong, cũng sẽ không thường tại bên kia ở. Bất quá có thời gian ta khẳng định phải dạy một chút, đứa nhỏ này ăn khổ quá có thiên phú. Lao thiên thưởng cơm ăn. Vô luận là cái nào nghề, không chịu khổ nổi láo trèo lên không được đỉnh, nếu như ngươi muốn trở thành ngành nghề bên trong đứng đầu dẫn dắt thời đại nhân vật, vậy ngươi còn cần thiên phú, chương tinh tinh tiểu nha đầu này may mắn là hai hạng đều có. Nhìn qua bận rộn tiểu nha đầu biên thụy cảm thấy có câu nói cũng có lý, lao thiên theo bên cạnh nàng tún đi nàng mẫu thân, nhưng là lại cho nàng như vậy một cái cơ hội. Thịt dê nướng tốt, ai muốn thịt dê nướng? Biên thụy hồi phục thần chí, cả rốt đâu? Đều tốt. Ta đến. Biên thủy cơ lấy một cái bánh bao không nhân đứng lên. chương 347, ghi âm thiết yếu say. Đồ nướng phiên bản bánh bao nhân thịt nhận lấy một số người hoang nền, bất quá vô luận là ưa thích ăn bánh bao không nhân vẫn là không thích ăn, tất cả mọi người có đồng dạng yêu thích, đó chính là lột xuyên nhất định phải phối hợp một điểm nhỏ rượu, bởi vậy bia tiêu hao rất nhanh. Có người thèm rượu khó tránh khỏi liền có một chút uống say rồi, chỉ là tất cả mọi người chín cũng biết mọi người tiểu lượng không sai biệt lắm ở nơi đó vì lẽ đó thật uống say cũng liền một hai người, còn lại đều là một chút hơi hôn người. Lúc này cảm giác là tốt nhất, bộ hốc vẫn là thanh tỉnh, nhưng là người phản ứng lại là chậm lại, dưới chân như là đằng vân giá vũ. Thế là giữ lại tiết mục huyến ký lại bắt đầu. Buổi tối hôm nay ta tới trước, cho đại gia đến nhất đạo tỷ bà Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ để các ngươi những người này đều biết một cái, vì cái gì tỷ bà mới là có thể nhất đại biểu cốc nhạc. Lời này có thể nghĩ nhiều nhận người hận, thế là lao nhân này lời còn chưa nói hết. Dưới đây chính là một liền hư thanh. Chỉ là đại gia cũng không phải là thật sự tức giận, đều lớn tuổi như vậy chỗ nào sẽ còn tranh những chuyện nhàm chắn này, đại gia ổn ảo là một không đồng ý quan điểm của hắn, hay là thuần túy vì làm ấm ý. Không phục đến làm. Lao đầu tử uống có chút cao lão đảo về tới trong viện, đem mình mang tới tì bà đem ra, cùng hắn cùng đi còn có không ít người, chờ lấy người đều về tới sân phơi nắng thượng thời điểm, cơ hộ mỗi người trong tay đều có một cái nhạc khí Biên thủy hôm nay hào hứng cũng nổi lên, Trực tiếp trở về nhà đem nữ nhi cô Hạc Quỳ Phi lấy ra, nằm ngang ở trên gối. Chuẩn bị chờ đợi mình tình cảm không thể ếch chế thời điểm đến thượng một khúc. Đông. Nhẹ nhàng một tiếng dây cung vang, toàn bộ sân phơi nắng lập tức yên tĩnh trở lại. Ông tỷ bà vị này dùng một tiếng huyền âm ý bảo tất cả mọi người ở đây đều yên lặng xuống tới. Trải qua mấy ngày nay đừng nói là là người, liền trong thôn chó đều tựa hồ có mấy phần âm nhạc tố dưỡng, một tiếng dây cung vang sau, tất cả đều ngậm miệng lại. Đàng hoàng nhìn qua ngay tại chuẩn bị đạn tỷ bà lao nhân. Đông đông đông. Theo từng tiếng huyền âm theo láo đầu trên tay chạy ra đến, rất mau đưa chúng quanh dựng thẳng lỗ thai lắng nghe tất cả mọi người đưa vào âm nhạc bên trong. Biên thủy cẩn thận nghe, mấy hơi thở sau liền nhắm mắt lại, chậm rãi theo tiếng tỷ bà triển khai suy nghĩ của mình, hoàn toàn đem mình đắm chìm trong cái này thủ khúc ở trong. Ô, tỷ bà âm còn chưa xuống, đặc biệt âm sắc vân ra nhập vào, làm tỷ bà cùng hân cùng một chỗ thời điểm Lập tức phát sinh rất kỳ diệu hóa học tác dụng, làm cho cả từ khúc nghe có một phen đặc biệt vận vị. Ngay sau đó nhị thanh âm văng lên, sau đó dung nhập từ khúc bên trong, tiếp xuống đại nguyễn cũng gia nhập vào, đằng sau cơ hội là gia nhập gần 13-14 loại nhạc khí. Nếu như là trình độ đồng dạng người vậy cái này điệu hát thịnh hành tử sẽ loạn thành một bầy liền xem như miễn cưỡng hợp lại cùng nhau, để đại chúng nghe vui vẻ một cái hoàn thành, nhưng là hiện tại đang ngồi những người này nào có một cái là lỗ thai không dùng được. Đừng nói là nhất đạo từ khúc, sai một cái âm phù những người này đều là muốn bị môi. Hơn 10 vị đỉnh cấp nhạc cụ dân gian đại sư cùng một chỗ hợp tấu một khúc, cái này tại địa phương khác muốn nghe đến cái kia vô cùng khó, khó lường 4-5 vị, góp hơn 10 vị cùng một chỗ kia là tương đương không dễ dàng, bởi vì có chút cũ đầu tính nết trách người có tiền hắn còn phải xem ngươi thuận mắt người tiền này mới có thể hoa ra ngoài, tựa như là ngẩn đầu lên vị này thì bà đại sư, bản thân nhà hắn liền không thiếu tiền, không bằng song ngửa có tiền nhưng là mấy đời tòa ăn núi không. Tài sản trong nhà cũng đủ, vì lẽ đó nghĩ ra tiền để hắn đi cho ngươi diễn tấu một khúc. Ngươi thật sự là nghĩ nhiều lắm. Biên Thụy là hoàn toàn ngâm ở cái này thủ khúc trong. Lại đến. Một khúc kết thúc, không có một chút dừng lại, thì bà lập tức lại bắt đầu một cái điệu, làm cho cả Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ từ khúc nghe đột nhiên mang theo một loại thê lương khí tức, để người nghe phản phất đưa thân vào hoàng vu nửa sa mạc cũng không phải là đầy trời báo cắt cái chủng loại kia buông thả khí mà là một loại nguyệt chiếu mặt đất có khô hoang tan sơ sát tiêu điều cảm giác. Tốt. Biên Thụy nghe được bên cạnh Văn Thế Trương nhẹ khen một tiếng, mở mắt nhìn về phía Văn Thế Trương, đột nhiên lúc này Văn Thế Trương cũng mở mắt nhìn về phía Biên Thụy. Hai người lập tức cảm thấy đối phương là mình tri âm, nhìn nhau cười một tiếng sau đó rời đi ánh mắt tiếp tục nhắm mắt lại dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe xuống dưới. Nghe được một phần 3 chỗ, Biên Thụy tại cồn kích thích phía dưới, nhịn không được phủ lên đàn đến, làm Biên Thụy đàn cổ âm thanh ra nhập thời điểm. Đột nhiên trong sân đám người cảm thấy như cùng ở tại cửu thiên bên ngoài chuyển đến một tiếng hạc minh, thanh lệ mà đặc biệt. Biên thủy chơi như vậy, chúng lao đầu có chút không vui, tất cả mọi người là vui lùa khí, cũng kém không nhiều đều là đỉnh cấp tồn tại, chỗ nào chịu để biên thủy điểm cấp trên, cùng là trong lúc nhất thời vô số nhạc khí đều hướng biên thủy tiếng đàn phát khởi khiêu chiến. Chơi như vậy phải vô cùng cao kỹ xảo, người đến quen thuộc nhạc dầm dĩ quen thuộc đến tầm tay như một mối thành, mà bây giờ những lao giả này không có một cái không tại cảnh giới này thượng Đại gia ngươi tranh ta đoạn, đoạt mà không loạn, mạnh mà không riêng, nên bất động như núi thời điểm tuyệt không có một người nhảy thoát bỏ mặc, nên sinh động thời điểm cũng không có một kiện nhạc khí chịu bảo thủ không chịu thay đổi. Nơi này không hiểu công việc người nhìn chính là từng cái gật gù đắc ý người, đem nhạc khí gậy lắc đầu vây đuôi, nhưng là chân chính hiểu âm nhạc người, bây giờ căn bản không làm nó nghĩ, tiêu chuẩn không đủ chung từng nghe, tiêu chuẩn đủ liền gia nhập vào chơi một cái. Đám người là chơi nhập thần, bao quát biên thủy mình, đại gia một khúc tiếp lấy một khúc Dùng tiếng đàn nhắm rượu, muốn uống rượu buông xuống đàn, trực tiếp một tay cầm xuyên một tay nắm lấy bia, rội lên một ngụm rượu ăn được đầy miệng thịt, đã ăn xong sau lại gậy hồ cầm gia nhập chiến đoàn. Biên thủy hiện tại cảm thấy mình đẹp kia là không có bên, hắn chưa từng có cảm thấy sảng khoái như vậy quá, trước kia luyện đàn thời điểm hận chết đàn này, về sau không thể nói hận cũng không thể nói yêu, chờ lấy chân chính vào đạo, thưởng thức còn có gãy hồ cầm trình độ đến tầng thứ nhất định sau, lúc này mới chậm dại yêu đàn cổ. Nhưng là hôm nay cùng nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ, biên thủy cảm thấy giờ này khắc này chính mình là đàn, mà bây giờ bên cạnh các lao đầu cũng thành riêng phận. Mình nhạc khí, nhạc khí cũng không còn vẹn vẹn cái đồ vật, nó là sống, nó là lại hướng chi âm tự thuật lấy tâm cảnh của mình. Mấy thủ khúc tấu xong, đột nhiên có cái thanh âm giả nùa văng lên, hôm nay liền đến chỗ này, đại gia thu quán. Đám người nhao nhao có chút vui lên, một bang lao đầu cứ như vậy vô đuôi đứng lên, tiểu nhạc phẩm mang theo, mừng rỡ khí khiêng. Từng cái bắt đầu hướng về nửa sân núi tiểu viện phương hướng đi đến. Biên thủy lúc này cũng đã say, bất quá hắn còn chống đỡ ở, mà lại hắn nguyên bản ngay tại trong nhà, thế là quay người về tới trong viện, vào nhà chính đem cách tởi một cái trực tiếp liền bắt đầu nằm ngáy ho ho bẩy. Toàn bộ hiện trường chỉ còn sót trương tinh tinh tiểu nha đầu này, nghe đàn thời điểm, biên thủy những người này cho nàng quá nhiều chấn kinh, nàng chưa từng có nghĩ tới đàn còn có thể chơi như vậy. Trong lòng đối với những người này đã là ghen tị lại là khát vọng mình cầm kĩ có một ngày cũng có thể đạt tới dạng này độ cao. Chờ lấy theo điều đi, tiểu nha đầu lấy lại tinh thần bắt đầu làm việc. Đối với Trương Tinh Tinh đến cuộc sống bây giờ rất đơn giản, học tập luyện đàn, mà lại đem luyện đàn bày tại vị thứ nhất. Tại biên Tinh Tinh còn không biết được nhân gian gian khổ thời điểm, Trương Tinh Tinh liền hưởng qua đau khổ. Vì lẽ đó tiểu cô nương rõ ràng chính mình trước mặt bảy biện liền hai con đường, đệ nhất kiếm sống đến 18 tuổi tìm người gà. Thứ hai chính là hảo hảo luyện đàn đi xem một chút bên ngoài rộng lớn thế giới, thay đổi vận mệnh của mình, tượng những người ở trước mắt đồng dạng sinh hoạt. Tiểu cô nương có dạng này chí hướng, nhưng là trong nhà nàng thực tế là không có gì tiền để nàng vùi đầu vào phía trên này, thế là nàng liền tận khả năng nhiều làm việc, muốn cho đại gia lưu lại ấn tượng tốt, khiến cái này người thích nàng, chịu trả lời vấn đề của nàng. Cứ như vậy tiểu cô nương hoàn toàn chính xác thắng được đại gia hảo cảm. Đối với nàng vấn đề cho dù là lại thế nào cảm thấy ngây thơ cũng không ai lên tiếng phê bình nàng. Chờ lấy nhan lam mang theo tiểu nha đầu từ phụ mẫu ra trở về thời điểm, nhìn thấy cổng hết thẻ đều là ngay ngắn rõ ràng, chương tinh tinh lúc này đã hồi biên thập thất trong nhà đi tá túc đi. Hiện trường trải qua chương tinh tinh chỉnh lý, chai bia đều bày ở thùng giấy con bên cạnh, nến qua cái thẻ cái gì cũng đều quăng vào đống lửa trại trong. Duy nhất nói thượng loạn chính là cái ghế cái gì, bên này hai ba cái, bên kia bốn năm cái cũng đều là xếp thành một loạt. Biên thủy nơi này ăn đồ nướng hiện tại dùng đều là bảo vệ môi trường liệu, tham xúc từ cái gì không cần nói, đã ăn xong trực tiếp ném tới đống lửa trong liền thành, vô luận là thịt vẫn là cái thẻ bốc cháy đều không có vấn đề gì. Về phần đĩa cái chen cái gì vậy căn bản cũng không cần mua, trực tiếp phạt chúc chế chén, đem 4-5 cm đường kính cây trúc cán lấy trúc tiết cơ khai, dễ dàng như vậy cái chén liền đến tay, đem cây trúc trẻ thành trúc miệt, cũng không cần nhiều tinh tế. Đại gia mình bình thường biên thượng một bệnh thành thành kéo bản, đường nước thịnh canh không được nhưng là 70 cái xuyên cái gì vẫn là đầy đủ dùng. Đã ăn xong đồng dạng không cần soát trực tiếp ném đóng lửa, lần sau muốn dùng thời điểm lại phạt lại biết tốt, dù sao cũng không hoang phí khí lực lớn đến đâu. Ai, lại uống tới như vậy. Tiểu Nha đầu vào sân nhỏ phát hiện nhà mình lao tử nằm trên sàn nhà, một cái tay đặt ngang lấy một cái tay khác gán lấy cái bụng, thế là theo cái tiểu đại nhân giống như thở dài một hơi nói. Nhan Lam cũng không có sinh khí. Nàng đem chung quanh đồ vật sửa sang lại một cái, đem đặt ở trên vị nướng đều bị nướng hồ cũng không có người cầm thịt xin còn có rau quả than đều thu nạp một cái, tất cả đều ném vào trang đống lửa bốn sắt từ bên trong. Lúc này đống lửa đã không phải là quá vượng, tăng thêm một chút đồ vật đi vào, thế lửa lập tức lại thăng một cái, cũng may đây đều là vật nhỏ, đốt cái 3-5 phút đống lửa chạy lại khôi phục đến bộ ráng lúc trước, đồng thời tại đêm thu trong gió lạnh chậm dãi phai nhà xung dưới. Hiện tại liền ghét bỏ cha ngươi rồi. Nhan Lam vào cửa vừa vặn nghe được tiểu nha đầu, thế là vừa cười vừa nói. Tiểu nha đầu quay đầu nói ra, uống rượu nhiều không tốt, ta để hắn không thật nhiều uống, cái này lại uống say, rượu có cái gì tốt uống, bia giống như là ngốc như nước tiểu, rượu trắng lại cay. Thật không biết các ngươi những này đại nhân làm sao nhàm chán như vậy. Nhan Lam nghe cười ha ha một tiếng. Hai người vào phòng muốn đem biên thụy chuyển tiến gian phòng, nhưng là rỗi một cái tay thử một chút liền từ bỏ. Ngủ ngon. Tính tĩnh ngủ ngon. Hai người nhìn nhau nói chuyện một tiếng ngủ ngon, liền đem Biên Thụy trực tiếp ném ở nơi này, phân biệt trở về gian phòng của mình đi ngủ đây. Biên Thụy bên này ngủ một giấc đến đại hương đông, mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy lại là Văn Thế Trương. Ta đi. Biên Thụy bị hắn dương mặt làm cho giật mình. Ta biết làm sao bây giờ, chúng ta muốn ghi chép tốt trương này đĩa nhạc nhất định phải uống rượu, đồng thời muốn uống đến ngày hôm qua dạng. Văn Thế Trương đạo. Biên Thụy trực tiếp tròn váng, coi là trước mắt Văn Thế Trương là đồ ngốc giả trang. Thế là hỏi một câu, cái gì? Sau đó đưa tay kéo văn thế trương mặt. chương 348, thổ hong. Ngươi muốn làm gì? Văn thế trương không cẩn thận kém chút bị biên thủy hai tay cho xé rách lên ra mặt. Thế là rất bất mãn mà hỏi. Biên thủy nói ra, ta không tin ngươi là văn thế trương. Tới, để ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngươi có phải hay không đem thật văn thế trương ra mặt cho lộ xuống tới làm cá nhân bên ngoài cố cái gì? Tốt, chúng ta nơi này nói chuyện nghiêm túc đâu. Văn thế trương đạo. Biên Thụy lúc này hồi phục thần trí, từ trên giường ngồi xuống, đầu tiên là xoa bóp một cái con mắt lại để lên mục đích bản thân gương mặt, một mặt nhào nặn một mặt hướng về phía Văn Thế Trương trả lời, uống rượu rót đĩa nhạc ngươi còn nói đây là chuyện đừng đắn. Nếu như ngươi bây giờ có đơn vị lãnh đạo sớm đem ngươi bị khai trừ, nói một chút ngươi là như thế nào bị cái này kỳ hoa suy nghĩ làm hỏng lý trí. Văn Thế Trương lúc này ngồi xuống trên sàn nhà, cùng Biên Thụy cứ như vậy nhìn nhau, nghiêm chỉnh nói ra, đêm qua ta cảm thấy hiệu quả liền 10 phần tốt. Tất cả mọi người có vượt xa bình thường phát huy, nếu như lúc ấy có thể đem từ Khúc cho quay xuống." Biên Thụy nói, ý niệm này là không sai, bất quá ngươi hỏi qua bọn hắn những người kia, nguyện ý ra kình à?" Văn Thế Trương trả lời, còn không có hỏi. "Vậy ngươi tới cùng ta nói có ý gì?" Biên Thụy có chút sợ khóc sợ cười ý tứ, hóa ra ngươi bên này nói như thật vậy, cho đến bây giờ đều là một người ở trong lòng suy nghĩ a. Bọn hắn hẳn là sẽ không không đồng ý a?" Văn Thế Trương trong lòng của mình không có cái gì thực chất. Thế là mang theo giọng nghi vấn hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, người hỏi ta có làm được cái gì? Biên Thụy là nghĩ như vậy, nếu như chương này đĩa nhạc là cái nhạc cụ dân gian tập như vậy rất nhiều người nhất định không ngại, nhưng là hết lần này tới lần khác chương này đĩa nhạc là đàn cổ tập, chỉ cần là đàn cổ tập, như vậy liền mang ý nghĩa khác nhạc khí chính là vật làm nền, đạt được gia chủ thứ tới. Bình thường người cho người ta làm vật làm nền chỉ cần là cho đủ tiền cái kia đến cũng không có gì lớn nhưng là đối với những lao đầu này giang hồ địa vị tới nói, cho người ta làm sấn sự tình khẳng định là có giảng cứu, không phải người đang hát phiến bịa ấn cái danh tự liền có thể xong việc. Đám này lao đầu đối với tiền vậy khẳng định là có theo đuổi, nhưng là đối với danh tự cùng nghiệp giới địa vị cái kia nhất định có cao hơn yêu cầu. Hiện tại là thương nghiệp xã hội, đừng cảm thấy đám này lao đầu đều là ngoan cổ không thay đổi nhân vật, liền biên thủy biết đến trong đó hơn phân nửa đều là có quản lý công ty. Cũng là có người đại diện chuyên môn quản lý bọn hắn diễn suốt người, liền xem như các lao đầu vui lòng bọn hắn phía sau quản lý công ty cũng không nhất định vui lòng. Địa vị bày biển đâu, tựa như là người một nước tiệc rượu đầu bếp, trông cậy vào bơi lội quán quân cho người trợ thủ, hơn nữa còn không phải trực tiếp truyền hình, mà là tại phát thanh thảo luận, người quán quân kia đồng dạng có thể vui lòng a Cái này, ta phải đi hỏi một chút. Biên thủy giống như là hồ lô nước lạnh lập tức đem văn thế trương cho tới tỉnh, đến không phải văn thế trương không nghĩ tới điểm này. Mà là hắn mới vừa buổi sáng có ý nghĩ này sao, tâm tình đó như là thả tiểu thiên Nga, làm sao cũng thu không trở lại, thế là mượn cổ này hưng phấn sức mạnh chạy tới thương lượng với biên thủy việc này, thật không có 12 phần đi cân nhắc việc này. Vậy ngài đến hỏi đi. Biên thủy nói xong cũng nhắm mắt lại nghĩ lại nằm xuống ngủ một hồi cảm giác. Biên thủy bên này vừa nằm xuống đâu, liền nghe phía ngoài có đứa bé giắt cuống hoàng hô, thập kiểu thúc, thập kiểu thúc. Biên thủy không thể không lại từ trên giường ngồi dậy, Hướng về phía trong viện lớn tiếng trả lời, chuyện gì? Thập kiểu thúc, mẹ ta để ta tới hỏi ngươi, cao bang thanh muốn hay không? Ba mau ngày mồng 1 tháng 5 cân, nếu như ngươi nếu là muốn nàng liền đi nhiều mua một chút trong viện hải tử nghe được biên thụy đáp lại liền không có dịch bất tử, cũng không lo được có nhìn hay không thấy biên thụy, trực tiếp há miệng đem sự tình nói ra. Biên thụy suy nghĩ một cái, muốn, cho ta đến cái 600 cân. Cao giúp đồ ăn là chế tắc bản địa dưa chua nguyên liệu, biên thụy ra vườn rau xanh là trồng một chút. Bất quá hồ thạc mấy người bọn hắn đều mở miệng, thế là biên thủy chuẩn bị nhiều chế tác một chút, tuy nói có không gian có thể làm, nhưng là biên thủy không được chơi đùa người hai mắt xuống A, thế là há miệng trực tiếp định 200 cân, dạng này tăng thêm nhà mình sinh ra, phải có 5-600 cân bộ dáng dạng này vô luận là tặng người vẫn là làm cái gì tổng dễ nói. 600 cân, thập cửu thúc nhiều như vậy ngài ăn mất A. Hai tử có chút hoài nghi. Biên thủy nói ra, thập cửu thúc chuẩn bị ăn vào sang năm ăn tết không được A. Người cái vật nhỏ quản đến là rất rộng. Thập kiểu thuốc bằng hữu nhiều mỗi người đều tại đưa một chút, mấy cân chỗ nào tặng xuất thủ, mỗi người 20 cân 5-6 người cái này 400 đến cân liền đưa không có. Dưa chua thứ này muốn ướp gia vị, nhất ướp gia vị tự nhiên mà vậy liền muốn mất nước, một chương đồ ăn có thể có một nửa còn dư lại cũng không tệ rồi, đừng nghe chừng 600 cân thật nhiều, cuối cùng có thể có 300 cân dưa chua liền xem như không tệ, 300 cân đồ vật cũng liền một con lợn trọng lượng. Biên Thụy bên này bằng hưu phân một chút mỗi một nhà thật không dư thừa bao nhiêu. Không nói người khác cũng chỉ nói biên Thụy ra, một mùa đông tới ít hơn so với 100 cân dưa chua căn bản cũng không đủ, nhiều như vậy thịt dê không đắc dụng dưa chua đến đâu a. Văn Thế Trương thấy biên Thụy cùng cháu trai Hàn Huyền, thế là nói một câu sau quay người rời đi biên Thụy ra đi hỏi một chút hắn vừa định ra sự tình. Biên Thụy nơi này cùng cháu trai nói một lần, thúc cháu hai cái một cái trong sân đứng một cái trong phòng nằm, giống tốt sự tình, biên Thụy cũng không buồn ngủ. Chờ lấy hài tử vừa đi, miệng trong toái toái niệm từ trên giường lật lên. Rời giường xử lý một cái cá nhân vệ sinh, biên thủy đang chuẩn bị cho mình nấu xong cháo loang đầu biên thủy lao tử lại tiến vào trong viện. Đại thủy! Cha, sự tình gì? Biên thủy chính vắt khô khăn mặt chuẩn bị treo lên đâu, nghe được phụ thân gọi mình thế là ưỡn thẳng lưng hỏi. Đi theo ta, mang lên ra hỏa. Phụ thân của biên Thụy hướng về phía nhi tử thần bí cười một tiếng. Biên thủy trong lúc nhất thời không có lĩnh nộ ý của phụ thân Mang theo lấy một điểm mở mịt hỏi, cái gì ra hỏa? Ngài cái này sáng sớm là có ý gì à? Phụ thân của Biên Thụy nói ra, ta phát hiện cái giã phong tử ổ, không phải đại ong vỏ vẽ tử, mà là loại kia tiểu con ong ổ, không sai biệt lầm, có gần 200 cân ổ, kim hoàng kim hoàng chất đầy lão mật. Phụ thân của Biên Thụy rất hưng phấn, hướng về phía nhi tử một mặt nói một mặt khoa tay. Biên Thụy nghe xong là tiểu con ong mật, lập tức nhìn không được nuốt một cái nước bọn, chung quanh đây con ong có rất nhiều loại thường thấy nhất chính là ong vợ vẽ tử, cái đầu lớn dáng dấp đen, ủ ra tới mật chẳng ra sao cả mà lại tổ ong, cái gì tặc khó lớn lên. Loại thứ hai chính là ong vàng tử, cái đồ chơi này theo vốn cũng không nòng, thích nhất chính là cướp người ta tổ, dùng người ra vất vả mấy tháng ủ ra tới mật qua mùa đông. Loại thứ ba là tiểu ong mật, phía ngoài trùng loại cùng bản địa thổ con ong tạp giao ra chủng loại, kích thước không lớn, nhưng là 10 phần hung hãn rất đáng ghét. Về phần tiểu con ong không thấy nhiều, loại này con ong kỳ thật cái đầu nhỏ Tính cách cũng dịu dàng ngoan ngoan một chút, vì lẽ đó những năm này tiểu con ong là càng ngày càng ít, nhưng là ủ ra tới mật lại là cực kỳ tốt, mà lại tiểu con ong nhất là thích quả hoa, vì lẽ đó những mật trong thưởng mang theo quả vị. Chỗ nào? Cách nơi này có xa hay không? Biên Thụy hỏi. phu thân của Biên Thụy nói, ngươi ra phát hiện tại, cách nơi này qua lại đến 2 giờ đi, cưới lên Đại Châu có thể xem mau một chút. Biên Thụy nghe lập tức nói ra, đi, ta đi gọi Đại Châu, ngài đi cất giữ trong phòng tìm một cái. Ta nơi đó mặt đặt vào một cái phòng trùng lưỡi phủ, sau đó cái gì có thể sử dụng chính ngày nhìn Nói biên thủy liền chạy ra ngoài, bắt đầu ra phòng trước sau tìm ngốc nghiêu. Ngốc nghiêu rất dễ dàng tìm, biên thủy giống lên mấy cuống họng liền được ngốc nghiêu đắp lại, chở lấy biên thủy dắt ngốc nghiêu về tới trong viện, thấy phụ thân đã chọn tốt công cụ, làm biên thủy phát hiện trong đó có một bộ leo cây mắm đốt, liền biết cái này mật tổ 89 phần 10 là tại cao lớn trên cây. Tại biên thủy trở về trước đó, nhan lam vừa lúc về tới trong nhà Hiện tại chính cùng công công nói sự tình đâu. Nhan Lam bây giờ trở lại làng, tự nhiên là không thể giống như kiểu trước đây 3 ngày đánh cá hai ngày phơ lưới không làm việc đàng hoàng. Hiện tại nàng tiếp tục làm lên một tên dân bạn giáo sư, mặc dù không thể khiêu vũ, nhưng là có thể chỉ đạo bọn nhỏ thưởng thức vũ đạo mị lực. Đương nhiên vũ đạo mị lực không nên là tại buổi sáng thưởng thức, bình thường đều là buổi chiều lớp thứ hai, sớm nhất cũng phải là buổi chiều tiết thứ nhất, bởi vậy Nhan Lam bình thường buổi sáng đi trường học báo cáo. Sau đó liền về nhà ăn cơm trưa xong lại đi cho bọn nhỏ lên lớp. Phu thân của Biên Thụy lúc này hướng về phía con dâu nói ra, cái này con ong mật khá tốt, thẩm mỹ dưỡng nhan người nếu là thường ăn à, làn da bóng loáng, đặc biệt là đối phụ nữ mang thai vô cùng tốt. Nhan Lam có chút ngựa ngủng, vừa chén mang thai không lâu nàng vẫn có chút không tiếp thụ được công công ngay trước mặt nhiệt tình như vậy chào hàng đồ tốt, thế là hơi có điểm lúng túng ở bên cạnh thẳng gật đầu. Biên Thụy thấy, lập tức đánh gây trận này lúng túng nói chuyện thiếm để nhà mình cha và mình cùng một chỗ đem lên núi muốn dẫn đồ vật cho gói đưa đến ngốc nghiêu trên lưng. Làm xong đây hết thảy, biên thủy cùng phụ thân cùng nhau cưới ngốc nghiêu xuất phát, về phần tiểu ngựa lùn cái gì kia là không có chạy, xa còn tưởng rằng biên thủy hai người mang theo năm đầu chó vào rừng ra đâu. Ra khỏi nhà, đại hôi ở phía trước mở đường, bốn con tiểu ngựa lùn ở phía sau treo cái đuôi, đều rất sung sướng, chỉ là biên thủy hai người đồng thời cưới tại ngốc nghiêu trên lưng, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút dị dạng lần trước hai người cùng kỵ, tựa hồ là trôi qua rất lâu, khi đó Biên Thụy nhất trực quan ấn tượng vẫn là mình 14, 15 tuổi thời điểm, hiện tại Biên Thụy đã là ba mươi mấy, mà nhà mình Lao Ba đâu, đã hơn 60 tuổi. Giờ phút này hai người trong lòng đều đang cảm thán, thời gian cứ như vậy bất chi bất giác chạy trốn. Vì để tránh cho loại này xấu hổ, phụ thân của Biên Thụy há miệng hỏi tới nhi tử, ta có phải là nói sai lời gì, vừa rồi ta cảm thấy tiểu Lam sắc mặt có chút xấu hổ. Biên Thụy trả lời, không phải ngài nói sai mà là nàng còn không quen ngài nói hài từ sự tình, không có ngài chuyện gì. Vậy ta về sau ít nói lại một chút, muốn nói liền cùng ngươi nói, đúng, hai người các ngươi đi kiểm tra không có, nam Hải vẫn là nữ Hải Phụ thân của Biên Thủy lại nghĩ tới đến hắn cảm thấy chuyện quan trọng. Biên Thủy nói, còn chưa có đi đâu, lúc này mới rảnh rỗi mấy ngày à, bất quá ngài nói như vậy qua mấy ngày ta liền mang nàng đi trong huyện kiểm tra một chút. Trong huyện điều kiện không tốt. Nếu không dạng này chờ ngươi lần sau đi Minh Châu thời điểm vừa vẫn mang nàng cùng đi Minh Châu kiểm tra một chút, nơi đó chữa bệnh điều kiện tốt phụ thân của Biên Thụy nói. Từ điểm đó đó có thể thấy được lao ra tử đối với nhan Lam cùng hài tử dân coi trọng, chính bọn hắn nếu như là có bệnh gì, bệnh viện huyện đó chính là điều kiện chỗ tốt nhất, nhưng là hiện tại đến phiên cô vợ trẻ cùng còn không có xuất thế cháu trai, cái kia bệnh viện huyện điều kiện lại không được, không phải đến Minh Châu dạng này thành phố lớn mới được. chương 349 Khúc trưa cuối cùng người tàn. Đến lúc đó, biên thủy hai cha con cái rất nhanh đã tìm được tổ hong. Cái đồ chơi này quá dễ tìm, chỉ cần đi theo con nong đi, chờ đến con nong mật độ rõ ràng cao địa phương lục soát lập tức liền rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Húng chi còn là lớn như vậy một cái tổ hong. Biên thủy hai cha con đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn qua trên đại thụ treo tổ hong to lớn, trên đầu mũ đều nhanh mất, không thể không đưa tay bưng kín mũ. Thật thật là lớn tổ A biên Thụy cảm thắn nói. Tổ đúng là lớn Mà lại tiểu con ong tổ có cái đặc điểm tựa như là bình nấm đồng dạng chia phiến, phiến phiến song song treo ở trên cây, Hiển nhiên tựa như là sinh trưởng ở bồi dưỡng trong đất bình nấm nhiều đám. Theo biên thụy nhìn ra, cái này tổ ong ít nhất phải có 5-60 cân mật, ra hỏa này nếu là hái xuống đều đủ toàn bộ làng ăn vào sang năm đầu xuân. Đương nhiên thứ này không có khả năng mỗi ngày coi như cơm ăn, không có việc gì ngâm cái nước cái gì pha cái ngọt trà cái gì là được rồi. Phụ thân của biên thụy lúc này cũng như nhi tử đồng dạng. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn tiểu tổ hóng, cũng không nhịn được lên tiếng cảm thán, cái này tổ tối thiểu nhất lớn 3-4 năm, hiện tại cũng hái được trở về khá là đáng tiếc. Dựa vào số lượng còn có mỗi một phiến lớn nhỏ, phụ thân của Biên Thụy rất dễ dàng liền đoán được tổ hóng đại khái thời gian. Biên Thụy nói, không hái chờ lấy người khác 2A, mà lại như thế lớn tổ hóng 8-9 phần 10 là qua không được hai đông, chúng ta tới thời điểm còn chưa phát hiện ông vàng tử, nhưng là đoán chừng chính là mấy tháng sự tình. Phía trên đề cập qua ong vàng tử cái đồ chơi này mình không nữ mật, nhưng là thích đoạt người khác tổ chiếm người khác thành quả lao động, giống như là trong nhân loại cường đạo đồng dạng dựa vào ăn cướp người khác sinh hoạt. Đương nhiên còn có một loại ngoại hình gần như giống nhau ong vàng tử là mình nữ mật, nhuộm tâm tới mật cũng rất tuyệt, chỉ bất quá loại này ong vàng tử so cường phỉ ong vàng tử muốn càng hiếm thấy hơn một chút, bởi vì dáng dấp như cái người xấu sống sót cũng không dễ dàng, dễ bị khắc con ong công kích. Tự nhiên chính là như vậy, nếu không ngươi cần cù Tựa như là tiểu con ong đồng dạng, nếu không ngươi liền phải giống như là ong vàng tử đồng dạng, không sợ chết liều mạng đoạt tài nguyên dạng này mới có thể đem chủng tộc cho riêng xuống dưới. Dù sao biên Thụy ý tứ chính là, hôm nay cái này tổ ong nhất định phải hái được. Kỳ thật phụ thân của biên Thụy cũng liền như thế nhất cảm thán, chính hắn cũng minh bạch hôm nay làm gì tới, mà lại nhà mình lao tử vì sao lại đem vị trí này nói cho hắn biết, không là hái cái này mật, lao ra tử làm gì nhiều lời này. Hái đi. Hai người bên này quyết định làm việc, thế là liền đem ngốc nưu trên lưng đồ vật cho tháo xuống tới, đương nhiên là biên thủy dùng, về phần cái khác một chút còn được lưu tại ngốc nưu trên lưng, dạng này dễ dàng cho biên thủy chuẩn bị song sau, phụ thân của biên thủy nút xa xa. Tuy nói tiểu con long tính tình ôn hòa, nhưng là lại ôn hòa con long cũng cùng người đồng dạng, ngươi đều phải hủy đi người ta nhà, người ta còn khách khí với ngươi cái gì? Cái kia không hướng chết trong làm người còn có thể thế nào? Tiểu con công kích dự tính sẽ rất đột nhiên. Chỉ xem cái này tổ ong liền biết có bao nhiêu con con ong, chỉ bất quá tiểu con ong tính nhẫn mại không hề tốt đẹp gì. Bình thường tầm 10 phút sau, bọn chúng liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác, đó chính là chạy trốn tới địa phương khác tiếp tục chúc mới tổ. Dạng này một đoàn con ong thường thường sẽ phân ra mấy cái mới bầy ong đến, dù sao tiểu con ong tại rừng ra trong sống sót rửa vào chính là một cái chăm chỉ, còn có thức thời, tuyệt không. Đối thật lãng phí một chút thời gian tại không có chuyện tất yếu bên trên. Biên thủy mặc tốt phòng ong phụng đem hết thẻ cùng ngoại giới trực tiếp tiếp xúc địa phương đều để bằng rán cho phong một lần, sau đó cầm lên leo cây móng nuốt bọc tại trên chân, đem một cái khai sơn đao cho vác tại trên lưng, đồng thời còn lấy bốn cái túi lưới tử lắc tại đầu vai chuẩn bị đến lúc đó trang cắt bỏ tổ hóng dùng. Cuối cùng cho Nhi tử kiểm tra một chút, phụ thân của Biên Thụy hỏi Nhi tử, xong chưa? Biên Thụy nhẹ gật đầu, tốt, ngài mang theo ngốc như đi trở về đi. Chờ qua 10 phút ta liền bắt đầu leo cây. Hiện tại là một kh Đợi đến 25 thời điểm ta bắt đầu leo cây, ngài phải bảo đảm ở cách xa xa, ta dự tính việc này cũng liền 4-5 phút, nhiều nhất không cao hơn 10 phút, cũng chính là 30 năm ngài lại trở về trở lại. Phụ thân của Biên Thụy nghe gật đầu một cái, đưa tay nhìn một chút đồng hồ, sau đó đưa tay vỗ một cái ngốc nhu đầu, "Ngốc nhu, đại hôi chúng ta đi." Ngốc nhưu đàng hoàng đi theo Biên Thụy phụ thân đằng sau, nhưng là đại hôi có chút không muốn đi, trung thành đại hôi sợ đem chủ nhân ném vào rừng già trong. Biên Thụy đưa tay vỗ vỗ đại hôi đầu đi theo tránh một cái, một lát nữa lại đến. Đại Hôi cỏ sắt một cái biên thủy chân, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi một mặt nhìn qua biên thủy một mặt đi trở về, rời đi biên thủy 20m, nhìn tới biên thủy bắt đầu leo cây, lúc này mới đi theo biên thủy sau lưng của phụ thân, bước nhanh rời đi tổ ong phụ cận. Bò lên một nửa cây, biên thủy lợi dụng móng vuốt trên tảng cây nghỉ ngơi một hồi, không sai biệt lắm chờ đến gần 10 phút lúc này mới tiếp tục trèo lên trên, làm biên thủy bò tới tổ ong phụ cận thời điểm. Đem mình dùng dây thừng gói tại trên cành cây, thử một chút tún đều kéo không động sau, bắt đầu rút ra phía sau khai sơn đao cắt ngủ lên tổ ong. Cắt một nửa, biên thủy đem thịt túi hướng tổ ong thượng nhất vây, khá lắm phản ứng có chút chế bông nhiên tiểu con ong lúc này mới phát báo tố, trực tiếp đem biên thủy làm thành một cái ong cầu. Lúc này nếu là có người tại hạ dưới cây đã không nhìn thấy biên Thụy sẽ chỉ nhìn thấy một cái thật lớn ong cầu. Biên thủy phòng hộ rất tốt, con ong tìm nửa ngày cũng không có tìm được công kích biên thủy địa phương Trong đó có chút tính tình nóng nảy, trực tiếp tìm lên biên thủy quần áo, đương nhiên dạng này là không đả thương được biên thủy mảy may. Chờ con ong phát hiện đối biên thủy không tạo thành tổn thương thời điểm, phần lớn con ong bắt đầu vòng quanh biên thủy bay, bọn chúng không phải đang tìm thời cơ, khắc con ong làm là như vậy chưa từ bỏ ý định, mà tiểu con ong làm như vậy đó chính là bọn chúng chuẩn bị rút lui. Biểu hiện như vậy là bọn chúng tại dựa vào không biết cái gì chuẩn tắc tại phân tổ. Đối với ong mật đến nói mấy phút tựa hồ đã là không ngắn. Bọn chúng tựa hồ đã thương lượng xong như thế nào phân ra, rất nhanh hóa thành mấy nhóm rời đi. Ông mật tử bên trong có hay không luyến cựu? Đương nhiên là có, hiện tại biên thủy bên người lưu lại chính là một đám luyến cựu con ọng, hoặc là nói là không nỡ tổ cũ, lại có lẽ là chuẩn bị báo thủ. Dù sao hiện tại biên thủy bên người vẫn như cũ vây quanh một đám tiểu con ọng, chỉ là cái này nhất tiểu nhóm tiểu con ọng quá ít, tối đa cũng chính là 3 con dáng vẻ, vây quanh biên thủy chuẩn bị tiếp tục công kích. Như thế điểm con ong căn bản không thể ngăn cản Biên thủy làm cái gì, thậm chí bọn chúng cũng không thể tượng vừa rồi đồng dạng ngăn cản Biên thủy ánh mắt, cho nên nói Biên thủy bên này vui vẻ cắt lên tổ ong, nếu như không phải mang theo lưới phòng hộ, Biên thủy đều hận không thể trực tiếp cắt gần một nửa kim hoàng sắc mật ong phóng tới miệng trong, nếm thử cái này tiểu con ong mật, cùng 2 3 tháng trước mình cắt ong rừng tử mật có cái gì khác biệt. Biên thủy vui vui sướng sướng cắt lên mật, cắt hơn phân nửa nguyên bản vây quanh Biên Thụy con ong vậy thì càng ít Theo mấy trăm con giảm mạnh đến mấy chục con, đến cuối cùng nhất khối thời điểm, biên thủy bên người chỉ có 5, 6 con con ong còn tại bay lên. Biên thủy đem tất cả mật mặc lên lưới, sau đó cẩn thận treo ở bên cạnh trên trạc cây, chờ lấy phụ thân trở về thời điểm dùng dây thường sâu xuống dưới, miễn cho đem lãng phí đồ tốt. Đang chờ phụ thân quá trình bên trong, biên thủy phát hiện mặt nạ của mình thượng còn có mấy cái con ong đang bỏ đến bò đi, tựa hồ là không muốn từ bỏ cơ hội báo thủ. Chuyện cũ kể nhàn dối liền sẽ sinh sự. Lời này đặt ở hiện tại Biên Thụy trên thân kia là tương đương thích hợp, tiểu tử này trực tiếp giật ra không gian, đưa tay đem mặt nạ thượng con ong tóm lấy, từng cái ném vào không gian của mình trong. Như thế thích ta, vậy liền đi vào thử nhìn một chút có thể hay không đợi đợi con cháu đều cho ta sinh mặt ăn. Biên Thụy rất là ta ác nói. Con ong nếu là người biết chuyện tâm là như vậy hiểm ác, nhất định trực tiếp tự sát, thế nhưng là con long không biết ta chỉ như vậy một cái cái bị Biên Thụy cho ném vào không gian trong. Chính nhàm chán tìm cho mình sự tình đâu, Biên Thụy nghe được phía dưới chuyển đến phụ thân thanh âm. Tiểu tử ngươi làm gì chứ, không có chuyện làm đập mặt chơi. Chơi vui hay không? Biên Thụy cha bảng dưới tảng cây ngước cổ sung Nhi Tử thét lên. Hắn nhưng nhìn không con trai của rõ ràng trên tảng cây đập cái gì, theo góc độ của hắn xem ra Nhi Tử chính là đang quay mặt chơi. Biên Thụy nói, ta không phải đập mặt ta là đuổi con nóng đâu. Được rồi, điểm này con ong cũng đừng làm bị thương bọn chúng. Chúng ta đoạt người ta lương thực còn chơi chết người vậy liền không tử tế, nhanh lên đem mật lấy xuống, trở về, nếu không không đổi kịp ăn cơm chưa phụ thân của biên thủy nói. Nghe được phụ thân lời nói, biên Thụy vội vàng đem gần nhất tổ ong hướng xuống mặt sâu. Hai người cứ như vậy phân công hợp tác, rất nhanh liền đem mấy cái tổ ong đều cho treo đến trên mặt đất, chờ biên thủy theo trên cây leo xuống thời điểm, phụ thân của biên thủy đã đem sâu xuống tới tổ hong phân biệt bày vào mấy cái miệng lớn bình thủy tinh bên trong. Nguyên bản chuẩn bị trang uy món ăn lọ thủy tinh hiện tại có đất dụng võ. Bỏ đi lưới phòng hộ, biên thủy thở ra một cái thật dài, thấy phụ thân còn tại sửa sang lấy mật, thế là đưa tay xóa đi một điểm mật bỏ vào trong miệng. Chờ lấy lại đưa tay thời điểm bị lao ra tử dùng đập cho đẩy ra. Nước bọn. Biên thủy cười cười, tiếp tục thưởng thức miệng trong mật vị, phẩm sau phát hiện cái này mật so với trước kia mật chính là một cái hương hoa vị rất nồng đậm. Còn ngọt độ biên thủy là nếm không ra được. Chẳng qua là cảm thấy vừa vào khẩu loại kia nồng đậm hương hoa vị lập tức tựa như nước suối đồng dạng bừng lên. Rất thơm. Phụ thân của Biên Thủy nói, cái này mật không riêng gì hương, mà lại làm thuốc hiệu quả cũng tốt. Thời điểm trước kia dùng kim sáng tạo phấn tăng thêm cái này hong điều, có thể trị vết đau, 1-2 cm vết đau. Chỉ cần không thương tổn quá sâu cơ hồ sẽ không rơi xuống cái gì vết sẹo. Trước kia ngươi thái ra ra liền rượi vào tại rừng ra trong hái cái này mật bán đến tiệm thuốc nuôi gia đình. Biên thủy cũng chính là nghe ngóng Lão ba đem Thái Gia ra thời gian nói rất là có chút bi thảm, nhưng là dựa vào bán thảm là không lừa được biên thụy, hắn nhưng là biết lão tổ một mực liền canh giữ ở Thái Gia ra bên người, lấy người trong nước một cặp tôn thái độ, chỉ cần không phải bất hiếu, làm sao có thể để bọn hắn thời gian qua thảm như vậy, không nói những cái khác gấm pháo còn là có thể cam đoan, kia năm tháng ăn được cơm no cũng không tệ rồi, tựa biên ra thôn nơi này thỉnh thoảng, còn có thể ăn được gạo, một chút tiểu địa chủ gia đều không nhất định làm đến cũng không có cách nào cùng lão tử đột hiên, biên thủy nghe thôi. Cứ như vậy đem mật trở về ra, phụ thân còn không cho phần, nói là muốn thả đưa một hai tuần, để ông bên trong giá tính cho tán tàn ra, biên thủy tự nhiên là không quan trọng, tán liền tán thôi. Mật là bắt đầu tản, nhưng là người đến là đoạt tại mật trước đó tán không sai biệt lắm, nguyên bản náo nhiệt mắt cái đại cản ngăn giống như biên thủy ra, 2 3 ngày bên trong chỉ còn lại có mèo con hai ba con, a, không. Lao miêu hai ba con. Chương 350 Qua mùa đông chuẩn bị, nhìn xem ngồi tại mình đối diện một mặt mặt mày hủ rũ văn thế Trương biên thủy cười nhanh đau sốc hông. Ngươi cũng phải lý giải bọn hắn, dù sao không phải là cái gì người đều có thể giống ta cùng tệ dạ gì mà rổ sủ kệ đồng dạng không có người nào câu thúc biên thủy hướng về phía văn thế Trương an ủi nói. Văn thế Trương nói ra, ta cũng không có thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cái này làm có chút không có suy nghĩ đi, ta chỉ là hỏi lên như vậy, còn không có từng cái hỏi, vẹn vẹn hỏi mấy người. Bá một cái tử mấy cái này lao khốn nạn lập tức tất cả đều có việc. Nói nói Văn Thế Trương mình cũng vui vẻ lên, nguyên bản hắn là thật có chút tức giận, nhưng là mình tiểu nói này, nhớ tới cái nhóm này lao khốn nạn, hắn cũng vui vẻ. Biên Thụy nhìn qua Văn Thế Trương, đột nhiên hỏi một câu, ngươi tại nước Mỹ bên kia sinh hoạt hàng ngày còn tốt đó chứ? Vì cái gì hỏi như vậy? Văn Thế Trương có chút nghi ngờ hỏi ngược lại. Biên Thụy nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ ý tưởng này, hoàn toàn chính là Trung Quốc thức. Về tới nước Mỹ sẽ có hay không có một loại ngăn cách Văn Thế Trương hồi đáp Ngươi chưa từng đi ta tại nước Mỹ ra Nơi đó là cái tiểu chấn người không nhiều Quan hệ giữa người và người cũng đơn giản Đại gia gặp mặt chào hỏi mà thôi Chính ta có cái tiểu nông trường Kỳ thật trồng trọt cũng không có bao nhiêu sự tình muốn ta quản Được rồi Chờ có thời gian ngươi đến ta nơi đó đi chơi một chút liền hiểu Tốt nhất là vội vàng mùa hè đi Mùa đông chúng ta nơi đó trời lạnh Ngươi khả năng không quá tiếp thụ được Có thời gian thật muốn đi nhìn một chút biên Thụy khách sáo nói. Vậy được, ta trở về, ta hiện tại trên tay còn có một cặp sự tình đâu. Đúng, ngươi cùng ngươi người bạn kia chu chính nói một chút, ba ngày sau sẽ đến hơn 40 người, còn có hai đại xe đồ vật, hỏi một chút hắn bên kia có thể hay không an bài cái chỗ ở. Mỗi ngày tiêu chuẩn ta có thể cho chính là số này, nhiều ta cũng chỉ đến trong thôn cho bọn hắn tìm địa phương ở văn thế Trương đứng lên, vừa định đi, sau đó nhớ tới như thế cái sự tình cùng biên Thụy nói một lần. Biên thủy nghe vọt thẳng hắn nhẹ gật đầu đem cái này sự tình cho đồng ý, chờ đáp ứng đến sau. Biên thủy lúc này mới nhớ tới chính sự, há miệng hỏi, vẫn là chuẩn bị ở đây ghi chép. Văn thế chưa ngừ một tiếng, ta cảm thấy vẫn là không khí nơi này tốt, có một loại cổ ý, ở đây càng có thể thu ra cảm giác đến, chờ đến thời điểm, chúng ta làm một điểm nhỏ rượu, ăn uống no đủ sau bắt đầu ghi chép, ta cho rằng sẽ so chuyên nghiệp phòng thu âm trong gia hiệu quả tốt. Vậy được đi. Biên thủy cũng không có nói nhiều. Dù sao là Văn Thế Trương phụ trách Người ta nói làm như vậy mình liền theo lấy người ta ý tứ đến là được rồi Chờ đưa Văn Thế Trương ra cửa Biên Thụy quay đầu về tới nhà mình trong viện Ngồi trở lại đến nhà chính trên sàn nhà bắt đầu bắt đầu cân nhắc Biên Thụy cảm thấy đã muốn ghi chép Như vậy mình dù sao cũng phải làm chút gì Đem cái này thành hạng dẫn đầu cho thu được đi một điểm Đừng đến lúc đó nhất ghi chép ghi chép hai ba xung quanh Liền xem như Văn Thế Trương chịu được Biên Thụy mình cũng phải đến rồi Suy nghĩ một cái Mình tài giỏi chút gì, Biên Thụy cảm thấy đem mình lần trước làm đom đóng cây lấy ra không tệ, bất quá là mùa trên có điểm sai khác, tốt Biên Thụy không phải có không gian A, chơi như thế một buổi tối hai cái buổi tối vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, Biên Thụy lại mặc vào giày ra cửa, bắt đầu ở suối nước sông nhỏ trong tìm lên đom đóm tung tích. Cũng may là bây giờ thời tiết còn không phải quá lạnh, còn chưa tới xuyên áo đông thời gian, vì lẽ đó tại Biên Thụy cẩn thận tìm kiếm phía dưới thật đúng là tìm được một chút đom đóm Đưa những tiểu tử này vào không gian, biên thủy về tới ra liền bắt đầu loay hoay. Loay hoay rất lâu, biên thủy cảm thấy có chút không được pháp cũng không có dẻ vò ra cái gì có ý tứ sự tình đến, thế là không thể không đem những này đom đóm cho làm đi ra, ngược lại loay hoay cái khác. Loay hoay cái gì đâu? Tự nhiên là biên thủy bắt tiến đến những cái kia tiểu con ong, những này tiểu con long trong không gian cũng không xây tổ cũng không hút mật, tựa hồ có chút ngốc hồ hồ biên thủy tiến không gian trong liền vây quanh biên thủy bay loạn. Thế là biên thủy muốn cho bọn chúng làm cái ra. Thùng nuôi hong biên thủy là gặp qua, không riêng gì gặp qua, hơn nữa còn chơi qua, khi còn bé trong làng nuôi quá con ong bất quá đều không phải quá thành công. Biên thủy đến thùng nuôi hong bộ ráng đây chính là nhớ kỵ nhất thanh nhị sở. Trong lòng có phổ trên tay có vật liệu, là một cái thùng nuôi hong đối với biên thủy đến nói thật không phải sự tình gì, thuần thục, một cái gỗ thật phong dương liền làm xong. Biên thủy không có khả năng đem thùng nuôi hong tử bày ở nhà mình trong viện, Bụi gốc còn không có ngốc đến trình độ kia, muốn đem nhà mình biến thành nhóm ngóc loạn vũ trường hợp, bất quá cũng không thể cách quá xa, bởi vì lập tức liền phải qua mùa đông, ong mặt không có ăn, có thể gánh vác không đến sang năm đầu xuân, thế là Biên thủy đem thùng nuôi ong tử đặt tới nhà mình phòng phía trước núi dần núi hướng dương mặt, theo nhà mình đi qua không sai biệt lắm 20 phút, cưới lên ngốc như cũng liền 10 phút, như vậy Biên thủy có thể tản ra bước liền đi qua. Biên Thụy bên này thùng nuôi ong làm xong, bảy ngày ngắn vị trí Đồng thời đem mình cắt bỏ mật ong lại đưa về thùng nuôi ong trong nhất hối, đầy đủ thùng nuôi ong trong những này tiểu con ong một mực sống đến sang năm đầu xuân. Về phần mật ong, trừ tiểu con ong mật, biên Thụy bên này còn có thể hái được mặt khác dã mật, ăn mật chuyện này thượng đừng nói là biên Thụy, phụ cận người trong thôn đều không phải quá sầu, đại gia chỉ là không quá muốn đi tìm, thật đi tìm, luôn có thể tìm tới một chút. Sáng sớm hôm nay, biên Thụy rời giường thời điểm, cha và gia gia liền đến đây, hai người còn mang theo một chút bình thủy tinh nhỏ. Mỗi một cái đều như thế lớn, hơn mấy chút cái, cũng không biết dùng để chở cái gì, dù sao số lượng không ít, Biên Thụy đếm một cái đúng lúc chính là trong thôn hộ số. Gặp một lần rành rành, Biên Thụy liền biết hôm nay chính là cách mật thời điểm, quả nhiên Biên Thụy bên này há miệng hỏi một chút, lao ra tử cùng lao lao ra tử đều gật đầu. Làm nhất làm, đem đồ vật cho phân, cũng tỉnh đại gia há miệng muốn Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời, trực tiếp đi phòng bếp đem tràng mật hộp đem ra. Đừng nhìn cái này tổ hong thật lớn, nhưng là sản xuất ra mật nếu là theo hộ phân, mỗi một phòng phân không có bao nhiêu, không sai biệt lắm cũng chính là hai 300 trăm giam ráng vẻ, liền nhất cân cũng chưa tới. Bất quá đại gia chính là như vậy, giống như là những vật này, tình nguyện mỗi gia đều chia lên một điểm, cũng sẽ không có người nghĩ đến đi ăn một mình, dù sao chỉ cần là đủ lấy phân đồ vật tất cả mọi người rất tình nguyện lấy ra cùng đại gia lên một điểm hưởng. Đương nhiên, biên thủy có ý tứ là đại đa số. Trong thôn có hay không hẹp hỏi số ít người? Vậy dĩ nhiên là có, chính là vị kêu biên nhị thập thất, tiểu tử này trong thôn ở mấy ngày sau, không có người nghĩ phản ứng hắn, thế là không có tư không có vị mình rời đi. Biên thủy ra ra đem tất cả mật đều chia xong, mình làm mình trong bình ong nếm thử một miếng, sau đó đắc ý nói ra, cái này mật ta còn được là mùa thu mật ăn ngon, tuyệt rượu hưởng hương, mùa xuân mật còn kém một chút. Ra, những vật này ta đến đưa a Biên thủy hỏi. Biên thủy ra ra nói. Ngươi cũng đừng phiền chuyện này, đợi lát nữa ta và cha ngươi đem bọn nó lộng ra trong đi, chờ ngươi mãi mãi cùng mẹ ngươi đi biên dây cung thời điểm mang lên, đến lúc đó phân một điểm là được rồi, chỗ nào dùng lấy chuyên đi đưa. Đúng, ngươi nói cái kia ghi chép đổ vật sự tình thế nào. Nhanh lên ghi chép đi, bằng không ngươi cái kia dưa chua còn ướp không ướp rồi. Nghe được ra ra bên này nói chuyện, biên thủy lúc này mới vỗ một cái chán, ngài nếu là không đề cập tới ta còn thực sự đem chuyện này đem quên đi. Ngay tại lúc này, Biên Thụy ra hầm tử trong còn tiếp tục mấy trăm cân cao quần tử rau xanh đâu. Tước, cũng đừng chọn thời gian, mặt trời hôm nay ta nhìn cũng không tệ, đợi lát nữa ngây ta đi tìm mấy cái ép vạc thạch trở về, buổi sáng thời điểm bắt đầu nổ đồ ăn vào vạc Biên Thụy nói. Nhà ngươi vạc có đủ hay không? Ta nhìn tiểu tử ngươi năm nay chuẩn bị ướp không ít. Phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy tư một chút, ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Biên Thụy bên này trừ mình mua được những cái kia rau xanh còn có nhà mình thu, tăng thêm không gian phải có hơn 1.000 cân, mua được những cái kiệu cao bằng tử rau xanh bây giờ bị biên thụy xem như đồ ăn đốt nhà mình gà cùng ngỗng, còn lại không gian trồng trồng ra tới cùng nhà mình sinh ra cao bang tử rau xanh, không sai biệt lắm có 8-900 cân bộ ráng, dạng này đồ ăn muốn ướp gia vị, không có hai ba cái vạc lớn là không thể nào ướp hạ. Vạc lớn biên thụy trong nhà có, cũng không biết có đủ hay không. Biên thụy ra ra thấy cháu trai có chút chân chờ thế là há miệng hỏi, Ngươi dẫn ta đi nhìn xem ngươi có bao nhiêu đồ ăn, sau đó lại mang ta đi nhìn xem vạc. Biên thủy nghe buông xuống trong tay sống, thế là mang theo ra ra hướng hậu viện đi. Đi trước hầm nhìn một chút, biên thủy cuối cùng mới mang theo lão ra tử nhìn một chút mình chuẩn bị vạc. Ai biết biên thủy ra ra vừa nhìn thấy biên thủy chuẩn bị vạc, lập tức liền thẳng lắt đầu. Đối với rau mới tới nói quá lớn, ngươi đây là láo đạo trưởng lưu lại đựng nước vạc lớn đi, ngươi biết mấy cái này vạc là dùng làm gì? Đựng nước ca biên thủy nói Biên Thụy tự nhiên là biết mấy cái này vạc lớn là dùng làm gì, cố cung bên trong đồng dạng bảy biện đồng dạng tác dụng vạc lớn, đó chính là vì phong cháy. Biên Thụy hiện tại ở là toàn gỗ thật phòng ở, vạn nhất nếu là không cẩn thận bắt lửa, theo bên cạnh dòng suối nhỏ xách nước tới tới, người mệt mỏi nằm đoán trường phòng ở cũng đốt xong, vì lẽ đó tại sân nhỏ bên cạnh góc sừng, đều có dạng này vạc lớn có thể gọi nhanh chóng dập lửa. Cái này vạc lớn bao nhiêu đâu, bên trong đứng ba người trưởng thành không có vấn đề. Cái này không được. Bị nước mưa thấm quá thời gian quá dài, ướp ra dưa chua nhất định nát, như vậy đi, đợi lát nữa ta để trên chấn cho ngươi đưa bảy, tám thanh mới vạc tới, hỏa khí còn không có đoạn mới vạc so mấy cái này vạc nước thích hợp hơn, chờ lấy ướp ra vị cái 3-4-5 thời điểm, thành lão vạc ướp ra vị da dưa chua liền càng ngon miệng. Biên thủy cha ra trực tiếp bắt đầu dạy cháu trai hình thức. Biên thủy cũng không có cùng ra ra đòn khiêng chuyện này, lão nhân ra ở phương diện này là quyền uy, nghe bọn hắn chuẩn không có sai. Nếu như biên thủy nhất định phải dùng nước này vạc đến rau muối, 89/ phần mười chính là ra ra nói kết quả, ướp ra nhất vạc đồ ăn nát đến, bỏ ra công phu không nói còn không có ăn vào đồ vật. Đi, vậy ngài để người đưa tới, ta bên này mình chuẩn bị một chút, chờ lấy vạc vừa đến liền bắt đầu nhóm lửa nấu đồ ăn. Biên thủy nói, ướp dưa chua nhất định phải nấu một cái, đem cao băng rau xanh phóng tới trong nước nóng chắc một cái, bên này không gọi chắc muốn giết nhất, giết dùng hết bôi chính là giết nhất hơ khô thẻ che món ăn thanh ngâm mùi vị Trừ đi những này thanh ngâm vị sau rau xanh chép ra, treo ở cây gậy trúc thượng khống làm mặt ngoài nước, sau đó một vòng một vòng từng tầng từng tầng đặt tới trong vạc, cho đến bày đầy vạc, sau đó dùng nhất khối ép vạc thạch hướng rau xanh phía trên vừa để xuống, bay ở giấm mát. Địa phương, nửa tháng sau, nhất vạc mỹ vị dưa chua liền thành. chương 351, có chuyện xưa nổi lớn. Nhan làm cưới con cửu nhỏ vừa tới cửa nhà, liền bị khí thế ngất trời cảnh tượng cho kinh đến, chỉ thấy mình công công cùng trợ phu. Tăng thêm trượng phu hai cái bằng hữu văn thế trường cùng tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ hai người đều chính rụt lại yêu đem nửa người tiến vào một giải trong vạc rửa sạch lấy lọ đâu. Các người đây là làm cái gì? Nơi nào đến nhiều như vậy mới lọ. Nhan Lam cho xe dừng ở cửa sân, đi tới biên thủy bên cạnh, dối cái đầu nhìn qua tiến vào trong vạc trượng phu hỏi. Biên thủy không có chú ý tới nàng dâu trở về, đột nhiên bị nàng âm thanh dục dọa cho nhảy một cái, đem thân thể theo vạc trong miệng rút ra. Lúc này mới phát hiện nói chuyện chính là nhà mình nặng dâu, thế là cười nói, vạc là vừa mua, ông nội ta nói trong nhà chúng ta lúc đầu mấy ngụm nước và không được, vẫn là giữ lại tiếp tục đựng nước đi, cái này mới lọ vừa tới, chúng ta cái này bất chính soát đây mà. À, vậy ngươi làm sao để người ta văn thế trường cùng tệ dạ gì mà rổ xủ kẻ hai khách người tới hỗ trợ? Nhàn làm có chút phản nàn. Vừa vận tệ dạ gì mà rổ xủ kẻ liền cách biên thụy không xa, nghe vậy cười nói, không có việc gì. Dù sao chúng ta những ngày này cũng không có ít quay dày các người, làm điểm ấy sống tính là gì, mà lại ta nói trở lấy đồ ăn ướp tốt các ngươi cho ta một chút tốt. Nhan Lam nghe cười nói, cái kia không có vấn đề. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ những ngày này cùng đại gia thân quen, trước kia người Nhật Bản thường có loại kia giả khách khí rất ít ở trên người hắn xuất hiện, hiện tại hắn chỉ cần là có nhu cầu gì liền sẽ nói thẳng ra, đối với người khác có ý kiến gì cũng sẽ nói, sẽ không che giấu hoặc là buồn bực ở trong lòng. Chờ một thân một mình thời điểm cho người khác họa vòng tròn vòng. Biên Thụy nhìn xem nhan làm chuyển đầu tìm được cái gì, liền hỏi, làm gì? Ta tìm đồ làm việc a các ngươi chơi sống ta cũng không thể nhàn dỗi chứ nhan làm nói. Biên Thụy nói, ngươi làm chuyện này. Ngươi không phải gây phiền thoái cho ta à, ngoan ngoan hồi trong viện đi. Ngươi nếu là thật muốn làm sống liền đem trong viện những cái kia sóng đồ ăn cho chọn, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn lẩu tử. Thời tiết này giữa trưa ăn lẩu. Nhàn làm cảm thấy hôm nay ăn lẩu thời tiết này tựa hồ không thế nào đúng không? Bất việc, hôm nay liền không xào rau, sự tình thật nhiều còn có mấy trăm cân đồ ăn không có nhúng nước đâu. Đi, nhanh lên đi làm việc đi biên thủy vừa nói vừa đem đầu tiến vào trong vạc. Biên thủy đám người này đem vạc cho soát sạch sẽ, sau đó dùng nước sôi lại vọt lên một đợt, đoán chừng bên trong bẩn cho A cái gì cũng đi không sai biệt lắm. Thế là đem chỗ cần vạc khẩu đều đối mặt trời phương hướng ngã trên mặt đất, đồng thời tại vạc đuôi tất cả đệm mấy khối tiểu cục gạch Toàn bộ vạc thể bởi vì mấy khối tiểu cục gạch mà tạo thành một cái tiểu sơn dốc, như vậy trong vạc lưu lại nước liền sẽ dọc theo vạc vách tường trượt xuống đến, lại bị mặt trời như thế nhất sái rất dễ dàng trong vạc nước liền sẽ hoàn toàn bay hơi mất. Làm rau muối trong vạc tẩy vạc nước nhất định không thể lưu lại, bởi vì những này trong nước có quá nhiều vi khuẩn, lưu tại trong vạc cái kia nhất vạc đồ ăn liền xong đời. bay tất cả vạc đều bày ra tốt, như vậy rau muối vạc sự tình liền coi như là hoàn thành. biên thủy cương trực lên eo Liên nghe được Văn Thế Trương hỏi, kế tiếp là việc gì? Biên Thụy cười nói, làm việc có nghiện A. Văn Thế Trương trả lời, những ngày này ngay ở chỗ này vui chơi giải trí cũng không có chuyện gì có thể làm. Hôm nay vận động một cái cảm thấy toàn thân đều dễ chịu, còn có cái gì sống? Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phía ngoài đất trống, đem trong phòng những cái kia tủi lửa rời ra ngoài. Tủi lửa bày ra tới làm gì? Ngươi chuẩn bị ở đây nấu đồ ăn? Văn Thế Trương hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. ngoài miệng hỏi như vậy Nhưng là chân đã tự hiểu là hướng cửa viện đi. Biên Thụy nói ra, đương nhiên, nếu không cũng không thể dựa vào trong nhà hai cái cái nồi nấu đi, dùng cái kia hai cái nồi 8-900 cân đồ ăn cái kia còn có phải hay không nấu thượng 2-3 ngày à, đợi lúc nữa, ta cho đại gia nhìn cái đại gia hỏa. Biên Thụy nói cùng Văn Thế Trương cùng một chỗ hướng trong viện đi, Văn Thế Trương vào sân nhỏ thẳng đến kho củi, Biên Thụy thì là tiếp tục hướng hậu viện đi, chờ lấy Biên Thụy lúc đi ra, lập tức đem tất cả cho làm vui vẻ. Bởi vì biên Thụy đỉnh lấy một ngụm siêu cấp nồi lớn ra. Ở đây văn thế trương cùng tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ đều chưa từng gặp qua như thế lớn một cái nồi, đường kính 1 mét 8 gần như 2m, đừng nói là nấu thức ăn. Tại trong mắt của hai người cái này trong nồi nấu con trâu cũng đủ. Thật là lớn nồi a Tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ hiếu kỳ vây quanh cái nồi nhìn một chút, cái này xem xét hắn phát hiện cái này nồi nấu còn không phải đúc, mà là gõ chế ra, đứng tại bên cạnh có thể nhìn thấy mơ hồ có chút vậy cá văn. Mặc dù không thế nào xinh đẹp, nhưng là cái này nổi khẳng định hao phí rất nhiều thợ thủ công tâm huyết mới chế thành. Ngươi cái này từ nơi nào làm ra? Phụ thân của Biên thủy thấy được cái này nổi nấu lại có chút ít kích động, đưa tay nhẹ nhàng vướt cái này nổi nấu, động tình nói. Biên thủy nói, theo lão. Sư phụ gian tạp vật trong phát hiện, vừa vận phát huy được tác dụng. Tệ giả gì mà rồ sủ kẻ thấy Biên thủy phụ thân trên mặt biểu lộ, tò mò hỏi, ở trong đó còn có câu chuyện. Không tính là cái gì câu chuyện. Sớm sự tình trước kia, vậy vẫn là công xã nhân dân thời điểm, cả nước đều đang ăn cơm tập thể, cái này nổi nấu chính là lúc kia tạo. Lúc trước tạo thứ này chính là vì ứng phó kiểm tra, phía trên phái người đến đại gia liền tập trung ăn cơm, không có phái người đến liền tất cả ăn tất cả ra Dẫn chúng ta gõ ra cái này nổi nấu chính là lao đạo gia, tại hắn chỉ đạo hạ chúng ta trong thôn ra hơn 20 nhân khẩu bỏ ra không sai biệt lắm một tháng thời gian lúc này mới đem cái này nổi nấu cho gõ ra, lúc ấy chính là có đại bá của người. Nhị bá bọn hắn phụ thân của Biên Thụy đưa tay sở lấy cái này nồi nấu, tựa hồ là nhớ lại khi đó sự tình. Mua không được a Lúc này nhan lam đi ra, nghe được công công câu chuyện tùy ý hỏi. Phụ thân của Biên Thụy cười nói, mua. Khi đó liền nước bọt ngươi muốn mua cũng không dễ dàng, căn bản không có tư doanh cửa hàng, muốn mua gì đồ vật đều phải có phiếu cái gì. Chúng ta bên này xem như tốt, có lao đạo ra tại, đại gia len lén trồng lương thực, bên ngoài người ta báo nhất mẫu ngàn cân vàng cân. Chúng ta nơi này mỗi năm thiếu thù, thời điểm đó điển cũng không giống như là hiện tại, nơi này điển đều là hoang đây, trên núi còn có một mảnh điển, chính là cái kia một mảnh khẩu phần lương thực điển để chúng ta làng vượt qua. Những năm tháng ấy, mà bên ngoài chúng ta cũng không nhắc lại, gọi là một cái thẳng A. Cho nên nói ra có nhất giả như có nhất bảo đâu, có lao đạo ra, thôn chúng ta còn có phụ cận mấy cái làng tất cả đều không có việc gì. Trước kia nói nhảm sự tình nhiều lắm. Thời đại kia toàn bộ quốc gia cũng giống như lâm vào giống như điên cuồng, phụ thân của Biên Thụy thế nhưng là tự mình trải qua, hắn bây giờ nghĩ lên khi đó trừ cảm thán chính là sợ hãi, sợ hãi, thật là sợ hãi, sợ hãi tình huống lúc đó tại một lần tại thần châu đại địa bên trên diễn. Chuyện này Biên Thụy đến là biết một chút, nghe lão Tổ nói qua thời đại kia câu chuyện, không thể không nói Lao Tổ thật là sống thành yêu quái, bất quá cũng khó trách, Lao Gia Tử trải qua mấy lần thay đổi triều đại, còn trải qua người hán sử thượng hắc ám nhất thời đại. Tại nguyên triều thời điểm là tứ là người, nếu là không có điểm ấy trước xem ánh mắt vậy cũng không cần lan lột. Được rồi, cùng các ngươi nói chuyện này để làm gì, đại Thụy chỉ có cái này nổi nấu a Ta nhớ được còn có nổi giá đỡ à? Phụ thân của biên Thụy hỏi. Biên thủy nói, kia là tự nhiên, bất quá tựa như là không thể dùng, ở giữa đức mất một đoạn tử. Ở nơi đó, ta đi xem một chút phụ thân của biên thủy lập tức tới hào hứng. Biên thủy nói, ngay tại hậu viện góc đông bắc cái kia tiểu thấp liều tròng. Nghe được nhi tử tiểu nói này, phụ thân của Biên Thụy xài bước chạy vào sân nhỏ. Biên Thụy thì là theo bên cạnh gạch trồng chất trong nhặt được cục gạch bắt đầu lũy lên lâm thời bếp lò. Lưu tốt bếp lò, Biên Thụy đem cái nổi gác ở bếp lò lên, lưu hai bước nhìn một chút thế là lắc đầu một cái, cái này giống như không được. Khẳng định không được. Văn Thế Trương ở bên cạnh gật đầu nói. Tệ dạ gì mà dổ sủ kẹ đi theo gật đầu, cục gạch quá lỏng lẻo nhất định phải tăng thêm xi măng. Chờ lấy xi măng nghi hoặc cố giống như mới có thể chống đỡ ở. Hiện tại cái này khẩu nổi lớn đôn khắp nơi gạch lũy trên lò, nhìn tựa như là bình thường nổi phía dưới dùng mấy cây đua chống lên đến đồng dạng đặc biệt không có cảm giác an toàn. Dùng xi măng vẫn là quên đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Biên thủy rất nhanh hạ quyết định. Cục gạch không được, tiếp nước bùn liền càng không được. Biên thủy chính là nghĩ cái này bỏng cái cải trắng hành hạ như thế làm cái gì. Đến lúc đó làm cái xi si măng khối sau khi ra ngoài mặt không cần thời điểm bảy chỗ nào a Nếu không đổi tảng đá. Văn thế chương đạo. Biên thủy lắc đầu một cái, có thể đem cái này nổi dựng lên tới trên tảng đá chỗ nào tìm đi. Trước kia máy cắn đến là phù hợp, nhưng là sớm không biết chạy đi đâu. Nếu không đào hố đi, bên kia địa hình ta nhìn không sai. Trực tiếp khắp nơi bên kia gò đất nhỏ thượng đào hố ra, đem nổi gác ở phía trên. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẹ đến là ra ý kiến hay, cùng hiện tại biên Thụy suy nghĩ đồng dạng Thế là ba người cầm lên công cụ chuẩn bị đi sân nhỏ trước mặt gò đất nhỏ thượng đào hố, sau đó đem nồi gác ở phía trên. Ba người bên này hố còn không có đào xong liền thấy phụ thân của Biên Thụy lăn lộn một cái thật dày tròn khung sát ra. Cha, người đã sửa xong Biên Thụy tò mò hỏi. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía Biên Thụy một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cái gì đã sửa xong thứ này căn bản cũng không có xấu, nguyên bản là có thể hủy đi thành ba khối. Ngươi tiểu tử này cũng không tốt tốt nhìn xem liền nói nó hỏng. Biên thủy thật tò mò đi tới, nhìn một chút lúc này mới phát hiện nguyên lai like tiếp hợp địa phương dùng chính là bộ khóa cơ chế. Cái đồ chơi này nói đến còn khó nói, bởi vì nó là ba triệu đồ vật, ba cái nhìn lên rất không có khả năng nút thắt hợp lại cùng nhau sau. Chỉ cần một cây tiểu then cải liền có thể đem tương liên hai khối đồ vật thật chặt chụp tại cùng một chỗ, mà lại then cải không tụ lực. Cho dù là cái gậy chúc, thứ này cũng thử tiếp nhận ngàn cân lực, Bởi vì bộ trừ loại này cơ chế đem lực đều phân đến hai bên trên kệ. Tệ giả gì mạ dồ sủ kẻ cùng văn thế Trương hai người lúc này cũng đều đi tới, đại gia nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ người Trung Quốc thật sự là quá tuyệt, rất khó tưởng tượng ngay lúc đó người Trung Quốc là như thế nào phát hiện loại này cơ chế văn thế Trương kìm lòng không được lên tiếng khen. Tệ giả gì mạ dồ sủ kệ càng là không ngừng gật đầu, Nhật Bản bị Trung Quốc ảnh hưởng càng lớn, hiện tại bọn hắn trong viện bảo tàng bảy trọng yếu văn vật rất nhiều đều là Trung Quốc tới. Đối với cổ đại Trung Quốc tùy kinh kia là không cần phải nói. Cảm khái một hồi, đại gia liền đem trên tay công cụ vước, trực tiếp đem giá đỡ tại sân phơi nắng triển khai đem nổi đỡ đến trên kệ, sau đó nhóm lửa hướng giá đỡ trong trồng chất ủi. Chờ lấy hỏa nhất bốc cháy, nổi lớn nước lăn một vòng, đại gia mỗi người trong tay có một cái y nột móc, nhìn thấy trong nổi rau xanh biến sát, liền dùng móc đem rau xanh cho cầu ra, trong nổi đồ ăn nhất ít liền gia nhập món ăn mới. chương 352, con ông về nhà đến. Nồi lớn bên trong nước không ngừng sôi trào, từng bó cao bang thanh đồ ăn trực tiếp tại cạnh nồi bị giải khai dây thửng, cũng không tẩy cũng không phải soát cứ như vậy trực tiếp ném vào nồi lớn bên trong. đẳng cấp không nhiều 2-3 phút lá rau biến đổi sắc, nguyên bản toi công đồ ăn đám cũng hơi có vẻ đến nửa thấu, thức ăn này liền chắc tốt. Đứng tại cạnh nồi người cầm cái đại thiết câu tử, thật dài trôi đỉnh đầu con một cái hình cung móc, dùng móc nhẹ nhàng hướng trong nồi lao đồ ăn đám phía trên đâm một cái, sau đó nhẹ nhõm có thể đem ngay ngắn đồ ăn theo trong nồi vất lên Vớt lên đồ ăn cũng không có trực tiếp phóng tới trong vạc đi, mà là treo ở lâm thời dùng tre bương trống lên tới trên kệ, chờ lấy rau xanh không còn hướng xuống tích thủy, liền có thể đem rau xanh thu vào trong vạc, từng vòng từng vòng có lại đến, chờ lấy đồ ăn mã đầy toàn bộ lọ, một bước cuối cùng chính là để lên ép vạc thạch, sau đó dấu như thế lớn nửa tháng đến một tháng thời điểm để đồ ăn lên tĩnh trốn ở trong nhà một góc lên men, nếu như thành, đó chính là nhất vạc thượng hạng dưa chua. Nếu như không thành vậy cái này nhất vạc đồ ăn liền mục nát. Cho heo ăn heo đều không ăn. Biên thủy bên này tự nhiên là không sợ cái này, từ nhỏ đã giúp mâu thân vội vàng, khiến cho biên thủy biết do chế dưa chua yếu lĩnh, húng chi còn có phụ thân, tổ phụ hai người ở bên cạnh hỗ trợ chỉ đạo. Nhan Lam tựa hồ đối với theo trong nổi câu giao xanh chuyện này cảm thấy rất thú vị, đứng ở biên thủy bên cạnh liền thanh nói ra, tới phiên ta. Tới phiên ta. Biên thủy bất đắc dĩ đành phải lại một lần cầm trong tay móc sắc tử giao cho Nhan Lam trong tay mình thì là cùng phụ thân cùng một chỗ hướng trong nồi thêm rau xanh. Ai biết tại phụ thân đứng bên cạnh trong chốc lát, lại trêu đến phụ thân có điểm tâm phiền. Ngươi vào sân nhỏ đi đem còn lại rau xanh đều xách ra đi, bên này ta một người là được rồi, ngươi đừng ở ta bên này thêm phiền phụ thân của biên thụy một mặt nói một mặt chuyên chú hướng trong nồi thêm đồ ăn, lao ra tử việc để hoạt động rất cẩn thận, chờ lấy trong nồi đồ ăn vứt không sai biệt lắm, mới đem trong tay đồ ăn thêm vào trong nồi đi. Cũng liền biên thụy bỏ được tuổi lửa Gia hỏa này phía dưới đều là cánh tay thô thủi, từng tầng từng tầng từng đạo mã hỏa lực này nghĩ không đủ đều không được, đừng nói là đứng tại cạnh nồi lên, liền đứng tại nồi 2-3 mét bên trong đều thử cảm giác được đáy nồi hạ tràn ra tới cái kia một cỗ sóng nhiệt. Văn thế Trương cùng tệ dạ dị mạ rổ sủ kẻ tựa hồ cũng rất tình nguyện làm việc, cũng không biết là tại biên thủy bên này vui chơi giải trí toi công lăn lộn nhiều ngày như vậy cảm thấy không làm điểm sống trong lòng không qua được vẫn là làm sao dọn, làm đầy trời đại hán cũng không chịu ngưng xuống uông miếng nước. Chỉnh theo muốn cùng người khác cạnh tranh ngày mồng một tháng năm lao động huy hiệu giống như. Nhan Lam ở bên cạnh khuyên mấy lần, hai người lúc này mới buông xuống câu tử, chạy đến một bên bên cạnh bàn, cầm lên một chén nước cô đông cô đông ngực rót xong sau lau miệng, lại về tới nổi lớn bên cạnh tiếp tục làm lên sông tới. Biên Thụy nhìn thấy tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ cổ hướng lên một chén nước chừng 3-400 mở nước liền vào hắn bụng, thế là há miệng nói ra, chầm một chút, chầm một chút, đừng bị sặc, còn có việc này chúng ta có thể tinh tế một điểm. Các người làm như vậy sống để ta nhìn có điểm giống là Hoàng Thế Nhân giống như. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẹ nghe một bộ mơ hồ dáng vẻ, há miệng tò mò hỏi, Hoàng Thế Nhân là ai? Biên Thụy nghe xong hắn hỏi như vậy, lúc này mới nhớ tới trước mặt mình cái này tiếng Trung chạy theo cái người Trung Quốc, kỳ thật cũng không phải là người Trung Quốc mà là cái địa đạo người Nhật Bản, sẽ nói tiếng Trung liền rất khó khăn, lại để cho hắn lý giải Hoàng Thế Nhân tựa hồ có chút quá khó. Ngay tại Biên Thụy muốn lối ra giải thích thời điểm. Bên kia chính làm lấy sống văn thế Trương há miệng nói ra, là một cái mười phần đáng ghét địa chủ, địa chủ ngươi giờ nở cờ giờ biết đi, chính là có được mảng lớn thổ địa người, rất có tiền, nhưng là tâm địa rất xấu cái chủng loại kia. Tệ giả gì mà rổ sủ kẻ nghe được văn thế chương cùng mình giải thích địa chủ cái gì, người nói, ta hiện tại không hiểu rõ, đến cùng chúng ta là Trung Hoa văn hóa vòng vẫn là ngươi là Trung Hoa văn hóa vòng, địa chủ ta là biết đến, vẹn vẹn không biết hoàng thế nhân mà thôi, ngươi không cần giải thích như thế tỉ mị. Không giải thích nhỏ một chút ta sợ ngươi không rõ văn thế trường có chút ít đắc ý, cầm trong tay móc vung hai lần, đồng thời đưa tay xóa đi một cái trên trán mình mồ hôi. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ không biết trả lời như thế nào, đành phải một mặt bất đắc gì yên lặng cầm lên trong tay móc chuẩn bị tiếp tục làm việc. Biên thủy bên này đang muốn xem náo nhiệt đâu, đột nhiên nghe được ra ra gọi mình. Tới phụ một tay, đem cái này phơi tốt đồ ăn cho dựng vào nhà trong đi. Nghe nói như thế, biên thủy lập tức mang theo chạy chậm đi tới ra ra bên người. Nhận lấy trong tay hắn giỏ trúc tử bắt đầu đem trên kệ đã không tích thủy rau xanh đặt tới sọt trong, bày đầy nửa sọt sau, mình rỗi ra hai tay tới cái đại gấu ôm, đem sọt ôm vào trong hầm ngầm. Biên thủy ra ra chính trong hầm ngầm mã lấy đồ ăn, từng vòng từng vòng mã, theo biên đến trung tâm, xếp tốt sau đem sọt rau đến biên thủy, theo biên thủy mới ôm tới sọt trong cầm đồ ăn tiếp tục mã. Biên thủy bên này có mới giỏ tự nhiên lại phải đi lấy đồ ăn. Cứ như vậy, chờ lấy trước khi mặt trời lặn Biên thủy ra mấy trăm cân đồ ăn tất cả đều thuộc về trong vạc mà lại từng khối đại ép vạc thạch cũng quý vị nhất vạc vạc rau xanh bắt đầu chậm rãi lấy thiên nhiên thần kỳ dượng dục miễn vị tệ giả gì mà dổ sủ kẻ cùng Văn Thế chương hai người đều làm sống Biên Thụy cũng không thể việc để hoạt động tốt liền đem người cho đưa trở về đi không có làm như vậy sự tình không quản người Mỹ vẫn là người Nhật Bản đến Trung Quốc đến liền phải thủ Trung Quốc tập tủ. dù sao biên Thụy cho là như vậy bởi vậy lưu hai người bọn họ hạ ăn cơm đó chính là chính xác bất quá sự tình Nông thôn ăn cơm chủ chủ cùng khách bên ngoài, còn được có người tiếp khách, biên thủy trong nhà tốt nhất người tiếp khách là ai? Đương nhiên là phụ thân của Nhan Lam A, còn có một cái đó chính là Vu lão Gia Tử, nếu như hai người đều không tại cái kia mới có thể vòng đến những người khác trên đỉnh tới. Bất quá hôm nay cái này những người khác vận khí cũng không tốt, bởi vì vô luận Nhan lão Gia Tử vẫn là Vu Láo Gia Tử hai người đều ở nhà, đồng thời cũng là bận rộn một ngày, nghe được biên thủy gọi ăn cơm, thế là hai người thật vui vẻ cưới một cỗ tiểu xe điện lại tới. Chính bưng lấy bắt chuẩn bị ăn cơm đâu, không nghĩ tới điện thoại của ngươi tới, ta xem xét cái này không được à, ngươi biên thủy mời khách chúng ta không thể không đến, muốn cho ngươi mặt mũi này vu láo ra tử vừa đến cổng, nhảy xuống xe điện châu ngồi phía sau tử, vào sân nhỏ cởi tủng tìm hướng về phía biên thủy nói. Văn Thế Trương cùng vu lão ra tử rất quen, tuy nói hai người tại số tuổi trên có điểm sai cách, bất quá vu lão gia tử là cái ngoan tâm nặng lao đầu tử, vô luận là kém bao nhiêu tuổi hắn đều vui lòng tại ngang hàng từng, giao. Vì lẽ đó trong thôn rất được hoang nền, thuộc về nổi danh giả mà không kính. Nơi này giả mà không kính cũng không phải biếm ý tử, mà là nói lao gia tử lòng dạ rộng rãi, cùng ai đều có thể nói chuyện, không có một chút giá đỡ. Vì lẽ đó đại gia nói đùa thức dùng cái này thành ngựa đến đánh giá lao gia tử. Vì lẽ đó văn thế Trương có thể trực tiếp mở lên lao gia tử cho đùa. Ngài sợ là nghĩ đến biên thụy tay người đi, làm sao có hay không mang một ít lễ vật cái gì, người tới ra ăn cơm cũng không thể tay không đi. Người ta nhan tiên sinh đó là bởi vì đến con rể ra, xem như nửa cái chủ nhân, ngài đây coi như là chuyện gì xảy ra. vu lão ra tử cười đưa tay điểm một cái văn thế trường, đồng thời quay đầu hướng về phía nhan lão gia tử cười nói, người này nếu là thật không xem mặt, nhất định coi là đây là địa đạo người Trung Quốc, các ngươi cái gì đều hiểu, đi lên liền dùng lễ vật ngăn chặn ta. Nói đến đây, vu lão ra tử hướng về phía văn thế trường nói ra, ngươi xem như nhìn lầm, ta mang theo lễ vật. Biên thụy. Đem ta trong hầm giấu những cái này rượu chuyển một vò ra, không cần tốt nhất, cất vào hầm ngũ lương gì tốt. Văn Thế Trương không nhịn được trực tiếp gửi, người cái này người giàu có mạo xưng cũng quá có khí thế, còn không cần quá tốt, vậy hôm nay ta liền nếm thử ngài cất vào hầm cái này ngũ lương dịch. Biên Thụy nghe được vu lão ra tử nói như vậy, thế là quay đầu đi lấy rượu. Tổng cộng cũng chính là 7-8 người, thế là Biên Thụy lấy 2 bình rượu. Lúc này Biên Thụy đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ban đêm uống chút rượu không có bảy ra bao lớn phô trường, đều là đồ ăn thường ngày, bốn lạnh bún nóng, rau trộn là đập dưa leo, rau trộn cà chua, nước nấu củ lạc cùng trộn lẫn trứng muối, bốn nóng là cá kho. Ban đêm vừa ra hồ mới mẻ cá chép, khoảng chừng 4 cân nhiều, trừ đi tanh tuyến đánh rất vậy nguyên bản liền không có cái gì thổ mùi tanh cá chép cái kia tươi không muốn không muốn. Còn lại ba còn có một cái hành bạo lươn lát cá xem như món ngon, cái khác hai cái gì hồ lô chai có đốt đậu hũ thu mang món thập cẩm cái gì xem như nửa cứng ngắc nửa mềm đi. Người già dặn đủ, đại gia tùy ý ngồi xuống, cũng không có phân cái gì chủ vị thứ tịch, đại gia cứ như vậy tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, cùng một chỗ ngồi xồm ở lão cây ngân hạnh phía dưới ăn sắp nổi tới. Đại gia bưng cái chén uống hai ba chung sau, vung xuống cốc bắt đầu một mặt ăn một mặt nói nhăng nói cội. Người mấy ngày nay vội vàng cái gì? Không có gặp người gọi ta đi câu cá đi mà văn thế trường hướng về phía hai vị lao ra tử hỏi Nhan lão ra tử nói ra, nhà chúng ta cùng tiểu thụy gia đồng dạng, đều tại chế dưa chua đâu. Cha, nhà các ngươi không cần làm, ta làm nhiều như vậy chờ tốt ngài nhị lao tới lấy không được sao? Biên Thụy cảm thấy mình cần thiết nhắc nhở một chút nhà mình lao chủ nhân, phân tử của bọn họ mình hôm nay đều làm. Nhăn lão ra tử nói ra, ngươi về ngươi, mẹ ngươi cũng là nghĩ lấy theo bà thông gia nơi đó học một chút tay nghề, ngày mai nhà chúng ta còn chuẩn bị ướp dưa mối đâu, tuyết trong hống đều lấy lòng. Nhan Lam nghe hạ miệng nói ra, Cha, chúng ta không phải khách khí với ngươi, thật chuẩn bị các ngươi cái kia phần Chính các ngươi giữ lại từ từ ăn đi, nếu như bằng hữu cảm thấy hương vị tốt cũng có thể nhiều đưa một chút, chúng ta bên này không cần đến các ngươi quan tâm nhan lão ra tử cười nói. Theo đem đến trong thôn đến, lão lương khẩu cảm thấy thời gian này qua càng ngày càng có ý tứ, hiện tại theo rau mối bắt đầu chậm rãi nghĩ càng thêm hòa hợp tiến vào nông thôn sinh hoạt nhân vật bên trong, tóm lại các hương thân làm cái gì bọn hắn liền theo làm cái gì. Từ đó trải nghiệm hồi hương niềm vui thú, hiện tại biên thủy vợ chồng trẻ tử chuẩn bị đem trong đó một điểm tức đoạt bọn hắn làm sao có thể đồng ý. Đang nói đây, đột nhiên văn thế đạo hẽ mồm nói, biên Thụy nhà các ngươi làm sao nhiều như vậy con ông. Biên thủy ngầng đầu nhìn lên, phát hiện tại sân nhỏ trên không, có một đoàn màu đen tiểu hành tử, nhìn kỹ không phải con ông là cái gì, còn không phải con ông, mà là biên thủy mình trong không gian nuôi ra cái kia một đám con ông, số lượng không nhiều cũng chính là hơn 11 trừng trăm con bộ ráng. Từ đâu tới con ong? Biên Thụy ra ra ngẩn đầu Hiếu Kỳ hỏi một câu. Phụ thân của Biên Thụy nói, Đại Thụy, cái này có điểm giống chúng ta hai ngày trước hái con ong à? Ngài không phải cảm thấy cái này con ong mật ăn ngon à? Ta suy nghĩ có thể hay không nuôi nhất nuôi? Thế là chế thùng nuôi ong tử. Làm sao thùng nuôi ong tử không ngừng? Đạt được trong viện làm gì? Biên Thụy cũng cảm thấy thật tò mò. Hai ngày trước không phải rất tốt ta Ban ngày làm việc nhưỡng mật lúc buổi tối đàng hoàng ở tại làm bằng gỗ thùng nuôi ong tử trong. Làm sao hôm nay tất cả đều bay trở về đến trong việc tới? Cái này con áo ngươi nuôi. Ngươi nếu có thể nuôi thành, vậy những này năm chúng ta đều sống vô dụng rồi. Phụ thân của Biên Thụy đối với nhi tử ý nghĩ có chút chẳng thèm nó tới. Biên Thụy ra ra đem tiếp lời nói, hai tử giày vò liền để hắn giày vò, giày vò không được cũng là một bài học. Ta cái này nuôi thật không tệ a Biên Thụy có chút không hiểu. Biên Thụy ra ra nói, nếu như cái này nếu có thể dưỡng thành, vậy ngươi xem như làm thành một kiện đại sự. Không biết bao nhiêu tiền bối nghĩ nuôi thứ này, nhưng là nhiều nhất hai mùa, cái này con ong lại không được, không phải chết một lần một mảng lớn chính là căn bản không có cách nào hốt mật, bằng không còn có thể đợi đến ngươi. Từng nhà đã sớm nuôi tới cái này con ong. Nguyên bản biên thủy cũng là lòng tin mười phần, bởi vì con ong đều thích hướng cái dương, nhưng là hôm nay nhìn thấy con ong cũng bay hồi nhà mình sân nhỏ đến, thế là trong lòng cảm thấy không có gì thực chất. Ta chính là nghĩ đến thử một chút, nuôi tốt liền nuôi nuôi không tốt cũng không có gì tổn thất biên thủy cào một cái đầu cười một cái nói. Biên thủy ra ra nhìn qua không chung con ong nói ra, hiện tại vật nhỏ này một năm so một năm khó gặp, nước ngoài tới con ong đem cái này chúng ta bên này thổ con ong chen không có địa phương, ai, trước kia đại gia còn có thể thường cắt đến cái này con ong mật, bây giờ nhìn gặp một lần cũng làm cái hiếm lạ đến xem. Việc này biên thủy đến là biết, rất nhiều nuôi ong tử hiện tại nuôi đều là nước ngoài con ong, cũng chính là nước ngoài bồi dưỡng ra được tốt chủng loại con ong. Trong nước thổ hong không phải rất được chào đón. chương 353, phiền thoái nhỏ. Một mặt uống rượu một bên trò chuyện thiên, Biên Thụy từ đầu đến cuối không có từ bỏ quan sát đỉnh đầu của mình con ọng. Qua hơn 1 giờ 2 giờ, Biên Thụy phát hiện những vật nhỏ này chui vào nhà mình nóc nhà ngói trong khe. Giống như là Biên Thụy ra làm bằng gỗ phòng ở dùng ngói là Trung Quốc truyền thống ngói, điểm ấy là cùng trong thôn cái khác phòng ở đồng dạng. Loại này truyền thống ngói liền đơn phiến đan sen, từng cái chụp tại cùng một chỗ. Ở giữa khe hở là thật lớn, nhất là cài lại cái kia phiến ngói cùng hỏa hoạn ngói ở giữa, không sai biệt lắm sẽ có một cái một chỉ khe hở, vừa vặn khiến cái này con ong ra vào. Ta nói những này con ong sẽ không ở nhà ngươi ngói trong khe xây tổ á. vu lão gia tử cũng phát hiện một màn này, thế là há miệng hướng về phía biên thụy hỏi. Biên thụy làm sao biết chuyện này à, hắn cũng không phải con ong con run trong bụng, thế là nói ra, được rồi, chờ một lát ta đi đem đầu gỗ kia thùng nuôi ong tử cho chuyển về đến thấy bọn nó trả về không trở về tổ. Biên Thụy ra ra nói ra, con ông nuôi dưỡng ở trong nhà không có gì không tốt, còn có thể để phòng kẻ trộm đâu. Biên Thụy nghe dở khóc dở cười, ra, chúng ta trong thôn còn phòng kẻ trộm. Lại phòng liền thân thích ta không có đi. Trước kia là còn có thể, hiện tại vậy thật là liền khó nói nhan lam há miệng nói. Nhan lam nói cho hết lời nhìn thấy Biên Thụy một mặt không hiểu nhìn lấy mình, thế là há miệng giải thích một chút, trong trường học hai ngày trước tới kẻ trộm, có chút lớp ban phí bị trộm Đến bây giờ còn không có bắt lấy người đâu. Biên Thụy hỏi, không phải có giám sát a Nhan thấy nói, giám sát? Cái kia mới có thể chiếu ứng đến bao nhiêu địa phương A Toàn bộ lớn như vậy sân trường cũng liền ba bốn cái giám sát có thể làm gì? Ta nói để các ngươi ở trường lao sư nhiều nuôi một điểm chó. Ngươi nhìn hiện tại trường học vào tên trộm liền cái báo cảnh đều không có Biên Thụy nói. Lời nói này ra để Nhan làm không khỏi trứng mắt liếc. Phụ thân của Biên Thụy nói ra, nhiều hơn mấy đường giám sát đi. Trường học bị trộm cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà lại bọn nhỏ làm điểm bàn phí cũng không quá dễ dàng, đều là một điểm hai phần kiếm được, loại này kẻ trộm quá đáng ghét. Nói đến chỗ này, phụ thân của biên thủy quay đầu hướng về phía biên thủy ra ra nói ra, cha, ngài cùng đại bá bọn hắn thương lượng một chút, cùng những thôn khác tử lao thúc lao bá cái gì điện thoại cái, ném đi đồ vật cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Biên thủy ra ra nghe có chút nhẹ gật đầu, xem như đem việc này cho đáp ứng. Tiểu thủy những cái kia đàn thế nào? Nhan láo ra tử hỏi. Nhan Lam cười nói, hắn những cái kia đàn an ổn đây, hiện tại trường học đáng giá nhất chính là hắn quên những cái kia đàn cổ, mỗi ngày không cần thời điểm đều khóa vào nhà kho, đồng thời giữ cửa các đại gia ban đêm đều ở tại bên cạnh. Vũ lão ra tử hỏi, liền tuổi của bọn hắn còn có thể phòng kẻ trộm, vạn nhất là mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu hỏa tử đi qua trộm cắp đây này. Nhan làm nghe cười nói, liền không có lao đầu trộm có được hay không, liền trường học cái kia tưởng vây cũng không phải bình thường lao đầu có thể lận qua. Mà lại mặt trên còn có mảnh thủy tinh, trước đây không lâu lại trang thượng loại kia phòng trộm lưới, vậy khẳng định là người trẻ tuổi mới có thể lật qua. Trường học các ngươi còn lắp đặt phòng trộm lưới. Biên thủy có chút kỳ quái, làm sao như thế lớn giá thức a trước kia trường học cũng không phải dạng này. Nhan Lam nói, vậy ngươi không biết hiện tại bên này người có bao nhiêu tạm, hơn mấy trăm lỗ hổng người đến nơi đây làm việc, có đang lúc nghề nghiệp, còn có hay không nghề nghiệp đến tìm sống, bên trong khẳng định cất giấu một chút tay chân không sạch sẽ. Còn có một chút đặc biệt tới điều nghiên địa hình chuẩn bị trồng san. Còn không có tuyệt đâu. Biên Thủy hỏi. Tiên tài động nhân tâm A, nơi đó có dễ dàng như vậy tuyệt. Ngươi biết hiện tại một cái khỉ lông vàng ở nước ngoài chợ đen có thể bán bao nhiêu tiền? nhan lão gia tử thấy con rể thế mà không biết chuyện này, thế là há miệng hỏi. Biên Thủy nói, không phải lên lần nói A, hơn 10 vạn A. Vũ lão gia tử nói, đã sớm không phải lên lần giá, hiện tại khỉ lông vàng con non mới ra quốc chính là 5 vạn Mỹ Kim. Lần trước huyện công an cục lý bắt một cái, đã bị bọn hắn làm đi ra hai định, mỗi một cái chính là 5 vạn mỹ kim, đổi chèn rẻn dân tệ chừng 30 vạn đâu. Đắt như thế, biên thủy giật mình nói. vu lão ra tử nói tiếp, dáng dấp xinh đẹp, tính cách lại tương đối dịu dàng ngoan ngoan một chút, chủ yếu nhất là cái này khỉ lông vàng thông minh. Còn có cái đặc điểm chính là một đám hầu tử cùng một chỗ thời điểm bị trọc giận sẽ rất dã, nhưng khi một cái lẻ loi trơ trọi thời điểm đối người liền rất ý lại. Cái này tính tình để nó tại một ít người trong mắt thành rất tốt sủng vật. Cái này không nước ngoài có chút có tiền không có chuyện làm. liền bắt đầu nghĩ nuôi thứ này, bởi vì đặc biệt A. Hiện tại rất nhiều người không phải liền là đồ cái không giống bình thường A. Hiện tại thứ này là quốc gia một loại bảo hộ động vật A. Biên Thủy nói, một loại hai loại có thể ngăn cản người khác kiếm tiền. Một loại không riêng sẽ không không có người bắt, ngược lại bắt người càng nhiều, bởi vì càng thêm đáng tiền nhan lão ra tử há miệng nói tiếp. Sử bắn mấy cái liền không ai động lên ý đồ xấu biên thủy cảm thắn nói. Có lúc biên Thụy cảm thấy hiện tại quốc gia pháp luật quá mềm, pháp luật nói cái gì ôn nhu đó không phải là đối người thiện lương lớn nhất tổn thương A, từ xưa giết người thì đền mạng, hiện tại giết người không đền mạng phán vô hạn bởi vì biểu hiện tốt đẹp 10 năm ra, ra chưa tới nửa năm lại chơi chết người, người nói mặt sau này đầu này nhân mạng nên người nào chịu trách nhiệm. Vẹn vẹn cái kia tội phạm giết người A. Những cái kêu miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chuyên gia lúc này cái làm sao không ra đi hai vòng đâu Sử bắn có thể ngăn lại được. Biên thủy ra ra nói ra, sử bắn nhiều chuyện, không như thường có người khô. Sau đó chủ đề liền có chút sai lệch đại gia kéo lên phạm tội chi phí chuyện này, lấy tới lấy lui kéo tới đại gia xử lý ba bình nửa rượu, ở giữa biên thủy lại không thể không đi trong hầm lại cầm một lần, khoác lác hao tổn rượu lời này kia là một điểm không giả. Đại gia trò chuyện ra mức độ nghiện, rượu này liền theo từ từ đi xuống nhất là đại gia cắn răng nghiến lợi thời điểm. Đến 10 giờ rưỡi, hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tối mới xem như kết thúc. Đưa tiễn khách nhân, Biên Thụy cặp vợ chồng bắt đầu thu dọn đồ đạc, về phần tiểu nha đầu không tới 9 giờ mắt nhỏ liền không mở ra được, đã sớm trở về phòng trong đi ngủ đây. Cầm chén đua thu thập đi vào, Biên Thụy bắt đầu rửa chén, Nhan Lam thì là đi tắm rửa chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bên này chính tắm bắt đầu, đột nhiên Biên Thụy nghe được Nhan Lam gọi mình. "Biên Thụy, Biên Thụy, nhanh lên ra nhìn xem." Nhanh lên ra nhìn xem em. Biên Thụy nghe xong lập tức ở tạp dề thượng xoa xoa tay, chạy ra sân nhỏ, nhìn thoáng qua phát hiện cũng không có gì đặc biệt à. Thế là nghĩ há miệng hỏi một chút nhan lam, còn chưa mở lời đâu, liền nhìn thấy nhan lam rỗi ra ngón tay một cái bên ngoài. Biên Thụy lúc này mới phát hiện, tại cửa nhà mình một gốc trên cây, một đám đom đóm để chính vòng quanh cây chậm rãi bay múa. Mặc dù không có mùa hè thời điểm nhìn xinh đẹp như vậy, nhưng là hiện tại đã nhập thu, xem thử đến đom đóm đều rất ly kỳ. Chớ nói chi là khiến cái này đom đóm tập hợp một chỗ. Hoa thật xinh đẹp tha nhan lam một mặt cảm thắn một mặt dịch một cái trên người mình áo tròn tắm. Cuối thu buổi tối khí trời đã có rất sâu ý lạnh. Số lượng quá ít, không bằng mùa hè hùng vĩ, nhất là ngồi sồm ở trên cây lập tức có một loại hỏa thụ ngân hoa cảm giác. Cái kia mới gọi tốt đầu biên thủy có chút bất mãn ý, cảm thấy số lượng quá ít. Nhan lam đến là rất thỏa mãn, có nhìn cũng không tệ rồi, đây là cái gì mùa. Người đến là dễ dàng thỏa mãn biên thủy cười nói Tiểu phu thê hai nhìn một hồi, lửa chạy trùng liền tản, thời tiết này đám gia hỏa này có thể ra cũng không tệ rồi, nghĩ vừa bay hơn nửa giờ suốt cả đêm cũng kia là không thực tế, mấy phút biểu diễn vừa kết thúc, tựa hồ là chạy về ra, lập tức đã không thấy tâm hơi, nhanh theo từng cái tiểu giống như tia chớp. Đúng rồi, Biên Thụy, người bên kia nông trường thế nào? Nhan làm quay người muốn trở về đột nhiên hỏi một câu. Biên Thụy nói, lập tức liền bắt đầu phải làm, hiện tại chu chính bên kia phái ra người làm đất cơ ống thoát nước. Đã coi như là khai công đi, đoán chừng đến sang năm giữa năm không sai biệt lắm liền có thể chấp nhận lấy đưa vào sử dụng. Cỏ trồng không có. Nhan Lam hỏi. Biên thủy hồi đáp, không trồng những cái kia nhập khẩu cỏ nuôi súc vật, trực tiếp chính là lúc đầu cỏ tự nhiên sinh trưởng. Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra, dinh dưỡng không đủ a Hiện tại tốt nhất cỏ nuôi súc vật vẫn là cỏ linh lăng, nếu như không đổi cỏ linh lăng có thể muốn càng nhiều phụ liệu tới nuôi dưỡng, đúng, đến bây giờ các người thu bao nhiêu trâu. Ta đây thật đúng là không biết, dù sao ta theo chu chính người nói thu cái mấy trăm con liền không sai biệt lắm, nhiều nông trưởng cũng chen hoảng biên thủy nói. Biên thủy xử lý cái nông trường chủ yếu không phải là vì kiếm tiền, vô luận là biên thủy vẫn là chu chính, lớn nhất tâm nguyện chính là thân bằng hảo hữu có thể ăn được yên tâm thịt bò, đương nhiên nếu có thể sinh ra tốt thịt bò vậy thì càng tốt hơn, dù sao tại chuyện này lên, hai cái cổ đông là hợp lại tức hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu. Người cũng nhiều quan tâm một cái a Nông trường không phải ngươi chiếm đầu to à, làm sao ngươi cũng không quan tâm. Nhan Lam có chút phàn nàn nhà mình trượt phu. Biên thủy cười nói, có cái gì tốt quan tâm, ta đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ cảng, có người khô sai vậy chỉ thu nhặt, ta mỗi ngày chăm chú vào nơi đó làm cái gì a Ngươi liền không sợ người ta đổi người vật liệu. Nhan Lam hỏi. Biên thủy nói, không có khả năng. Theo thứ tự hàng đái, hắn phải có loại này lần mới có thể hàng đái, không có loại này lần bọn hắn này cái gì mạo sưng. Thang một hai căn ba năm căn kia là khả năng, đại quy mô đổi mình vật liệu vậy liền nói nhảm, giống như là hành lang đỡ đều là đại một chế cấu kiện, thứ này đều là ra công tốt, người đem nó cho đổi đi, dùng cái gì trên đỉnh? Dùng đồng dạng vật liệu đỉnh? Giá cả kia lại có thể kém hơn bao nhiêu? Biên thủy lại không định dùng gỗ lim xây nông trường, chính là đồng dạng gỗ thông khác biệt không gian mọc ra dáng dấp rắn chắc mật độ lớn hơn một chút mà thôi, cái này cấu kiện công nhân muốn đổi, không riêng muốn tìm tới giống nhau vật liệu còn được tìm nhà máy đi xe Lớn như vậy nhất khối vật liệu nguyên vẹn nghị xuống tới, phí công phu cũng không ít tiêu tiền cũng không phải số ít. Cổ xây đâu cùng hiện đại kiến trúc không giống, hiện đại phòng ở xi si măng nhất tới, bên trong dùng cốt thép vẫn là cây trúc người khác liền không thấy được. Cổ xây đây chính là nhìn thật sáng, mà lại dễ dàng cho giữ gìn. Rất nhiều đòn rông trèo trống đều có thể nhìn rõ ràng, muốn đổi mất những vật này không thể nói không có khả năng độ khó quá lớn. Cũng không phải là một cái đốc công có thể làm ra sự tình. Đúng rồi, ngươi đừng quên. Đợi lát nữa đem thùng nuôi ong tử lấy ra, nếu như con ong không đi vào người phải nghĩ biện pháp đem con ong theo mái hiền ngõ ra ngoài, ta cũng không muốn đẩy sân con ong nhan làm nói. Biên thủy nghe lập tức nói ra, nàng dâu, ta làm việc ngươi yên tâm, giao cho ta. Liếc mắt biên thủy một chút, nhan lam bước xuống một câu không có gì chính hình, thế là quay người trở về phòng trong đi. chương 354, yêu cầu cao cao lãng phí. Tự mình một người đi qua đem thùng nuôi ong tử cho rời trở về. Biên Thủy tại thùng nuôi ong tử trong xoa một chút mật, sau đó ba bà trở về đi ngủ. Chờ tới ngày thứ hai sáng sớm, chạy đến thùng nuôi ong tử trong xem xét, Tâm hỷ phát hiện con ong môn đại đa số đều ở ong định dương trong, thế là mừng thầm trong lòng, coi là chuyện này giải quyết, vui vẻ khẽ hát nấu cơm đi. Cơm nhanh làm xong, Biên Thủy nghe phía bên ngoài truyền đến nhà mình khue nữ thanh âm, lập tức cũng Biên Thủy tiểu Mỹ ngậm chờ pha vỡ. Ba ba, ba ba, mau ra đây. Biên Thủy trong tay chớp nhất mang theo chạy chậm đến trong viện. Ta lấy trên thân một bộ ta không nghĩ tới giường tiểu khê nữ hỏi, làm sao rồi? Có phải là không có nhớ tới hôm nay mặc cái gì quần áo nha? Tiểu nha đầu nguyên bản vẫn là tượng buổi sáng đồng dạng lề mà lề mề, nhưng là vừa nhìn thấy con ong lập tức điểm này không vây lập tức không có, làm trong thôn bị hầu tử nhân vật đại biểu. Tiểu nha đầu đối với con ong e ngại kia là tương đương có thể lý giải, cũng là không khó đoán. Ba ba, ngươi con ong ngậm mật lại tiến vào mái hiên bên trong, ngươi nhanh lên đem con ong đuổi ra ngoài bằng không ta nói cho nhan làm a gì. Tiểu nha đầu cầm lên lông gà làm lệnh tiễn. Biên Thụy thì là một mặt không tin cười nói ra, làm sao có thể, buổi sáng thời điểm ta còn chứng kiến bọn chúng đều ngồi xồm ở thùng nuôi ong tử trong đầu. Lời nói mới nói đến nơi này, Biên Thụy trông mong phát hiện một cái điều gần một nửa mặt ong con ong từ bên ngoài bay vào sân nhỏ, ở ngay trước mặt chính mình chui vào trên đầu mình mái hiên trong. Người nhìn. Tiểu nha đầu đưỡng lấy cái cái bụng một mặt đắc ý, cảm thấy mình nói rất đúng. Biên thủy thì là nhìn qua con ong có chút vào đầu, miệng trong nói lầm bầm, à, thùng nuôi ong trong không tốt sao, cái gì đều không cần các ngươi chơi chỉ cần các ngươi sinh mật là được rồi, làm gì nhất định phải hướng mái hiên trong chạy đầu. Làm sao? Ở tại mái hiên bên trong có thể thành tiên hay sao? Chính ngủ suy nghĩ đâu, phát hiện có người lôi kéo mình tay, túi đầu xem xét phát hiện là nhà mình quê nữ. Nhanh lên nghĩ biện pháp A. Cái này không đang nghĩ đến đâu nha, thay quần áo đi, đánh răng không có. Biên thủy hỏi Tiểu nha đầu há hốc miệng ra, a một cái miệng, Biên Thủy không ngửi xuống ngửi một cái phát hiện khuê nữ miệng đầy kem đánh răng hương vị, liền biết nàng đã đánh răng qua. Cái kia trở về phòng đi thay cái quần áo, quần áo thế nào lúc trời tối bày ở giường của ngươi đầu, chờ trở, trở lại đến nan điểm tâm Biên Thủy nói. Tiểu nha đầu hỏi, buổi sáng ăn cái gì? Bánh rán hành phối hợp trứng luộc nước trà, còn có cháo trứng muối thịt nạc Biên Thủy nói. Tiểu nha đầu nghe phủi một cái miệng, lầm bầm một câu, bà bà thật thiên vị. Hôm nay biên thủy ôm đồ vật đều là nhan lam thích ăn, tiểu nha đầu không phải không thích ăn, mà là có càng thích đồ vật, nói ví dụ như là đầu hũ quyển loại hình. Được rồi, đợi đến ngày mai làm cho ngươi ngươi thích có được hay không biên thủy đưa tay tại tiểu nha đầu trên đầu xoa bóp một cái. a tiểu nha đầu ngáp một cái, một mặt quay người hướng trong phòng đi một mặt nói ra, ta mới không quan tâm những này đâu. Biên thủy cười cười đưa mắt nhìn khuê nữ trở về phòng, mình lúc này mới quay người về tới phòng bếp. Nhìn một chút thời gian, phát hiện một chút không sai biệt lắm, Biên Thụy đem bữa sáng dọn lên bàn, vừa dọn xong Nhan Lam xuất hiện ở cổng. Làm sao con ong còn không có hồi cái dương A? Nhan Lam câu nói đầu tiên chính là hỏi tới con ong. Biên Thụy cũng không có cất giấu cái đồ chơi này cũng giấu không được, thế là trực tiếp nói ra, buổi sáng lên nhất thời điểm phát hiện vẫn được, làm sao mất một lúc liền không dùng được nữa nha, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhan Lam nghe ngồi xuống đưa tay sờ lên bánh gián hành quấn lại bắt bóp trên tay. Nhẹ nhàng hít một hơi cháo, sau đó cắn một ngụm nhỏ bánh bột nô, cứ như vậy chậm đầu tư lý nhai. Một mặt ăn một mặt nói ra, vậy cái này biện pháp đến làm gấp nghĩ, bằng không mái hiên dưới đấy tất cả đều là con ong vậy, nhưng làm sao bây giờ, mùa đông thời điểm còn tốt một chút, mùa hè làm sao bây giờ, chờ lấy chúng ta hải tử xuất sinh cái kia còn có thể trong sân chạy A đừng nói tiểu tinh tĩnh, sợ là con ong càng nhiều liên đại nhân đều chịu không được. Được, lão Phật gia ngài ta nghe được. Nhưng là ngài đến cho ta một chút thời gian a, hôm qua mới phân phó chuyện kế tiếp hôm nay liền muốn nhìn thấy kết quả, ngài cũng quá khỉ gấp một chút." Biên Thụy mở lên cho đùa. Nhan Lam nghe liếc Biên Thụy một chút, đứng đắn một điểm, nói chính sự đâu. "Không nói không phải chính sự, nhưng là việc này ngươi thật đúng là phải làm cho ta một chút thời gian, nếu không như vậy đi, đợi lát nữa ta một muội lửa đem những này con ong đều cho thiêu chết tính cầu, liền không có loại phiền toái này." Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe xong khoát tay nói ra, Vậy vẫn là được rồi, sợ chúng nó ngủ đông người không thể muốn mạng của bọn nó, mặc dù ta không tin những cái kia quỷ quỷ thần thần, nhưng là nói thế nào cũng là đầu tiểu sinh mệnh. Hơn nữa còn là ngươi cho hại, người ta hêm đẹp sinh hoạt trong rừng, có hoa có cỏ sinh hoạt nhạc vô biên, người đến tiện đem người ta tài sản trộm, lại để người ta bối cảnh ly hương, hiện tại lại muốn muốn người ta mệnh, vậy nhưng thật không nên. Biên thủy nghe vậy cười nói, nghe ngươi kiểu nói này, nếu là con ong tính người, ta đoán chừng xử bắn là tránh không khỏi. Ngươi cho rằng đâu Nhan Lam cười nói, ôi, chịu không được, sáng sớm thượng liền vậy thức ăn cho chó. Tiểu Nha Đầu lúc này xuất hiện ở cửa phòng bếp, nhìn thấy phụ thân của mình cùng Nhan Lam mặt đều nhanh dán tại cùng một chỗ, một bộ ta rất bất đắc dĩ bộ ráng. Nhan Gió thấy Tiểu Nha Đầu tới, lập tức đưa tay đẩy ra biên thụy, hôm nay vi phục này không sai, ai cho mua. Tiểu Nha Đầu nói, mại mại ta cho mua, ngươi nhìn nơi này còn có hai con gấu nhỏ, giống hay không gấu đại cùng gấu nhị. Ngươi chưa nói xong thật có chút giống. Nhan Lam cười tủm tìm nói. Đúng không? Tiểu nha đầu vui vẻ ngồi xuống Nhan Lam bên cạnh, sau đó liền ba ba cùng Nhan Lam trò chuyện lên quần áo. Biên Thụy nhìn qua cái này một lớn một nhỏ, cho chuyện quần áo có thể nói chuyện như vậy đầu nhập, cảm thấy nữ nhân này áp vô luận là cái gì niên kỷ, đối với quần áo kia cũng là tương đương mẫn cảm, không giống như là mình, cái này cậu thả các lao ra, chỉ cần quần áo không phải phá không phải xấu, vật liệu ăn mặc phục vụ là được. Nhìn một cái cứ như vậy một điểm nhỏ người liền biết cái gì đồ án cái gì kiểu dáng. Nhìn qua hưng phấn tiểu nha đầu, biên thủy trong lòng đột nhiên giấy lên một trận hy vọng, cảm thấy nhà mình khuê nữ có lẽ còn có thể cứu vãn một cái, đừng để lao ra tử cũng không có việc gì dạy công phu, không bằng học một chút kim khâu việc. Trong lòng đang nghĩ đến việc này đâu, đột nhiên nghe được khuê nữ lên tiếng. Cha, ta cái bao đầu gối hỏng, bao cổ tay cái gì giống như cũng không thể dùng, ra ra nói để ngươi mua cho ta mới, lần trước nhà kia không được. Để ngài đừng đổ lấy tiết kiệm tiền chỉ toàn mua chút bất nhập lưu đồ vẩn. Thiếu nha đầu nói. Nha đầu lời này lập tức đem biên thụy trong đầu tưởng tượng đánh nát một chỗ, cũng không tiếp tục suy nghĩ gì theo thùa. Nhan Lam lúc này xen vào nói ra, những cái kêu hộ cụ cha ngươi chọn lấy thật lâu, vẫn là đặc biệt chú ý tới nhãn hiệu, làm sao lại phá nhanh như vậy. Ta làm sao biết, còn không có dùng tới một tháng đâu, thứ này liền đã hỏng. Vậy vẫn là lần trước nữa bảng hiệu đi. Tấm bảng này so sánh với lần trước bảng hiệu đồ vật còn có quý hơn nhiều đâu, ai biết như vậy không trải qua dùng. Nhan Lam lầm bầm nói, biên Thụy không có sen vào, bởi vì đồ vật cũng không phải là biên thủy mua, mà là Nhan Lam mua. Về phần nói Nhan Lam sẽ ở trên đây tiết kiệm tiền kia là khẳng định không thể nào, vừa đến Nhan Lam không phải người như vậy, đoán chừng cũng không có hứng thú làm cái nhân vật phản diện mẹ kế. Thứ hai đâu chính nàng cũng không phải là để ý những vật này, nhưng là cho nha đầu mua hộ cụ kia là tương đương chọn. Mỗi lần mua những vật này đều là chọn trốn nhặt nhặt, lại là nhìn bình luận lại là đặt câu hỏi, tương đương cẩn thận, mua cho mình đồ vật đều không có như thế dụng tâm quá. Hiện tại chất lượng không tốt, khẳng định không phải nhan lam nguyên nhân, nếu không phải là cái này nhãn hiệu tên lớn hơn thực, nếu không phải là nhan lam hoa chính phẩm tiền mua đến hàng giả, hiện tại trên mạng mua đồ hàng giả nhiều lắm. Không cẩn thận liền mất trong hố đi. Ăn cơm xong, nhan lam cùng tiểu nha đầu hai mẹ con cùng cưới một cỗ con cửu nhỏ đi học đi. Biên Thụy tự mình một người rửa sạch tốt sau, bắt đầu suy nghĩ con ong vấn đề. Không thể chơi chết, còn muốn cho bọn chúng không ngừng mãi hiên, yêu cầu này để Biên Thụy có chút vào đầu, bởi vì hắn cũng không phải hiểu rất rõ con ong, bởi vì chút Biên Thụy bận rộn cho tới chưa cũng không muốn ra biện pháp gì tốt. buổi chiều ngủ một giấc lại suy nghĩ, phát hiện vẫn là mười phần vào đầu. Cuối cùng Biên Thụy dứt khoát không nghĩ, trực tiếp đi nhà mình trong đất cắt lên tuyết trong hống bắt đầu ướp dưa muối, tuyết trong hống ướp dưa muối liền muốn đơn giản nhiều trực tiếp đem tuyết trong hống mã vào trong bình, sau đó từng tầng từng tầng tầng vậy lên muối, chất đầy cái bình sau tại cái bình phía trên đắp lên tre yên lặng trở lấy gần nửa tháng thời gian liền có thể lấy ra ăn. Đây là phương pháp đơn giản nhất, nhưng là đại đa số tình huống dưới, tất cả gia đều sẽ tăng thêm mình suy nghĩ ra được tiểu thiên vương, cái gì cây gừng tây a cái gì đều có thể làm vũ khí bí mật ra nhập vào. Giống như là biên thủy ướp những vật này thêm coi như nhiều, năm lục vị cỏ dại muốn bậy vào trong bình cùng dưa muối cùng một chỗ lên men. Vì chính là giảm bất tuyết trong hống bên trong cây độc hương vị, để loại này cây độc vị biến thành thuần hậu hương khí. Nhưng là cũng không thể quá thơm, muốn bảo trì ở cây cùng hương ở giữa một cái cân bằng, cái này rất khảo nghiệm tay nghề. Cũng may lão tổ roi để người ký ức khắc sâu, Biên thủy còn không có đem bộ này tay nghề cấp quên lại. Dưa môi ướp tốt sau, Văn Thế Trương làm tới ghi âm đội ngũ cũng đến, tu hơi thở hai ngày sau đó, đại gia liền bắt đầu làm việc, Biên thủy tự nhiên là đàng hoàng phối hợp Văn Thế Trương an bài. Người ta đều đem địa phương theo mình châu chuyên nghiệp phòng thu âm nhích đến nơi này, biên Thụy còn có lời gì muốn nói sao? Đương nhiên là trừ phối hợp chính là phối hợp. Ghi chép ra hiệu quả không tệ, đại gia phát huy xem như chúng quy chúng củ, bình thường như vậy là được rồi, nhưng là văn thế Trương không hài lòng A Hắn nghĩ ra chương này đĩa nhạc chính là muốn đem mình theo biên thủy nơi đó được đến, tăng thêm mình đối với đàn cổ lý giải đồ vật lộ ra cho đồng hành hoặc là hậu bối học đàn bọn nhỏ. Dạng này một chương đĩa nhạc hiển nhiên là văn thế Trương không cách nào đối với mình giao phó. Ghi chép một chương trung quy trung củ Đĩa nhạc ra cái kia đều không phải rất dễ dàng sự tình, húng chi văn thế Trương muốn là kinh diễm. Kết quả là một bọn ghi âm sư môn bị văn thế Trương xem như dày vò hỏng, đám người này cũng không có cách nào, chuyện cũ kể lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, húng chi là rất hào khí một cái hộ khách, thế là xem ở tiền phần từ lên, tùy ý văn thế Trương dày vò, dù sao ngài bỏ tiền chính là đại gia muốn làm sao chơi bọn hắn liền phối hợp với chứ sao. Kết quả là một ngày hai ngày, chờ qua hơn nửa tháng, cái này âm ghi chép vẫn là không thể để văn thế Trương hài lòng, trong đó biện pháp gì đều thử qua, biên thủy cùng tệ dạ dị mạ dổ sủ kệ khoảng thời gian này đều nhanh thành ít diệu quỷ, liền xem như hơi say cũng không có dày vò ra loại kia có thể khiến người ta mắt người sáng lên nghệ thuật tới. Sau đó tiền này liền ảo hào chảy ra ngoài à, cuối cùng văn thế Trương nhà tài trợ đều ăn không tiêu. Trực tiếp hạ tử mệnh lệnh một tuần lại không làm được, vậy bọn hắn liền rút tiền, không chơi như vậy đi xuống. Kim chủ thúc dục cái này cái gì nghệ thuật ra tự do đi, sáng tác không gian đi lập tức mất giáo. Văn Thế Trương Đảng Hoàng yêu cầu đại gia hội Minh Châu chuyên nghiệp phòng thu âm trong đi, tranh thủ tại thời gian một tuần bên trong đem tấm này đĩa nhạc rèn luyện càng tốt hơn một chút. chương 355, 6 lộ. Cảm ơn bạn lù ổn chồng 7793 tặng 20,000 đầu. Đến Minh Châu. Biên Thụy cũng không có ở trở lại chu chính tại viện kia trong đi, mà là tại cách phòng thu âm gần nhất khách sạn ở lại. Đương nhiên Biên Thụy cũng bất quá chính là mượn rượu cửa hàng một cái xác, mình mỗi lúc trời tối đều muốn về không thời gian ở. Diệt trừ biên ra tiểu quán kinh doanh thời gian, Biên Thụy ban ngày cơ hồ đều tại phòng thu âm trong thu, Văn Thế Trương cũng tệ dạ dị mà rổ sủ kẻ cái gì tự nhiên cũng giống như Biên Thụy. Nhưng là thành quả nha, vẫn là như thế, nguyên bản vùng lòng tâm tính không có có thể đạt tới yêu cầu hiện tại vội vàng vội vàng càng không khả năng đạt đến. Văn Thế Trương chính mình cũng tựa hồn là có chút thất vọng, nghĩ buông xuống yêu cầu của mình, đem tại biên gia thôn thu đồ vật thả ra là được rồi. Biên Thủy cũng nhìn ra Văn Thế Trương ý Tứ tới, nhưng là cũng không có nói cái gì, Biên Thủy cảm thấy mình đã không thuộc về phía đầu tư, cũng không thuộc về bị phía đầu tư, nhiều lắm là liền xem như cái tới đám bằng hữu vội vàng, lúc này phát ra tiếng không có cái này lập trường. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ bên này lại là đần đột. Tựa hồ cũng không biết Văn Thế Trương trong lòng đã chuẩn bị xuống quyết định, mỗi ngày vẫn như cũ là không ngừng luyện tập, có lúc người Nhật Bản loại này tinh thần vẫn là rất để biên thủy cảm thấy tượng chuyện như vậy. Rốt cục tại là trên lệch thời gian không cần nhiều lúc kết thúc, Văn Thế Trương tuyên bố ngày mai toàn bộ đội ngũ liền muốn giải tán. Tuyên bố tin tức Văn Thế Trương đem tất cả mọi người chiêu tập đến cùng một chỗ, làm cái ngắn gọn tiểu diễn thuyết, chủ đề nội dung chính là cùng đại gia những ngày này ở chung đến nay 10 phần hòa hợp hoàn toàn quên hắn thỉnh thoảng mau đưa phòng thu âm người bức điên rồi sự tỉnh. Đến cuối cùng, Văn Thế Trương nhìn một vòng đại gia, hôm nay là ngày cuối cùng, theo lấy đạo lý đâu, hôm nay cái này phòng thu âm chúng ta còn có thể sử dụng đến sáng mai 4 giờ, ghi âm sự tỉnh trước để qua một bên, chờ một lát ta gọi một chút thức ăn ngoài, xem như một cái rút lại bản giải tăng cơm, cuối cùng lại một lần nữa cảm tạ đại gia những ngày này chịu đựng tính tình của ta, cũng hy vọng đại gia có thể lý giải. Nói xong văn thế trương hướng về phía tất cả nhân viên công tác hai tay hợp thành chữ thập, xoay người cúc mấy lần cung. Không có việc gì không có việc gì. Văn lão bản, kỳ thật ngài đây coi như là tốt, ngươi là chưa từng gặp qua những cái được gọi là tiên tinh, cái kia khá lắm. Đúng a văn tổng, ngươi đây là thật có trình độ. Nghe được văn thế trương tiểu nói này nhất làm, lập tức rất nhiều nhân viên công tác tựa hồ là lập tức quên hết trước kia một chút không thoải mái, há miệng liền bắt đầu khuyên giải lên văn thế trương. Bởi vì tất cả mọi người là ăn chén cơm này, biết văn thế Trương đối với tác phẩm bây giờ cũng không hài lòng. Bất quá cái này giống như là sinh hoạt đồng dạng, là không có hài lòng thuyết pháp này, càng là đã tốt muốn tốt hơn người càng thêm có thể thu hoạch được thành công, cái gì đều chịu đựng ngươi liền xem như cho hắn một bài có thể đọ ca, nói không chừng cũng sẽ đem nó cho làm nát. Vì lẽ đó những nhân viên này đối với văn thế Trương là đã thống hận lại bội phục Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ Văn Thế Trương nếu là luận hung tại tất cả hộ khách bên trong liền 50 vị trí đầu cũng không tính, liền xem như bị huấn thời điểm, Văn Thế Trương cũng sẽ cùng người ta giải thích rõ ràng, vì sao lại dạng này, người muốn thế nào làm mới có thể tránh miễn sai lầm như vậy, không giống như là được nhiều cái gọi là làm âm nhạc, tự cho là mình hiểu rất nhiều, có chút ít danh khí, trực tiếp có thể đem nhân viên công tác huấn theo cái tam tôn tử, hơn nữa còn là thuận. huấn Nghe được đại gia nói như vậy. Văn Thế Trương lần lượt cùng nhân viên nhân viên ôm một cái, sau đó vô vô vai. Biên thủy tựa tại trên mặt bàn, nhìn cái tràng diện này cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác có điểm giống là trưởng làng đến nông thôn đi xem trà ký thị cảm. Đông đông đông. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, người tốt, đưa thức ăn ngoài tới. Nói xong chỉ thấy đại môn bị đẩy ra, một cái bảo an bộ ráng tiểu hỏa tử đi đến, đi theo phía sau bảy tám cái mang theo cái túi người, mỗi một cái cái túi đều là phình lên không sai biệt lắm, có tầm 10 cân bộ dáng Văn Thế Trương thấy đổ vật đến đây, thế là hướng về phía nhân viên công tác nói ra, đại gia đem cái bản liệu cùng một chỗ, chờ đã ăn xong cơm này, đại gia liền tản đi đi. Nghe được Văn Thế Trương tiểu nói này, tất cả nhân viên công tác đều vui vẻ, tất cả mọi người cảm thấy bữa cơm này có thể ăn bao lâu, tối đa cũng liền hơn một giờ thời gian, nói cách khác chờ hơn một giờ sau, đại gia liền có thể về nhà, thế là lập tức luống cuống tay chân bắt đầu ghép thành cái bản. 4 cái bàn nhỏ liều ra một chương 1 mét lục rộng 2 m 5 dáng dấp dài mảnh cái bàn, đem tất cả thức ăn ngoài đều đặt tới trên bàn thời điểm. Đại gia lúc này mới phát hiện cái này thức ăn ngoài thật là tốt phong phú, đốt xuyên vậy cũng không cần nói, vô luận là ăn mặn vẫn là làm mỗi dạng đều là 50 cái, hết thể mười mấy chủng loại, còn lại còn có cái gì 60A, tôm hùm A làm nhựa tờ lặt tiệp khay trên bàn triển khai thời điểm, trực tiếp đem cả cái bàn cho điểm tràn đầy. cung đồ ăn đồng dạng tiến đến còn có 4 kiện địa Trực tiếp xếp tại cổng. Đại gia ăn ngon uống ngon. Văn Thế Trương mình mở ra một chai bia, uống một ngụm sau hướng về phía tất cả nhân viên công tác ý bảo một cái. Biên thủy cùng tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ bên này cũng đi theo tất cả mở một bình. Bất quá hai người cũng không có ghé vào trong phòng, mà là quay người cùng đi đến trên ban công một mặt uống rượu một mặt thổi lạnh nhẹ gió, đồng thời thưởng thức ban đêm phổ giang mỹ cảnh. Phòng thu âm quý không phải là không có đạo lý, không nói nhân viên công tác tố chất tiêu chuẩn. Chỉ nói nơi này cái kia dùng tấc đất tấc vàng để hình dung tuyệt không quá mức. Bang vào hiện tại phần này, phổ giang Mỹ cảnh liền đáng giá cái giá này. Duy nhất có điểm không tốt là hiện tại thời tiết, khi trời buổi tối đã có chút ít lạnh, biên thủy cùng tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ đứng ở trên ban công không bao lâu, hai người đều trở về đem áo khoát cho mặc lên. Ngày mai trở về. Biên thủy hỏi, tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ nhẹ gật đầu, đã ra nhiều ngày như vậy, là phải đi về. Ngươi nếu là có thời gian đến trong nhà của ta làm khách đi, phụ thân của ta nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi, bởi vì bản thân hắn chính là một cái Trung Quốc văn hóa mê, mà lại rất am hiểu thư pháp, ngươi có thể cùng hắn trao đổi một chút. Biên thủy cười cười, rội ra chai rượu cùng tệ dạ di mà rổ xủ kẹ đụng một cái, có thời gian ta sẽ đi, không riêng gì đi ngươi nơi đó, còn muốn đi văn thế trương trong nhà nhìn một chút. Nói ta cái gì đâu? Văn thế trương vừa vặn đi tới, nghe được biên Thụy cùng chùa đảo hai người nói chuyện, thế là cười hỏi. Biên Thụy nói, không có gì, chính là nói có thời gian đi trong nhà người chơi một chút. Cái kia hoan nghênh à. Văn Thế Trương cười nói ra, đến lúc đó hai ta lấy các người đi câu cá đi đi săn, chúng ta có thể dùng mấy chục năm lao xuống săn, cùng một chỗ cưới ngựa lên núi khu, quá một cái trăm năm trước thợ săn sinh hoạt. Không quản là người nước nào tựa hồ nói lên cố hương thời điểm, đều là đặc biệt tự hào, luôn có thể nói từng đống, tựa như là hiện tại Văn Thế Trương nói đến quê hương mình thời điểm trong mắt đều tỏa sáng mang. Nghe Văn Thế Trương nói trong chốc lát, Biên thủy chính nghe đầu nhập đầu, đột nhiên nghe được Văn Thế Trương lời nói gió nhất chuyện Minh Châu cảnh đêm thật rất xinh đẹp, đông tây phương văn hóa giao hòa, ngươi xem một chút, có lao kiến trúc, cũng có mới nhà trọc trời mới cùng cũ dung hợp lại cùng nhau, tuyệt không đột ngột thật là phi thường khó được. Biên thủy cùng tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ bên này nghe Văn Thế Trương như thế khen phổ giang mỹ cảnh, thế là đi theo ghé vào trên lan can, một mặt uống vào tiểu bia một mặt nói chuyện hiếm. Vô luận là biên thủy vẫn là tệ dạ gì mà dổ sủ kẻ đều không có chú ý tới văn thế trương thỉnh thoảng liền cùng hai người chạm thử, không đến mười mấy phút, hai người đã rót hết ba bình bia. Bia mùi vị không tệ, toàn bộ đều là lương thực sản xuất, cũng chính là cái gọi là thuần lương sản xuất, hiện tại rất nhiều bia đều không phải sản xuất, vì lẽ đó bia càng uống càng tiện nghi, cũng càng uống càng không có bia vị. Nhưng là văn thế trương hôm nay đặt rượu hiển nhiên không phải như vậy, mạch hương vô cùng nồng hậu dày đặc uống vào miệng trong loại kia thuần cảm giác đều không giống. Rượu tự hồ cũng không say lòng người, trong lúc nhất thời biên thủy cùng tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ uống hết đi không ít, nhất là tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ, nguyên bản tiểu lượng liền bình thường, chờ đến 5-6 bình bia vào trong bụng thời điểm người đã bắt đầu đánh lên phiêu. Biên thủy cũng có chút không sai biệt lắm, cảm giác chân đạp trên mặt đất có chút không nỡ. Được rồi, đi, ta đủ rồi, lại hết có chút say, hiện tại chính là uống rượu uống tốt nhất thời điểm. Dẹo đến hơi hun trạng thái này giống như thần tiên A, hiện tại ta cảm giác tựa hồ bên trong lấy lăng không hư độ, một bước có thể vượt đến đối diện cao ốc đi lên, quan sát toàn bộ Minh Châu phong quang. Biên thủy cười đưa tay vô một cái văn thế trương, chuẩn bị viện tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ đi vào nhà. Lúc này biên thủy bộ hốc vẫn là 10 phần thanh tỉnh, biết tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ uống cao hơn chính mình, sợ hắn ở bên ngoài thủ lạnh, thế là muốn đỡ hắn vào nhà trong đi. Văn Thế Trương lúc này hướng về phía biên Thụy cùng tệ dạ di mạ rổ sủ kẻ hỏi, chúng ta là không phải bằng hữu Biên thủy gật đầu nói, khẳng định là, tệ dạ gì mạ rổ sủ kẻ cũng nhẹ gật đầu, chúng ta không riêng gì bằng hữu vẫn là trí hưu, lấy cầm hội bạn, đàn biết ta âm thanh cũng minh ngươi tâm. Vậy chúng ta hợp tấu một khúc cao sơn lưu thủy đi, ta nhớ được lần thứ nhất chùa đảo ngươi thấy biên Thụy thời điểm, chính là biên thủy trong phòng đánh đàn. Văn Thế Trương nói, Văn Thế Trương lập tức khơi gợi lên tệ dạ gì mà rổ xủ kẻ hồi ức, nhớ tới cái kia buổi tối mình đứng tại biên thủy ngoài cửa nghe đàn, khi đó kinh lộc còn không có chính thức trở thành biên thủy đồ đệ đâu. Tăng thêm cuồn kích thích lập tức khơi gợi lên hắn hồi ức, trong lúc nhất thời mọi loại tư vị ở trong lòng hoa. Phù liên phủ. Đại gia hôm nay liền đến thượng một khúc. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ nói. Bị Văn Thế Trương tiểu nói này, biên thủy cũng nhớ tới cùng phía trước hai người quá trình quen biết, cùng về sau phát sinh thời sự Nguyên bản mình nên cùng phó thanh tự quan hệ càng tốt hơn một chút, ai biết tại đàn cổ trong vòng, mình lại cùng một vị người Mỹ một cái người Nhật Bản tụ tập lại với nhau, ngược lại là cùng Trung Quốc đàn cổ diễn tấu ra môn muốn sinh sơn nhiều. Vậy Liên đàn một khúc, Biên Thụy cũng nói. Thế là ba cái có chút điểm lào đảo nam nhân cứ như vậy lẫn nhau vịt, một đường cười nói một lần nữa quay trở về tới phòng thu âm, ở nơi đó ba tấm đàn cổ đã bày xong, ba tấm đàn đều đến từ Biên Thụy, một chương là đường đàn. Hai tấm là biên thụy tự chế đàn, theo thứ tự là cô Hạc Quy Phi cùng chị Phượng Thanh Vận, ba người hướng đàn biên một tòa, liền thu nụ cười trên mặt bắt đầu bình phục tâm cảnh. Mà ở bên ngoài, Văn Thế Trương mang tới trợ thủ đã thúc dục tất cả nhân viên công tác buông xuống trong tay ăn uống, riêng phần mình trở lại mình làm vị đi lên. Đại gia đang vui vui sướng đâu, bất quá nhắc tới đoàn người nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là cao, chỉ là ngoài miệng ôn nguyện vài câu liền đều một lần nữa về tới cương vị của mình. Đông Văn Thế Trương trên tay phủ ra đệ nhất huyền âm, đi theo chính là tệ giả gì mà rổ xủ kẻ huyền âm. Biên Thủy nghe được tệ dạ gì mà rổ xủ kẻ bắn ra tới âm luật lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì lúc này tệ dạ gì mà rổ xủ kẻ không có trước mặt máy móc, nếu như một khúc đàn cổ khúc ngươi nói theo bước liền ban không tệ một cái âm, vậy chỉ có thể xưng là tượng mà không thể xưng là đại gia, cái gì là đại gia muốn tiện tay bóp gửi thương ngựa du cương đàn tức tự tâm, du mặc cho có thừa mới được. Lúc này tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ mặc dù không có biên đến đỉnh cấp đại gia tiêu chuẩn, nhưng là so lấy trước kia cần phải tốt hơn nhiều. Mà giờ khắc này tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ trực tiếp nhắm lại thượng con mắt, nhẹ giọng tụng nói, người nhàn hoa quế rơi, đêm tính xuân sân không. Tháng gia kinh núi điểu, lúc minh xuân khe bên trong. Một bài thơ lập tức đem tất cả đưa vào đến một cái khác cảnh giới bên trong, giống như là vướt đi ban công phổ giang cảnh đêm sao động, lập tức vượt qua khoảng cách chăm dặm nhảy tới biên gia thôn, cây giả, tiểu viện suối nước cùng với một vần minh Nguyệt Đẹp không sao tả xiết. Dần dần ba giường tiếng đàn dung hội giao hòa, nghe phía ngoài nhân viên công tác đều quên phản nản. Thời khắc này Văn Thế Trương cũng không có một chút vì mình chủ ý tự đắc, mà là bình tĩnh an tưởng Xong rồi. Tất cả nhân viên công tác trong lòng đều nhảy ra câu nói này. Nói thật, Văn Thế Trương nghĩ ra sáo lộ này thời điểm cũng không muốn lấy có thể thành. Đối với Văn Thế Trương đến nói đây chính là đỏ sức cuối cùng một cái. Thành vậy liền hài lòng mà về. Nếu là không thành đối với hắn cũng không có cái gì tốn thất. Chỉ bất quá lần này vận mệnh nữ thần chọn chúng hắn, để văn thế trương Lão tiểu tử này đắc chí một cái. chương 356, kiếm tiền. Cảm ơn bạn lù ổn chồng 7793 tặng 20.000 đầu. Tệ giả gì mạ rổ sủ kẹ một mặt không thể tin nhìn qua văn thế trương, dùng một loại tràn ngập giọng hoài nghi hỏi, đây là ta diễn tấu ra. Văn thế trương trịnh trọng nhẹ gật đầu, hướng về phía tệ dạ gì mạ rổ sủ kẹ nói ra, chúc mừng ngươi. Biên Thụy nghe từ khúc cũng là một mặt chấn kinh, bởi vì hắn cũng phát hiện mình có rất ít dạng này cao cấp phát huy thời điểm. Nhắc tới từ khúc kỹ thuật thượng độ khó kia đích thật là có, nhưng là diễn tấu độ khó đừng nói đối với Biên Thụy. Văn thế Trương dạng này cấp bậc cao thủ, liền tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ cũng không tính là cái vấn đề lớn hơn gì. Mấu chốt là từ khúc trong tình cảm, làm tình cảm chân thành tha thiết biểu đạt ra tới thời điểm, một bài phổ thông từ khúc cũng có thể có kiểu khắc thân vận. Đây chính là vì cái gì nước bọt ca luôn luôn có thể gây nên đại chúng chuyển xướng nguyên nhân, một là thuận miệng hai là có thể biểu đạt ra phổ thông đại chúng tình cảm. Nguyên bản chuẩn bị ghi chép từ khúc hôm qua đêm mai thượng quay xuống chỉ có 2 3, cũng liền chỉ có 4 thủ khúc, bất quá đều là một chút lưu truyền thiên cổ cổ khúc, văn thế chương theo biên thủy chỗ được đến, sau đó lại thêm chút sửa một cái, lại trải qua 3 người khuya ngày hôm trước siêu cấp tiêu chuẩn diễn đấu, có thể nói cái này một chương đĩa nhạc qua ra, không nói có thể bán ra bao nhiêu chương. Ít nhất cũng có thể để ba người tại đàn cổ diễn tấu sử thượng lưu lại một bút. Tất cả từ khúc đều là nguyên âm thanh, chân thật, không có đi qua bất kỳ tân trang, nhưng là bày ra hiệu quả lại là kinh người, vô luận là nặng nhẹ đều là như vậy tự nhiên chuẩn xác phản phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Mỗi một thủ khúc tại nhu hòa thời điểm như là tia nước nhỏ, tại lúc gấp lại như mưa to bằng bạc, gió núi gào rít dỡ dữ, nặng thời điểm như sóng lớn bố bờ, trầm thời điểm sẽ như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt lạnh nhạt tự nhiên Đây coi như là thần cấp diễn tấu. Liền xem như để ba người hiện tại lại đến một lần cũng diễn không ra loại hiệu quả này tới. Cái này giống như là cái gì đâu. tựa như là viết văn thời điểm rượu thủ ngẫu nhiên đạt được. Làm chuyên tâm lục soát thời điểm cũng rốt cuộc khó mà bắt lấy một màn kia linh cảm giống như. Tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ cũng minh bạch. Dạng này một chương đĩa nhạc đối với hắn mà nói là có như thế nào một loại ý nghĩa. Có thể nói này phiền mới ra. Tề dạ gì mà dổ sủ kẻ đàn cổ đại sư địa vị cũng đã đặt vững hạ, không có bất kỳ cái gì một vị đàn cổ người trình diễn có thể công khai khiêu khích địa vị của hắn, trừ phi vị này có thể xuất ra tác phẩm hay hơn tới. Thanh danh cái gì đối với biên Thụy cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, vì lẽ đó cảm thụ của hắn liền xa so với tề dạ gì mà dổ sủ kẻ muốn nhỏ nhiều, bởi vậy biên Thụy rất nhanh khôi phục lại. Vừa khôi phục tới biên Thụy liền rất vui vẻ, đến không phải là bởi vì muốn đến thanh danh mà là cảm thấy mình thiếu nợ mất đi một phần, đáp ứng văn thế chương việc xem như viên mãn hoàn thành. Hôm nay ở đây trừ biên thụy văn thế chương bọn người, còn có một chút tới tham gia náo nhiệt, giống như là phó thanh tự còn có lao lý cái gì, chỉ là hiện tại những người này đều cảm thấy ít nhiều có chút xấu hổ, nguyên bản cảm thấy tất cả mọi người là một cái phương diện thượng, tệ dạ gì mà dồ sủ kẻ vẫn còn so sánh bọn hắn chênh lệnh như vậy ném một cái ném, ai biết hôm nay thoáng qua một cái đến, mình lại là tới chứng kiến người ta phong thần. Chuyện này rơi xuống ai trên thân ai có thể vui vẻ a Nhưng là không vui còn không thử biểu hiện ra ngoài a đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là bằng hưu, hiện tại trồng chất dung mạo vậy ngày mai việc này liền có thể chuyển khắp toàn bộ vòng tròn, tất cả mọi người là người có mặt mũi gánh không nổi người này. Thế là hiện trường ra sân một mảnh an tĩnh quỷ dị, yên tĩnh đến một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được trình độ. Khúc, khúc, biên thủy lúc này lên tiếng, hắn là phi thường không thích hiện cùng loại này yên tĩnh, cảm thấy gây hoảng. Thế là ho nhẹ hai tiếng sau hướng về phía đám người nói ra, nếu là không có chuyện gì ta đi về nhà. Đám người nghe xong đều ngây ngẩn cả người, trong đó phần lớn người thầm nghĩ, gia hỏa này là phạm cái gì mơ hồ, lúc này đi về nhà. Có chút hiểu rõ biên thủy người như là phó thanh tự biết, biên thủy là thật không có tâm tư đi tại đàn cổ diễn tấu nghề này nghiệp bên trong đoạt cái gì danh tiếng. Nói như vậy, hiện tại người này bao quát hắn phó mẫu người chính mình cũng là dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm nuôi sống gia đình. Biên thụy không phải a hắn làm sự tỉnh tập nhiều, bán vật liệu gỗ tử, làm dây đàn, còn nuôi lươn bán lấy tiền, lại lập tức phải khai nông trường, nhưng là không có giống nhau là cùng đàn cổ có quan hệ. a đến là có một môn sinh ý, đó chính là trước đàn. Nhưng là nói biên thụy dựa vào cái này ăn cơm vậy liền không tử tế, liền hắn cái kia hai đàn chế, nếu là người khác một năm nói thế nào cũng phải làm cái năm ba trường, mấy chục vạn hơn trăm vạn một chương một năm làm cái năm ba trường, cái kia thuộc về bình thường. Nhưng là biên thủy đâu, đoán chừng bình quân xuống tới một năm dưới mới có thể chế được một trường đến, giống như là Văn Thế Trương cùng tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ hai người này con mắt cũng chờ tái rồi, cũng không có thấy biên thủy tiểu tử này. Sốt ruột giao hàng kiếm tiền. Văn Thế Trương nói ra, đợi một chút đi, trở khai xong tiệc ăn mừng lại đi cũng không muộn. Liên Văn Thế Trương chính mình cũng không nghĩ tới mình một cái tiểu chủ ý, cuối cùng làm ra như thế một trường vương nổ đĩa nhạc đến, tuy nói từ khúc số lượng hơi ít nhưng là khúc khúc kinh điển A Mà lại diễn tấu vô luận là tiêu chuẩn vẫn là phối hợp cơ hồ là thêm áo không có khe hở Đĩa nhạc ghi chép đến mức độ này không làm cái hội chúc mừng có thể nói không đi qua Tuy nói đĩa nhạc cách đưa ra thị trường còn có nhất định thời gian Cũng không nhất định có thể bán bao nhiêu trường Như loại này thuần chuyên nghiệp tiểu trúng nhạc khí đĩa nhạc đồng dạng lượng tiêu thụ đều chẳng ra sao cả Nhưng có nhiều thứ là không thể theo lượng tiêu thụ xem ra giá trị Được rồi, nơi này ăn cũng không hợp khẩu vị của ta chính các ngươi chúc mừng một cái là được rồi, ta bên này lao bà còn mang mang thai, về sớm một chút bồi tiếp tương đối tốt. Biên thủy nhẹ nhàng nói, văn thế chương nghe cũng không có khuyên nhiều, há miệng nói ra, trở về cho nhan làm mang cái tốt, chờ chuyện bên này làm xong, ta đi xem hai người các ngươi, đến lúc đó lây ra đĩa nhạc đưa các ngươi một chương. Đi, ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Biên thủy cười một cái nói, nói đến chỗ này, có người há miệng hỏi, Chúng ta nói ở bên kia xử lý cái đàn khổ thôn sự tình nói thế nào, đi biên thủy bên kia chơi một chuyến thật đúng là chơi ra một điểm hào hứng tới, hào sơn hào thủy tốt phong quang, mấu chốt là rất khi nào môn khi còn bé việc vui đều giữ lại, hiện tại thật muốn tìm một đầu sạch sẽ sông không khó, nhưng là sạch sẽ trong sông có thể câu lên cá lớn tới cũng không nhiều, nếu bản về bảo vệ môi trường đến nói, người bên kia thật sự là nhất lưu. vừa nhắc tới việc này, biên thủy đã cảm thấy có chút náo tâm. Lúc này có người nói ra, Chuyện này đã làm xong, chúng ta bên này phải người đi hỏi một cái, người ta bên kia nghe xong đừng đề cập nhiều cao hứng, mà lại không riêng gì cho chúng ta vẽ ra một mảnh đất đến, còn nói chuyên môn làm một cái bộ môn đến phối hợp chúng ta. Lên tới dằm xuống đến trong huyện cùng Hương Trấn, nhiệt tình là có thể lý giải, tựa như là hiện tại một cái huyện quan lớn nghe nói, trung ương giàn nhạc tại muốn hắn khu quản hạt ngõ cai âm nhạc thôn, ngươi nhìn cả nước có mấy cái huyện quan lớn không đồng ý. Hiện tại đám này chơi đàn cổ tụ cùng một chỗ. Đàn cổ toàn bộ Giang Sơn không tính là, nhưng là nửa bên Giang Sơn kia là ổn thỏa. Cơ hộ phương Nam nổi danh đàn cổ cao thủ đều tụ cùng một chỗ muốn làm cái đàn cổ làng. Cái này đều không đồng ý. Huyện quan lớn cùng huyện trưởng kinh tế sổ sách cái kia có thể tính toán xuống dưới A. Không nói kinh tế sổ sách chính là cái này thanh danh đều có thể dùng để nói thượng nói chuyện. Có trong huyện phối hợp, gia hỏa này chỉ là liền muốn không ít, nguyên bản là mấy chục mẫu, khá lắm trong huyện vừa nghe nói không cần mình kiến thiết Lập tức vung tay lên cho phê hơn 100 mẫu, dù sao bên kia tảng đá đổi cơ hồ liền đều sắp xếp cho bọn hắn. Đối với trong huyện đến nói cái kia gò nhỏ loại quyền mà dài không cao, trồng cỏ mà cũng dài không tốt, hiện tại có đám người này tới đón tay vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, cây dáng rất tốt thảo trường mẫu địa phương, trong huyện cũng không có lá găn phê, nội địa có thể tại đế lăng bên cạnh tạo biệt thự. Ai nghe nói qua duyên hải tại quốc phủ bên cạnh ngọn núi biên tạo hào trạch, cái kia thật giống là một hạt đan nói như vậy ngươi đây là tự tìm đường chết. Dù sao là phê tiếp xuống làm sao bây giờ cái kia đại bộ phận chính là những người này sự tình. Vì cái gì nói đại bộ phận đâu. Bởi vì phê cũng không có khả năng để ngươi mù đến. người bên này xây cái cực lớn nhà vệ sinh công cộng trong huyện cũng có thể nhận. Vì lẽ đó quy hoạch những vật này vẫn là phải ban ngành chính phủ phê. Chúng ta tại sao không có nghe nói? Có người bắt đầu hồn ảo? Phó Thanh tự nói, hiện tại ngươi nghe nói cũng không mượn Cũng chính là mấy ngày nay tin tức. Hiện tại đại gia liền phải nhìn xem miệng túi của mình có thể xuất ra bao nhiêu tiền đến, xem như đầu tư đi, chúng ta chuẩn bị làm sao làm đâu. Chuẩn bị trước thành lập cái ủy ban, đến lúc đó hạch toán ra một tòa lầu muốn bao nhiêu tài chính, tính ra đến sau đại gia thuận mua, xây xong về sau làm sao làm đâu. tựa như là công ngụ khách sạn đồng dạng. Có hay không tính toán đại khái muốn bao nhiêu tiền. Thượng biên thủy nhà kia không sai biệt lắm có người hỏi. hắn nhà kia toàn làm bằng gỗ, không có cái 3-400 vạn có thể hạ đến. Phó Thanh tự nói, tại Bắc Mỹ vật liệu gỗ xa so với xi si măng hạt cắt tiện nghi, dùng vật liệu gỗ xây nhà kia là giá thành nhỏ, nhưng là ở trong nước xây nhà vậy thì không phải là có chuyện như vậy, không nhìn thấy những cái được gọi là gỗ thật đồ dùng trong nhà giá cả a, một cái giường liền phải mấy ngàn khối, xây một ngôi nhà, nhất là giống như là biên Thụy ra như thế, 3 400 vạn đều là ít, chỉ riêng những cái kia gỗ thật trụ từ đoán chừng liền có thể làm xuống một nửa tiền. Muốn làm không được làm tốt một chút a. Làm cái gì hiện đại si măng cốt thép có cái gì làm đầu có người lập tức phát biểu ý kiến. Phó Thanh tự nói ra, đây chỉ là tạm thời phương án, đại gia có không cái gì không hiểu hoặc là có ý kiến gì đều có thể nói, đến lúc đó chúng ta bên này quy hoạch ra, đại gia thuận mua là được rồi. Cũng được phòng này cũng không nhiều, kỳ thứ nhất cũng chính là 10 tòa nhà, người khác không biết nói thế nào, ta là muốn một tòa. Văn Thế Trương lúc này nói, ta cũng tới một tòa đi, 400 vạn nhân dân tệ ta có thể tiếp nhận. Ta cũng phải một tòa, có thể nhỏ một chút, 300 vạn đi. Ta cũng phải một tòa, coi như cho người nhà mua cái nghỉ ngơi địa phương. 3-400 vạn tùy tiện. Thoáng qua ở giữa, tầm 10 tòa nhà liền đi mất hơn phân nửa, người ở chỗ này trừ tệ dạ gì mà rổ sủ kẻ mỗi người đều thuận mua một tòa, để biên thủy ở trong nội tâm kinh hãi, cái này mẹ nó, đánh cổ cầm đều như thế kiếm tiền A. Biên thủy không biết là, đánh cổ cầm là không kiếm tiền, nhưng là xử lý huấn luyện trường học kia là đại đại tích kiếm tiền Giống như là ở đây những người này, trong nhà ai không có xử lý một chỗ dạng này huấn luyện trường học. Đánh lấy những người này danh hiệu, thu học phí đều so người khác thu nhiều một ít, mà lại thỉnh thoảng còn có thể có cùng những người này cùng đài diễn xuất cơ hội, rất nhiều gia trưởng vì cơ hội này cái kia móc cái bốn, 5 vạn con mắt đều không đợi nháy. Cũng chính là biên thủy không nghĩ tới dùng cái này kiếm tiền. Nếu là biên thủy thanh danh trên đời này truyền ra, liền trương tinh tinh đãi ngộ đó, một năm thu cái 5-6 vạn không biết bao nhiêu gia trưởng đoạt phá đầu. Dù sao chính là như thế chuyện gì, hiện tại ngươi nổi danh, là cái giả danh ra đều có thể kiếm lấy tiền hướng chi là thật. Không nói người khác chỉ nói phó thanh tự, vì nhất dường đàn móc ra trăm vạn đến, hắn làm trường học cái kia được nhiều kiếm tiền còn phải nói sao. Biên thủy không biết những người trước mắt này, liền không có cả người vợ con tại 2000 ngàn vạn, biên thủy mình bởi vì nhất dường đàn bán cái trăm vạn còn muốn suy nghĩ một chút, cho mình động viên một chút, những người ở trước mắt một năm chỉ cho trường học bán đàn cầm tiền hoa hồng ít nhất cũng phải hai ba dường đàn. Nếu không vì cái gì nói hiện tại hài tử cùng tiền của nữ nhân tốt kiếm đâu. Chương 357, bị ảnh hưởng tâm tình. Cảm ơn bạn lù ổn chồng 7793 tặng 20,000 đầu. Dù sao biên thủy là không có tham gia cái gì hội chúc mừng, cũng không hiểu văn thế chương là như thế nào đem trong nước phong tục làm như thế tinh thông, thế mà lại còn khai hội chúc mừng. Cũng nghe nói cái này hội chúc mừng làm cũng không tệ lắm, không riêng gì một chút danh ra, còn có chuyên nghiệp mấy nhà truyền thông đều có mặt. Luôn luôn tựa như là tống đan đan nói như vậy, hồng kỳ chiêu triển sơn nhân sơn hải là được rồi. Biên Thụy rời đi phòng thu âm, trực tiếp về tới khách sạn lui phòng, đến tiệm ăn trong bận rộn 2 ngày sau đó, liền lái xe của mình từ trực tiếp hướng ra hồi. Đến vào núi cổng, phát hiện chu chính dân túc nghỉ ngơi thôn đã làm hữu mô hữu dạng, thôn của hắn làm là huy phái cùng hiện đại kết hợp phong cách, từ bên ngoài canh đồng ngói tường trăng cái gì một phái trung quốc phòng, và ở đi đâu lại cảm thấy vô cùng thoải mái cửa sổ sát đất các hạng giải trí công trình tất cả đầy đủ, không giống như là có núi bỏ, kiến trúc làm hữu mô hữu dạng, đến ban đêm liền chỉ còn lại tán gấu, trong cả căn phòng trừ buồn cầu đắt một chút bên ngoài, cái gì cũng không. Có. Biên thủy chỉ là tiện thể lấy quan tâm một cái chu chính nghỉ ngơi thôn, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là mình nuôi bò trận, hoặc là nói là nông trường đường cái, nhóm đầu tiên vật liệu đã trở tới đây, mà lại giai đoạn trước nhân thủ cái gì cũng kém không nhiều muốn tới vị, thế là biên thủy đi vòng đi xem nhìn không thể không nói chu chính người ta đến cùng là làm ăn lao thủ, phái ra quản lý kia là đem sự tình làm ngay ngắn rõ ràng, biên thủy bên này hỏi người nào ra đáp cái gì, chịu vốn không mang một điểm do dự, vừa nghe là biết đạo vị này đối với việc này hạ rất sâu công phu. Làm biên thủy cùng vị này quản lý hàn huyên một hồi sau, đều muốn đem người này chiêu đến thủ hạ của mình đến giúp đỡ đánh trong nông trường. Bất quá đây cũng chính là một ý nghĩ, biên thủy cũng biết liền xem như mình mở miệng người ta cũng không nhất định tới. Đầu tiên Chu chính ra cái kia thương nghiệp làm bao lớn, tại Chu gia dưới đại thụ hóng mát dù sao cũng tốt hơn ở tại biên thủy miếu nhỏ. Dù sao đều là đi làm cho người khác người ta vì cái gì chạy đến biên thủy cái này tiểu xí nghiệp đến, mà không đi Chu thị dạng này phát triển tiền cảnh rộng lớn hơn công ty lớn đi đâu. Như thế nhất chỉ hoán trở biên thủy khi về đến nhà đã là mặt trời sắp xuống núi, nhan làm đã sớm thượng xong khóa về đến nhà, tiểu nha đầu tự nhiên cũng quay về rồi. Chỉ là tiểu nha đầu không biết lại đi nơi nào quậy đi trong viện cũng không gặp người Lại chạy đến chỗ nào đi chơi Không phải nói chúng buổi chưa liền trở lại sao Ngươi này thời gian đi có thể đủ lâu, hơn 5 giờ Nếu là không biết ngươi người này ta còn tưởng rằng ngươi ăn chơi đảng điếm đi đâu Nhan Lam lúc này trong tay chính cầm một cái phát xanh quả táo Đẹp không tư tư gặm Biên thủy nhìn thấy nàng dâu trên tay táo xanh Lập tức tựa như là mình ăn, chua run run một cái Ta đi xem một chút bên kia nông trường tình huống Nhóm đầu tiên cọc cái gì đều đến, chu chính phái tới quản lý làm cũng không tệ lắm Biên Thụy nói. Nhan Lam nói, ta cũng đi nhìn qua, người ta rất chuyên nghiệp, đến cùng là đại tập đoàn, tiện tay kéo tới một cái chính là nhân tài. Biên Thụy không có tiếp Nhan Lam câu chuyện, mà là không người xuống quan sát tỉ mỉ một cái Nhan Lam bụng, há miệng hỏi, ta nói nằng dâu, ngươi cái này bụng có phải là lớn một chút, ta thấy thế nào thế nào cảm giác có chút hiển mang thai a Nhan Lam nghe túi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình. Sau đó đưa tay sờ hai lần hỏi ngược lại, lớn a Ta cảm thấy có chút lớn, có phải là hai ngày này ta đều tại Minh Châu đột nhiên trở về thị giác thượng xảy ra vấn đề gì A Biên Thụy hỏi. Hiện tại Nhan Lam mới mang thai bao lâu à? Tính toán đâu ra đấy hai tháng còn kém mấy ngày đâu? Bụng hiện tại không có khả năng lộ vẻ, nhưng là Biên Thụy rõ ràng cảm thấy nàng dâu bụng tựa như là đi lên. Nhan Lam nghe lập tức ngồi thẳng, một tay cầm cắn một nửa quả táo một tay vướt quần áo trên người, sờ soạn hai lần hỏi, thật lớn à? Tốt như vậy tượng lại nhìn không ra Biên Thụy nói. Nói Biên Thụy đi tới Nhan Lam bên người, đưa tay nắm ở nàng đem nàng thả nằm trên ghế, sau đó đem trên đùi tiểu tấm thảm cầm lên hướng trên bụng đóng tre. Ban đêm muốn ăn chút gì không? Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nói, tùy ý đi, nếu không làm điểm lươn cá ăn ăn một lần. Để ngươi hỏi lên như vậy ta đột nhiên muốn ăn lươn cá, tốt nhất là xào lăn, muốn xào cay loại kia. Biên thủy thấy nàng dâu nói đều nhanh chảy nước miếng, cười nói ra, đi, đi. Bất quá cũng lạ, người đây cũng là chua lại muốn cay, sẽ không là mang thai Long Phượng thai đi, người ta nói chua mà cay nữ, người hai thứ này đều chiếm có chút kỳ quái. Nhan Lam cười đưa tay phủ vừa xuống bụng tử, kia thật là quá tốt rồi, lập tức trong nhà nhiều hai cái người, để tính tính nói không thích muội muội sinh cái mội mội phiền chết nàng. Ha ha ha. Biên Thụy nghe sang sảng cười nói. Nhan Lam hỏi, nếu không như vậy đi, chờ lần sau chúng ta đi kiểm lộ vẻ thời điểm hỏi một chút bác sĩ. Cha tẩu nói bọn hắn tại trong bệnh viện nhận biết người. Biên Thụy cười nói, bọn hắn chỗ nào nhận biết người nào, không phải liền là cho hồng bao mà thôi. Muốn biết hài tử giới tính bình thường mà nói bác sĩ là sẽ không nói cho người, nhưng là chú ý nơi này là bình thường. Một số thời khắc tìm xem người cho cái hồng bao cái gì chuyện này liền giải quyết, bác sĩ đương nhiên cũng sẽ không rõ ràng nói, dù sao hiểu ý liền thành, nếu là liền điểm ấy đều trải nghiệm không đến. Như vậy hài tử đường sinh, coi như sinh ra tới trí thông minh cũng đáng lo à. Cho hồng bao liền hồng bao tốt, ngươi liền không muốn biết hải tử là cái nam hải vẫn là nữ hải. Nhan Lam hỏi. Biên thủy nói, cái này có cái gì tốt biết, lưu đến mở thưởng ngày đó không phải tốt hơn à, vô luận là nam hải nữ hải chúng ta đều phải nuôi cung cấp, cũng không thể không sinh ra đầy ý đến liền đem hải tử vứt đi. Nhan Lam nghe xong ném đi, lập tức che miệng vui vẻ lên, vui vẻ một hồi sau đối biên thủy nói ra, ta vốn là muốn biết, ta nghĩ sinh con trai, nữ nhi trưởng thành quá cực khổ, ta không nghĩ nàng bị dạng này tội. Nhìn ngươi nói, tựa như là nữ hải tử gặp bao lớn tội, nhìn một cái nhà chúng ta vị kia lớn, cũng không biết về sau nhà ai kẻ xui xẻo tìm về đi, nếu là yếu một yếu đoán chừng phải 3 ngày nhất tiểu đánh 5 ngày nhất đánh lớn. Biên thủy vừa cười vừa nói, nhan lam nghe vui mừng mà nói, ngươi đem tính tính nói cũng thật là đáng sợ, nơi nào sẽ dặn này. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhan lam trong lòng vẫn là thay về sau biên tĩnh tĩnh nhà chồng lau một vệ mồ hôi. Lấy thiên biên tĩnh tính chịu khi dễ đó là không có khả năng. Liền biên thủy cái này bao che khuyết điểm tính tình, nếu là khuê nữ bị con rể ra đánh, hắn có thể đốt người ta phòng ở, liền xem như biên thủy không đưa tay, cái này khuê nữ cũng không phải mặc người chém giết người, không thấy hiện tại cái kia một đường quyền thuật chi thuật luyện là hữu mô hữu dạng, cái kia đùa nghịch uy vũ mang gió bộ ráng, đến nàng 18-19 tuổi 20 tuổi, nhan lam tin tưởng đừng nói là một cái. Nam nhân, 4-5 cái không có luyện qua nam tử đoán chừng đều không đủ nàng đánh. Nghĩ tới đây. Nhan Lam lập tức sinh ra giống như biên thụy tâm tư, rất là thay nha đầu tương lai nhà chồng lau một vệ mồ hôi. Hai người đang nói đây, tiểu nha đầu mang theo tiểu hoa nhún nhảy một cái theo ngoài cửa chạy vào sân nhỏ. Vừa vào sân nhỏ, tiểu nha đầu há miệng liền hỏi, trong nhà ăn cơm chưa? Còn không có làm đâu, ban đêm muốn ăn cái gì? Biên thụy hỏi, tiểu nha đầu nghe lập tức ôi một tiếng, làm sao còn chưa có ăn cơm a Làm sao ban đêm có người thông chi ngươi tham gia người thay thế sẽ? Biên Thụy đoán một cái nhà mình quê nữ. Tiểu Nha đầu nói, không phải, lúc nào có thể ăn cơm, có thể hay không nhanh một chút. Đi làm cái gì? Biên Thụy có chút hiếu kỳ, trước kia chuyện như vậy cũng không nhiều, mặt trời còn không có xuống núi liền chạy về trong nhà đến muốn cơm tôi ăn, không phải nhà mình khuê nữ phong cách à, bình thường đều là kẹp lấy một chút, theo chung tốt ăn cơm. Không có gì. Tiểu Nha đầu ngậm miệng không nói. Biên Thụy biết bình thường lúc này không có gì liền nhất định có cái gì. Hơn nữa nhìn tiểu nha đầu này dáng vẽ cái này không có gì sự tình còn không nhỏ, nhất định không phải bình thường cái gì đào cá sở chứng loại hoạt động này. Hai tử không nói biên Thụy cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ là dặn dò một câu, cẩn thận một chút đừng đùa quá mức hỏa, nhớ kỹ đừng đùa lửa, cũng không cần làm quá mức phần bướm yêu tử. Sao có thể a chúng ta chính là ra ngoài nhảy nhót một cái, ăn cơm xong liền nằm không được. Tiểu nha đầu đoán chừng chính mình cũng không tin, biên Thụy liền càng không khả năng tin tưởng. Bất quá biên thủy vẫn là không có truy hỏi, chỉ là hứ một tiếng liền không ngôn ngữ, đứng dậy đi phòng bếp làm lên cơm tới. Cơm tối một nhà ba người cũng không có làm vài món thức ăn, chắp tay liền hai đồ ăn, xào lăn lươn cá cùng dưa leo trứng tráng, phối hợp cơm lăn lộn cái bụng mà tròn. Vương đua xuống, tiểu nha đầu lập tức chạy không cái bóng, chỉ còn lại biên thủy cặp vợ chồng cùng một chỗ thu thập xong bát đua cùng một chỗ ngồi tại trước cửa sổ mặt thưởng lấy tháng. Hôm nay mặt trăng rất sáng, đem toàn bộ tiểu viện tử Hai người cũng không bật đèn cứ như vậy ngồi tại trước cửa sổ mặt, nhìn qua phía ngoài mặt trăng một mặt uống vào tiểu trả, hài lòng để người tìm không ra lời nói để hình dung. Bất quá rất nhanh phần này hài lòng liền xuất hiện một điểm tì vết, bởi vì tại cái này trắng đoan thắng không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái chấm đen nhỏ mà nhảy lên đến nhảy lên đi, biên thủy đều không cần nhìn kỹ, liền biết đây là nhà mình tiểu con long tại hoạt động. Từ lần trước nhan lam để biên thủy nghĩ biện pháp đem con long theo trong viện cho làm đi ra, biên thủy cũng một mực đang nghĩ. Bất quá nghĩ ra được biện pháp cũng không quá có tác dụng, những này con ong giống như là có bệnh, hảo hảo thùng nuôi ong tử không ngốc nhất định phải ở tại biên thủy ra mái hiên trong, mà lại chui tới chui lui tựa hồ còn thật vui vẻ. Làm sao rồi? Mình cũng không vừa mắt rồi. Nhan Lam nhìn thấy biên thủy như mày liền biết là chuyện gì xảy ra, thế là cười xong biên thủy tới một câu. Ngươi nếu để cho ta liền một mồi lửa đều đem bọn nó cho cháy, cái kia dùng lấy phiền thoái như vậy biên thủy thực tế nghĩ không ra biện pháp có một chút điểm thẹn quá thành giận. Dùng lửa cháy không thể được, ngươi cũng đừng lao chú ý bọn chúng, kỳ thật bọn chúng dạng này cũng không có gì, lúc bắt đầu khả năng có chút không quen, không quá lâu đối với cuộc sống cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bọn chúng cũng không ngủ đông người cái gì, tính toán nghĩ không ra biện pháp cứ như vậy đi nhan làm nói. Biên thủy nghe ừ một tiếng, bất quá người chính là như vậy, là một vật ngươi cảm thấy không có gì thời điểm cũng rất dễ dàng tiếp nhận nó, nhưng khi trong lòng ngươi khó chịu thời điểm, Vậy liền liền phi thường phiền chán, tuy nói thứ này tồn tại cũng sẽ không mang cho ngươi đến tính thực chất ảnh hưởng. Giống như là hiện tại con ọng, liền ảnh hưởng đến biên thủy hào tâm tình. chương 358, lại không được. Thời tiết một ngày lạnh qua một ngày, trên núi nhất là như thế trực tiếp so sơn khẩu bên kêu ít nhất thấp 3-4 độ bộ ráng. Lúc này vô luận là biên thủy vẫn là các hương thân đều đem áo len cho mặc lên, có ít người thậm chí đều mặc lên mỏng áo đông. Dù sao tất cả mọi người là một bộ bắt đầu nghen đón mùa đông bộ ráng. Hiện tại nông thôn việc nhà nông đã không có, trong thôn trừ chế dây cung láo thái thái tiểu tức phụ môn có việc để hoạt động bên ngoài, đại đa số đám già trẻ lại là bắt đầu chơi bởi lêu lồng sinh hoạt. Giống như là đồng dạng trong thôn rảnh rỗi đại đa số đều là chơi mạt trược cái gì, nhưng là biên già thôn chơi mạt trược rất ít, đại đa số đám già trẻ đều có thể tìm tới mình việc, đào măng mùa đông, đào ngó sen cái gì chỉ cần trong mắt có sống đến chỗ đều là sống. Biên thủy bên này tự nhiên là loay hoay mình đầu gỗ. Nông trường bên kia đầu gỗ không cần Biên Thụy loay hoay, nhưng là hồ thạc cái kia một bộ kết hôn ra hỏa thập nhưng là muốn Biên Thụy tự mình làm. Dù sao Biên Thụy cũng là thích thú, duy nhất để Biên Thụy có chút không vui vẫn là con ọng. Theo chép xong âm trở về Biên Thụy lại nghĩ đến mấy cái chiêu nhưng là đối bọn chúng đều không hiệu quả gì. Bất quá cũng may bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh những vật này ra hoạt động cũng càng ngày càng ít, Biên Thụy tạm thời còn có thể chịu đựng Không có tại Giang Nam sinh hoạt qua người rất khó lý giải Giang Nam lãnh. Giống như là phương Bắc đừng nhìn hơi một tí âm bao nhiêu độ, nhưng là nếu như là đồng dạng nhiệt độ phía dưới, Giang Nam muốn so phương Bắc thể cảm giác lãnh nhiều, bởi vì Giang Nam lãnh là ướt lạnh, chui xương cái chủng loại kia, đừng nói không thích đứng người phương Bắc, liền rất nhiều người Giang Nam đều chịu không được, tập thể cung cấp ấm là không có cách nào tập thể cung cấp ấm, chỉ có chính mình giải quyết, giống như là biên Thụy ngay tại trong nhà lắp đặt điện thoát. Địa phương nhỏ ấm ở, trên thân chỉ lấy nhất kiện áo mỏng. Lập tức cảm thấy mùa xuân lập tức lại trở về Biên Thụy ngồi trong phòng chính đẹp không tư tư thưởng thức mình mới gặp họa thỉnh thoảng còn bản thân khen ngợi một cái không thể không nói biên Thụy gặp họa tiêu chuẩn có trên một điểm thăng hiện tại không sai biệt lắm có thể làm được thần hình gồm nhiều mặt chỉ bất quá vẫn là như cũ gặp vô địch thiên hạ mình vẽ lên đến bất lực liền cái gà con ăn gạo đồ đều không nhất định họ tốt nhan lão ra từ lúc này đi vào sân nhỏ nhìn thấy nhà mình con rể lúc này tiết liền đã mở hơi ấm lập tức cười nói Lúc này mới lúc nào người liền khai hơi ấm rồi. Dù sao ban đêm đã 5 lục độ, hiện tại không ra chờ cái gì thời điểm khai đâu. Biên thủy trực tiếp cầm trong tay hỏa mở ra tại trên bàn, ý bảo nhà mình lao trượng nhân tới thưởng thức. Nhăn lão ra tử xem xét, lập tức hứng thú, tiến tới bên cạnh bàn như thế xem xét liền đem mình muốn tới sự tình đem quên đi. Cha vợ hai người cứ như vậy bắt đầu trao đổi. Quá đến láo ra tử điện thoại di động văng lên, láo ra tử lúc này mới quay đầu lại điện thoại sau đối điện thoại một trận khung núm sao, điện thoại một cửa cái kia lưng lập tức thẳng lên. Người mẹ vợ để ngươi nhìn xem trong nhà đồ ăn có phải là hư hỏng, làm sao đều dài nấm mốc lớp đâu nhàn láo ra từ nói. Biên thủy đều không cần đoán xem xét lao trưởng nhân bộ dáng liền biết điện thoại này nhất định là lao trưởng mẫu nương đánh tới, nhưng là biết thì biết vẫn có chút hiếu kỳ, thế là há miệng hỏi, mẹ không đi xoa dây cùng hôm nay làm sao có rảnh trong nhà ở lại. Tự giá cả xâm nhập vào rộng rãi người dân lao động trong đội ngũ. Biên thủy mẹ vợ còn có vu láo ra tử bạn già, hai người lập tức tự hồ cũng có làm việc, cái kia hào hứng đầu theo cái thanh niên, nhiệt tình cũng lớn, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua hai người đến trễ về sớm, hôm nay làm sao có rảnh trong nhà nhớ tới nàng ướp những cái này dưa chua. Ai biết ta, ta cũng không hỏi, ngươi nhanh lên đi, vừa rồi gọi điện thoại tới liền nổi giận. Nhăn láo ra tử nói, biên thủy hỏi, ngài không cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta lại nhìn xe họa ngươi đi trước. Ta chờ một chút liền tới nhan lão ra căn bản không để ý tới con rể phẩy tay tiếp tục thưởng thức trên bản họa. Biên thủy nghe đi tới cổng mặc vào áo khoác mang lên trên ngũ, mặc giày sau đi tới trong viện, cưới lên xe mô tô liền hướng lao trượng nhân ra đi. Đến nửa sân núi tiểu viện, biên Thụy phát hiện vụ lão gia tử ra đại môn khóa chặt, nguyên bản cổng ngừng trước kia phòng cũ xe cũng thấy bóng dáng. Biên thủy liền biết cái này lao lưỡng khẩu tử nhất định là hồi minh châu đi. Lại trải qua kinh lộc cùng mạc xanh hai người ở tiểu viện tử Phát hiện hai người này cũng không có lời biếng, một cái đang luyện công một cái luyện tập lại Biên Thụy chép thực đơn, Biên Thụy nhìn một chút nhẹ gật đầu thật là có chút sư phụ phái đoàn. Đến lao trưởng nhân ra cổng, Biên Thụy đem chiếc xe trực tiếp đỡ tại cổng, người vào sân nhỏ. Tiểu Thụy, làm sao mới tới à, ta cũng chờ người lão nửa ngày mẹ vợ xem xét Biên Thụy tiền đến, lập tức ý bảo Biên Thụy đi theo mình đi. Biên Thụy đi theo lão trưởng mẫu nương đi tới hậu viện, còn không có vào căn phòng nhỏ đâu, liền nghe đến trong phòng chuyển đến gây mũi mùi. Nghe thấy tới cái này vị, Biên Thụy liền biết cái này nhất lọ dưa chua xem như xong đời. Thế nào? Mẹ vợ một mặt ân cần hỏi han Biên Thụy đưa tay đem phía trên ép đồ ăn thạch dơ lên một cái, phát hiện phía dưới tảng đá đồ ăn lão múc nghèo, căn bản là thuộc về không có khả năng cứu vãn một loại kia. Ném đi đi, thứ này không thể ăn, liền cho heo ăn cũng không được Biên Thụy nói. Liền không thể cứu vãn một cái. Mẹ vợ còn có chút chưa từ bỏ ý định, đối Biên Thụy đầy cói lòng hy vọng nói. Thấy Biên Thụy lắp đầu, vậy bây giờ vội vàng lại ướp nhất vạc còn đuổi không đổi thượng. Biên Thụy ngạc nhiên nói, hiện tại lại ướp nhất vạc. Ngài dứt khoát đường ướp chờ thêm hai ngày ta đưa cho ngài tới, ta đoán chừng thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Mẹ vợ nghe lập tức khoát tay một cái, ta cảm thấy vẫn là mình ướp đi, đúng, lần này là chỗ nào xuất hiện tại sai lầm, làm sao ướp ra đều múc nghèo, ta thấy các ngươi ướp đều là phát ngâm, ta lại án lấy các ngươi bước chân tới nhà. Lao Thái Thái một mặt nói còn vừa lộ ra suy nghĩ ý tứ Biên Thụy mình bạch à, đây là tân thủ trưởng ra vấn đề, kỳ thật chính là trong vạc lăn lộn nước lá, cái gì gọi là nước lá đâu, chính là không có đốt lên nước, lẫn vào nước lá sau, nước lá bên trong một chút vi khuẩn bắt đầu sinh sản liền náo hỏng nhất lọ đồ ăn, nếu như là vui vẻ, đi qua lạnh làm như vậy khả năng một loại nào đó vi khuẩn liền sinh tồn không được rồi. Dù sao đại khái là như thế cái lý, Biên Thụy cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua, chỉ là biết nếu như là trong vạc hoặc là đồ ăn dính nước lá Như vậy cái này nhất lọ đồ ăn liền nhất định xong đời, tựa như là hiện tại mẹ vợ cái này dưa chua trong vạc thành quả, thúi đều nhanh để người buồn ôn. Có thể là vạc không có phơi khô đi. Biên thủy thuận miệng nói một câu. Vừa nghe đến cái này giải thích, mẹ vợ lập tức nghiêm mặt lớn, ta theo tử lão đầu này liên tục nói cái này vạc muốn soát sạch sẽ, lạnh sạch sẽ đều bao lớn người làm việc còn như vậy để người không bất lo. Biên Thụy nhìn qua lão thái thái phần nàn, trong lòng cười thầm. Đợi đến cười xong lúc này mới phát hiện vô luận là Lao thái thái vẫn là Lao gia tử hiện tại cũng cải biến không ít, trước kia Lao thái thái nói thật dễ nghe một điểm là có chút tính xảo, sống ra một cái minh châu mùi vị của nữ nhân, Lao gia tử đâu thì là không nói lời nào thì đã vừa nói vậy coi như lời nói, vừa nhìn liền biết là cái làm quan lui ra tới. Hiện tại thế nào, cái này lão lương khẩu tử lúc đầu tính nét tựa hồ là không thấy, lão gia tử cùng trong thôn rất nhiều lão đầu đồng dạng, nhìn thấy nhà mình nàng dâu có chút e ngại, Nói là em ngại cũng có chút không đúng, nói là ba phần lấy lòng bảy tám yêu sủng còn tạm được. Biên Thụy cái này không lên tiếng, nếu như lúc này lại nói tiếp đó chính là thêm mắm thêm muối không chừng Lao Thái Thái liền sẽ nói là mình nói, Lao Gia Tử nghe chuẩn đến theo phía bên mình làm cái gì cái gì đi mới bỏ qua. Người nói hắn có thể làm gì? Lao Thái Thái hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy lúng túng cười hai tiếng, không có trả lời. Ngay lúc này, Lao Gia Tử mình trở về, vừa vào cửa liền vui vẻ hô. Lao Thái bà ta trở về. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Lao Thái Thái lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng. Lao ra tử không biết làm sao vậy, lấy ánh mắt nhìn hướng về phía biên thụy, thấy biên thụy đưa tay chỉ một cái dưa trôi lọ, lúc này mới một mặt nghiêm mặt, thế nào? Ta chuyện nào lại làm không xong? Ngươi vạc phơi không sạch sẽ, bên trong có nước lá Lao Thái Thái nói. Lao ra tử nghe dùng một loại rất thành khẩn giọng nói nói ra, vậy ta lần sau chú ý. Thời gian còn thật nhiều cùng lắm thì chúng ta lại ướp nhất và tốt, đừng ở tức giận, tức giận liền không đẹp. Biên Thụy ngẩn đầu nhìn lương, miễn cưỡng ăn lão trưởng nhân cái này một bát thức ăn cho chó. Chỗ nào có thể tới cấp bách, còn có một tuần nhiều ta liền nói muốn đem mình ướp đồ ăn cho nhị tỷ các nàng mấy nhà gửi đi qua để các nàng nếm thử, làm sao bây giờ. Lao ra tử nói ra, việc này dễ làm a con rể, con rể. Ừm. Biên Thụy lấy lại tinh thần. Nhà ngươi không phải có đồ ăn a Đến lúc đó lấy thêm một điểm để người mẹ gửi ra ngoài. Biên thủy nghe xong lập tức nói ra, không có vấn đề, một nhà 30 cân đều không có vấn đề, cũng không biết bọn hắn nơi đó thời tiết thế nào, nếu là quá nóng vậy liền nguy hiểm. Cái này sao có thể được đâu. Ngoài miệng nói không được, nhưng là Lao Thái Thái trên mặt biểu lộ hoàn toàn đem nội tâm cho bán, xem ra nhất định liền ở chỗ này chờ lấy đại gia đâu. Lao Thái Thái đều như vậy, biên Thụy cái này con rể tự nhiên mà vậy liền muốn đưa bậc thằng A. Điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có cái kia còn làm sao lấy lòng mẹ vợ. Mẹ, bọn hắn lại không biết tới hỏi, lại nói thứ này nguyên bản là ngài, ngài cầm đi tặng người cũng chính xác, trong nhà của ta không phải liền là trong nhà ngài. Biên thủy cái này một chuỗi tiểu nông ngựa ném đi qua, Lao Thái Thái lập tức liền vui vẻ. Cái kia năm cứ làm như thế, đến sang năm chính ta lại ước, đến lúc đó ngươi nhất định phải chú ý hít nhiếp giáo hấn. Lao Thái Thái nói nhìn một chút biểu, lập tức cả kinh nói, ôi, lần này có thể hỏng. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Đến muộn đến muộn, nguyên bản cùng ban một lao tỉ mội hẹn xong, hiện tại cũng qua 10 phút, không thể lại nói ta đến nhanh một chút đi. Nói lao thái thái vội vàng chạy về phía tiền viện, lúc ra cửa liền tại hậu viện Biên Thụy đều có thể nghe được lao thái thái chào hỏi gấu đại gấu nhị thanh âm. Biên Thụy xem xét tựa hồ là không có mình chuyện gì, thế là nhấc chân chuẩn bị rời đi, còn không có đi đâu, khỏe mắt quét nhìn quét đến lao trưởng nhân trong tay, chỉ gặp hắn trong tay cầm một bức họa. ta nói cha Ngài sẽ không lại nghĩ đen ta một bức tranh A. Biên thủy rất im lặng, mỗi một lần lao ra tử chỉ cần là nhìn chúng, thuận tay trực tiếp liền bắt đầu cầm. Trước kia còn muốn mượn cớ cái gì, hiện tại là càng ngày càng không giảng cứu. Nhìn đem ngươi hẹp hỏi, mượn tới nhìn xem đều không được. Lao ra tử ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cầm họa tay lại thẳng hướng đằng sau lưng. Uy đại thủy, người bên kia giấy nhưng không có bao nhiêu. Lao ra tử nhắc nhở biên thủy. Biên thủy bên này chế giấy đều là thủ công chế. Dùng cũng là cổ pháp, lao tổ người này sống như thế lớn số tuổi, cứu giảng cứu chính là giảng cứu ở nơi này, cầm kỳ thư họa phía trên vô luận là mực vẫn là giấy đều giảng cứu, biên thủy đi theo cũng liền học xong. Đương nhiên biên thủy cũng liền học cộng lông ra, dùng hết tổ nhị lưu đàn, tam lưu viết tứ lưu họa, bất nhập lưu cờ. Giấy không có bao nhiêu ta cũng không có cách nào, cái này giấy chế phiền phức rất biên thủy nói. Giấy khó chế mà lại tài liệu cũng không phải bản địa. Đồng dạng giấy tuyên nơi sản sinh khác biệt vẽ ra tới hiệu quả cũng coi chênh lệnh, giống như là biên thủy lao tổ yêu thích chính là Minh bên trong hồ châu nhất đại sinh ra giấy tuyên, lao tổ có mười mấy đao, chuyển cho biên thủy thời điểm cũng liền hai ba đao, trước kia cảm thấy giấy nhiều, biên thủy cũng không thèm để ý, nhưng là hiện tại chỉ còn lại nửa đao giấy, biên thủy tự nhiên mà vậy liền trân quý. Giấy, biên thủy biết chế pháp, nhưng là người để biên thủy đi chế hắn cũng không có cái gì hứng thú, hắn tình nguyện nhiều trước một hồi đàn, cũng không vui lòng đi ch Mà lại thứ này cũng không phải ngươi biết làm sao chế liền có thể chế ra, còn được có cái kia tay nghề, tượng biên thủy là khẳng định không có tay nghề này. Ngươi chính là không cầu phát triển. Chờ có thời gian ngươi đem đơn thuốc viết xuống đến ta tìm người chế lao ra từ nói. Cũng được. Biên thủy sảng khoái đáp ứng xuống. Biên thủy bên này mới vừa đi tới tiền viện, liền nghe được bản gia cháu trai chạy tiền đến, thập cửu thúc thập cửu thuốc, đại thái ra gọi ngài đi nhà hắn. Làm sao rồi? Biên Thụy giật mình còn lấy đại gia ra thân thể đã xảy ra chuyện gì đâu. Nghe nói thủ đô Tam Gia ra lần này thật không được cháu trai nói. Biên Thụy nghe xong, sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới là cái kia bị đuổi ra khỏi nhà Tam Bá, nghĩ đến cái này không khỏi thầm nghĩ, không phải đi nói năm lại không được sao, tại sao lại chống một năm. Biên Thụy cùng hắn cũng chưa nói tới tình cảm, tự nhiên là không có cái kia phần tôn trọng. chương 359, có chủ ý. Đi theo cháu trai đi trở về. Biên Thụy vào thôn thời điểm nhìn thấy gấu đại cùng gấu nhị hai cái này khờ hóa con mắt ba ba nhìn qua suối nước trong bọn nhỏ. Cái này một nhóm hải tử so Biên Thụy khê nữ có thể lớn hơn, hầu như đều là 12-13 tuổi, không nói làm người ta ghét chính là nghĩ đến biện pháp chơi thời điểm. Ở độ tuổi này hài tử có thể bày cho đến, cũng có thể chơi hơn nào tới. Thời tiết như thế lãnh, còn rội cá. Biên Thụy hướng về phía đám tiểu hài tử này lớn tiếng hỏi. Lũ tiểu gia hỏa cũng không trở về nhà. Từng cái hắc hắc cười ngây ngô, trở lấy biên thủy trôi qua tiếp tục hô to gọi nhỏ rồi lấy dòng suối nhỏ trong cá. con gấu đại cùng gấu nhị cái này hai cái khờ hóa, không cần phải nói cũng biết bọn chúng là tới cọ cá. Vô luận là gấu đại vẫn là gấu nhị, hai gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn đánh mất đi săn bản lĩnh, cả ngày trừ đi theo lao thái thái ăn, lao thái thái nhất làm việc hai bọn nó liền đi thôn xuyên ngõ hẻm tìm đồ ăn, lấy gấu cái mũi, ngươi nhớ nhà trong làm tốt ăn che giấu nó hai kia là nghĩ cũng không cần nghĩ chứ ăn ra cùng chơi hai con gấu sống ra đại đa số người mong muốn mà không thể thành trạng thái. Cả ngày ăn, cuối cùng thành quả ngay tại lúc này bộ dạng này, phong phú dinh dưỡng để gấu đại cùng gấu nhị dáng dấp vô cùng khỏe mạnh, trực tiếp so với bình thường gấu đại gia nhanh ba thành, nếu như không phải trên người da lông nhan sắc còn có ngực cái kia bạch sắc nguyệt nha, nói nó hai là đại gấu ngựa hoặc là gấu bắc cực đều có người tin. Hôm nay xem ra lại chuẩn bị tại bọn trẻ bên này lăn lộn đến một trận, Hai đôi mắt nhỏ gian rào nhìn chằm chằm bọn nhỏ vây ra hồ tử, nước đã múc ra hơn phân nửa, đã thấy có thanh sắc cá lưng hiển lộ ra. Nếu như là bình thường giã gấu hiện tại sớm xuống vào, nhưng là gấu đại gấu nhị không giống, bọn chúng sẽ trung thực chờ ở bên cạnh, chờ lấy bọn nhỏ đem cá ném tới trước mặt của bọn nó, tựa như là bọn chúng nghe ra mùi vị, trông mong ngồi tại người ta bể bếp trước mặt đồng dạng. Nếu như ngươi không cho bọn chúng ăn, bọn chúng cũng sẽ không đoạt càng sẽ không sinh khí cắn người mà là dùng một loại ngươi nhìn ta nhiều ngoan, ngươi nhìn ta nhiều đói, ngươi có ý tốt không cho ta đồ ăn a. Biết dùng dạng này mê ly ánh mắt đến mê hoặc ngươi, cuối cùng đem các ngươi già trong nồi ăn ngon đều cho lửa gạt đến bọn chúng trong bụng, sau đó lại thay đổi một nhà. Vì lẽ đó trước khi đi, biên thủy giơ lên chân, tại gấu đại gấu nhị cái mông mập thượng tất cả đạp một cước, sau đó nhẹ giọng mắng hai câu quỷ chết đói đầu thai a. Đi tới đại gia gia gia, phát hiện hôm nay rảnh rảnh còn không nhỏ, mấy vị lão trưởng bối đều tại Đại bá nhị ba cái gì cũng đều đàng hoàng ngồi, biên thủy đời này chỉ có thập thất ca, còn có biên thủy hai người. Đưa biên thủy tới cửa tiểu tử, căn bản là không có vào cửa trực tiếp nhanh như chấp liền chạy không thấy bóng dáng. Tiểu thập cửu tới A. Biên thủy cung kính thăm hỏi một cái đang ngồi các vị, chào hỏi xong kéo một cái băng ghế nhỏ ngồi ở đám người phía ngoài nhất cùng thập thất ca ngồi cùng nhau. Ngồi xuống lấy ánh mắt xong thập thất ca ý bảo một cái, biên thập thất biết đường để ý tứ, đây là hỏi mình đến gọi là hắn tới chuyện gì Biên thập thất cũng không biết à, lắc đầu biểu thị mình cũng không biết, mới vừa cùng Biên Thụy trước sau chân tiến đến. Đại gia ra bên này nói một lần thủ đô vị kia bị khai liền ra môn tam bá tình huống, xem ra hôm nay mùa đông là thật chống đỡ không nổi đi vân vân, tiếp xuống chính là mấy cái lao bối nói chuyện, nghe ý tứ trong đó chính là nghị hóa giải đoạn này hoán, để cái này bị mở ra ra môn tam bá một lần nữa trở về, chờ lấy chết về sau tốt có thể một lần nữa vào từ đường. Biên Thụy biết ở trong đó ân hoán. Nhắc tới sự tình có lao các trưởng bối không đúng, cũng có vị này tam bá không đúng phương, đại gia thật có thể hóa giải mất cũng không tệ, đừng đến cuối cùng rời đi nhân thế trong lòng cũng bởi vì việc này cất giấu ưu cục cái gì. Đương nhiên đây là Biên Thụy đứng tại mấy cái đời ông nội trên lập trường nhìn, thật để Biên Thụy đứng tại trên lập trường của mình nói, có trở về hay không đến cùng Biên Thụy có quan hệ gì A Biên Thụy chưa từng ăn qua nhà hán cơm, mặc tả thời điểm vị này tam bá cũng không có đã cho nhất cục đường. Lại nói Biên Thụy đều chưa từng gặp qua vị này, nói chuyện gì tình cảm không tình cảm vậy liền quá giả. Hiểu rõ Lao các trưởng bối ý tứ, Biên Thụy liền tâm an tâm, dù sao cùng mình không có quan hệ gì. Lao các trưởng bối muốn vị này tam bá trùng nhập từ đường cũng tốt, không vào từ đường cũng tốt, cùng Biên Thụy đều không đáp, Biên Thụy treo cũng sẽ không chiếm vị trí của hắn, chỉ bất quá nhà mình Lao Ba theo Lao Thập muốn biến thành Lao Thập nhất mà thôi. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy cảm thấy còn thật có ý tứ, nghĩ đến Lao Ba thành 11. Nguyên bản thập nhất thúc thành thập nhị thúc, nguyên bản thập nhị thúc thành thập tam thúc, việc này đừng nói nói nghĩ đến đều có chút khó chịu a. Cái gì? Biên Thủy Chính Thần Du vũ trụ đâu, đột nhiên bị lời của gia gia cho kinh sợ. Không có nghe rõ ràng a, tuổi nhỏ như thế liền nén ngắn rồi. Ta nói để ngươi cùng 17 cùng một chỗ bồi tiếp ngươi thập tứ thúc bắt thượng, đi xem một chút ngươi tam bá đem trong nhà ý tứ truyền đạt cho hắn, trước kia đâu là trưởng bối không đúng, hắn hiện tại cũng dạng này liền trở lại đi cũng không thể mệnh đều ném ở bên ngoài đi, làm cái cô hồn giã quỷ. Biên thủy ra ra nói. Biên thủy sửng sốt lập tức không có quay lại, không do tại sao là mình cùng thập thất ca bồi tiếp thập tứ thúc đi. Luận dài luận thân, cũng luận không đến biên thủy cùng biên thập thất a thập tứ thúc kia là nhất khỏe mạnh, người ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, biên thủy cùng biên thập thất tính toán môn kia tử hành A cũng chính là đường thân hiện tại còn không nhận cái chủng loại kia. Nguyên bản chuẩn bị ngươi cùng ngươi thập ca cùng đi Chỉ là ngươi thập ca chuyện bây giờ bệ buộn nhiều việc, thật bận quá không có thời gian đến, chúng ta liền nghĩ vẫn là ngươi cùng biên thập thất đi thôi. Các ngươi đều tiểu bối bên trong thấy qua việc đời, qua bên kia cũng không trở thành phạm sợ hãi, vọng tộc tường lớn đồng dạng người chịu không được tam gia ra nói. Biên Thụy không muốn đi a nhưng là trong lúc nhất thời lại thế nào kiếm cớ? Nói cái gì đều không thích hợp, cầm nhan lam làm bia đỡ đạn, nhà mình ra ra ngay ở chỗ này ngồi đầu, mà lại tựa hồ hắn cũng gật đầu, cái này cản bảng liền không có biện pháp dùng. Làm sao, không vui lòng thay chúng ta mấy cái lao đầu tử đi một chuyến. Đại gia gia nói, lời này biên thủy làm sao sinh chịu được, lập tức nói ra, ngài cái này nói gì vậy, ngài để đi ta liền đi thôi, chỉ là đại gia gia, ta cùng thập thất ca kiên là hai mắt đen thùi, ai cùng ai cũng không biết, đi cũng chính là cho thập tứ thúc làm cái gã sai vật cái gì, có thể làm không là cái gì đại sự. Không có để người giết người phóng hỏa, chính là để các ngươi đi cùng nhìn xem. Chủ yếu sự tình vẫn là ngươi thập tứ thuốc xử lý đại gia ra nói. Nghe được đại gia ra nói như vậy, biên Thụy chỉ còn lại gật đầu. Nguyên bản biên Thụy coi là nói chuyện này, vậy khẳng định không phải hôm nay chính là ngày mai sẽ phải động thân. Ai biết sau khi nghe được đến mấy vị lao gia tử thương lượng một chút, nói là thật to ngày kia mới đi, biên Thụy lại làm không rõ ràng đám này lao gia tử trong hồ lô muốn làm cái gì, tình cảm người bên kia đều muốn treo, ngài mấy vị bên này còn muốn kéo dài một chút thời gian. Đây là cái gì tao thao tác? Biên thủy nhìn có chút không rõ, bất quá nhìn không rõ biên thủy liền không nhìn. Dù sao mình đi theo thập tứ thúc đi lại đi theo thập tứ thúc trở về là được rồi, đàng hoàng làm nhất tròn câm điếc tiểu tùy tùng. Lại làm một khắc đồng hồ tà hữu mấy cái lao ra tử liền để biên thủy mấy cái tảng, lưu lại đại bá nhị bá mấy cái đời thứ hai lực lượng trùng kiên thương lượng sự tình. Biên thủy ra cửa, liền bị biên thập thất kéo lại, có phải hay không là ngươi tiểu tử hại ta? Ta hại ngươi cái gì Ngươi nói đi thủ đô sự tỉnh. chúng ta cũng không biết mình muốn đi đâu, nơi nào sẽ hại ngươi biên thủy nói. Thập tứ thuốc lúc này vừa vặn đi theo theo trong viện ra, nghe được hai cái cháu trai đối thoại cười đưa tay nhói một cái hai người lỗ thai, hai người các ngươi bị hầu tử cứ như vậy không thích cùng ngươi thập tứ thúc cùng đi ra chơi. Biên thủy đem lỗ thai giải cứu ra, còn đi ra ngoài chơi. Cái kia tam ba không phải nói đã đều nằm trên giường sao, ngay cái này còn có tâm tư đi chơi. Thập tứ thuốc thở dài một hơi. Anh ta rời đi thời điểm ta còn không có xuất sinh đâu. Nói thực ra nếu không phải lần này cựu ca không thoải mái, ta còn thực sự không muốn đi, không có ý nghĩa. Cái gì? Biên thập thất hỏi. Thập tứ thúc nói, đợi đến thời điểm các ngươi hiểu được, xem người ta cao môn đại hộ, người ta cho là chúng ta là nông thôn đến nghèo thân thích đâu, lại cay nghiệt một điểm coi chúng ta là đi này ăn mày. Không thể nào. Biên thập thất giật mình nói. Thập tứ thúc nói, các ngươi đi chẳng phải sẽ biết, cũng không biết lao ra tử môn đang thương lượng cái gì, thần thần bí bí. Nghe được thập tứ thúc tiểu nói này Biên Thụy liền càng không muốn đi, đừng nói là cái gì chưa thấy qua một mặt tam bá, liền xem như hoàng đế Biên Thụy cũng không muốn dùng mặt nóng đi thiếp người ta mông lạnh, bất quá còn không thể đổi ý, bởi vì rất hiển nhiên Biên Thụy ông nội đối với việc này cũng là tán động. Náo tâm. Còn không có đi Biên Thụy đã cảm thấy lần này thủ đô hành trình liền đã vô cùng náo tâm. Cùng thập tứ thúc, thập thất ca lại hàn huyên một hồi. Biên thủy giàu dĩ không vui về tới trong nhà. Nhan Lam thấy biên thủy vào sân nhỏ, một mặt không cao hứng bộ dáng, thế là cười hỏi, đây là làm sao rồi, rất ít gặp biên đại quan nhân cái này một bộ gương mặt ta, ở bên ngoài ăn ai xẹp. Đừng nói nữa. Biên Thụy một năm một mười đem sự tình nói một lần. Nhan Lam nghe á một tiếng, ta quên, việc này thế nào lúc trời tối ra ra liền hỏi qua ta, ta cảm thấy ngươi liền đi ba năm ngày cũng không tính chuyện gì, lại nói ta bên này cũng không cần đến như thế. Vì lẽ đó liền nói bằng ra ra quyết định đi. Ai nha, nương tử, ngươi xem như cho vi phu đảo thật là lớn một cái hố nha biên thụy lập tức cảm thấy nhà mình nàng dâu có chút hiền lành quá mức. Cho ngươi đi thủ đô một chuyến lại không cho ngươi đi đoạn đầu đài, lại nói nhân vật chính cũng không phải ngươi không phải còn có thập tứ thuốc. A điểm trọng yếu nhất là ngươi vừa vặn đi anh ta trong nhà nhìn một chút, đừng đến lúc đó hai người các ngươi đi trên đường đối diện không biết người nhan làm nói. Nghe được nàng tiểu nói này. Biên Thụy đến là cảm thấy cái này thủ đô vẫn là có thể đi, bất luận cái kia bực mình tam bá ra, nhà mình đại cứu ca còn không có gặp qua đâu, lần này vừa vặn gặp một lần. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy trong lòng lúc đầu cái kia một điểm đoán khí lập tức không có, đang chuẩn bị cùng nhan lam nói chút gì đâu, đột nhiên phát hiện một cái hong mật chính hướng tiểu nha đầu chém trở về ống trúc tử trong chui. Nhìn qua cái này hong mật, Biên Thụy bắt đầu phát khởi ngốc đến, trong đầu đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng là lập tức lại không có bắt lấy. Trực giác nói cho Biên Thụy phương pháp này tựa hồ có thể thành. Nghĩ gì thế? Đừng, đừng, chờ một lát đừng quấy rời ta. Ta đang suy nghĩ biện pháp đâu Biên Thụy dơ tay lên ý bảo Nhan Lam không nên quấy rời suy nghĩ của mình. Nhan Lam thuận Biên Thụy ánh mắt thấy được cây trúc, liền hỏi, ngươi sẽ không muốn dùng cây trúc cho con ong làm cái ổ à. Chính là như vậy. Biên Thụy lập tức bị Nhan Lam câu nói này cho điểm đấu Ta là nói bậy. Nhan Lam nói. Nguyên bản cứ như vậy há mồm nói chuyện. Ai biết Biên Thụy cho là thật Biên Thụy đi hôn một cái nhăn lam Ta cảm thấy chủ ý này có thể thành Chương 360 Nghĩ kế Biên Thụy mang theo ngốc như Đi theo phía sau bốn con tiểu ngựa lùn Nhất người năm sinh hợp thành một tiểu đội ngũ Đi tại vào thôn trên đường nhỏ Cái này tiểu đạo bình thường đi người ít Bởi vì đạo này thông đi địa phương là rừng trúc Trừ người trong thôn muốn ăn mang cái gì Đồng dạng là không có người đi con đường này Bởi vậy cái này tiểu đạo rất là không dễ đi Mặc dù nói đầu này tiểu đạo trước kia đệm quá cửa hàng quá, nhưng là đạo chính là như vậy nếu như bình thường đi người ít, như vậy có dại liền sẽ chậm dại ăn mòn mất nó, nguyên bản mở ra tới thời điểm không sai biệt lắm có rộng hơn 1 mét, bây giờ có thể nhìn ra là cái đạo chỉ có khoảng 20-30 cm. Nếu là lại trải qua thêm 2-3 năm không làm lời nói, sợ là toàn bộ tiểu đạo liền bị những thực vật này cấp đi. Bất quá cũng may hiện tại mùa này, con mũi rắn chuột loại hình tương đối ít, phần lớn cỏ dây leo cái gì cũng khô. Đường đi cũng tương đối thông thuận Thập kiểu thúc, ngươi chặt nhiều như vậy cây trúc làm gì Mới từ trên đường ra ngoặt vào trong thôn Ven đường ngồi sồm ở cửa nhà mình dương oai nước tiểu Một cái hiếu kỳ bảo bảo liền hướng về phía biên thủy hỏi Tiểu ra hỏa cũng không sợ lạnh Hiện tại biên thủy đều là áo len mang lên mỏng của lót Tiểu ra hỏa này vẫn là quần yếm Ở giữa tiểu tức nhi còn treo ở bên ngoài đâu Trên chân thế mà còn là một đôi sang đáng dày Hơn nữa còn không phải là của mình Không biết là xuyên ra ra vẫn là ba ba Cái này cây trúc à, chém về nhà cho trâu ăn. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nói xong Biên Thụy không người xuống hướng về phía tiểu tử này nói ra, ngươi ngẽ con trâu có ăn hay không cây trúc, nếu là ăn thập kiểu thúc cũng cho ngươi một chút để ngươi uy uy nhà mình ngẽ con trâu. Tiểu gia hỏa nghe xong lập tức khoát tay nói ra, không ăn, không ăn. Không ăn cây trúc ngẽ con trâu có làm được cái gì, ta nhìn không bằng để thập kiểu thúc cắt nó. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa nghe xong. Lập tức che lấy mình Tiểu Tức Nhi hất ra chân chạy, chạy không sai biệt lắm hơn 10 mét cảm thấy khoảng cách an toàn, lúc này mới vừa quay đầu, bất quá trong lòng vẫn là sợ nhà mình Thập Cửu Thúc đến cắt mình Tiểu Tức Nhi hai tay vẫn như cũ là che thật chặt. Thập Cửu Thúc đại phôi đản. Tiểu gia hỏa tức giận nói ra, ta muốn nói cho Thập Cửu Thẩm để nàng đánh ngươi. Nha, sẽ còn cáo chạm A, đừng chạy. Biên thủy còn chưa nói xong, Tiểu gia hỏa che lấy háng chạy trở về nhà mình trong viện. Biên thủy đứng tại bên ngoài viện nghe được tiểu gia hỏa theo sữa của mình mãi cáo chạm, mãi, mãi, thập kiểu thúc muốn cắt ta nghẽ con trâu, nói ta nghẽ con trâu không ăn cây trúc. Đã không ăn cây trúc cũng không có tác dụng gì, thập kiểu thúc muốn cắt liền để hắn cắt thôi. Lao thái thái cũng là yêu hồn nào Không muốn. Tiểu gia hỏa tự nhiên không nỡ. Biên thủy ở bên ngoài nghe trực nhạc A, lôi kéo ngốc như tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu thập cửu lúc này tiết cắt nhiều như vậy cây trúc làm gì, hơn nữa còn đều là nhỏ như vậy. Biên hàng rào. Không đúng, lúc này biên cái gì hàng rào? Biên thất thấy được đường đệ chặt một đống lớn thanh tế trúc tử, nhịn không được hỏi. Biên thụy nói ra, thất ca, ta bên này chuẩn bị thử một chút có thể hay không dùng cái này cây trúc nuôi ông tử. Dùng cây trúc nuôi ông tử ngươi cũng thật muốn, nuôi cái gì con ông. Ngươi chuẩn bị sang năm mùa xuân làm nuôi ông tử rồi. Tiên cảnh thế nào nếu là tốt cùng ngươi thất ca nói một câu. Lần này ta cũng cùng ngươi làm một trận biên thất nguyên bản nghe nói cây trúc nuôi hong tử cảm thấy việc này không phải nói nhảm a bất quá quay đầu tưởng tượng biên thập thất gặp gỡ thế là lập tức lại tới tinh thần. Biên gia thôn gia đình đều không phải rất nghèo, nói như vậy cùng nghèo không dính nổi cái gì một bên, cơ hồ đã một cước bước vào thường thường bậc trung nhưng là cũng không có giàu đến xem tiền tài như cặn bã tình trạng. Hiện tại biên thủy muốn làm gì liền có thể kiếm tiền đã thành người trong thôn một cái tiểu trung nhận thức, hiện tại biên thất nghe được đường đệ muốn nuôi tử tinh thần tỉnh táo kia là không thể bình thường hơn được biểu hiện. Biên thủy vẻ mặt đau khổ nói ra, chỗ nào là nuôi ông từ nhà, ta là cái này cho ông đại gia ăn ra, nhà chúng ta không phải tới một chút tiểu con ông à, vật kia không thích ở thùng nuôi ông liền thích chui mái hiền, nếu là tiếp tục như vậy nhà ta cũng đừng người ở, sân nhỏ mùa hè còn có thể chịu được a nguyên bản ta chuẩn bị một thanh hỏa cho cháy, nhưng là vợ ta nói cũng là cái mạng, nghĩ một chút biện pháp lấy đi được rồi, không phải sao, ta liền chuẩn bị dùng thứ này thử một lần Biên thất nghe xong minh bạch, thầm nghĩ, nguyên lai like là chuyện như vậy a Vợ ngươi cũng thật, mấy cái con ong còn nâng lên đến sinh mệnh độ cao đi lên, đi, ngươi nhanh lên trở về làm ngươi sống đi. Quay người biên Thụy liền nghe được thất ca nói lầm bầm, nữ nhân này đọc sách nhiều lắm chính là phiền phức liền con ong mệnh đều cân nhắc lên, ăn quá đã no đầy đủ không tốt loại hình. Biên thất nói một câu chuẩn bị đi, bất quá đi hai bước liền nghĩ tới một việc, 19, trong nhà buổi sáng đào ngó sen tẩu tử ngươi làm cụ sen ngọn, vợ ngươi thật thích ăn Đợi lát nữa về đến trong nhà cầm một chút. Ta đã biết, tạ ơn thất ca. Cảm ơn cái gì tạ cũng không phải thứ gì đáng tiền biên thất cười khoát tay một cái tiếp tục đi lên phía trước. Biên thủy thì là mang theo ngốc nhưu về tới trong nhà. Đem ngốc nhưu trên người cây trúc tháo xuống tới. Biên thủy đem đài cơ từ trong nhà lôi ra, trực tiếp bắt đầu đem cây trúc cắt thành nhất đoạn một đoạn. Ba cái trúc tiết là nhất đoạn, phân biệt lấy ngón cái thô, ngón giữa thô còn có ngón út thô cây trúc chia làm ba loại, trở lấy cây trúc đều cơ sau khi đi ra. Biên Thủy lại tại cái cuối cùng trúc tiết thượng mở động, dùng mảnh đông vài dây thường đem tất cả cùng một loại cây trúc tất cả đều trói lại với nhau, như vậy theo một mặt nhìn cây trúc, tựa như là một cái tổ ong dáng vẻ. Mỗi một loại hình phẩm chất cây trúc biên thủy đều lấy 34 căn, đâm thành một bó. Trúc đoạn là tam tiết, trong đó có một đoạn là mở miệng, cũng chính là trúc tiết bên trong động lộ ra, thế là cây trúc liền thành một cái một mặt thấu một mặt phong bế ống trúc tử, biên thủy tại mỗi cái ống trúc tử dưới đáy đều dùng thăm trúc tử chấm một điểm mật. Đồ tại nội tỉnh trên vách, sau đó đem tất cả ông trúc tử đều treo ở phía dưới mái hiên. Làm xong đây hết thảy, Biên Thụy liền ngồi sổm ở trong viện, quan sát đến con ong có thể hay không tiến vào ông trúc tử trong, hoặc là chui vào sau có thể hay không lại giống là tại thùng nuôi ong tử đồng dặn ra. Tiểu thấp cửu Chính nhìn thấy đâu, Biên Thụy nghe được thất ca thanh âm, vội vàng đứng lên. Vừa quay đầu nhìn thấy thất ca trong tay mang theo một cái rổ, bên trong bảy cái thanh hoa bát nước lớn, bát to bên trong thả chính là chất mật ngò sen. Thất Đầu làm chất mật ngó sen kia là toàn thôn thứ nhất, không riêng gì nhìn để mắt, bắt đầu ăn kia là thơm ngọt lưu đạn, tại làm chất mật ngó sen phía trên này biên thủy là trị phục, nhà khác làm chất mật ngó sen đều là màu tương, nhưng là nhà nàng làm chính là bạch sắc, cái kia ngó sen làm được liền theo từng đầu tiểu oa nhi cánh tay, phấn phấn, nhìn nhà nàng chất mật ngó sen biên thủy liền minh bạch vì cái gì Na cha phục sinh thời điểm muốn dùng ngó sen đến tố thân. Tóm lại chính là Thất Đầu làm cái này rất hiểu, Nhan Lam rất thích mùi vị kia. Nguyên bản biên thủy ra cho tất cả mọi người phân một phần tử giã mật Thế là người ta bên này làm liền cho nhan lam đưa một chút tới Ôi, ta đem việc này đem quên đi, nhìn ta cái này bộ góc Biên thủy lập tức chạy tới nhận lấy thất ca trong tay rổ Về tới phòng bếp đem trong giỏ sách đổ vật ngã xuống Sau đó tắm một cái bát to, cho thất ca làm mấy khối cắt kỳ mã Cái đồ chơi này là biên Thụy làm Không riêng gì dùng mặt còn dùng hai loại quả hạch mài thành phấn Phối hợp vừa được đến mật ong hương vị rất lấy ra được Đem rổ trả lại cho thất ca. Biên thất nhìn thoáng qua trong giỏ sách đồ vật cũng không có nói nhiều cứ như vậy đeo lên rổ tiếp tục ngước nhìn biên thụy chế xong chúc tổ hong. Ngươi cái đồ chơi này nhìn xem làm sao như vậy nguy hiểm A Hảo hảo trong viện sâu ba cái cái đồ chơi này, làm không tốt người ta nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi đây là tác pháp trừ ta đâu. Ta làm sao biết có được hay không à, dù sao nhớ tới liền thử một chút thôi, nếu là cái này không được nữa, đoán chừng không dùng đến mấy ngày ta liền thật muốn đốt con ọng. Không đốt bọn chúng ta đều nhanh điên rồi biên Thụy nói. Ta cảm thấy thừa dịp vợ ngươi không chú ý trả cháy đi, ngươi này chỗ nào thành. Lập tức cái này đại xương tuyết vừa rơi xuống, ở ngươi cái này trong ống trúc con ong đều phải chết quóng. Nếu là con ong ta cũng ở mái hiên trong không đổi địa phương, người ban đêm đều thiền địa phát hỏa, để con ong ở ống trúc tử, con ong lại không ốc. Biên thất nói. Thất ca lập tức để biên Thụy vào đầu, cái kia trùm lên tầng một cỏ giữ ấm. Nghĩ giữ ấm ngươi đến như thế đến gặp qua trước kia xây nhà tranh tử làm sao xây sao. Cùng bùn thêm cỏ cuối cùng hôn thành một loại bùn, ta cảm thấy ngươi làm như vậy sau đó đem những này ông trúc tử cắm đi vào, lại bay ở phía sau địa phương, cái này mùa đông khẳng định liền không có vấn đề biên thất cho đường đệ ra cái chủ ý. Biên thủy cảm thấy chủ ý này tựa như là không sai, nhưng là lại không thể xác định, liền hỏi, được sao? Không được thử một chút thôi, dù sao không được nữa ngươi liền chuẩn bị cháy con ong biên thất cười nói. Biên thủy nhẹ gật đầu, Sau đó nghĩ một hồi hỏi, bây giờ còn có ai sẽ tay người này? Biên thất nói, cái này có cái gì khó? Đợi ngày mai, ngày mai ta tới giúp người, chúng ta trước cắt dâm dạ, sau đó lấy bùn. Dù sao nhà người già súc nhiều đến thời điểm gặp phải trong đống bùn đi dẫm là được rồi, ta đoán chừng chờ lấy buổi chiều liền có thể hạ phôi. Biên thủy tưởng tượng đã thất ca sẽ vậy liền làm như vậy thôi. Thế là hai anh em hẹn xong buổi sáng ngày mai thời gian, Biên thất liền đi về nhà. Biên thủy trở lấy đường ca vừa đi ra bắt đầu chuẩn bị làm dâm dạng, sau đó vừa tìm được nhất khối hồ từ bên cạnh đi đào vậy cái kia loại có thể dùng đến chế gạch một gạch bùn. Cái đồ chơi này rất dễ tìm, đâu đâu cũng có, nếu không phải sợ phiền phức biên thủy ở nhà bên cạnh cũng có thể đào ra, bất quá vì bất việc biên thủy vẫn là đi đê thượng lấy. Nhan Lam trở về nhìn lên nhà mình cổng chất thành một đống bùn đất, sau đó còn có một chút cỏ khô. Nhà mình vị kia cả ngày nhàn không có chuyện gì lao công ngay tại vội vàng đem cỏ khô cắt thành đốt ngón tay dáng dấp đoạn ngăn đâu. Đây là náo cái gì yêu? Biên tiên sinh, hỏi người đâu? Nhan Lam hỏi. Tiểu nha đầu xem xét cái này hảo hảo chơi, nhìn không được nhảy xuống xe tử, vội vã muốn gia nhập đến phụ thân cắt cỏ khô trong đội ngũ đi. Ta đến ta đến. Tiểu nha đầu rất vui vẻ. Chuẩn bị ngày mai cùng thất ca cùng một chỗ cùng bùn đánh hổ Sau đó thử một lần đem ống Trúc Tử bỏ vào Biên Thụy đem mình chỉnh lý tốt ý nghĩ cùng Nhan Lam nói một lần. Nhan Lam nghe nói ra, thật đúng là cái đại công trình. chương 361, dự phòng châm. Ngày thứ hai sáng sớm, Nhan Lam đi làm khuê nữ đi học sau, Biên Thủy vừa mới bắt đầu bận rộn không lâu, Biên Thất người tới, hai anh em bắt đầu theo bước liền ban làm lên sông tới. Có cối say không có? Biên Thất hỏi. Biên Thủy nói, trong nhà của ta không có đồ chơi kia, làm sao nhất định phải cối say không thể? Biên Thụy không nghĩ rõ ràng hiện tại muốn tối say làm cái gì. Biên Thất suy nghĩ một chút, sau đó lúc này mới nói ra, không có cũng được, dù sao không phải cho người ta lập nhà, đoán chừng không có cao như thế yêu cầu. Vậy bây giờ ngươi đi đón nước, ta bên này đem bùn đất đánh một cái, không nhìn thấy còn có cục đất ta. Được, vậy ngươi chỗ này vội vàng, ta đi bên cạnh chuẩn bị cho ngươi nước tới Biên Thụy nói về nhà đem tiểu thủy bơm cho ông ra, nem tới bên dòng suối nhỏ thượng nối liền cái ống. Sau đó một đường bỏ vào biên thất ca trước mặt. Biên thất nhìn thấy đường đệ đem máy bơm nước đều lộ ra đến, thở dài nói ra, cũng chính là hai ba thùng nước sự tỉnh người còn dùng tượng nó. Không sợ thu lại thu đi phiền phức đây. Biên thủy cười cười đang chuẩn bị nói lúc không có chuyện gì làm, đột nhiên nghe được bên thai chuyển đến thập thất ca thanh âm. Nha, thập cửu đệ, thất ca, ngài hai vị làm cái gì vậy, chuẩn bị chất đất lọ vẫn là dưỡng dường đất ta. Biên thập thất rất hiếu kỳ đi tới hai anh em bên người. Vương Chân đạp một cái trên đất thổ. Trên đất thổ đã bị Biên thất biến thành một cái núi lửa nhỏ hình, một cái vòng tròn chỉ trồng chất tử ở giữa đào một cái hố chuẩn bị đem nước dẫn tới cái này trong hố đến lúc đó tăng thêm dâm dạ, sau đó chậm rãi đem phía ngoài đất khô đi đến xếp thành là bùn nhão. Biên Thập Thất một cước này vừa vặn đem núi lửa cho dẫm ra một cái danh ra. Đi một bên, không giúp đỡ cũng đừng tới gây sự. Thất Ca rất không vui. Thất Ca cùng Biên Thập, thất, Biên Thập cửu số tuổi trên lệch lớn, không sai biệt lắm 10 mấy tuổi đâu. Hai cái đường đệ lúc nhỏ nhưng không có ít đi theo vị này thất ca chơi, biên thất tính tình lại là thích náo nhiệt, không giống như là biên đại hòa biên tam bọn hắn, trên lệch số tuổi đều quá lớn căn bản không chơi nổi. Vì lẽ đó biên thủy cùng biên thập thất phía đối diện thượng biên thất tình cảm thượng càng thêm thân dày một chút. Lời này của ngươi nói, thất ca, ta hôm nay chính là tới hỗ trợ, không phải liền là lũy lò à, việc này không làm khó được ta. Biên thập thất cười nói, biên thất nói, cái gì lũ lò, lũy cái gì lò. Tiểu tử ngươi liền sẽ nói bậy tám đạo, tiểu thập cửu muốn làm cái gạch muột tường ra, sau đó cho con long qua mùa đông. Biên thập thất nghe nhìn qua đường đệ Biên Thụy, ngươi thật sự là nhàn hoảng đúng hay không? Không có chuyện làm cho con long làm qua mùa đông đồ chơi, ngươi thập thất ca ta bây giờ trong nhà còn lánh theo hầm băng giống như đây này, tại sao không có thấy ngươi quan tâm một cái ta? Biên Thụy tuyệt không khách khí, há miệng cười nói, ngươi nếu có thể sinh mật ra, ngươi năm nay qua mùa đông ta bao hết. Biên thập thất bị Biên Thụy như thế lập kín. Sửng suốt vài giây đồng hồ, lúc này mới đưa tay điểm một cái biên thụy, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm thán một tiếng người không bằng chó loại hình. Ba huynh đệ một mặt kéo một mặt làm việc, tiểu thủy bơm nhất làm việc, rất nhanh nước liền đem núi lửa thượng hố nhỏ cho làm đầy biên thất trực tiếp dùng chân đạp một cái gót giải tử, bỏ đi giày đi chân đất bắt đầu đạp, một mặt giấm một mặt hai chân còn không ngừng hô động lấy đem rơm dạ cho giấm vào bùn trong ao. Đừng khởi dậy, việc này ngươi không làm được. Biên thất thấy Biên Thụy cởi dậy muốn cùng mình cùng đi dâm thư này lập tức ngăn cản lại Biên Thụy. Biên Thụy nói, việc này không có gì à, không phải liền là dâm đến dâm đi sao, ta cũng có thể làm. Nhà mình sống để thất ca khuân vác Biên Thụy có chút thấy nấy, mà lại hiện tại thời tiết này đã nguội, suối nước mặc dù ấm nhưng là như thế dâm vậy khẳng định băng chân, Biên Thụy đương nhiên phải xuống dưới, nào có hỗ trợ người khô sống lại người trong nhà lũng tay nhìn a Người không làm được. Biên thập thất cũng đưa tay kéo lại đường đệ. Ngươi cũng nói như vậy. Biên Thụy lần này là thật hiếu kỳ. Biên thập thất giải thích nói ra, ngươi có biết hay không cái này rơm dạ có bao nhiêu lợi hại. Liền dưới chân của ngươi đi không bao lâu liền có thể bị đâm thành lỗ máu ngươi tin hay không. Có thuyết pháp này. Biên thủy nghi đạo. Biên thất cười nói, ngươi không thấy 17 không có há miệng muốn làm à, hắn biết chính hắn làm không được, hai người các ngươi đều là chưa từng làm sống lại, không giống chân của chúng ta một năm trước ít nhất có thời gian 2 ba tháng không có mặc quá dày. Trên chân tầng một thật dày vết chai tử, tự nhiên là không sợ đông. Biên thủy nghe xong lúc này mới thu chân về. Biên thập thất thấy hỏi, đúng rồi, 19, chúng ta lần này đi thủ đâu ngươi nói mua chút cái gì mang về. Biên thủy nghe lời này hỏi, ngươi muốn mang cái gì? Cho tẩu tử mang một ít bảng tên cái gì? Ta đến là không quan trọng, nhưng là mua vật kia lưng đến trong thôn cho ai nhìn à. Mấy vạn khối cái rắm lớn một chút đồ vật vác tại trên lưng, mãi ngoại thím môn không nợ mang thiếu thông minh A Ta nói là thông thường cái gì thổ đặc sản, cái gì biên thập thất nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút thật muốn không đứng dậy theo thủ đô trở về có thể mang một ít cái gì đặc sản. Biên Thụy biết đến thủ đô quả vật thật không phụ họa giang nam bên này người khẩu vị, cái gì trang phục á trang sức đeo tay á loại hình, cũng chưa chắc so tỉnh thành tiện nghi. Về phần cái gì đồng hồ nổi tiếng loại hình, tất cả mọi người hướng miễn thuế chỗ nào bán ai đường đường chính chính đi thủ đô mua những thứ này. Thật đúng là không có gì tốt mua về. Đi thủ đô nếu không phải đi xem cố cung nếu không phải là trưởng thành cái gì cảnh điểm nhìn xem đi một chút, chuyên đi ăn thủ đô quả vặn, mua sắm. Thật đúng là không thích hợp chúng ta Biên thủy nói. Biên Thụy nghe, hướng về phía hai anh em hỏi, nguyên lai like hai người các ngươi bị bắt tráng đinh rồi. Đúng vậy a Ngài không biết. Biên Thập Thất đạo. Biên Thất cười nói, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt đâu, đoán chừng liền lao thập tứ thúc đều không muốn đi à. Biên thủy cùng Biên Thập Thất nhìn nhau một chút. Sau đó hướng về phía biên thất nhẹ gật đầu. Biên thập thất hỏi, làm sao? Chúng ta tới cửa người ta sẽ còn thả chó cắn người hay sao? Biên thất nói, thả chó cắn người đến vẫn là dứt khoát, cùng lắm thì quay đầu rời đi, chịu đựng người đó mới là thủ đoạn mềm dẻo giết người. Nếu không những người này đều không đi, liền rơi xuống hai người trên đầu. Lao thập tứ thúc là nhà bọn hắn lao tiểu, mặt trên còn có hai ca ca đầu, ngũ ba trầm hơn ổn một chút làm việc còn ổn trọng không thể so lao thập tứ thúc mạnh. Mọi người đều biết việc này không phải cái gì chuyện tốt, lúc này mới đẩy lên các ngươi trên đầu. Chờ ngươi đi thì biết, người ta kia là trong trong ngoài ngoài trên mặt đều treo cười nhưng là ai tâm cũng không ngủ, có chút lễ phép là thật lễ phép, có chút lễ phép thì là miệt thị, đối ngươi bảo chỉ lễ phép không phải coi trọng ngươi, chỉ là hắn cảm thấy đối ngươi không lễ phép ngã hắn tê. thân phận của mình. Biên thập thất nói, tao ít ít ít, cái này đồng tông đi còn có cái gì ý tứ, không phải cầm mặt nóng tiếp người ta ngông lạnh nhà Mấy cái ra ra không biết, ngũ ra ra biết, nhưng là các ngươi biết việc này tại đại gia ra, ra mấy cái trong lòng giống như là đâm một cây gai, khi đó bọn hắn là thương nhất cái kia tam bá, đúng, tiểu thấp yếu, tại trước ngươi, vị kia tam bá chính là sư phó ngươi sư phụ thích nhất đồ đệ, đại ngộ đó có thể tốt hơn ngươi nhiều, ta nghe nói trước một vị lao đạo tổ đều là bưng lấy vị này tam bá, cuối cùng đâu hắc vì mình tiền đồ cái gì dòng họ phụ mẫu huynh đệ tất cả đều từ bỏ, đổi tới nịnh bợ một cái lãnh đạo cưới nữ nhi của người ta. Phi. Cái quái gì? Chúng ta biên già thôn không trèo hắn môn thân này cũng không ai chết đói biên thất rất là khinh thường nói. Biên thủy tự nhiên biết cái gì lao đạo tổ sư phụ vẫn là lao tổ. Về phần lao tổ càng thương yêu hơn cái kia tam bá sự tỉnh cũng căn bản không có làm chuyện. Lại thương ngươi không rằn cũng không có chuyển cho ngươi. Đau cái gì đâu. Việc này ta không làm. Ta đi tìm đại gia ra đi nói biên thất mời đạo. Biên thất đưa tay một cái nắm chặt biên thập thất. Tiểu tử ngươi phạm cái gì hốn. Đại gia già mấy người như thế lớn số tuổi nghe được việc này vạn nhất không qua được làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi chết một lần đều không đủ chống đỡ. Đến mức đó sao? Biên thủy có chút không hiểu. Biên thất nói, các ngươi biết cái gì à? Khi đó cả nước đều là một đồng cháo, toàn bộ làng toàn cả gia tộc đều đem tinh lực bỏ vào vị này tam bá trên thân. Trông cậy vào hắn trở nên nổi bận, nhưng là người ta đến tốt, đi thủ đô đọc xong viết thăm dò lên bắt sát, một câu cuối cùng ta là quốc gia người, hát hát người ta hất ra tay liền tổ tông đều không nhận. Biên Thất trong giọng nói cái kia phần khinh thường căn bản cũng không có che giấu. Nhưng là Biên thủy minh bạch, tại chuyện này thượng vô luận là gia tộc vẫn là lao tổ đều sai, bọn hắn sai lầm đoán chừng tình thế, cũng không có hảo hảo biết rõ thời đại kia, còn lấy phong kiến thời đại đồ vật đi bộ vậy khẳng định là không được. Điểm ấy tại lao tổ lưu lại sổ trong đã nâng lên, chỉ bất quá lao tổ tốt mặt mà dùng xuân thu bút pháp điểm vừa lên, nhưng là Biên thủy đến là thấy rõ. Chúng ta liền đi lộ cái mặt Nói một tiếng nói một câu ghê gớm lại đến mấy cái cung kính sự tình. Về phần khinh bị, ta cùng thập thất ca ngươi đoán chừng đều không có An ý ta. Biên thủy cười một cái nói. Biên thập thất nghe cười vỗ một cái đùi. Ta nói như thế nào là hai chúng ta đi đâu, nguyên lai like là liếc mắt thấy đã quen nhà. Cũng là vạn nhất người khác đi nhịn không được đưa tay đánh người đã thương những cái kia tiểu nương bị môn làm sao bây giờ. Dù sao A ta đề nghị các ngươi đến nơi đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đến là ở đó liền trang cái gì cũng không biết. Im lìm không một tiếng đi, im lìm không một tiếng đến, tốt nhất đâu các ngươi đến vị kia tam bá cũng tắt thở, đến lúc đó các ngươi tại lình tiển thân hai cùng quay lại đến, liền theo các gia gia nói không có gặp phải thời điểm tốt, lao không có ở đây chúng tiểu nhân đối chúng ta cũng không có tấm lòng kia, dù sao các gia gia cũng chưa từng thấy qua những này tiểu nương bỉ lao ra. Từ môn thương tâm cũng chính là thương tâm một hồi làm cái tiếc nuối được rồi. Nếu để cho lão gia tử môn biết vị này tam bá cùng hắn hậu đại căn bản không nghĩ tới quay về liệt tổ liệt tông môn tưởng phía dưới, còn cầm chúng ta làm này ăn mày, nhất định đến khi ra điểm bệnh đế. N. Nếu là dạng này ai đảm đương lên? Biên thất nói. Tốt, tốt, đừng ở thêm nước, lại thêm liền thành bùn náo tử. 17. Người đi đem trâu rắc qua đến, để nó qua lại đi một chút, đem cái này tường dâm thấu liền có thể thoát bùn phôi biên thất nói. Nghe được thất ca, biên thập thất cùng biên thụy tự nhiên kết thúc chủ đề. Biên thủy đi tìm ngốc yêu, biên thập thất thì là đem máy bơm nước thu vào. Sau đó việc, biên thủy cũng không có chen vào tay, mai cho đến ống trúc tử đều cắm vào phơi trong, biên thủy trên tay cũng không có dính vào một điểm bùn. Bùn phôi làm xong, tiếp xuống chính là chờ lấy phơi phôi, cái này phơi phôi còn rất có giảng cứu, không thể phơi quá mạnh, cũng không thể phơi theo không có phơi đồng dạng, dù sao nhiệt tỉnh thất ca một mặt dậy một mặt đáp ứng về sau thỉnh thoảng sang đây xem một cái. Đến nơi này sự tình trong nhà coi xong. Biên Thụy cũng phải cùng Thập Thất Ca, Thập Tứ Thúc khởi hành tiến về thủ đô. chương 362, lại gặp tuổi thọ xong Lái xe. Biên Thụy nghe được Thập Thất Ca còn có Thập Tứ Thúc nói ý tứ, lập tức có một chút trận tròn mắt, hai con mắt qua lại tại trên thân hai người đánh giá, trong lòng suy nghĩ hai người này có phải là đánh cái gì chủ ý xấu loại hình. Đã sắp xuất phát, tất cả mọi chuyện đều phải theo bước liền bàn đến, thế là xuất phát trước một đêm là, Biên Thập Tứ kêu gọi hai cái cháu trai tại nhà mình ăn một bữa cơm. Tại trên bàn cơm biên thập tứ đột ở giữa đề nghị đại gia lái xe đi, đồng thời chỉ do muốn chưng dụng biên thủy trước kia mở vợp tờ Biên thập tứ thấy đường cháu bộ ráng này lập tức nói ra, tiểu tử ngươi mù suy nghĩ cái gì đâu, tổng cộng cũng chính là hơn 1.000 cây số sự tình. Lái xe không thể so ngồi xe thuận tiện A, lại nói chúng ta bên này ba cá nhân đâu, qua lại chuyển lấy khai nhất người cũng chính là mấy giờ sự tình, không thể so ngồi xe tốt. Còn muốn kiểm an chờ xe cái gì, có công phu kia gần 110 cây số đều chạy xuống. Không phải, thập tứ thúc, đi thủ đô cái kia thanh xe ném ở chỗ nào à, Xe ta đây vào Mình Châu một điểm vấn đề không có, sáng trưa tối muốn đi nơi nào đi nơi nào, nhưng là đi thủ đô đó chính là hai mắt đen thôi, đoán chừng liền ngũ hoàn đều có vào hay không đi, chúng ta đến lúc đó còn được đổi xe nhiều phiền phức á biên thủy nói. Biên thủy không nghĩ thông xe, một là sợ hai người này hiện tại miệng nói thật dễ nghe, đến lúc đó xe vừa mở ai cũng nghĩ nằm ngủ đầu to cảm giác, không có tiếp nhận mình, thứ hai là dừng xe thật phiền phức. Thủ đô hiện tại cơ hồ chính là thủ lốc, liền người ta mình kinh bại đều hạn đi, Minh Châu bài cũng đừng đi theo đi xem náo nhiệt đi. Vẫn là lái xe đi, thập tứ thuốc bên này mang theo đồ vật, nhà ga cái gì người quá tạp biên thập thất nói. Biên thủy nghe nhìn thập tứ thuốc một chút, gặp hắn không nói gì liền minh bạch thứ này cũng không phải bình thường đồ vật, không chừng chính là cái gì vàng bạc tài bảo loại hình. Dù sao không sai biệt lắm chính là rất quý giá đồ vật là được rồi, còn không thể nói rõ với mình bạch. Đã dạng này... Biên Thụy đành phải nhẹ gật đầu, "Vậy được, chúng ta liền lái xe đi." Ba cái vậy liền coi là là thương lượng xong, chờ lấy ăn cơm xong trở về nhà, Biên Thụy đem mình ném tới trên giường, sau đó liền than lên khí tới. Nhan Lam lúc này vừa vặn tắm xong, vừa lau tóc một mặt đi vào trong phòng, nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng không khỏi nói ra, "Đây là uống rượu." "Không có, một chút cũng không có uống, ngày mai liền xuất phát uống cái gì rượu, không cần lái xe sao?" Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe càng thêm kỳ quái. Các người lái xe đi. Biên thủy ừ một tiếng, lúc ăn cơm đột nhiên thập tứ thúc nói ra xe đi, thập thất ca ở bên cạnh cũng hát đệm, ta cũng không có cách nào, lái xe nhiều mệt mỏi à, muốn ta nói bay thẳng cơ một tòa, hai đến 3 giờ thời gian giải quyết vấn đề tốt bao nhiêu, nếu là ghét bỏ khoang phổ thông không thoải mái chúng ta trực tiếp chính là khoang hạng nhất tốt. Thập tứ thúc không phải không đi máy bay sao. Nhan Lam cười nói, ai, đại gia gia bộ kia niên kỷ đều không có giống hắn như thế sợ chết. Vừa nghe nói đi máy bay tay bẩy theo cái quạt hương bù, chết sống cũng không chịu gật đầu, không đi máy bay người ngồi đường sắt cao tốc cũng tốt, chúng ta vẫn là hạng nhất tòa, ai biết vị này tập trung tinh thần phải lái xe còn nói mang theo thứ gì trọng yếu. Biên thủy phàn là nói, nhan làm nghe đến vui vẻ, cũng tốt, đến lúc đó ngươi đem trong nhà dưa chua dưa mối cái gì mang nhiều một điểm đi, cháu gái ta thật thích ăn, vừa vặn cũng mang cho anh tan đếm thử đi, ấn trong nhà thịt dê cũng mang một chút, cũng đừng mang một chút, trực tiếp mang một đầu đi. Ây ú, vậy ta lập tức liền phải đi chuẩn bị, dùng tủ lạnh nhiều chế một điểm băng, còn có cho ba ba nói một tiếng nhìn xem buổi sáng ngày mai có thể hay không cho làm thịt đành phải dê. Ách, nghe được nàng dâu nói như vậy Biên Thụy rốt cục mình mình phàn nàn thời điểm tìm nhầm người. Ca của ngươi có thể ăn cái này a Một cái thực quyền đại trưởng phòng không có việc gì ăn chua chế hầm thịt dê. Biên Thụy nói, Nhan Lam nói, ngươi cho rằng ta ca ăn cái gì? Sơn chân hải vị, Yến Bảo ngư cánh cái gì? Tính toán coi như ta chưa hề nói, ngươi muốn mang cái gì hiện tại cũng chớ gấp lấy đi an bài, ta đề nghị ngươi nha lấy trước một cây bút đem muốn dẫn đồ vật đều viết xuống đến, sau đó lại án lấy phía trên đồ vật từng kiện đi chứng thực biên Thụy nói. Nhan Lam nghe lập tức ba hôn biên Thụy một ngụm, vẫn là ngươi nghĩ xung quanh đạo, ta đi lấy bút đi. Nói xong Nhan Lam vui vẻ khẽ hát ra phòng tìm bút đi, biên Thụy thì là muốn tiếp tục nằm ở trên giường, phát sẽ ngốc thư giãn một cái trong lòng ngất khí. Đừng ngủ trên giường, nhanh lên đi tắm rửa thay quần áo đi. Nghe được nàng dâu thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, biên Thụy đành phải trả lời một câu biết, sau đó hể hoài từ trên giường lật ngồi dậy, theo đầu bếp trong đem ra thay giặt quần áo, ôm vào phòng tắm. Chờ biên Thụy theo phòng tắm lúc đi ra, nhìn thấy nhà mình nàng dâu mặc đồ ngủ đang ngồi ở bàn đọc sách phía trước tô tô vẽ vẽ đâu, thế là đi tới phía sau của nàng muốn nhìn một chút nàng trên giấy viết cái gì. Nhăn làm cảm giác được có người sau lưng theo bản năng bưng kín giấy. Nha, đây là cho ai viết thư tình A, còn bưng kín không cho ta nhìn Biên Thụy nói đùa nói. Là ngươi A, đi bộ làm sao không ra. Nhăn Lam thấy là Biên Thụy thở phào một cái sau đó tiếp tục bắt đầu lệ tờ đơn. Biên Thụy, ngươi nói bùn nằm sấp tử có được hay không mang. Mang đồ chơi kia làm gì. Biên Thụy có chút không nghĩ ra được. nhan Lam cũng không quay đầu lại một cái. Tiếp tục viết, để anh tan đếm thử A. Ta nói với ngươi ta khi còn bé nhớ kỹ anh ta có thể khổ. Mỗi ngày đều muốn cho ta nấu cơm, sau đó đưa ta đi học cái gì. Mẹ khi đó làm gì. Biên Thụy hỏi một câu. Nàng đến chiếu cô cha ta, cha ta làm việc cơ hội liền không có ngủ qua một cái cả cảm giác. Nhan Lam nói. À, vậy được, ngươi nếu là muốn mang vậy chúng ta liền mang theo. Biên Thụy nói. Trước kêu Biên Thụy cho rằng con em cán bộ đều là ta vui vẻ ngươi trải nghiệm không đến loại này, nhưng là kể từ cùng Nhan Lam sinh hoạt chung một chỗ thời điểm, rốt cuộc biết tại có ít người xem ra vì nhân dân phục vụ không phải một câu ăn không số, giống như là nhà mình lão nhạc phụ chính là người như vậy. Vũ láo ra tử cũng là dạng này người, cũng mới biết có ít cán bộ hài tử tuổi thơ thật chưa nói tới cái gì mỹ hảo, nhất là điều động không ngừng người ta. Thật đát. Nhan Lâm hỏi. Biên thủy cười nói, tự nhiên là thật, ngươi nếu là muốn mang cá tươi, chúng ta liền mang, đến lúc đó làm cái bể nước tử đứng hàng cái lấy hơi hẹp hỏi bơm là được rồi. 13-14 giờ, ba người thay phiên khai nửa ngày liền làm đến, đến lúc đó bảo đảm đến đại cứu ca trong nhà đi, con cá này vẫn là nhảy nhót tương mừng Vậy liền mang. Nhan Lam rất vui vẻ. Biên Thụy thấy nàng dâu tâm tình vô cùng tốt, thế là lại nói ra, vừa vặn trong nhà còn có chút núi nấm cái gì, tuy nói không tính là làm sao trân quý, bất quá thắng ở thủ đô bên kia cũng thấy không, đợi ngày mai ta lắp đặt tầm 10 cân. Vợ chồng hai bên này rất nhanh lại cùng nhau thương lượng, một mực thương lượng đến hơn 10 giờ, Biên Thụy lại cho ba ba gọi điện thoại, đem Nhan Lam muốn cho KK đưa con dê đi qua ý nghĩ nói một lần. Phụ thân của Biên Thụy như thế nào sẽ phản đối? Lao tứ lộ Hồng bây giờ thấy nhan lam tâm tình đều sẽ lập tức tốt hơn một đoạn tử, bởi vì trong nhà lại muốn thêm người nha lớn nhất công thần nhưng chính là nhan lam, cái này cháu dâu nằng dâu, chỉ cần nhan lam vui vẻ, ngươi để bốn vị này đi học hát giáp đều không có vấn đề. Tại lúc cứ như vậy, chờ hai ngày buổi sáng biên thụy vừa tỉnh, còn không có đem phía bên mình đồ vật cho chuẩn bị kỹ cảng, phụ thân của biên thụy bên kia đã đem dê cho giết tốt, đồng thời quản lý tốt. Trừ dê bên ngoài, còn có ướp vị cá Mỗi đầu 20 cân cá chép lớn chuẩn bị bún đầu, giống như là ướp vịt gà sấy khô cái gì không xuống tắm con, xử lý tốt tươi gà tươi gà lại là mấy cái. Cuối cùng làm mở vợp tờ đều không có trang xuống. Ngay tại biên thủy chuẩn bị đem đồ vật lấy xuống một chút thời điểm, Nhan Lam há miệng nói ra, các ngươi khai vu thúc thúc ra nhà xe đi thôi, hắn chiếc xe kia có vào thủ đô giấy thông hành, có thể trực tiếp mở đến anh ta cửa nhà. Vậy ngươi không nói sớm. Biên thủy cười nói. Nhan Lam nói, ta làm sao biết ta? Cha ta vừa gọi điện thoại tới nói chuyện này. Thế là Biên Thụy không thể không lại cưới lên xe mô tô đến nửa sần núi tiểu viện từ bên kia Biên vu láo ra tử ra trước kia nhà xe cho lái tới. Không thể không nói ra hỏa này có thể chứa, đặt ở mờ vờ tờ thượng nhiều giống như là núi nhỏ giống như đồ vật, hướng nhà xe chữ vật trong khoang thuyền vừa để xuống, khá lắm còn có chút không có cho ăn no bộ dáng nhìn Biên Thụy đột nhiên chính mình cũng muốn làm thượng một cô. Cứ như vậy, ba người mở ra nhà xe xuất phát. Chờ thêm cao tốc đến trạm xăng dầu thêm đầy dầu, Biên thủy liền đem xe ném cho Thập Thất ca Khai, mình bò tới phía sau trên giường lớn nằm xuống. Thập Tư Thúc bên này thì là ngồi tại ghế giải thượng nhìn lên phim, một mặt nhìn một mặt cười khanh khách như cái ấp tiểu gà mái. "Uy, Thập Tư Thúc, tiểu Thập Cửu, hai người các ngươi có thể hay không rút cá nhân tới cùng ta nói chuyện thiếm? Ta một người lái xe rất nhàm chán, lực chú ý dễ dàng phân tán, cái này cũng không quá an toàn Biên Thập Thất nói." Thập Tư Thúc nhìn một chút đồng hồ trên tay, Ngươi lúc này mới mở nửa giờ đầu không đến, chỗ nào nhiều chuyện như vậy, nếu là ngại không một người nói chuyện nghe một chút ra đi hoặc đều nghe một chút ca cũng được. Thập tứ thúc nói. Mắt nhìn thấy thập tứ thúc là không trông cậy được vào, thế là biên thập thất lại hướng về phía biên thập cửu nói ra, tiểu thập cửu. Liền ngươi có nhiều việc. Biên thụy nằm trên giường một hồi, cảm thấy cái giường này tựa hồ không có mình nghĩ tốt như vậy. huống hồ, hồ biên thụy còn có một cái tật xấu đó chính là ngồi xe của người khác luôn cảm thấy có chút lo lắng đề phòng có chút không an toàn cảm giác, thế là dứt khoát rời giường ngồi xuống thập thất ca bên người. Tiểu ca hai bắt đầu nói nhảm nói chuyện hiếm, không có trò chuyện nửa giờ, nghe phía sau chuyển đến bén nhọn tiếng lầm bẩm tên kia tựa như là mây đen dày đặc trên bầu trời bay lượn lấy một cái ngốc điêu giống như thập tứ thuốc ngủ. Biên thủy nhìn lại cười nói, ghé vào thẻ ngồi lên ngủ đâu, cái này tiểu khò khẽ đánh cũng không biết thập tứ thẩm làm sao chịu được. Biên thập thất cười nói, quen thuộc liền tốt. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi có biết hay không lần này thập tứ thuốc mang chính là bảo bối gì? Biên thập thất cười hiếp mắt hỏi. Biên thủy nói, bảo bối gì? Biên thập thất vui vẻ nói ra, huyết sát đầm sâm. Cái gì? Trong nhà làm sao lại có thứ này, lão? Lão đạo tổ làm sao lại không biết? Biên thủy ngạc nhiên hỏi. Biên thập thất nói huyết đầm sâm kỳ thật chính là tuổi thọ xong khẳng định là không bằng biên thủy không gian trong sinh ra con kia hiệu quả lớn, nhưng là cái này huyết sâm lão tổ cũng không biết. Bằng không cũng sẽ không nói cho biên thủy chính hắn cũng liền gặp qua một hai lần, mà cái này một hai lần đều không phải cận đại. Sao có thể sự tình gì đều để lao đạo tổ biết, như thế nào đi nữa lao đạo tổ cũng là ngoại nhân, đây là tổ chuyển hộ mệnh đồ vật. Biên thập thất nói, biên thủy cũng không biết lao tổ nghe lời này trong lòng là cái gì tư vị. Chương 363, trên đường. Điểm ấy biên thủy có chút muốn nhiều lắm, lao tổ nơi nào sẽ so đo thứ này. Đối với một cái sống lâu như vậy người mà nói. Ngươi nói có một cái có thể để nhiều người sống mấy năm đổ vật hỏi hắn muốn hay không nhìn một chút. Ngươi nói hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Đoán chừng nói thẳng ngươi là đầu đất đi. Biên thủy không đồng dạng, hắn nhưng không có sống lao tổ thời gian lâu như vậy, hoặc là nói bây giờ còn chưa có sống lâu như thế thời gian. Đối với huyết đầm sâm vật này cũng chính là tuổi thọ xong rất có hứng thú. Nguyên nhân chính là nguyên lai thứ này không riêng gì ta có, làm sao ngươi cũng có dạng này. Trong lòng nghĩ như vậy, biên thủy chờ lấy thập tứ thuốc khi tỉnh ngủ. Trực tiếp hỏi, Thập tứ thuốc, máu của người đầm sâm cho ta được thêm kiến thức thôi. Thập tứ thúc nghe xong lập tức sững sốt, lấy lại tinh thần hướng về phía Biên Thụy, Biên Thập thất hỏi, hai người các ngươi làm sao mà biết được? Biên Thụy tự nhiên sẽ không bán đứng Thập thất ca, thế là cười hỏi, ngài còn giấu đây. Liên chút chuyện này toàn bộ làng trừ An Gian mãi hải tử ai không biết ta, lấy ra nhìn xem thôi. Thập tứ thúc cũng không muốn truy vấn làm nền, dù sao chuyện lần này là ba người cùng một chỗ, Biên Thụy cùng Biên Thập thất biết chuyện này cũng không có gì lớn. Gặp tới thời điểm tra hắn chỉ là phụ phó hắn phải cẩn thận, cũng chưa hề nói nhất định không cho biên thủy hai người biết. Hốn hồ thứ này chỉ cần là đưa ra ngoài, biên thủy cùng biên thập thất liền không khả năng không biết. Biên thập thất cũng há miệng nói ra, Thúc, để chúng ta nhìn một chút thôi, cái này huyết đầm sâm dáng rấp bộ ráng gì, thật có thể khởi tử hồi sinh. Thập tứ Thúc nói ra, trên đời này nào có khởi tử hồi sinh chuyện này, chuyện cũ kể hào dược y không chết người, thật đáng chết còn được chết, thứ này bất quá chỉ là sâu mệnh mà thôi hơn nữa còn là nhìn số phận, sâu không sâu ở vẫn là hai chuyện đâu. Thập tứ thúc nói quay đầu nhìn thoáng qua mình mang ở trên người bao, sau đó hướng về phía biên thập thất hỏi, có mệnh hay không, nếu mệnh đợi chút nữa cái khu phục vụ đổi ta mở ra. Biên thụy nói ra, không cần, ngài nghỉ ngơi trước, chở lấy đã ăn xong cơm trưa ngài mở ra, ta cùng thập thất ca vừa vặn ngủ cái tiểu ngủ trưa. Cũng được. Thập tứ thúc nói xong quay người ngồi trở lại đến sau xe trên giường lớn, Chờ lấy xe vào khu phục vụ càng một tấp cũng không rời bọc của mình. Ba người mở ra nhà xe không cần thượng khu phục vụ nhà vệ sinh, trên xe có phòng vệ sinh đồng thời còn có tắm gội, chỗ nào cần đang nghỉ ngơi khu đi nhà xí cái gì, thế là vào khu phục vụ đổi một cái lái xe, không đến 5 phút thời gian xe lại một lần nữa chạy lên đường. Chờ lấy xe ra khu phục vụ, thập tứ thuốc mở ra mình tùy thân mang bao, từ đó lấy ra một cái hộp bằng giấy tử, mở ra hộp sau bên trong là cái miên vải bọc lấy đồ vật Thứ này còn có chút tờ mơ ta, không sợ nát. Biên thập thất đưa tay sờ một cái vải đông, hiếu kỳ hỏi một câu. Thứ này liền phải như thế bảo tồn, lúc này huyết đầm sâm không thể thiếu nước, nếu như sâm trong cơ thể không có nước, không cần nửa năm sâm hiệu quả liền không có, phía trên huyết sắc nhất không gặp, như vậy cái này sâm cũng liền không đăng giá. Đại gia gia gặp tới thời điểm nói qua, cái này sâm muốn có thể lại dài cái 400 năm, sâm thể phát màu vàng kim hoặc là ô kim sắc cũng không cần như thế giữ. Thập tứ thúc nói. Biên thập thất nói, vậy thì chờ 400 năm A. Thập tứ thuốc nghe trực tiếp nở nụ cười, loại thiên tài này chỉ bảo ngươi để ngươi phát hiện chờ nó 400 năm. Đừng nói là 400 năm chính là quá 4 năm hắn cũng không biết thứ này sẽ bị ai cho hái đi, nếu như hắn không hái nói không chính xác ngày nào liền tiện nghi người khác, mà thứ này ngươi muốn đi chồng coi. Không chừng liền xảy ra nhân mạng, đổi lấy ngươi ngươi là hái vẫn là chồng coi. Biên thập thất nghe say xương ngon lành, quay đầu nhìn lại biên thụy tựa hồ đối với cái này câu chuyện không có gì hứng thú. Thế là hiếu kỳ hướng về phía biên thủy hỏi, tiểu thập kiểu ngươi có vẻ giống như là nghe qua những này câu chuyện A, trên mặt một điểm hiếu kỳ sức lực không có. Biên thủy vỗ tay một cái thượng phương hướng bản, ta lái xe đâu, ngươi muốn ta có như thế nào hiếm lạ cảm giác. Vạn nhất đem lái xe trong khe đi người phụ trách ta. Ta phụ không được cái này trách. Biên thập thất lập tức dơ lên hai tay làm ra đầu hàng thủ thế. Biên thủy cũng không để ý tới hắn, vọt thẳng lấy thập tứ thúc hỏi, ngài nói cả buổi đem đồ vật mở ra để chúng ta nhìn xem. Thập tứ thúc nghe, cười từng tầng từng tầng mở ra vải bông, Vải bông mở ra sau tại tuyết trắng vải bông thượng nằm một gốc, a không phải một gốc liền nửa cây cũng chưa tới, hẹn một phần tư lớn nhỏ sâm đầu, sâm đầu phía dưới treo ba xóa dâu sâm, vô luận là sâm đầu vẫn là dâu sâm đều là hiện ra huyết hồng sắc, phối hợp làm dẹp bộ dáng nhìn theo cái giả giống như. Cùng biên thủy vật trong tay đồng dạng, đều là như vậy không có bề ngoài. Liền thứ này, nhìn chẳng ra sao cả a. Thiên tài trí bảo cái gì không phải hẳn là phát sáng cái chủng loại kia a, vừa mở ra đến hào quang đầy trời, phong vân biến sắc loại kia sao? Sao cùng đối cái đồ chơi này tuyệt không hiển, sẽ không là giả bảo bối a. Biên Thập Thất một mặt nói một mặt đưa tay muốn đi đụng sâm. Thập Tứ thúc cười đẩy ra Biên Thập Thất tay, "Tiểu tử ngươi chỉ toàn nói bậy, nếu là thiên tài trí bảo đều là ngươi dạng này, cái kia đảo ngàn năm lão sâm sâm nông mắt muốn phát đứng tại chân núi xem xét, liền biết nơi nào có lão sâm." Bất quá nói với các ngươi một cái, Thứ này ngươi đừng nhìn dáng dấp không đáng chú ý, nhưng là hái thời điểm bên cạnh thật đúng là có độc vật trông coi nó, là một đầu dài ước chừng 3 mét hoa cẩm rắn, đồ chơi kia dài đến 3 mét ngươi cảm thấy được bao nhiêu năm. Sau đó thập tứ thúc lại ném ra một cái chuyện xưa mới, lập tức thỏa mãn biên thập thất lòng hiếu kỷ. Biên thụy đến là không có thế nào cảm giác, hoa cẩm rắn cái gì thủ sâm biên thụy cảm thấy có thể tin, về phần cái này nói chuyện có cái gì đạo lý, biên thụy cho rằng là có đạo lý. Biên Thụy cho rằng hoa cẩm rắn cũng không phải là thủ hộ huyết sâm, nó là bởi vì huyết sâm mà hỏi sẽ đưa tới tiểu động vật cái gì, mà nó vừa vặn cũng ăn ngon những này tiểu động vật, thế là cái này sâm liền thành hoa cẩm rắn ôm cây đợi thỏ cái kia gốc, cho nên mới không bỏ được rời đi, cũng chính là bởi vì đồ ăn đủ có thể con hàng này mới có thể dài đến 3 mét. Về phần cái này sâm tiêu chuẩn, Biên Thụy thật coi thường, chính hắn không gian trong còn lại hơn phân nửa gốc tuổi thỏ xong nhưng so sánh vật này cao cấp nhiều. thập tứ thúc nói xong Đem xâm một lần nữa bao vây lại thả lại đến cái hộp nhỏ trong lại cẩn thận thả lại trong bọc. Hai người các ngươi ai có thời gian định vị khách sạn cái gì? Thập tứ thuốc sửa lại bao hướng về phía hai cái cháu trai nói. Biên thập thất nghe nói đùa nói ra, thập tứ thúc làm sao lẫn vào thảm như vậy à? Ngài cho bọn hắn đưa đi đồ vật bảo mệnh, làm sao liền cái khách sạn đều hôn không lên? Thập tứ thuốc cười nhìn lấy biên thập thất hỏi, nếu không dặn này, đồ vật ngươi đi đường Kỳ thật không cần đưa chỉ cần há miệng người ta nhất định liền sẽ cho an bài cái khách sạn, thế nào? Người ở. Biên thập thất nghe lập tức khoát tay nói ra, vậy vẫn là quên đi thôi, ta cũng không bị người ta khinh bỉ thủ đô khách sạn đắt đi nữa có thể quý đi nơi nào. Chúng ta ra ba hôm nay liền ở hắn cái cấp 5 sao. Cũng không cần thiết tốt như vậy, sạch sẽ dễ chịu liền tốt thập tứ thúc nói. Biên thủy cười tới một câu, tinh không tinh dễ dàng, nhưng là cái này sạch sẽ dễ chịu yêu cầu của ngài xem như quá cao. Không gặp lần trước không đến bao lâu tin tức thượng tuân ra đến khách sạn chờ khách người đi không đổi ra giường, xoa buồn cầu dùng lau mặt khăn mặt những này phá sự a Biên thập thất nghe hướng về phía biên thủy reo lên, ta đi, ngươi nói cái này làm gì, đây không phải cố tình ác tâm chúng ta môn, để ngươi như thế nhắc lên ta cũng không dám trực tiếp ngủ cái kia trên giường. Không sợ, ta mang theo duy nhất một lần vỏ chăn từ đâu, đến khách sạn đại gia mình vất vả một điểm đem đồ vật thay là được rồi biên thủy nói. Còn có thứ này. Biên thập thất có chút hiếu kỳ. Biên thủy nói, không chỉ riêng này chút còn có một lần tính buồn cầu mũ đâu, đều là nguyên bộ ta trước kia đi công tác thời điểm những vật này đều là cần thiết phẩm. Biên thủy người này vẫn có chút tiểu khiết tịch, không thể nói tiểu khiết tịch đi, chính là ở địa phương khác hắn luôn cảm thấy không sạch sẽ, cảm thấy không sạch sẽ liền khó chìm vào giấc ngủ, chỉ có nâng cốc cửa hàng trên giường thay đổi mình vào chăn, bị trùm ga giường cái gì lúc này mới có thể ngủ. Đợi có không gian sau, ra ngoài cũng đều là ở không gian trong Ngủ ở khách phòng trên giường vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Thập tứ thúc nói ra, ngươi đến là nghị xung quanh đạo, ta đến đặt trước khách sạn đi. Các ngươi cũng không biết ta đại cứu ca ngủ ở chỗ nào, chờ nghỉ ngơi thời điểm ta đến đặt trước biên thủy nói. Thập tứ thúc nói, không có người dành với ngươi, dù sao là công bên trong bỏ tiền, bất quá đừng ở quá tốt rồi, chúng ta có thể bất thì bất một chút, bằng không lúc trở về hoàn trả không dễ nhìn. Cái kia đến lúc đó ít báo một điểm thôi, ra nhất định phải ở thoải mái một lần. Lần trước thập ca bên kia ra ngoài, ở là hơn 300 một đêm, chúng ta liền theo lấy 300 một đêm báo, còn lại ta ra biên thập thất vỗ một cái ngực. Ngươi không ra còn nhớ ta ra à, ngươi thẩm nhưng không có cho ta bao nhiêu tiền, lại nói tiểu tử ngươi kiếm tiền. Thập tứ thúc cười nói. Biên thập thất nghe ha ha vui vẻ lên, ngay cái này cũng không phúc hậu á. Ta liền ý lại vào ngươi, ngươi đợi sao dọn. Thập tứ thúc cười to nói. Biên thập thất trả lời, ta có thể làm sao dọn à, hảo hảo hầu hạ tôi Ai bảo chúng ta vạn bối đâu, chắc không được người ta nói dáng dấp đối phận bên trong muốn lao, không dài nhỏ hơn kẹp ở giữa là khó chịu nhất. 19. Đem người cứu ca ở địa phương nào nói cho ta, ta xem một chút phụ cận có cái gì tốt khách sạn, chúng ta không ngừng rời nhà kia gần, nếu không người ta cảm thấy chúng ta lên vội vàng cầu bọn hắn đâu. 17. Lời nói này có lý. Thập tứ thúc nói. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng là thập tứ thúc cùng vị này trước ba bá quan hệ xem ra cũng không có gì đặc biệt. Bằng không anh ruột muốn đi hắn cũng không gặp có cái gì thương tâm bộ dáng. Thập tứ thúc thấy biên thập thất nhìn lấy mình, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô tình? Biên thập thất cười nói, tự nhiên không phải, chúng ta còn không hiểu rõ ngài a Ta không phải vô tình, chỉ là bị lấy hết nhiệt tình mà thôi, chờ các ngươi thấy liền biết, vọng tộc bên trong vai hề còn nhiều ở. Đi, không đề cập tới cái này, ta ngủ trước một giấc, tiểu thập cửu lúc ăn cơm gọi ta, đem cơm chưa chỉnh tốt một chút thập tứ thúc nói. Biên Thụy trả lời Cơm trưa, đem mang đồ ăn hâm nóng là được rồi, chúng ta là đi đường không phải du lịch. Tuy ngươi, thập tứ thuốc nói xong về tới bên cạnh giường lại nằm xuống dưới, không bao lâu cái kia trói thai tiếng lẩm bẩm lại văng lên. Cứ như vậy khó khẽ giữa trưa nếu là không an bài lão nhân ra ông ta lái xe, biên thủy hai người nếu có thể ngủ đó mới là quái sự đâu. Trên đường đi cũng thuận lợi, đến thủ đô đem giấy thông hành hướng trước đầu xe mặt vừa để xuống, nhìn thấy cái này giấy thông hành cảnh sát giao thông cũng hoài nghi. Trên đường đi bị hâu ngừng 5-6 lần, mỗi lần cảnh sát giao thông đều là xem đi xem lại hỏi lại hỏi, cuối cùng xác định là thật, cứ như vậy một đường đến khách sạn. chương 364, ngoài ý muốn dự định, đến khách sạn đăng ký vào ở, viên thập thất mở 3 gian, ba người mỗi người một gian, ba cái gian phòng một đêm liền phải gần 3.000 khối tiền, máu này ra cũng không bình thường. Đại gia cũng biết thủ đô cái gì đều quý, 3-4-100 khối tiền một đêm gian phòng không chừng liền cái cửa sổ đều không mang theo hiện tại trong gian phòng đó vậy coi như rộng thoáng nhiều. Thập tư thuốc trong lòng có chút ấy nấy, đứng tại cửa phòng hướng về phía biên thập thất nói ra, 17, nếu không chúng ta lui hai gian đi, thay cái có hai tấm giường gian phòng, đến lúc đó lại để cho bọn hắn cho thêm cái giường. Thập Tứ thúc ngài liền an tâm ở, chúng ta lần này tới không phải mất mặt tới, ở dạng này rượu cửa hàng cũng là để bọn hắn những cái này công tử ca nhìn xem chúng ta biên ra thôn mặc dù không tinh có tiền nhưng là cũng không có gì yêu cầu đến bọn hắn trên đầu thời điểm. Bọn hắn đối chúng ta chính là tuổi 30 buổi tối con thỏ, có bọn hắn cũng ăn tết đối với bọn họ cũng ăn tết. Biên thập thất nói, cầm thẻ phòng soát một cái cửa, đẩy cửa đi vào. Biên Thụy vào phòng, đem đồ vật hướng khách sạn vừa để xuống, đi ra khỏi phòng chuẩn bị đem đồ vật đưa đến nhà mình đại cứu ca trong nhà đi. Vừa ra cửa nhìn thấy thập thất ca cùng thập tứ thúc đều đi ra, liền hỏi, các ngươi không nghỉ ngơi một hồi. Lúc buổi tối còn có cục đâu? Thập tứ thúc nói ra, đều tới cửa. Không tiến đi tiếp một cái người ta sẽ nói chúng ta không có cấp bậc lệ nghĩa. Ngài yên tâm đi, hiện tại ai quan tâm cái này à, nghỉ ngơi thật tốt đợi buổi tối thời điểm chúng ta tiệm cơm thấy Biên Thụy nói. Buổi tối hôm nay nhan làm ca ca tẩu tử an bài một nhà tiệm cơm cho Biên Thụy ba người đón tiếp, đây là bình thường. Về phần vị kia lão tam bá bên kia thì là tin tức gì đều không có, thập tứ thuốc bên này cho tin. Người ta bên kia cũng liền biểu đạt một chút ý tứ, không sai biệt lắm liền tương đương với biết loại hình. Cũng may ba người có chuẩn bị tư tưởng, đối với người ta lánh đạm cũng không giật mình, dù sao tới thời điểm cũng không có trông thậy vào người ta an bài cái gì. Không có ảo tưởng liền không có thất lạc lời này bậy nơi này xem như rất đúng. Nhan Lam ca ca tẩu tử đến là muốn an bài, nhưng là biên thụy từ chối. Hắn biết Nhan Lam ca ca trong nhà tiền là có chút, nhưng là khẳng định không có mình dư dạ, cũng không muốn tại tiền tài chuyện như vậy thượng phiền phức người ta. Về phần lần này là thập thất ca bỏ tiền ra, chờ trở về để nó nửa hồ tử lương chút rượu này tiền trọ cũng liền đền bù cho hắn. Không được, không có cái này nói chuyện, chúng ta khẳng định phải đi thập tứ thúc nói. Nghe được thập tứ thúc lời này, biên thụy biết việc này bôi không đi qua, thế là cùng thập tứ thúc còn có thập thất ca cùng một chỗ đi xuống lầu, lấy xe khai hướng về phía nhan làm ca ca cũng chính là biên thụy đại cứu tử ra. Đại cứu tử vợ con khu rất lao, bất quá hoàn cảnh còn tính là không sai, bên trong người ở đâu xem ra tố chất cũng rất cao. Nếu như là bình thường dạng này, lao tiểu khu không chừng bao nhiêu ra bên này dựng cái cái này, bên kia xây cái lều cái gì, hành lang trong bảy cái tuổi lửa lò cái gì kia là lại bình thường bất quá. Nhưng là cái này cư xá không có, mà lại bảo an cũng tương đương phụ trách, không chỉ có cho biên thủy đại cứu tử ra gọi điện thoại, còn đem thân phận ba người chứng cho ghi. Danh xuống tới, lúc này mới đặt vào ba người lái xe đi vào. Đến đơn nguyên giới lầu, biên thủy một chút liền nhìn thấy đưa đầu dối nào nhan đông đông đang đứng tại ven đường nhìn quanh. Biên thủy đem bàn tay ra cửa sổ phất phất tay, nhan đông đông liền nhìn thấy biên thủy, trong chờ tâm liên tiếp khoát tay đồng thời hét lên, cô phụ, cô phụ. Đi theo nhan đông đông đem chiếc xe ngừng tốt, biên thủy ba người bắt đầu khôn đồ. Nhan đông đông nhìn thấy nhét tràn đầy một bên tử, giật mình hỏi, đây đều là cho nhà chúng ta. Không phải cho các người già còn có ai, đều là các người già, người cô cô nói mang nhiều một điểm đặc sản cho người tràn đếm thử, người cũng đừng nhả lần đưa tay đem cái kia cái túi sách lên Tốt tranh thủ thời gian thả trong tủ lạnh đi biên thủy nói. Nhan đông đông cầm lên cái túi. Hoa, thật nặng a nơi này chứa là cái gì? Biên thủy nói ra, bên trong là buổi sáng giết gà vịt, nhanh lên cầm lên đi. Cái này cần bao nhiêu à như thế chết nặng chết nặng nhan đông đông một mặt phàn nàn một mặt gánh tại đầu vai hướng trong nhà đi. Đại cứu ca ở tại lầu 4, biên thủy bốn người leo đi lên, ba cái cầm trọng đồ vật không có phát ra tiếng. Nhan đông đông cái này khiêng mấy con gà vịt đến là la hét mệnh chết cái gì Đến cổng đang chuẩn bị rung chung đâu, cửa trước mở, nhan lam tẩu tử cười tủng tìm đứng tại cổng, hoan nên. Nha, làm sao mang theo nhiều đồ như vậy? Nhan lam để mang, phía dưới còn có. Biên thủy nói. Đem đồ vật buông ra, biên thủy ba người lại đi một chuyến, lần này theo biên Thụy đi xuống cũng không phải là nhan đông đông, mà là nhan lam tẩu tử. Khi tất cả đồ vật đều chuyển vào phòng khách, nhan lam tẩu tử phát sầu, nhiều đồ như vậy làm sao ăn à, nhan lam cũng thật là, lập tức đưa nhiều đồ như vậy. Những vật này bằng bọn hắn cái này một nhà ba người ăn vào sang năm đầu xuân cũng đủ, cái gì món ăn mặn đều không cần muốn mua, có cá có thịt toàn ô Biên thủy nói ra, từ từ ăn thôi, dù sao hiện tại nơi này thời tiết cũng lạnh, đồ vật cũng dễ dàng bảo tồn, ăn vào đầu xuân không có vấn đề gì. Nhan đông đông đến là thật vui vẻ, cô phụ, chúng ta sâu nướng ăn. Được, chờ ta sự tình xong xuôi, chúng ta thịt dê sỏ sâu nướng ăn. Biên thủy cười đáp ứng xuống. Lần trước tới biên gia thôn thời điểm. Nhan Đông Đông liền bị Biên Thụy sâu nướng thu mua, cũng không biết làm sao giọt nàng liền đặc biệt thích thịt dê sọ sâu nướng, nhất người có thể đều lột 1-2 cân, quả thực xem như cái thịt dê hủy diệt giả. Đúng rồi, đại ca đâu? Biên Thụy hướng về trong phòng nhìn quanh một cái. Tẩu tử cười trả lời, ca của ngươi còn tại tăng ca đâu, hắn lớp này thượng đồng dạng không đến 10 giờ sẽ không trở về, chúng ta nghỉ ngơi trước một cái chờ chút đi tiệm cơm chờ hắn là được rồi. Đi, đều nghe ngài an bài Biên Thụy cười cười. Đầu tử nói xong cũng cho ba người dân trả cái gì, tóm lại vô cùng nhiệt tình. uống trả thời điểm biên thụy nhìn một chút nhan lam nhà đại ca bố trí, trang trí mà vẫn rất có phẩm vị, hoàn toàn kiểu Trung Quốc gió, khắp nơi có thể gặp đến tranh chữ, dân tục vật trang trí, trong phòng khách cái ghế cũng đều là kiểu Trung Quốc ghế bành phối hợp giường La Hán, lộ ra 10 phần lịch sự tao nhã. Nhà diện tích đến không nhỏ, 110 mét vuông tả hữu, là sử dụng diện tích không phải kiến trúc diện tích, vì lẽ đó phòng này thoạt nhìn vẫn là thật lớn. 4, cái gian phòng, bởi vì nhà thời đại có chút xa, vì lẽ đó phòng ngủ chính cái gì cũng không có phòng vệ sinh riêng, về phần phòng giữ quần áo cái gì liền càng không cần phải nói, tóm lại thật đơn giản bốn cái gian phòng, một vị phòng ngủ chính hai cái lần nằm lót một cái thư phòng, phòng khách phòng bếp cái gì cũng là liếc qua thấy. Ngay đại gia Hàn huyên một hồi, liền hướng tiệm cơm đi, tiệm cơm rời đại cứu ca chỗ ở không xa, ngay tại gia cư xã không có mấy chục mét địa phương, nhà xe tự nhiên là lái đi. Nhan Lam tẩu tử cùng Nhan Đông Đông thì là ngồi xe đi, chờ trở về thời điểm đi về tới là được rồi. Một đoàn người đến tiệm cơm, chờ đến 8 giờ rưỡi, Nhan Lam ca ca lúc này mới khoan thai tới chậm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Buổi tối hôm nay trong bộ môn mở cái biết, một mực kéo tới hiện tại. Vừa vào nhà, Nhan Lam ca ca lập tức hướng đám người biểu đạt một chút thiếu ý. Nhan Lam ca ca ráng dấp cùng Nhan lão Gia Tử có 8 phần tương tự, quả thực chính là trung niên bản Láo Gia Tử, chỉ bất qua thân cao một chút. Không sai biệt lắm gần 1m8 thân cao, hình thể không mập không ốm lộ ra 10 phần cường tráng, cho người ta xem xét chính là loại kia thành thủ côn trong hình, lại sự nghiệp có thành tiểu trung niên đại thúc. Có thể mê hoặc tiểu cô nương cái chủng loại kia. Sau đó tự nhiên có một phen khách sáo, chờ lấy ngồi xuống đồ ăn rất nhanh đi lên, nhan lam ca ca liền chào hỏi đại gia bắt đầu ăn. Trên bàn rượu bầu không khí không sai, không tất cả đều là biên thập thất vẫn là thập tứ thúc đều không phải không có gì kiến thức người. Mà lại bởi vì một mực người trong thôn đều đọc sách đối với lịch sử vẫn là hiểu rõ một chút, nói nói trên bàn bầu không khí lại là càng ngày càng nhiệt liệt. Để biên thủy không có nghĩ tới là, nhan lam vị này ca ca vẫn là cái lịch sử mê, nói về minh sử còn có tống sử đến cũng là đầu lĩnh tự do, cái nhìn cùng góc độ cũng rất rộng rãi. Các ngươi lần này tới thủ đô là xem bệnh người. Ở tại bệnh viện nào, ta tại bệnh viện có một ít bằng hữu, không biết có thể hay không giúp đỡ được gì nhan lam ca ca nói. Biên Thụy nói ra, không cần, chúng ta bây giờ cũng còn không biết người ta ở bệnh viện nào đâu, đợi ngày mai người ta cho tin mới biết được. Nha! Nhan Lam ca ca nghe việc này trong lòng liền cảm giác kỳ quái, những người này đến thủ đô đến thăm bệnh, đến thủ đô địa giới không biết người ở đâu ra bệnh viện. Bất quá Nhan Lam ca ca cũng không có há miệng hỏi, đối với hắn mà nói nhiều một sự không bằng ít một chút, mội phu đều không có há miệng nói, hắn cần gì phải hỏi nhiều, dù sao phải có cái gì cần hắn địa phương hắn đưa tay là được rồi. Lại hàn huyên một hồi, đại gia ăn không sai biệt lắm, vây quanh ở bên cạnh bán tiếp tục nói chuyện thiếm. Biên Thụy chờ qua năm, ta muốn đem đông đông đưa ngươi nơi đó một đoạn thời gian, để nàng tới trường học chồng cho bọn nhỏ lên lớp cái gì rèn luyện một chút. Nhăn làm tẩu tử lúc này há miệng nói đạo. Biên Thụy nghe đáp, cái này không có vấn đề, chỉ là ta phải nói rõ trước một cái, ngài hai vị nếu là chồng cậy vào đông đông đến trong thôn nước khổ tư ngọt quên đi, thôn chúng ta thật không có khổ ăn, ngươi nếu để cho nàng học dung nhập xã hội Ta cảm thấy trong thôn làm bước đầu tiên này đến là rất tốt. Biên Thụy nói đều là lời nói thật, nói thực ra trong đại thành thị có thành phố lớn tốt, biên gia thôn cũng có biên gia thôn tốt, cái gọi là ức khổ tư ngọt cơm bảy ở biên gia thôn liền không thích hợp, biên Thụy lúc này thỉnh thoảng làm chút ít rượu nương cái tiểu chúa ơi, bình thường trong thành Bạch Lĩnh còn không có cách nào tự so, biên gia thôn đi trong thành rời gạch đoán chừng mới có thể xem như ức khổ tư ngọt. Không cho nàng ở trong nhà người, để nàng ở trường học đi, nàng cô trước kia không phải cũng ở trường học a? Liền để nàng ở chỗ ấy, hảo hảo nhìn xem người ta hài tử là ở trong xã hội làm sao sinh hoạt. Nhan Lam tẩu tử nói. Biên Thụy không có ý kiến, bất quá nghe tẩu tử có ý tứ là muốn để nhan đông đông biết trên xã hội khó khăn. Nhưng là biên thủy cảm thấy ý tưởng này đoán chừng không thành được. Nhan đông nhiều cô nương này mặc dù tuy hứng, nhưng là tâm nhãn thật không xấu. Phía trước liền cùng trong thôn một đám hài tử hòa mình, hiện tại đến trường học cái kia không được thành hài tử vương A. Bất quá cái này cũng không mắc mớ gì đến biên Thụy biên thủy chỉ là cô phụ, người ta trong thôn trừ nhàn làm cái này cô cô bên ngoài, còn có chí thân ra ra nãi nãi, chỗ nào cần biên thủy quản đồng quản tây, bởi vì chút biên thủy trực tiếp một lời đáp ứng, về phần người khác đáp ứng đáp ứng biên thủy mới không còn đâu. chương 365, Diệu nói, cảm ơn bạn báo lầng 48 đề cử 2 người phiếu, cảm ơn bạn thệ mẹn soàn đề cử 3 người phiếu, cảm ơn bạn thệ mẹn soạn tặng 10,000 đầu. Cảm ơn bạn lù ổn trồng 7.793 tặng 20.000 đầu. Tại hơn 10 giờ thời điểm cái này tịch liên tản, tại tiệm cơm cổng đại gia hỏa chia tay, nhan lam ca tẩu một nhà đi bộ về nhà, biên thủy ba người lái xe hơi hồi khách sạn. Về tới khách sạn, biên thủy đi thập tứ thuốc gian phòng Hàn Huyên một hồi, trở lại gian phòng của mình tắm xong đang chuẩn bị đi ngủ đâu, đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Đi qua mở cửa xem xét, biên thủy phát hiện nhan lam ca ca đứng tại cửa phòng, ngạc nhiên hỏi đại ca Ngươi làm sao lúc này tới nhan làm ca ca đưa tay ý bảo một cái trên tay Mình xách đồ vật đồng thời nói ra Ngủ không được, thế là đến tìm ngươi tâm sự Chúng ta đã sớm nên gặp mặt Nhưng là ngươi nhìn chuyện này chậm trễ Ngươi cùng tiểu làm cũng thế Kết hôn cũng không lay động cái tịch cái gì Biên Thụy một mặt cười ha hả ưng bới Một mặt đem đại cứu ca đi đến nên Chờ hắn vào phòng Biên thủy khép cửa phòng lại bắt đầu tìm đồ lòng trọng Cứu ca mang tới xuyên xuyên Biên Thụy nhưng không có nghĩ tới một màn này Theo nhan lam trong miệng biên Thụy suy đoán vị này đại cứu ca tính cách có chút cẩn thận tỉ mỉ, làm việc mười phần nghiêm túc, bình thường đối người cũng không có khuôn mặt tươi cười, nghe nói cái này cùng lúc còn trẻ nhan láo ra tử rất giống. Nhưng là biên Thụy không tin khi còn trẻ tuổi đợi lao trưởng nhân là cẩn thận tỉ mỉ tính tình, nhìn lao đầu kia hiện tại theo cái lao ngon đồng, vừa đến biên Thụy cái này con rể ra thấy được đồ tốt, chỉ cần biên Thụy không xem chừng nhất định muốn đen đi, này chỗ nào là không qua loa nhan người cười làm sự tình. Biên thủy tìm đồ còn không đơn giản, rất nhanh 10 cái duy nhất một lần giấy đĩa liền bị bày ra. Đại cứu ca mua đồ vật thật đúng là không ít, thừa vàng hạ cám nhất túi ni lon lứa tử. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, vì lẽ đó ta liền mỗi dạng đều tới một điểm, ta bình thường rất ít ăn thứ này cũng không biết cái này vị chính đáng hay không tông, dù sao hai anh em ta chủ yếu là uống rượu nói chuyện thiếm. Một mặt bày đồ vật, đại cứu ca vừa nói, biên thủy tự nhiên cũng không có khả năng ngồi không. Giúp đỡ đại cứu ca cùng một chỗ bày xong đồ vật đồng thời mở tốt rượu, hai anh em cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, nhất người một cái chén giấy tử. Đến, hai anh em ta trước đụng một cái. Đại cứu ca nói xong cùng biên thụy đụng một cái, cũng không quản biên thụy thế nào, mình một ngụm đem nửa chén giấy rượu cho xử lý. Xử lý sau, đại cứu ca phát ra một tiếng chật lưỡi thanh âm, xóa đi một cái bờ môi cầm lên một cái xuyên bắt đầu lột. Biên thụy gặp một lần vậy liền uống đi, thế là hơi ngửa đầu cũng nâng cốc cho làm Thấy biên thủy làm rượu, đại cứu ca khẽ vươn tay cho biên thủy đổ rượu sau cho mình cũng đổ nửa chén tử. Kỳ thật lần đầu tiên nghe ngươi tình huống ta là không đồng ý, ngươi bao lớn tuổi rồi, muội mội ta mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, bình thường nam nhân sống đều so nữ nhân ngắn, em gái ta 70 tuổi thời điểm ngươi đã 80 mấy, không chừng liền đã đi. Đến, làm. Đại cứu ca nói song hướng về phía biên Thụy nâng ly một cái ngựa đầu một ngụm lại làm. Biên Thụy minh bạch. Muộn như vậy đại cứu ca cũng không có gì không phải a vì cái gì khác, chính là muốn cùng mình hào hảo cho chuyện, đại khái nghị muốn hiểu rõ mình là cái dạng gì người. Theo đại cứu ca trong giọng nói, biên thủy cảm giác được đại cứu ca đối nhan lam cũng không chỉ là huynh muội phân tình, còn có một chút cầm nhan lam làm khuê nữ nhìn ý tứ. Lấy biên Thụy điều kiện đại cứu ca tự nhiên sẽ không đồng ý, coi như bất luận dòng dối, bất luận thân phận, tuổi đời này cũng không thích hợp a 20 tuổi cô nương gả một ba mười mấy tuổi ly hôn còn mang đứa bé nam nhân. Đặt biên thủy trên thân biên thủy đều không nhất định tiếp tục được, vì lẽ đó biên thủy lý giải. Biên thủy hơi ngửa đầu một ngụm xử lý mình rượu trong ly, lần này hắn không có chờ lấy đại cứu ca rót rượu, mình lấy qua chai rượu cho hai người tất cả đổ nửa trên giấy. Nói thực ra ta cũng không có nghĩ qua có thể lấy được nhan lam lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liên quan tới việc này ta đằng sau còn hỏi quá, hảo hảo tiểu hỏa tử không tìm vì cái gì tìm ta. Chỉ bất quá mỗi một lần nàng không phải ngắt lời chính là cười. Một lần cũng không có đã cho chính thức trả lời Biên Thụy nói. Đại cứu ca nhìn xem Biên Thụy, Biên Thủy nói xong gặp hắn nhìn lấy mình, thế là cũng đón nhận ánh mắt của hắn, hai người cứ như vậy nhìn chầm chầm một hồi, lúc này mới đồng thời giơ ly lên uống một hơi cạn sạch. Lại thêm vào rượu, hai người một mặt lộ xuyên vừa nói chuyện. Về sau, cha ta còn có vu thúc thúc đều nói ngươi là cái không tệ người, mà lại tiểu lam cũng hạ quyết tâm, đừng nhìn nha đầu này bình thường yên lặng nhưng là chỉ cần nàng hạ quyết định liền xem như châu chín con cũng kéo không trở lại, lúc ấy ta liền suy nghĩ đến cùng là cái dạng gì nam nhân có thể như thế hấp dẫn nàng. Vậy hôm nay ngài gặp được có phải là đặc biệt thất vọng? Biên thủy cười một cái nói. Đại cứu ca lớp đầu, không thất vọng, theo tướng mạo đã nói ngươi cũng liền bình thường, liền thân cao cũng không tệ lắm, nhưng là nam nhân không nhìn tướng mạo trên người ngươi có một loại khí chất, nhìn người không có cao thấp quý tung tué phân chia cái chủng loại kia khí chất. Mặc dù không rõ ràng nhưng là ta có thể cảm giác được, trong mắt của ngươi trừ bạn bè thân thích bên ngoài tất cả mọi người tựa hồ cũng là không sai biệt lắm, lãnh đạm thông dòng, ánh mắt bên trong tựa hồ có một loại siêu thoát thời gian đồ vật, tựa hồ thời gian đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Biên thủy trên mặt không gợn sóng, nhưng lại nhưng trong lòng thì giật mình. Bởi vì biên thủy nhìn lão tổ thời điểm cũng là loại cảm giác này, lão tổ nhìn bất kỳ vật gì ánh mắt đều là giống nhau. Hắn nghĩ thoáng trăm vạn xe sang trọng ngươi cùng hắn nhìn xem một cái bên đường móc đại phân không có một chút khác nhau. Bình thường người khả năng làm được xem như không có khác nhau, nhưng là thực chất loại này không có khác nhau chính là khác nhau. Hắn làm bọn hắn đồng dạng chỉ bất quá vì phụ trợ mình, biểu hiện mình, khí độ hoặc là cái gì khác. Nhưng lão tổ ánh mắt kia trực tiếp chính là phát ra từ nội tâm, cũng là vô ý thức hành vi. Loại hành vi này không phải đến từ giáo dục hoặc là tự thân tu dưỡng, mà là tự mang. Loại khí chất này ta đến là gặp qua một lần, chỉ một lần kia đời ta lão quên không được, khi đó ta tại lao sư ta trong nhà, vẹn vẹn vừa đối mặt, vị lao giả kia một ánh mắt nhìn qua, lập tức ta cảm thấy mình đột nhiên là trần trụi, mình bất kỳ tiểu tâm tư đều không thể ấn ấp, nhưng là cái này ánh mắt cũng không có để ta sợ hãi, ta chỉ cảm thấy vị lao giả này căn bản không có ta, ta trong mắt hắn cùng bên cạnh ghế không có khác nhau. Biên thủy nghe được đại cứu ca kiểu nói này, thầm nghĩ, ta đi. Lao tổ cái này người quen biết thật đúng là không ít. Lao đầu chạy đáp địa phương thật nhiều nha. Chỉ nghe đại cứu ca kiểu nói này, biên thủy liền đoán được lão nhân này nhất định là lao tổ không thể nghi ngờ, bởi vì biên thủy minh bạch có nhiều thứ là chàng không ra được, lại giống đó cũng là chàng mà đại cứu ca nói cảm giác, đó chính là trên đời này các người đều như thế, chỉ có ta khác biệt. Khí chất như vậy không phải lão tổ còn có thể là ai? Người biết. Đại cứu ca hỏi. Biên thủy lắc đầu một cái, không biết. Đại cứu ca tiếp tục nói ra, chính là bởi vì cái nhìn kia, đem ta cho chiếu tỉnh, trước kia ta cảm thấy ai cũng không có ta thông minh, kém chút ngay tại trong lòng cho mình phong cái tiểu gia cát nhưng lần này qua đi ta liền thu liễm, chính là bởi vì dạng này thu liễm ta tránh khỏi nhân sinh mấy lần đáng ngầm, lúc này mới thật sự hiểu cái gì gọi là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên nói lão giả này theo một ít trên ý nghĩa nói coi như ta lão sư. Nha! Biên thủy trong lòng cười thầm. Ta cực kỳ hiếu kỳ muốn biết người ỷ vào là cái gì? Biên Thụy sừng sốt một chút, cái gì? Biên Thụy nhìn lại đại cứu ca ánh mắt, có thể là ngốc đi. Ha ha ha. Đến uống rượu. Biên Thụy cảm thấy đám này làm chính trị mắt mắt thật nhọn rớt, mình như thế ném một cái rất tiểu tự phụ lập tức liền bị hắn phát giác. Biên Thụy không biết sự tình là, chính là bởi vì hắn loại này tự phụ tài năng cùng Chu Chính thành bằng hữu bởi vì hắn đem mình nhìn giống như Chu Chính là bình đẳng. Tương đối mà nói chu chính cùng hồ thạc ở giữa lại khác biệt, hồ thạc vị trí tại hai người hưu nghị ở giữa muôn thấp một chút. Cũng chính là biên thủy loại khí chất này, nhan lam mới có thể thích hắn, án. một ánh mắt bên trong trên đời này tất cả sự tình cũng không tính là sự tình nam nhân tự nhiên phi thường hấp dẫn người. Loại khí chất này là không gian cho, xuất phát từ nội tâm vô ý thức, trong lúc phất tay măng ra, có liền có hay không liền không có, trang không ra. Thấy biên thụy không nói, đại cứu ca cũng không hỏi, hai huynh đệ tiếp tục uống rượu. Tiểu Lam vui vẻ a Ta cảm thấy nàng thật vui vẻ, mỗi ngày dạy một chút học sinh, trở về sau nói một chút ta, có lúc còn phát phát áo, ta cảm thấy nàng từ khi đã hoài thai sau tính tình cũng tựa hồ thấy tăng. Biên Thụy nói. Người giống quá nàng không có. Biên Thụy lắc đầu vẻ mặt đau khổ nói ra, ta nào có là gan này, nếu như bị mẹ ta biết không quất ta mới là lại chứ. Đại cứu ca nghe xong lúc này mới yên tâm, bất quá hắn nhìn Biên Thụy bộ dáng đến là có chút vui vẻ à nùi nói ra, cũng liền mấy tháng. Nhìn một chút liền đi qua. Lời nói này Biên Thụy nghe trực tiếp bó tay rồi. Hảo Hảo đối nàng, chớ tổn thương lòng của nàng, nếu để cho ta biết người đối nàng không tốt, liền xem như ném đi cái mông ta hạ vị trí ta cũng sẽ thu thập ngươi. Đối với Đại Cứu Ca uy hiếp Biên Thụy căn bản không thèm để ý, ngài không có cơ hội này. Vậy là tốt rồi. Đại Cứu Ca đối với Biên Thụy là có chút hiểu rõ, biết thứ nhất đoạn hôn nhân thất bại kỳ thật hắn sai địa phương không nhiều, duy nhất sai chính là không có gặp được một cái tự biết tự chế nữ nhân. Đây là lao thiên đền bù ta, ta biết. Vì lẽ đó bắt lấy ta liền sẽ không buông tay biên thủy lầm bầm nói. Đến. Uống rượu. Đại cứu ca nghe rơ lên trong tay cái chén. Hai người đang muốn cạn ly đâu, đột nhiên lại có gó cửa. Biên thủy để ly rượu xuống. Haha, ha, hôm nay muộn như vậy tất cả mọi người không ngủ sao. Đứng dậy mở cửa, liền thấy thập thất ca một đầu đụng tiền đến. Tiểu thập cửu, buổi sáng ngày mai chúng ta đi tinh hà bệnh viện cán bộ kỳ cửu phòng, lầu 8204. Nha, đại ca cũng tại a Lời còn chưa nói hết, biên thập thất thấy được nhan làm ca ca. Muốn như vậy còn chưa ngủ a Thay mới địa phương một cái ngủ không được, lại nói trên đường ba người thay phiên khai cũng không phiền hạ biên thập thất nói song hướng về phía nhan làm ca ca cười cười, lúc này mới quay đầu hướng về phía biên thủy nói đến chuyện của ngày mai. Ta đã biết, dù sao ngày mai chúng ta đi theo thập tứ thúc biên thủy cười nói. Cũng thế, ta đi đây, sáng sớm ngày mai lên. Nói biên thập thất ra cửa. Vừa đóng cửa lại, Biên thủy liền nghe Đại Cứu ca hỏi, "Biên Tư Hằng cùng các ngươi biên thị có liên quan?" "Cái gì Biên Tư Hằng?" Biên Thụy không hiểu hỏi. "Vậy các ngươi không phải đi nói Tinh Hà Tinh viện A, nơi đó hiện tại ở là phụ thân của Biên Tư Hằng, chẳng lẽ các ngươi không phải đi tìm hắn? Sẽ không lầu tám hiện tại ở liền bọn hắn một nhà a." "Ngươi nói người này ta thật không biết, nhưng là ở trong đó người ở coi như là ta tam bá." Sau đó Biên thủy đem sự tình đại khái nói một lần. Đại Cứu ca nghe nói ra, chắc không được người ta nói biên gia lão gia tử vì thằng quan liền phụ mẫu huynh đệ cũng không cần, muốn nhìn như vậy thật đúng là như thế. Bất quá các ngươi lần này tới là chuẩn bị một lần nữa kéo lên quan hệ. Lão gia tử môn là nghĩ như vậy pháp, đều là nhanh trong tuổi người, vốn có bởi vì chuyện này liền có chút xấu hổ, chúng ta liền đến đi một chuyến, kỳ thật trẻ tuổi một đời giống ta dạng này cũng không biết còn có như thế một cái tam bá. Chúng ta cũng không muốn lấy dính người ta tiện nghi gì biên thủy nói. Đại cứu ca đột nhiên nói ra Không dính tốt nhất, nhà bọn hắn thanh danh cũng không thế nào, tận lực cùng bọn hắn ra đừng có mật thiết gặp nhau. Ta có thể cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau, chờ lấy ngày mai nhiều nhất ngày kia. Sự tình vừa xong xuôi đời này đoán chừng đều không có gì cơ hội thấy Biên Thụy nhẹ nhàng nói. Dạng này là được rồi. Đây là có phong thanh gì? Biên Thụy nghe xong vị này không đúng, liền hỏi. Đại cứu ca lập tức lắp đầu, ở đâu ra phong thanh? Chỉ là người nhà này lòng tham hung ác. Dù sao trước kia các ngươi cũng không có dính bọn hắn cái gì ánh sáng, hiện tại cũng không cần dơ bẩn thanh danh. Nguyên bản chúng ta liền căn bản không nghĩ dính. Biên thủy nói. Đi, không đề cập tới chuyện này, đại gia uống rượu, đằng sau ta liền không chiêu đáy ngươi, ta bên này sự tình ngươi là không biết có bao nhiêu vội vàng đại cứu ca nói bưng chén lên. Ngài bận rộn ngài, ta bên này không có chuyện gì, cũng liền hai ba ngày sự tình biên Thụy cười nói. chương 366, Người thông minh. Cảm ơn bạn báo lầng 48 để cử 2 người phiếu. Cảm ơn bạn thệ mẹn soàn đề cử 3 người phiếu. Cảm ơn bạn thệ mẹn soàn tặng 10,000 đầu. Cảm ơn bạn lụ ổn trồng 7.793 tặng 20,000 đầu. Biên Thụy sáng sớm đi theo thập tứ thúc ra cửa, ba người cũng không có mượn phòng xe. Cái đồ chơi này bày ở địa phương nào đều trói mắt, chớ nói chi là một cái nơi khác bảng hiệu nhà xe vào thủ đô đi dạo lung tung. Cũng may đại cứu ca thận trọng một chút. Buổi sáng thời điểm để người cho đưa tới một chiếc xe nhỏ, dạng này thúc cháu ba người lúc này mới không hiện không kín đi tới bệnh viện. Bệnh viện đồng dạng đều là có quan sát thời gian, nhưng là vị này lao tam bá người nhà không có như vậy rằng cứu, thế là Biên Thụy thúc cháu ba người tại lúc 9 giờ chính thức đứng ở bệnh viện lầu 8 thang máy lối đi ra. Tư thúc, ba người vừa ra khỏi cửa, phát hiện đứng ở phía ngoài một cái chừng 30 tuổi, nhìn cùng Biên Thụy niên kỷ không sai biệt lắm người, nhìn thấy thập tứ thúc ra cửa thang máy rất là ưu nhã tiến về phía trước một bước, đưa tay đỡ thập tứ thúc cánh tay, vô luận là động tác vẫn là giọng nói đều lộ ra rất là thân mật, bất quá nhãn thần bên trong lại cũng không cái gì vui vẻ. Không thể không thừa nhận vị này dáng dấp rất xoái khí, cái đầu cùng biên thủy không sai biệt lắm, nhưng là người dáng dấp so biên thủy có thể xoái khí nhiều lắm, cả người một thân màu xám màu xám nhạt đoạn đà áo khoác, sâu ròn quần dài phối hợp màu đen Ý ta ly thủ công dày da, tên kia xem xét chính là một cái phong độ nhẹ nhàng quý công tử hình tượng. Kỳ thật người ta đã nhanh 40, chỉ bất quá dáng dấp tuổi trẻ, bảo dưỡng nhìn khá hơn cùng Biên Thụy không sai biệt lắm mà thôi. Mà lại vị này là đời thứ ba nàng dâu sinh hài tử, lấy vị mẫu thân này thời điểm vị kia Tam Bá đã hơn 40. Thế nào? Thập tứ thuốc háo miệng hỏi. Đối với cháu ruột không theo trong tộc bối phận gọi mình mà lại án lấy trong nhà bài vị gọi mình, Biên thập tứ cũng không muốn nhiều suy nghĩ, kỳ thật hắn đối vị này tại kinh đại ca thật chưa nói tới hảo cảm gì. Thế là đối với cháu ruột đưa qua tới tay hư thụ một cái liền nẹ tránh. Vẫn là dạng như vậy. Vị này cũng không có cái gì dư thừa động tác há miệng kế nói ra, chỉ là hôm nay không nên quan sát, vì lẽ đó ngài hôm nay sợ là không thể vào phòng bệnh, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút. Thập tứ thúc nghe nhuống mày bất quá rất nhanh rắn ra, vậy liền làm như vậy. Đúng, đây là ngươi tứ thúc ra 17, đây là thập thúc ra 19. 17, 19 đây là biên tự, các ngươi tam bá ra lao thất. Các người đường huynh để nhận thức một chút. Người ta lễ phép 10 phần, biên thủy hai anh em cũng không có mất mặt, diễn cho thôi, ai kém ai vậy. Khách khí có lúc liền biểu thị có khoảng cách, quá mức khách sáo, nhất là tại người thân ở giữa vậy liền lộ ra quá giả, giả đến để người đều không thoải mái hoàn cảnh. Một phen khách sáo sau, vị này biên tự mang theo thuốc cháu ba người vẫn an mang bệnh vị này biên ra bồi dưỡng ra được nhân vật. Lao thất, đây là ai a Trên đường gặp một vị 40 tuổi phụ nhân. Bên người mang theo một cái mười mấy tuổi Tà Hữu mang theo một bộ kính mắt túi đầu chơi điện thoại di động hài tử. Đây là biên gia thôn tới, đây là tứ thúc, đây là... Biên tử nói. Nha! Vị này phụ nhân nghe xong quan sát một chút biên thủy thúc cháu ba người, há miệng nói ra, lao thất, cha vừa nghỉ ngơi, ngươi dẫn bọn hắn trước hết đừng đi vào đợi chút nữa buổi trưa lại đến a Thực tế không được hỏi một chút hộ làm cái gì, hảo hảo cho an bài thời gian này. Biên thập thất nghe rốt cục nhịn không được, há miệng nói ra. Chúng ta tại ngoài cửa sổ vừa nhìn xem xét liền đi. Vậy các ngươi xem đi phụ nhân nghe xong biên thập thất lên tiếng, thế mà nhàn nhạt, nhạt quét biên thập thất một chút, vươn xuống một câu sau nắm hại tử tay đi ra. Khục. Khục. Thật xin lỗi a, tam đầu tính tình không tốt biên tự há miệng nói. Thập tứ thúc cũng không nhịn được, giọng nói mang theo trào phúng hỏi, sợ không phải tính tình không tốt a, thế nào cảm giác chúng ta cái này ba đàn ông là nông thôn tới, lúc này tới là tìm các ngươi chấp nối mưu ủ chỗ ta. Làm sao lại? Tứ thúc Ngài suy nghĩ nhiều. Biên tự trên mặt có chút xấu hổ. Thập tứ thúc tiếp tục nói ra: à, thật không phải, ta nhìn chưa hẳn đi, hai cháu trai nàng không khai hô vậy thì thôi, ta là các ngươi tứ thúc, buông tha tấm mặt mo này tới cửa, liền cái khuôn mặt tươi cười đều cầu không đến. Nhà các ngươi gia giáo thật là tốt." Thập tứ thúc lời nói này chẳng khác nào đánh mặt, bất quá thập tứ thúc nói cũng không sai à, vị này chính là bọn hắn ruột thịt tứ thúc, cùng bọn hắn cha thế, nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nói cái gì cũng không đủ, huống chi hắn nói còn không có sai, trao tẩu tử trước mặt mọi người vung sắp mặt, cái này nếu là tại biên gia thôn chịu rút đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Biên tử cười cười không có nói tiếp, thập tứ thúc mình nói hai câu, nhìn một chút biên tử biểu lộ cảm thấy quá không có ý nghĩa, thế là thu miệng lại hướng về phía biên tử nói một câu, dẫn đường. Nguyên bản đội ngũ này liền đủ lúng túng, hiện tại càng thêm lúng túng. Biên thủy trong lòng đều chỉ muốn chửi thề. Phàn nàn cái nào thúc bá nghĩ ra như thế cái chủ ý ngu ngốc đến, đem tình huống này nói cho mấy cái lao trưởng bối chẳng phải không cần như thế đổi chuyện A. Cái gì biên gia thôn hải tử ở bên ngoài không bỏ, biên gia thôn cái này mấy chục năm đuổi đi ra hải tử lại không chỉ cái này một nhà, dựa vào cái gì liền để bọn hắn hồi tông A. Cứ như vậy đi không sai biệt lắm chừng 100 bước, đi tới một gian cửa phòng bệnh, đẩy cửa ra phát hiện bên trong là cái tiểu phòng khách, bên trong ngồi ba cái trung niên phụ nữ. Mang lên một cái khoảng 40 tuổi khoảng trường nam tử, xem ra chính giữa vị kia phụ nữ trung niên chính là đời thứ ba biên gia tam thẩm, về phần còn lại không phải con cái chính là con rể loại hình, bằng không không biết cái này thời điểm hầu ở vị này bên người. Quả nhiên, ngồi tại chính giữa lao thái thái lớn tuổi nhất nhìn tiếp cận 60, nhìn thoáng qua biên thập tứ, rất hiển nhiên nhận ra biên thập tứ, các người tới làm cái gì. Lời này cũng không phải là nói với biên thập tứ, mà là đối biên thập tứ sau lưng biên thụy cùng biên thập thất nói. Biên thập thất chuẩn bị trả lời, bất quá biên thủy kéo một cái cánh tay của hắn, ý bảo hắn đừng nói chuyện, làm gì trả lời vấn đề của người ta đâu, để thập tứ thúc nhìn một chút đại gia rời đi, lãng phí nhiều như vậy nước bọt làm gì, cũng không phải tới cửa gây gỗ với người tới. Mặc dù là có chuẩn bị, nhưng là chân chính gặp gỡ chuyện này, biên thủy thật không có tâm tình diễn cái gì một nhà thân hoặc là chịu nhục cái gì, nếu không phải tại bệnh viện biên thủy đã sớm thình lính đánh người, bùn mã chạy hơn 1.000 cây số tới liền cái khuôn mặt tươi cười đều không nở cho phải không? Đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, không quản lần này thế nào, Biên Thủy trở về đều phải đem việc này cho lựa rõ ràng, liền xem như trước kia láo thuốc tổ lại có sai, chúng ta họ Biên cũng nuôi ngươi mười mấy 20 năm, đồng thời dạy ngươi một bụng văn hóa, không có cái này văn hóa ngươi còn thi đại học, thi cái giám đại học, gia tộc có cái kia chút thiệt thòi ngươi, liền xem như lão thuốc tổ làm việc có chút tùy hứng, nhưng là ngươi liền không nên báo đáp phụ lao hương thân dưỡng dục tri ân. Thật buồn mã trả lời một câu chuyện xưa, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Thập tứ thúc cái này tiếp câu chuyện, trực tiếp nói ra, không ăn nhà ngươi cơm, hôm nay nhìn một cái rồi đi. Lần này tới chính là tận cái tâm. Nói xong thập tứ thúc đi về phía trước hai bước, đứng ở trong trái cổng xuyên thấu qua trên cửa quan sát cửa sổ nhìn thoáng qua tình huống bên trong, bất quá là tầm 10 giây sau, thập tứ thúc nhẹ giọng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào đều là ruột thị huynh đệ. Khi hắn nhìn thấy bên trong nằm trên giường cái kia thoát hình ca ca, vẫn là không nhịn được tâm chua chua. Đi tới lao thái thái bên người, mở ra mình tùy thân bao, đem cái hộp kia đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Đây là trong nhà các trưởng bối ý tứ, vốn là cho các trưởng bối giữ lại hộ mệnh, nhưng là lần này để ta cho mang đến, các ngươi là tìm người phối dược đâu vẫn là trực tiếp ngậm thượng đều có thể, sâu mệnh dùng. Tìm tốt chung y, chớ lãng phí đồ vật. Nhìn thấy trong phòng bệnh anh ruột, thập tứ thuốc bên này nguyên bản không tướng lưu lại sâm Hiện tại lại cải biến chủ ý, đồng thời còn chuyên dặn dò vài câu. Nói xong, thập tứ thuốc một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp quay người mang theo Biên Thụy cùng Biên Thập Thất ra cửa, sải bước hướng về lúc đến cửa thang máy đi tới, bước chân đặc biệt nhanh, giống như là trên chân đạp cước chó muốn đi phía ngoài trên bãi cỏ đi cỏ giống như. Làm ba người đứng tại cửa thang máy, đinh một tiếng nghe được thang máy chung reo, cửa thang máy vừa mở, bên trong chui ra ngoài bảy tám cái áo khoác trắng, Biên Thụy ba người vì khắc nhường qua một bên. Bọn người ra ba người vào thang máy ấn đóng cửa. Ngay tại đóng cửa một mấy mắt, vừa ra trong áo khoác trắng ở giữa có người hướng về phía cửa thang máy ai một cái, không bị điện giật bậc thang bên trong ba người không ai chú ý. Tần chủ nhiệm, ngươi biết, chừng 50 tuổi trung niên nhân nói ra, tại Minh Châu thời điểm gặp một lần, hiện tại người trẻ tuổi thật ghê gớm tiện tay vung ra đến chính là thiên tài trí bảo. Nói xong một đám người tiếp tục hướng tầng này y tá đứng đi. Trong phòng bệnh, Lao Thái Thái công thở phì phò nói ra, đều là hỏng tâm người Nếu là lúc trước bọn hắn không nhẫn tâm tra người cũng không trở thành đà thương thân thể, biên gia thôn đám kia xấu sợ mỗi một cái đều là chuẩn mệnh, đừng nói 80 tuổi, không có sống đến 90 tuổi đều xem như sống tăng, hiện tại giả mù sa mưa tới nhìn xem, đây là tới chế rêu tới. Lao thái thái này đầy đủ chứng minh, có lúc có cái tốt xuất thân cũng không biểu minh liền sẽ có cái tốt tố chất, dạng này mẫu thân dạy dỗ một bang thế lực mắt đến kia là không thể bình thường hơn được. Bên cạnh một cái vừa mới tiến đến tuổi hơn 40 phụ nhân lấy qua hộp mở ra, mở ra cuốn tại cùng nhau miên vải, một gốc tàn sâm xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Sâm có loại màu sắc này. Vị này phụ nhân hiếu kỳ hỏi một câu. Lao thái thái nhìn thoáng qua sâm, phủi một cái miệng, bọn hắn nông thôn có thể ra vật gì tốt, một gốc hồng sâm làm cái bà bối, liền viên chỉnh đều không vui lòng đưa. Lao đại nàng dâu, ném ra. Lao đại nàng dâu nghe ừ một tiếng. Thế là đem hộp sâm vải bông cái gì một mạch hướng trong hộp bị lại, sau đó đi ra ngoài đi tới chỗ ngoặt rác rời khẩu, thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp đem cái hộp nhỏ vứt xuống dưới, sau đó đem hồng sâm dùng vải bông bao hết một cái nhét vào trong túi sách của mình. Chạy xa như vậy tới đưa một gốc sâm biên ra thôn những cái kia lào yêu quái nói cái đồ chơi này có thể sâu mệnh, người ngốc ta cũng không ngốc. Vị này hướng trong túi nhất thăm dò, cười tủng tìm nói. Nói xong đổi một cái bình tĩnh biểu lộ, quay lại đến trong phòng ném đi a. Mẹ, ném đi, cái gì phế phẩm đồ chơi phụ nhân cười rất sạch sẽ. Một lát sau, phụ nhân nói ra, "Mẹ, ta trở về mua thức ăn nấu cơm đi." "Ân, ngươi đi đi." Lão thái thái cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp khoát tay một cái để vị này nàng dâu rời đi. Đến nhà trong, phụ nhân này đem hồng sâm móc ra đặt ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn. "Ngươi nhìn cái gì đấy?" "Nha, cái gì hồng sâm cái này nhan sắc có thể đủ sâu nha." Một cái 40 tuổi hán tử trở về. Nhìn thấy trong tay nữ nhân sâm nói một câu. Biên gia thôn đám kêu láo quái vật đưa tới, nói là nguyên bản cho bọn hắn sâu mệnh dùng. Phụ nhân đắc ý nói. Vậy ngươi cầm về làm cái gì, cho cha dùng A? Mẹ để ném đi, ta coi như vứt thôi. Phụ nhân cười tủng tìm đem sâm bọc. chương 367, nhà ngươi thật là loạn. Cảm ơn bạn báo lần 48 đề cử 2 người phiếu. Cảm ơn bạn thệ mẹn soạn đề cử 3 người phiếu. Cảm ơn bạn thệ mẹn soàn tặng 10,000 đầu. Cảm ơn bạn lũ ổn chồng 7793 tặng 20,000 đầu. Cơm còn không có làm tốt, điện thoại đánh tới. Ngũ tẩu, cái kia hồng vạch tội ngươi ném ở địa phương nào? Trong điện thoại người hỏi, liền ném ở thùng rác, làm sao rồi? Vị này giả vỡ như một mặt mờ mịt bộ dáng, cho dù là cách điện thoại vị này trên mặt biểu lộ đều là đúng chỗ. So với cái kia cái gọi là ngành giải trí tiểu hoa cỏ nhỏ muốn kinh nghiệm nhiều lắm. Diễn ký thứ này đối với nữ nhân mà nói tựa hồ là trời sinh. Muốn đạt tới nhất định độ cao vậy thì phải không ngừng tôi luyện, là một nữ nhân liền đùa giỡn đều diễn không tốt còn có thể làm rất. Giống bây giờ trò chuyện hai vị, đều là thực lực phái diễn kỹ phái. Mẹ hối hận, ta dưới lầu thùng rác chỉ tìm được hộ, bên trong sâm không thấy, đây chính là cha cứu mạng đồ vật à, cũng không thể mù đến, ngũ tẩu, ngươi lại suy nghĩ một chút. Muốn ta cũng nghĩ không ra được a mẹ lúc ấy để ta ném ta liền ném đi thôi. Vị này cũng ngầm hô trực tiếp tới cái đẩy xong việc. Chị em dâu hai người ở trong điện thoại như thế giật gần 10 phút, sừng sốt hai cũng không có thuyết phục ai. Chờ lấy nữ nhân buông điện thoại xuống, nam nhân đúng lúc từ trong nhà ra, thuận miệng hỏi một câu, đây là cùng ai gọi điện thoại đâu. Còn không phải ngươi cái kia hảo muội muội ba ba điện thoại ta tới hỏi xâm sự tình phụ nhân trả lời. Hỏi cho nàng không phải, kia là lao đầu tử cứu mạng đồ vật nam nhân nói. Phụ nhân nói, chúng ta không nói có cứu hay không lao đầu tử, liền xem như cứu. Lao đầu tử tốt giống như lúc đầu có thể nghĩ đến ngươi tốt. Nếu là thật nếu có thể nghĩ đến ngươi tốt, chúng ta cũng không phải là ở hiện tại phong ốc, sớm cùng những nhà khác đồng dạng ở biệt thự đi, cũng chính là ngươi cái khở hóa thành thật. Ngươi nhìn mấy vị kia lao đầu tử tốt thời điểm cái nào không phải vây quanh chuyện đến bây giờ thế nào. Chỉ một mình ta mỗi ngày mệnh theo chó đồng dạng nấu cơm gác đêm hầu hạ, cứ như vậy các nàng còn cầm qua ta đương nhân nhịn. Lần trước lao thái thái sinh bệnh, cũng được trở lấy thanh lý tiền xuống tới đại gia phân một điểm Ngươi còn phân đến. Ta trông hai tháng, cuối cùng tiền chia đều, làm gì ta cái này họ lý chính là con la mệnh. Phụ nhân lời nói như là súng máy đồng dạng quét về nam nhân. Nam nhân nghe giữ im lặng kéo cửa ra, rời khỏi nhà, chỉ để lại một mặt hận hận phụ nhân tiếp tục nát lấy miệng. Bởi vì nam nhân biết lao bả phàn nàn đều đúng, mà nhà mình phụ mẫu cũng hoàn toàn chính xác bất công, sẽ khóc hài tử có lại ăn, hắn cái này sẽ không khóc còn sống yên ổn hài tử liền cái gì cũng không có. Chỉ có làm khổ lực thời điểm phụ mẫu mới có thể nghĩ đến mình cặp vợ chồng. So sánh phía dưới, liền xem như trí thân trong lòng cũng không có khả năng không có một điểm phàn nàn, mấy chục năm phàn nàn xuống tới, ly hận lại có thể kém bao nhiêu. Bên kia để điện thoại xuống vị này trong lòng cũng đang giận. Ta muội, ta cảm thấy ngũ tẩu tử không đến mức A. Một cái khác phụ nhân nói. Nha, ta tốt lục tẩu, ngươi chớ để cho ngũ tẩu tử lừa gạt, người này cái kia kinh minh hung ác, cũng chính là lao thái thái nhất thời nói nhảm. Thật muốn tưởng tượng ai không có việc gì ném vật kia nha. Biên gia thôn một bọn đều là thuộc rùa đen sống lâu đây. Vị này tam muội vừa tới không lâu, trong lúc vô tình nghe được biên gia thôn bên kia người đến, thế là thuận miệng hỏi một câu có phải là cầu làm việc tới, lời mặc dù nói khinh miệt, nhưng là vị này biên tam muội đích thật là chuẩn bị đủ khả năng sự tình làm, xem như trong lòng còn có chút lấy chính mình làm biên gia người ý tứ. Đương nhiên việc này làm đó chính là bố thí. Cũng không có việc gì cho ăn một ngụm bên đường giã khẩu cảm giác kia không hay. Nhưng là không nghĩ tới tam tẩu tự nói, biên gia thôn phái người đến bước xuống một gốc hồng sâm sau đi. Trên đời này cũng không có cái gì kẻ quá ngu, vị này ta muội nghe xong liền cảm giác cái này hồng sâm khẳng định là cái thứ tốt. Biên gia thôn cái kia phiến là địa phương nào, nổi danh trường thọ thôn, sống đến 9100 căn bản cũng không hiếm lạ, hiện tại gần trăm tuổi cái kia hàng vị mà thôi không điếc mắt không hoa, còn có thể chạy có thể nhảy, muốn nói không có điểm bí mật người tin. Đương nhiên là có người hỏi vậy khẳng định là có khác thuyết pháp, dù sao ngươi muốn tin hay không. Thế là vị này ta mội liền hỏi cái này xâm đi nơi nào, nghe được nói bị ngũ tẩu vứt, vị này cũng không chê bẩn trực tiếp tự mình xuống dưới lật lên đông rác, kết quả chỉ lật đến hộp, xâm cái gì không thấy, hôm nay rác rưỡi vừa trở đi, vì lẽ đó phía dưới rác rưỡi cũng không nhiều.